trước một ta sẽ còn trở lại ưu ám bầu trời mây đen c u ầ n c u ộ n ép tới cả vùng không gian đều không thở nổi trong thiên địa tràn đầy nồng đậm hít thở không thông cảm giác đ ô n g nhiên c u ồ n g phong g à o thét lôi đỉnh t r ợ t nổi lên màu xanh n h ạ t phích lịch xẹt qua chân trời nhất thời ẩm vang trận trợn thiên uy hiển hách còn không ngông tha sao người đã thua rồi một giọng nói quá to không thể người có thể giết chết ta thế nhưng đừng nghĩ để cho ta chịu thua ta có thể chết nhưng là không thể bại hồ phong lau k h â rồi khỏe miệng một vết máu lần thứ hai đứng lên hoàn thủ chiến đao lần thứ hai vung lên ra sức x ố n g tới cong đao kiếm tương giao sát khởi một chuỗi hoa lửa ngươi là dương đao m ô n người ta là cổ kiếm m ô n người đây là chúng ta số mệnh chi chiến ngươi đã không muốn thua ở tay ta vậy liền đi chết đi cao lớn thanh niên trưởng kiếm tật tám sát nhanh như giật dày như mưa c h ư ớ c mắt hơn mười kiếm tầng tầng lớp lớp khó có thể phân rõ hồ phong kiệt lực ngăn cản chiến đao toàn khởi đao thức liên hoàn nhất thời đinh đương giòn vàng không ngừng cùng chân trời ẩm vàng thay thế tôn nhau lên phong động lưu vân nhất kiếm vô cực lãng tẩy thanh thiên nhất đao vô hối ẩm nhất đạo lôi đỉnh từ cựu thiên chạy xuống rọi sáng rồi khắp núi đồi càng chiếu rọi ra trên người hai người vết máu cường chiêu tương bính thắng bại tự biết tội gì mà phải chịu khổ như vậy chúng ta đã là thời đại này có thể đếm được trên đầu ngón tay cổ võ giả rồi vì sao không nên phân ra sinh tử khẽ thở dài một cái bắt đầu từ cao thiên miên lớn trong miệng truyền ra、Phúc. hồ phong cả người đâm máu há mồm chính là phun ra một n g ụ m máu tươi mỗi người đều có bản thân đau khổ kiên trì gì đó ta tin tưởng ngươi cùng ta là giống nhau ở truyền thừa nghìn năm đao kiếm chi quyết thượng còn hơn cổ kiếm môn vẫn là sư phó ta nguyện vọng hôm nay sư phụ đã không ở ta chết cũng muốn đặt thành hắn nguyện vọng không thể thắng không bằng chết không thể thắng không bằng chết đây cũng là suy nghĩ của ngươi sao xem nổi con mắt chậm rãi nhắm lại hồ phong cao thiên nhiên lớn sắc mặt phức tạp cực kỳ yên tâm đi ta sẽ đem ngươi và ngươi rượu kia quỷ sư phó trôn cất ở chung với nhau 2015 n ă m n g à y mùng ngày năm tháng năm hoa hạ quốc nhất thần bí cổ võ giới dương đao môn con một mấy đ ờ i đệ một dạng hồ phong chết trận võ lâm nhân sĩ một mảnh t h ổ n thức truyền thừa rồi hơn một nghìn năm dương đao môn lùi lại từ đây rồi cổ võ giới sân khấu thế gian này cổ võ truyền thừa lại thiếu một mạch núi xanh bích thảo gian lưỡ ngôi mộ kề vai sát cánh. trong đó một ngôi mộ mộ trên mộ bia vẫn là t r ố n g không một chữ hiển nhiên là tòa cái mả một vị thân hình cao lớn thanh niên nhắc tới một vò rượu lâu năm ngửa mặt lên trời rót rồi một h ớ p lớn đông nhiên long ngâm xà vang trưởng kiếm xuất vỏ kiếm sắc bén phong ở trên mộ bia rất nhanh xảy qua đ á vụn bay tán loạn đ ù i bẩm phiêu đãng từng đạo chữ viết bắt đầu ở trên mộ bia lộ vẻ hiện ra m ư ờ i năm lệ kiếm mải hàn phong đao xuất địa đi phong vân sợ nghìn năm số mệnh quyết một tháng g i n g ngâm hồ gầm thương tiến q i n h xúc động chịu chết thường ân nghĩa hồng trần lộ khắp nơi không lưu hành ba vò rượu miền nát dễ ước nhẹ hô minh lên đường bình an nếu có kiếp sau nguyện ngươi có thể đao dao động h o à n v ũ tiếu ngạo thiên cung bầu trời xanh biếp vạn rằm không mây mùa hè nhỏ bé gió thổi phất phơ nổi giống tay của tình nhân lửa nóng địa trêu chọc trong rừng hoa hoa thảo thảo xanh biếp trên cỏ một vị ăn mặc trường s a m màu trắng thiếu niên l ặ n g lặng nằm một gốc cây cơ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ bên cạnh tiên huyết nhiễm hồng rồi ngực của hắn một chỉ vô lực cánh tay rũ xuống cỏ xanh trên nắm thiết kiếm tay còn xiết thật chậc thiếu niên tóc hai bù xù che mặt lên dung mũi ẩn ẩn đó có thể thấy được một chút non n đ ô n g nhiên thiếu niên một cái một dạng ngầm đầu lên lộ ra rồi nhốn máu khuôn mặt a hồ phong một cái một dạng đau kêu lên cảm giác cả người xương cốt dường như đều bẻ gãy một cái dạng cả người như là bị vô số con kiến cắn xé một dạng toàn thân trên dưới không trô không đau xót đây là chuyện gì xảy ra ta lẽ nào không chết hồ phong vươn tay ra hướng trên mặt nhỏ nhéo, nhéo nỗ lực nghiệm c h ứ n g cái này có phải hay không giấc ngộng không đúng mặt của ta không có nhỏ như vậy dính hắn vội vàng đưa hai tay ra đặt nằm ngang trên đầu gối bàn tay l ậ lên đây là một trương bạch tích mịn màng tay nhỏ bé nhỏ rõ ràng so với khởi tay của mình nhỏ hơn một chút quần áo cũng không đúng ta không có, có khoản chiêu thức quần áo kiếm tại sao có thể có kiếm ta rõ ràng là cái đ a o khách đột nhiên trong đầu của hắn truyền ra rồi một cái ý nghĩ t a thi hoàn hồn hoặc có lẽ là xuyên qua rồi kiếp trước là cái tin tức nổ tung thời đại internet nhanh chóng phát triển khiến người ta người có thể dễ dàng lý giải các nơi trên thế giới tin tức hồ phong mặc dù là cổ võ cao thủ thế nhưng máy tính điện thoại di động hắn dùng cũng không ít dù sao đầu năm nay không có mấy thứ này luôn sẽ có rất nhiều bất tiện xuyên qua đây là hiện đại xã hội một loại rất lưu hành truyền thuyết thuộc về người trưởng thành cổ tích chỉ là không nghĩ tới loại này sự t ì n h sẽ phát sinh tại chính mình trên người nếu xuyên qua rồi chiếm rồi thân thể của người khác cổ thân thể này chủ nhân rốt cuộc là người nào xem cùng với chính mình bên người đồ vật nghĩ đến cũng đúng cái thiếu gia công một dạng các loại sơ sơ ngực hồ phong trong nháy mắt cũng cảm giác được rồi ngực bị trọng trọng đánh một cái trưởng sơ ngực đều kém chút bị cắt đứt trước chủ nhân xem ra thực l ự c thấp lại bị một trưởng có thổ huyết thân phong rồi giữa lúc hồ phong chuẩn bị nhập định suy nghĩ sâu xa thăm dò nguyên chủ nhân có không có để lại một ít ký ức lúc đột nhiên cảm giác được một cổ làm hắn rợn cả tóc gãy khí tức phủ xuống cường đại cảm ứ n g năng lực nói cho hắn biết nguy hiểm đến từ phía trên đỉnh đầu hồ phong lập tức ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời xanh biết một đoàn huyết hồng sắc h ỏ a diễm kéo thật dài lưu tinh tựa như đồi phi lạc qua đây chống rông rất lửa huyết diễm lưu tinh thần bí lại q u ỷ dị hồ phong không biết cái này là vật gì thế nhưng có một chút hắn rất khẳng định có thể làm cho mình kinh hãi cái này chỉ sợ không phải thứ tốt gì không được hồ phong lập tức chuẩn bị mau né ai biết mới vừa vừa nhấc chân bỗng như, như một cái một dạng chợt ngã xuống đất lúc này huyết sắc h ỏ a diễm đã gần sát đỉnh đầu mắt thấy t hai vạ đến nơi hồ phong dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào không hồ phong hét lớn một tiếng giơ cánh tay lên đi đón đỡ đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì huyết sắc h ỏ a diễm trong nháy mắt nhào tới rồi hắn trên người trong c h ố p mắt tiêu thất hết sạch nhìn không thấy mảy may Gì? đây là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ không có bị đốt tới đây đang ở hồ phong buồn bực chi tế đột nhiên cảm thấy đau đầu sắp đứt dưới hai tay ý thức liền ôm lấy đầu không ngừng mà lăn lộn trên mặt đất cút ra ngoài hồ phong hét lớn đáng tiếc không có người có thể đáp lại hắn thủ lĩnh vẫn là từng trận đau cho được cố chân chìm cái Nghe không được bất kỳ đáp lại nào, Hồ Phong cố nén thống khổ, hai khoanh thần mình khổ tu nhiều thị nào, vào ta. bất tâm trong tu thuật. nén ngồi xuống, này đúng năm nội kỳ đáp đầu, lại lại là sau một khắc hồ phong mắt t ố i sầm lại lần thứ hai khôi phục thị g i ấ c lúc trước mắt lại là một phiên thiên địa thiên không phải thiên địa không phải địa cả vùng không gian hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn hư không một đoàn huyết sắc quang ảnh đang rất nhanh hướng về hàn keo tới hồ phong trong lòng cả kinh nghĩ không ra bản thân dĩ nhiên tiến nhập rồi linh hồn không gian tuy là từ trước đến nay hắn đều ở khổ tu nội thị thuật đáng tiếc vẫn chỉ có thể dình trong cơ thể mình tình huống chẳng bao giờ có thể đi vào trong truyền thuyết linh hồn không gian nói vậy hôm nay cũng là bởi vì cái này một dạng huyết sắc quang ảnh ở nó dưới kích thích linh hồn đau nhức hồ phong tiến nhập rồi mảnh này trước đây chưa từng thấy thế giới linh hồn không kịp quan sát tỉ mỉ hết thể chung quanh một chỉ đầy huyết diễm năm đấm đã vọt tới rồi bên cạnh hắn nhìn như thật đơn giản một quyền dĩ nhiên sai hồ phong có loại không còn cách nào tránh né cảm giác quyền ý hơn nữa còn là lĩnh nộ cực kỳ tinh tâm quyền ý nếu không không có khả năng cho ta loại này không chỗ tránh né hồ phong trong nháy mắt cảm giác được đối thủ bất phàm chiến đao không tại người một bên linh hồn thế giới chỉ có thân thể của mình hình thái có thể sử dụng đối mặt đây cơ hồ không còn cách nào ngăn cản một q u y ề n hồ phong trong nháy mắt tâm ý khé động s ử suất nhất chiêu thái cực quyền lam t c vĩ chỉ thấy hồ phong cánh tay trái dơ lên một cổ lực dính đem đối phương cánh tay nhấc lên trong nháy mắt một cổ cự lực từ cánh tay màu đỏ ngòm trung chuyển đến hồ phong cố nén đau nhức tạ trưởng hướng ra phía ngoài một bả giắt quả đấm đối phương lập tức phần eo trầm xuống cánh tay trái tùy theo hướng ra phía ngoài m ộ dẫn tan mất hơn phân nửa l ư ợ đạo tha là như thế. hồ phong như cũ cảm giác cả người sắp đứt đau nhức khó ngăn cản trên l ệ c h của song phương thái đại rồi đối phương tùy ý một quyền đều sai hắn suýt nữa không tiếp nổi huyết ảnh một k í c h không có kết quả thất kinh máu đỏ s o n g đồng lộ rõ ra rồi vẽ kinh ngạc hồ phong hai mắt cảnh giác lớn tiếng hỏi n g ư ờ i rốt cuộc là người hãy quỷ huyết ảnh cũng không đáp lời lần thứ hai rất nhanh v ọ t tới một quyền phong tỏa rồi hồ phong quanh thân không gian hồ phong đang muốn cũ kỹ năng trọng thi ai ngờ gần thiếp thân nắm tay trong nháy mắt hóa quyền vị trưởng một cái sống bàn tay bổ về phía dồi cổ của hắn hồ phong phát hiện rồi đối thủ biến chiêu đáng tiếc hồn thể hành động tốc độ xa theo không kịp tốc độ phản ứng còn không tới kịp hóa giải đối phương sống bàn tay v i lực hồ phong đã bị một kích này trực tiếp tước đoạn rồi cổ thình thịch c h ặ t đứt đầu người trong n g a y mắt huyết ảnh đi nhanh một bước tiến lên đón thêm thượng một q u y ề n một cái một dạng nổ nát rồi hồ phong hồn thể ngay hồ phong cảm giác ý thức sắp sửa hoàn toàn biến mất chi tế từng cổ một lực lượng vô hình đột nhiên d ố t vào rồi trong linh hồn của hắn từng mảnh một mảnh vụn linh hồn ở cổ lực lượng này dưới sự trợ giúp nhanh chóng gây dựng lại đứng lên không đến chỉ chốc lát hồn thể đã phục hồi như c vừa rồi tuy là khôi phục rồi linh hồn nhưng là linh hồn cảm giác m ệ t m ỏ i dĩ nhiên lần thứ hai làm sâu sắc rồi nói cách k h á c loại này phục hồi như cũ cũng không phải là tràn đầy trạng thái phục hồi như cũ mà là cần phải tiêu hao một ít hắn sở những thứ không biết ghê tởm lạ i nhưng đã dung h ợ p rồi dám đoạt ta tạo hóa ngươi chết thiệt huyết ảnh g i ậ n tí m ặ t gia quyền không lưu tay nữa một chỉ nắm đấm màu đỏ ngỏm trong nháy mắt hóa thành to bằng gian phòng gào thét hướng về hồ phong đập tới cái gì hồ phong thất kinh linh hồn còn có thể dùng da như vậy thủ đoạn đây là hắn sở không ngờ đến quyền ý k h o thân huyết quyền bách không không hề nghi ngờ hồ phong hồn thể lần thứ hai vỡ nát rồi sau một lát hắn xuất hiện lần nữa ở mảnh không gian này lúc hai mắt tinh quang trở hiện ta biết rồi rồi ngươi cũng là một cái linh hồn thể đáng tiếc nơi này là linh hồn của ta không gian sở dĩ ta mới có thể không ngừng hấp thu nơi này linh hồn lực lượng sống lại ngươi là thắng không rồi ta huyết ảnh biến sắc biến đổi sau đó quát ngươi quá xem thường bổn t o a rồi ta có trăm nghìn loại phương pháp để cho ngươi sống không b ằ n g chết chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục với ta ta liền cho ngươi sinh cơ ha hả ngươi còn muốn gạt ta sao ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta nhiều lắm ta chưa từng thấy qua ngươi lợi hại như vậy tồn tại nghĩ đến ngươi sinh tiền nhất định là cái xương bá nhất phương cao thủ nếu là ngươi còn có thể k h ô n g chế ta vì sao đến bây giờ còn không có sử dụng ngược lại ý đồ bỏ đi ta cảnh ra đây hồ phong dừng một chút tiếp tục nói ra chỉ sợ ngươi bị thương đã nghiêm trọng đến rồi không thể lại tùy ý thi triển một ít cường đại kỹ xào đi ta suy nghĩ ngươi quanh thân huyết diễm đằng đằng chỉ sợ cũng là muốn che giấu ngươi linh hồn thể bị thương đi Vừa nói chuyện sai huyết sắc quang ảnh sắc mặt đại biến quanh thân huyết diễm trong nháy mắt buốc lên mấy trượng một đôi huyết nhán bắn da lưỡng đạo gai m ắ x í mang tiểu một dạng ngươi chờ Bùn tọa một ngày nào đó muốn chiếm cổ thân thể này. Người cho bùn tọa một đó chương i rồi ế m cổ t hai phế vật hồ phong tiêu máu rút đi hồ phong cũng không có trầm t ĩ n h lại đến từ linh hồn không gian cảm giác nói cho hắn biết huyết ảnh cũng không hề rời đi mà là sử dụng một cái loại hắn không còn cách nào biết được thủ đoạn giấu ở cái này mảnh nhỏ trong hư không hồ phong lần đầu tiên vào nhập linh hồn không gian đối với nơi này hết thể đều không biết sở dĩ đối mặt huyết ảnh xử ra thủ đoạn cũng không có biện pháp chút nào chỉ có thể oán hận rời khỏi rồi linh hồn không gian vụ vụ hồ phong miệng to thở hổn hển cả người như là bị nước mưa ướt nhẹp giống nhau mồ hôi đầm đ ị a lúc này hắn mới có thể chấm t í n h lại tình huống vừa rồi chỉ có chính hắn mới rõ ràng trong đó nguy cơ tuy là hắn có thể mượn linh hồn lực lượng ở trong đó phục sinh hồn thể thế nhưng mỗi một lần phục sinh đều sẽ tiêu hao số lớn linh hồn lực lượng nếu như sử dụng qua nhiều nói chỉ sợ cũng, cũng đã không thể sống lại rồi huyết ảnh kỳ thực cũng không phải kẻ ngu dốt chỉ là thương thế hắn trầm trọng hơn nữa không có hồn lực bổ sung hồn có thể sử dụng một điểm tiêu hao một điểm thực sự không có cách nào khác cùng hồ phong lại hao tổn nữa rồi nói cách k h á c lộc t ử thủy thủ cũng, cũng còn ũ n g c chưa biết một đoạn này từng trải vô cùng hưng hiểm hồ phong cảm giác như là quá rồi một thế kỷ như vậy khắp nơi trường bất quá trong lòng hắn rõ ràng linh hồn ý thức giao phong kỳ thực ở thực tế trong sát na liền hết xong rồi hiện tại hắn rốt cục hữu cơ sẽ nghỉ ngơi một chút rồi tâm tư trong nháy mắt chìm đắm trong đầu bắt đầu điều tra nguyên chủ nhân ký ức nhân ký ức kỳ thực đều chứa được trong đại não trước chủ nhân bỏ mình linh hồn tiêu vong thế nhưng hồ phong đúng lúc phụ thân dung hợp h ắ n hồ lực lần thứ hai kích hoạt rồi cổ thân thể này lúc này tận lực dưới sự điều tra như thủy triều ký ức trong nháy mắt bừng lên nguyên lai、like、thế giới này thật không phải là trái đất rồi mà là một cái tên là thiên hàng đại lục địa phương thế giới này quảng bao không gì sánh được đến nay không người có thể t ư ở n g thuật lớn nhỏ vô số thế lực rắc rối khó gỡ quá nhiều mà cổ thân thể này nguyên chủ nhân dĩ nhiên cũng gọi là hồ phong không đúng chuẩn sắc mà nói gọi hồ phong là khu vực này c â thương thành hồ ra dòng chính kiếu gia c â thương hồ ra lại nói tiếp cũng là lịch sử đã lâu chuyển thừa rồi hơn năm trăm năm rồi chuyên thuyết đệ nhất đại tổ tiên tên gọi hồ nhất đao thực lực phi phạm xông ra rồi lớn như vậy danh tiếng mặc dù đến rồi ngày hôm nay cây thương thành hồ gia đao phổ vẫn là nổi tiếng bên ngoài quảng làm người biết hồ phong tuy là hồ gia đích một dạng nhưng thân phận lại hết sức khó xử kỳ phụ hồ nguyên minh vốn là gia tộc đứng hàng lao tam tam đương ra thế nhưng hơn mười năm trước một hồi quyết đấu bị người phế rồi toàn thân tu vi từ đó từ từ tinh thần x a s u ố t cả ngày uống rượu tiêu tan b u ồ n mà hồ phong mẫu thân càng là từ lúc sinh hạ hồ phong lúc vì khó sinh mà chết thợ nhỏ mất đi rồi mẫu thân phụ thân tức thì bị phế bỏ tu vi có thể nói hồ phong ở trong gia tộc ngoại trừ rồi có một con em dòng chính thân phận khác không đúng tí nào không hề địa vị mỗi lần tại ngoại đi lại luôn có người ở sau l ư n g thuyết tam đạo tứ hèn m ọ n nói móc thậm chí còn sẽ chủ động khi dễ cho hắn cái này sai hồ phong này g một dạng qua rất là đau khổ hồ gia người mặc dù so sánh lại so với hiện thực thế nhưng xen vào hắn con em dòng chính thân phận vẫn là an bài cho hắn một cái phần nhà xoa mỗi ngày ăn no c h ờ chết cũng liền đi rồi không cần gì cả hắn bận tâm theo lý thuyết hồ phong cái này thế hệ một dạng nên như vậy không sóng không gió hốn đi qua rồi thế nhưng hiện thực luôn, luôn tự nhiên đâm ngang hồ g i a cho hồ phong a n bài chức vị là mã phòng quản sự sai hắn phụ trách quản lý hồ g i a hơn một trăm con tuấn mã đáng tiếc gia tộc cho hồ phong lương đồng thực sự có ít chỉ có thể sai hắn miễn cưỡng đội nhận hơn nữa hồ nguyên minh năm thì mười họa sẽ mua hơn mấy vỏ rượu chút tiền ấy liền căn bản không đủ rồi chất có một ngày hồ phong tâm huyết dâng trào muốn vào núi săn bắn muốn thông qua săn bắn đoạt được đổi lấy gia sản để mã phụ gia dụng ai biết vào núi chung dưới tay hắn nhóm kia ác nô dĩ nhiên ham muốn trên người của hắn ra truyền bảo ngọc thiết kế ám hại rồi hắn đám này ác nô cũng dám thí chủ cho là thật vô pháp vô thiên n hồ phong liền quyết định giải quyết xong cái này một thân nhân quả làm tiếp bản thân muốn làm sự t ì n h ở nơi này thế giới hoàn toàn mới t r o n g trọng đang võ đạo điên phong các ngươi muốn vì các ngươi hành vi trả giá thật lớn hồ phong chậm rãi đứng d ậ y dối người sau đó đơn giản làm đi một tí động tác nóng người đi thích đứng cổ thân thể này e rằng linh hồn đã hoàn toàn dung nhập cổ thân thể này hay hoặc là trí nhớ hoàn toàn dung hợp r a tốc rồi thích đứng quá trình sau một lát hồ phong liền hoàn toàn thích đứng rồi thân thể trên đại lục muốn trở thành ưu tú võ giả là tối trọng yêu không ai bằng có linh căn linh căn là một người bẩm sinh gì đó nó nhìn như hư vô phiêu m i ể u lại thật thật tại tại ảnh hưởng võ giả tu luyện có linh căn có thể để t h ă n g đối với linh khí cảm ứng năng lực nhanh hơn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ dễ dàng hơn đột phá cao hơn t ầ n g thứ linh căn chia làm cửu phẩm cao cấp linh căn cực kỳ hy hi hữu cấp thấp linh căn nhưng cũng không hiếm thấy bình quân mỗi trong mười người là có thể có một người có một phẩm linh cây hơn nữa cái tỷ lệ này ở võ đạo trong thế g i a còn sẽ cao hơn rất nhiều cho dù là kém nhất một phẩm linh cây cũng so với không có linh căn người hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn gấp đôi sở dĩ không có linh căn người trên cơ bản có thể bông tha tu luyện võ đạo rồi bởi vì hắn môn chỉ có thể sống ở người khác dưới bóng tối hồ phong ở mười tuổi trước khi vẫn nỗ lực tu luyện thẳng đến mười tuổi năm ấy bị kiểm tra đo lường thường l u i tới có linh căn một cái một dạng sai hắn bị đà kích lớn từ nay về sau ý chí tinh thần x a s u ố t dần dần rơi xuống biết mình không có linh căn sau đó hồ phong bị đà kích lớn tu luyện vẫn không lắm nỗ lực hôm nay mười sáu tuổi chính hắn cũng mới khó khăn lắm đạt được rồi thối thể tam trọng đại lục trên lưu truyền một đoạn ngạn ngữ cổ xưa tập võ trước thối thể khai nguyên lại hối lưu dẫn cử mượn linh lực thiên nhân hợp nhất thể sơ hả lại tạc giang nhân đạo ban đầu thành công vạn pháp đông vào biển, mới biết thiên địa cây. những lời này nhưng thật ra là người tập võ thối thể khai nguyên hối lưu dẫn cử sơ h à tặc giang quy h ả i chờ cảnh giới tu luyện t ỷ dụ sau lại bị mệnh danh là cảnh giới tên gọi tập võ lần đầu trong cơ thể sinh ra tu ra một c ổ c h â n khí tựa như đại tự nhiên tuyển nhãn giống nhau vô cùng nhỏ bé vì rồi cường đại chỉ có thể không ngừng khai thác đây chính là khai nguyên khai nguyên chính là đả thông nhân thể quanh thân t r ă m huyện lớn lên thành suối trong cơ thể dòng suối dần dần thành vì rồi sai cái này dòng suối có phát triển tốt hơn liền phải không ngừng quán chú các huyện đạo lực lượng hình thành từng cái đại tuần hoàn p h i cái này gọi là hối lưu dòng suối rất nhiều như thế nào một cổ nhìn như cường đại kỳ thực hữu hạn muốn phải trở nên mạnh chỉ có câu thông thiên linh khí đạt được thiên nhân hợp nhất t i ê n thiên tri cảnh cái này thì tương đương với dòng suối nhỏ tiếp dẫn rồi cống danh lực lượng sở dĩ tục xưng dẫn cử cảnh giới theo thực lực võ giả không ngừng tăng cường sẽ dần dần phát hiện kỳ thực nhân thể huyền bí xa không ngừng đơn giản như vậy vì rồi càng mạnh bọn họ không ngừng khơi thông nhân thể nguyên hữu ba đại mặt t r à n g đã thông ẩn giấu ở trong người thất đại luân gia này thu được lực lượng càng mạnh đây chính là thường nói sơ hà t ạ giang đặt đến, đến rồi cái này cảnh giới thân thể con người tu luyện đã trải qua sơ bộ có xong rồi muốn càng mạnh chỉ có trình hợp trong cơ thể tất cả lực lượng để cầu đạt được trăm xuyên đông quy hải siêu nhiên cảnh giới thối thể kỳ cũng gọi là vũ đồ kỳ chỉ là v õ trên đường học đồ mà thôi đây là người tập v õ rèn luyện thân thể giai đoạn chia làm chín tầm thứ bình định ngọn chuẩn một dạng vì mỗi đề thăng trăm cân lực lượng vì nhất trọng trong đó tuyệt toàn cục người sẽ ở ngũ trọng thối thể l ụ c thân tiểu thành giai đoạn bắt đầu tu luyện chân khí lại sớm mà nói thân thể quá yếu bất kham chịu tại chân khí năng lượng trễ nữa mà nói khả năng sẽ làm lỡ sau này chân khí tiến cảnh hồ phong có vũ đồ tam trọng thực lực nói cách khác nhục thân có thể phát sinh hơn ba trăm cân lực lượng mặc dù so với mình kiếp trước còn hơi có chút không đủ nhưng là so với người bình thường cường hơn nhiều ngũ trọng thối thể có thể tu hành chân khí rồi thực sự là khiến người ta chờ mong kiếp trước trái đất sớm đã linh khí khô kiệt căn bản tu không trở thành sự thật khí hôm nay cuối cùng cũng có rồi cơ hội chỉ cần ngũ trọng thối thể ta cũng có thể đi tu luyện chân khí phá tan quanh thân trăm h u y ệ t rồi chờ chờ quanh thân trăm huyện trăm huyện để cho ta suy nghĩ một chút hồ phong cấp tốc nhớ lại nguyên chủ nhân có võ học tri thức cái này trên đại lục tu luyện chân khí chỗ sung yếu trăm huyệt chính là cái gọi là khai nguyên đại lục ghi chép nhân thể quanh thân có một trăm h u y ệ t đạo toàn bộ đà thông là có thể ủ n g có thực lực đáng sợ nhưng mà huyệt đạo cụ thể vị trí ngoại trừ rồi hiếm hoi tập tranh ảnh tư liệu truyền lại chỉ có thể tự mình cảm ứng có rất ít người có thể đánh thông trăm huyệt ngay cả hồ gia g i a chủ tu luyện công pháp có người nói cũng chỉ ghi chép có bốn mươi tám cái huyệt vị hồ phong càng nghĩ càng kích động thế giới này đối với huyệt đạo nhận thức chỉ có một trăm cùng cổ đại hoa hạ quốc huyệt đạo trình độ không sai bị lắm thế nhưng hiện đại xã hội y học thủy bình việt đến càng cao lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tìm ra rồi nhân thể tuyệt đại đa số hệ u y t vị hồ phong biết nhân thể hệ u y t vị tập tranh ảnh tư liệu người quanh thân có năm mươi hai cái đơn huyệt ba trăm cái đ ôi huyệt năm mươi cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt cộng bảy trăm hai mươi cái hệ u y t vị nếu có thể toàn bộ đà thông sẽ là thực lực rất mạnh giữa lúc hồ phong âm thầm kích động lúc tùng lâm ở chỗ sâu trong bỗng nhiên chuyển đến huyên nào t i ế n g vang hồ phong vội vàng hướng trên mặt đất nằm một cái nhắm lại con mắt giả chết đứng lên vừa mới đến khối này toàn bộ mới lại lục tất cả không rõ hơn nữa thân thể còn có chút thương thế hồ phong phải cẩn thận đối đãi gì tại sao sẽ không có chứ ta rõ ràng chứng kiến nhất đạo màu đỏ lưu tinh truy rơi đến nơi này a e rằng ngươi xem sai đi ta cũng không thấy cái gì màu đỏ lưu tinh lý duyệt ngươi nghĩ rằng ta đùa giỡn với ngươi không được ta thực sự chứng kiến màu đỏ lưu tinh rồi liền rơi ở khối khu vực này ngươi chính là nhanh lên giúp ta h ả o h ả o tìm một chút đi phải biết rằng nếu như có thể tìm được một khối sao thiết nói chúng ta khả năng liền đổi vật rồi rốt cuộc không cần ở hồ ra chịu v ấ t khí rồi sao thiết lý duyệt cũng một cái một dạng kích động không sai nếu quả thật có sao thiết nói mặc dù là ngón cái lớn một khối đều có thể bán ra giá trên trời rồi chúng ta cũng có thể xoay người khi láo ra rồi Gì, ngươi có không có cảm thấy khối này địa phương có chút quen thuộc trương bạch nghi hoặc hỏi ừ là có một chút dường như mới đến không lâu sau a ta nghĩ ra rồi rồi đây chính là đồ quản gia cùng chúng ta làm thịt rồi tiểu x u ấ t sinh địa phương lý duyệt b ừ n g tỉnh đại ngộ ừ đúng ta cũng nhớ tới rồi tiểu x u ấ t sinh thi thể chắc còn ở cái hướng kia đi đi chúng ta đi qua nhìn một chút cái tên kia có hay không bị g ã thú hạ tươi hai người ăn nhịp với nhau rất nhanh tới nơi này khối rừng cây hai bên trái phải l i ế c nhìn rồi nằm trên mặt đất hồ phong tiểu x u ấ t sinh ngươi cũng có ngày hôm nay ha lý duyệt cười nạo nổi đi về phía đến đây há mùm sẽ hướng về phía hồ phong thi thể hói một b ã i nước miếng không đúng trưng ơ bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt đã biến đúng lúc này vốn đã chết đã lâu thi thể chỉ một cái một dạng trận mở rồi con mắt thân một dạng vọt một cái trường kiếm đâm một cái một cái một dạng đâm thủng rồi lý duyệt cổ họng lý duyệt mắt mở t o khuôn mặt bất khả tư nghị đang tiếp hắn một câu nói cũng không nói được rồi gục đầu thân một dạng mềm nhún na xuống ngươi ngươi dĩ nhiên sát rồi lý duyệt người tên x ú t sinh này trưng ơ bạch giận không kèm được con mắt đều nhanh phun ra lửa phản bội chủ người chết tiệt ừ nghĩ không ra ngươi chung một cái nhớ khai bi thủ còn có thể bất tử bất quá có thể giết ngươi một lần là có thể giết ngươi lần thứ hai may mắn bị ta phát hiện ngươi còn sống nói cách khác sự tình n áo đại chúng ta sẽ xong đời rồi đi chết đi vừa dứt lời trưng ơ bạch liền một kiếm vào tới nhìn hắn vụng về kiếm pháp hồ phong liền không nhịn được mất cười loại thật lực này chỉ sợ cũng chỉ có thể khi dễ một cái phế vật kia hồ phong rồi mặc dù mình không thiện trường kiếm pháp nhưng là tuyệt đối thiện trường phá giải kiếm pháp trước mắt trương bạch sử ra chiêu kiếm pháp này hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi hơn m ộ ư ơ i loại phương pháp phá giải nhận thấy đối phương gần tới người hồ phong rất nhanh nghiêng người v ừ a t r ậ n thân thể n g ử a ra sau trường kiếm t à hướng về sau phương đâm một cái vừa mới bị hồ phong vọt đến sau lưng trương bạch không kịp xoay người g á y đã bị xuyên thủng mũi kiếm sắc bén văng lên một đoàn huyết hoa từ trong miệng của hắn chui ra vũ đổ tứ đoạn trương bạch trong n h y mắt chết hồ phong lưỡng kiếm chém giết hai gã áp nô không có chút nào ngoài ý mớn hai vị này quái hoàn toàn là người ngu n g ố c một cái. c Đây h ỉ là một bắt đầu. Việc n à y c ũ n g không có kết thúc, khai dùng có ba i a g n h nhân n n g o à i vòng phải á p Phong luật, tuyệt Hồ không h đối sẽ k năng buông hắn. Nô thả Chứ h Ác p chết từ phế vật hồ phong trong trí nhớ biết được hồ phong nguyên b u ồ n định vào núi săn bắn ba ngày chỉ là ngày đầu tiên đã bị đám này Ác n ô cho hại chết rồi tới với bây giờ cách hồ phong tử vong đi qua bao lâu hồ phong cũng không rõ ràng lắm bất quá còn có hai vị người hầu có thể chạy tới hắn tử vong hiện trường nghĩ đến không có quá khứ lâu lắm phủ núi săn bắn hẳn là còn đang trong quá trình tiến hành hồ hiệt cũng là chuẩn bị kỹ cảng chờ đến đúng lúc trở về đến hồ gia nói mình ở trong núi lạc đường bị yêu thú giết chết hoặc là còn lại một ít lý do đến phủi sạch quan hệ ngược lại không có chứng cứ hắn cũng không sợ bị người hoài nghi hồ phong ở hồ gia chỉ là một không đắc thế thiếu gia hồ gia người sẽ không dòng chống khua chiến tỉ mỉ điều tra chuyện này chân tướng tối đa nhặt về thi thể hỏa táng rồi đem cho cốt lại sái trở về phủ trong núi loại phế vật này liên tiến gia tộc từ đường tư cách cũng không có dọc theo trong chi nhớ lộ tuyến hồ phong đi tới rồi trong rừng rậm một mảnh bên đầm nước cái này cái địa phương gọi bích ba đàm đàm thủy trong suốt thời gãy uống còn có một cổ cam địa vị hồ phong ghé vào bên đ ầ m nước tham lam uống một hớp nước lớn sau đó h ả o h ả o rửa mặt lúc này hắn mới chiếu đàm thủy quan sát cổ thân thể này dáng r ấ t đến đó là một thiếu niên gầy yếu ăn mặc nhốn u máu áo bào trắng tóc thai r ố i bởi nổi non nớt khuôn mặt đã hiện ra ba phần oai hùng mũi cao thẳng khoe miệng cờ cờ bên trên g i ư ờ n g đạm đạm nhất tiếu g i ư ờ n g như xuân phong h ó a vũ nhuận vật không tiếng động lộ ra một vẻ ngây thơ lại sen lẫn vẻ k i ê n nghị cái này vẻ mặt kỳ quái cũng chỉ có hắn loại này bão kinh phong sương trọng sinh mà quay về người mới có thể hiện lộ ra ở trong núi săn bắn mang theo nhiều lắm hành lý rất không có phương tiện sở vô luận là ăn cái gì cùng rửa mặt đều sẽ thuận tiện rất nhiều cái này thủy đàm chính là hồ phong đoàn người xuất phát trước ước định địa điểm tập hợp tới ở hiện tại bọn họ còn sẽ tới hay không đến nơi đây hồ phong trong lòng cũng không chắc chắn hồ phong ở phụ cận thủy ý tìm rồi một cây đại thụ bỏ lên giấu ở tán cây chi chung nghỉ ngơi hiện tại cần dưỡng hào tinh thần chờ đến lúc buổi tối phải một kích tất chúng thuận lợi đánh chết này lương chủ ác nô một lúc lâu sau tiếng bước chân bắt đầu ở phụ cận vang lên hai cái người làm đi tới rồi bên đầm nước thượng bốn phía quan sát thêm vài lần không gặp bất kỳ bóng người nào mà bắt đầu lấy ra phía sau ba quần áo dựng khởi đơn sơ ch không bao lâu một cái bốn năm mươi tuổi trung niên nhân mang theo hai gã khác người làm đến nơi này đầu hắn mang đỉnh đầu hát sắc mũ quả dưa cầm giữ lại một đống sơn dương hồ một đôi con mắt dường như trong đêm tối hồ ly lộ ra rảo hạ quan mang hắn thân một dạng tuy là gầy gò đi khởi đường tới lại h ổ h ổ sanh phong có vẻ vô cùng mạnh mẽ không cần phải nói người này chính là ác nô đứng đầu hồ hiệt hồ hiệt lúc tới hai gã người làm đã đem trướng đồng dựng hảo rồi hắn trực tiếp đáp án rồi phía sau ba o quần áo vứt xuống rồi một bên cùng mấy người này phản đàm hồ phong lúc này cũng quan sát tỉ mỉ lại những thứ này gần gặp phải các đối thủ ngoại trừ rồi hồ hiệt ở ngoài còn có bốn người sớm nhất đến là một cái tiểu con mắt g ầ y một dạng cùng một vị lạc thai hồ một dạng người làm sau lại theo hồ hiệt tới là một vị to con trung niên nhân cùng một cái tuổi quá trẻ hoàn bạo người làm làm sao không gặp lý duyệt cùng trước b ạ c h hai người này làm sao đến bây giờ còn chưa qua đến hồ hiệt không giải thích được hỏi không biết một vị tiểu con mắt người làm hồi đáp e rằng bọn họ lạc đường rồi cũng có nói sẽ chính là đụng với yêu thú rồi phủ núi tuy nhỏ thế nhưng cũng không phải là toàn bộ không có nguy hiểm hồ hiệt gật đầu biểu thị tán thành vậy mặc kệ bọn họ rồi chúng ta điểm tâm sáng ăn vài thứ nghỉ ngơi thật tốt đi ngày mai cần phải cùng nhau hào hào tìm kiếm tử nhĩ linh t h ỏ rồi như vậy cơ hội thế nhưng không thường có ừ đúng a cái này cũng là vận khí của chúng ta lần này chẳng những thuận lợi d i ệ n trừ rồi tiểu sốc sinh c ò n đụng tới rồi được xưng ơ không bảo không ở tử nhĩ linh t h ỏ vận khí thật không sai a t i ể u con mắt phụ hòa nói tử nhĩ linh t h ỏ chỉ là nhất cấp thấp y ê u thú tuy có y ê u thú tên cũng không y ê u thú thực lực nay t h ỏ từ trước đến nay không thích chiến đấu hay nhất tìm kiếm có người nói từng tử nhĩ linh t h ỏ ở phụ cận đều có một dạng thiên tài địa bảo những lời này mặc dù không tất nhiên thế nhưng cũng nói rồi tử nhĩ linh thọ đặc d hô tổng quản Tử n hồ ĩ linh h t đúng là k h i ế n người ta khó vuốt à. Dâu dưa xòa người làm Dâu u ria người hỏi. hiệt xòa sồm Hồ nhịn không được đ vuốt trên cảm sơn dương hồ nói ra ta từng nghe nói qua tử nhĩ linh t h ỏ thích ăn nhất chân châu thảo ngày mai chúng ta ở khối khu vực này phụ cận có chân châu cỏ địa phương cắm điểm chỉ cần có người phát hiện tử nhĩ linh t h ỏ liền lập tức gợi tín hiệu chúng ta cùng nhau truy lần này nhất định không nên sai con thọ nhỏ một dạng chạy rồi nói xong hồ hiệt có chút không thôi từ trong lòng ngực móc ra lưỡng chỉ tên lệnh phân biệt đưa cho rồi trong đó hai người cất xong rồi đến lúc đó muốn là vô dụng thượng đến lúc đó còn muốn đưa ta nếu không phải là vì rồi năm cái này tử nhĩ linh thỏ b ả n tổng quản mới sẽ không móc ra thứ này đây mấy người khác nhãn tình s á n g lên đều trở nên hưng phấn tên lệnh là một loại đạn tín hiệu chỉ cần b ẻ gậy vĩ đoan đ ầ u sợi liền sẽ hướng trên cao phun ra một mảnh pháo hoa nhắc nhở đồng bạn tập hợp thứ này kỳ thực cũng không thể coi là đặc biệt gì hiếm đông tây bất quá lấy mấy người này người làm thân phận có thể dùng tới mấy thứ này đã cảm giác rất xa xỉ rồi hồ phong ở tán cây t r u n g lắng nghe đến chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối mới rõ ràng giết chết phế vật hồ phong sau đó những người này cùng nhau nên ngang đi phủ núi ở chỗ sâu trong săn bắn rồi sau đó may mắn gặp phải rồi trong truyền thuyết không bảo không ở tử nhĩ linh thọ kết quả là hai người một tổ phân tán ra rồi tìm kiếm trong đó trương bạch cùng lý duyệt bởi vì chứng kiến rồi trời g i á n g huyết sắc lưu tình lòng tham khu xử phía dưới đổi tới hồ phong trước người không công đưa đi rồi hai cái mạng người không thể không nói một thủ c h ạ một m thủ thực sự rất linh nghiệm ừ tạm thời tạm tha rồi các ngươi tỉ mỉ suy nghĩ chỉ chốc lát hồ phong dứt khoát quyết định tạm thời buông tha bọn họ có t h ủ hắn gì đều đợi ngày mai cùng ở phía sau bọn họ tìm được tử nhĩ linh thỏ hơn nữa cũng may hồ phong trong lòng còn cất hai khối bánh mì loại lớn tạm thời không cần làm thức ăn vật phát sầu nếu không trạng thái của hắn bây giờ đi ra ngoài tìm thực vật vạn nhất bị bọn họ phát hiện liền hư rồi kế hoạch cả đêm thời gian rất nhanh thì đi qua rồi năm tên ác nô hai người một tổ cuối cùng hồ hiện bởi thực lực cao hơn bọn họ một ít một người đơn độc coi chừng một chỗ bọn họ từng cái ôm tâm tình hưng ơ phấn xuất phát rồi không biết chút nào ở cách đó không xa một đạo thân ảnh màu trắng đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhất, cử nhất động của bọn họ tẩy trong rừng tiểu con mắt cùng râu ria xồm xoàm đau khổ ngồi thủ nổi đã qua hai canh giờ rồi đừng nói tử nhĩ linh t h ỏ liên căn lông t h ỏ cũng không thấy hai người tuy là cảm thấy không gì sánh được nặng nề g h nhưng là lại không dám phát sinh chút nào âm thanh rất sợ tử nhĩ linh t h ỏ vừa qua đến đã bị bọn họ kinh đọc rồi tiểu con mắt cảm giác mí mắt đều ngủ gà ngủ gật rồi phía trước ngoài mấy trượng một chỉ t ử sắc lỗ thai thỏ một dạng đ ố n g nhiên xuất hiện tiểu con mắt một cái một dạng trừng đại rồi con mắt mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú vào cái này chỉ thỏ một dạng tử nhĩ linh thọ như bình thường một dạng phủ trên núi vô ích nhất đạo từ sắc pháo hoa bỗng nhiên nở rộ quanh lôi vậy thanh âm một cái một dạng kinh động rồi người lân cận hồ hiện ngẩng đầu chứng kiến cái này đạo pháo đông thời điểm không chút do dự bước nhanh hướng về mục tiêu chạy nhanh tới mấy ngoài ba trăm linh thức cây trong rừng hoàng bảo thanh niên mắt mở thật to bất khả tương nghị xem cùng với chính mình ngực một thanh kiếm s ắ c đang cắm nơi bùng tim ở bên cạnh hắn trên cỏ vẻ mặt không cam lòng cường tráng trung niên đang nằm trên mặt đất trên cổ còn có một đạo máu rầm rề vết kiếm hai cái này người làm đều ở đây chặt trành tử nhĩ linh thỏ độc tĩnh chưa từng nghĩ có người đi vòng qua rồi bên cạnh bọn họ đột hạ sát thủ cường tráng trung niên còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm đứt c ổ hoàng bào thanh niên mới vừa xuất ra tên lệnh đã bị hắn một kiếm đâm thủng ngược mặc qua lấy đi rồi hai người này trên người tài vật cùng tên lệnh sau đó hồ phong cũng bắt đầu hướng về pháo hoa dâng lên địa phương chạy nhanh tới hồ hiện rất nhanh chạy tới rồi mục đích đây là một chỗ tiểu thậm chí từng có người hiểu chuyện trả lại cho cái này cái địa phương khởi rồi cái nhã tên gọi cửa sổ nhỏ hữu cảnh sông thượng du hai bên đều có không ít thiên nhiên thảm thực vật dường như lưỡng đạo lục tường sở di trong lúc này gian rũ xuống bạch s ắ c thác nước rất giống nhà giàu cửa sổ thủy tinh tên này ngược lại cũng chuẩn xác hồ hiện liếc nhìn rồi tiểu con mắt cùng d â u ria sùng xoàm bước lên phía trước tìm hiểu tình huống tình huống gì chẳng lẽ lại cân đâu rồi thanh âm của hắn tràn ngập rồi không được trong mắt hắn loại sai lầm cấp thấp này phạm một lần còn có thể tha thứ nếu như xuất hiện hai lần quả thực tội không thể tha t h ứ không có ném hồ tổng quản thọ một dạng liền ở phía sau thác、nước. Tiểu mắt nhìn đến hắn ánh mắt bất thiện thích. thác Thiên sát, ta ta thận một chút, bên trong phía nhìn hắn ánh nhanh Phía chân hai chúng nhìn Chúng không biết có hay không nguy hiểm dạng liền nước. đến lên nước còn vặn ràng ràng. cùng cẩn bên nguy giải gì? gì? Cái cái đi. biết Đều ở sau sau có Được. có đây đây. rõ rõ ừ biết rồi ba người đều rút vũ khí ra lấy ra rồi thanh nhất sắc liêu dịp đ a o từng bước hướng về thác nước tiếp cận đợi được đi qua đạo kia thác nước lúc bọn họ mới kinh hỷ phát hiện một cái một người đ ộ n g khẩu lớn nhỏ xuất hiện ở trước mắt xèo xèo mới vừa tiếp cận cái đ ộ n c ầ u nhất đạo t ử sắc ảnh một dạng trong nháy mắt vào tới hướng về phía tiểu con mắt đông nhiên cắn qua đi a tiểu con mắt mới vừa vào cái đ ộ n c ầ u còn không có thích chứng bên trong động tia sáng đã bị tử nhĩ linh thọ cắn một cái ở cổ một dạng giang giác tiểu con mắt còn chưa kịp kiếm ghim liền dần dần mất đi rồi sinh cơ hôn đ à n hồ hiệt nhất đ a o hướng về t ử ảnh chém tới lại bị linh hoạt t ử ảnh tránh khỏi nhất đ a o chém chúng rồi mềm nằm xuống tiểu con mắt ngực tử nhĩ linh thọ mặc dù là không t i ệ n trưởng chiến đấu yêu thú nhưng dù sao cũng là yêu thú hai khoả đại giang thọ có thể không chỉ là dùng đến xem đây chính là bí mật của nó vũ khí một trong. tiểu con mắt vội vàng không kịp chuẩn bị nổi dồi đạo cũng sai hai người khác đại đại cảnh giác hai người dựa lưng vào nhau đi vào núi lậu thân ảnh màu tím mỗi một lần chấp động bọn họ liền lập tức bổ tới mặc dù ngay cả tiếp theo mấy lần cũng không có bổ tới mục tiêu thế nhưng cũng sai tử nhĩ linh thọ sợ hai đứng lên là âm hương thảo dâu ria xồn xoàng hét lớn theo chậm rãi thâm nhập hắn một cái một dạng chứng kiến rồi bên trong động một gốc cây mở ra bạch sắc hoa nhỏ thất diệp cỏ nhỏ thất thanh kêu lên âm hương thảo là một loại rất thông thường cỏ nhỏ rất nhiều địa phương đều có sinh trường thông thường âm hương thảo căn bản không có tác dụng gì. thế nhưng thượng rồi niên đại âm hương thảo cũng không giống nhau rồi trăm năm vừa mở hoa cỏ này dĩ nhiên là trăm năm niên đại cho là thật hiếm thấy hồ hiệt cũng không nhịn được gọi ra t r ư ơ n g bốn trong động dấu động trăm năm vừa mở hoa cỏ này dĩ nhiên là trăm năm niên đại cho là thật hiếm thấy hồ hiệt nói xong cũng lập tức tiến lên chuẩn bị ngắt lấy chi tử nhĩ linh thọ thấy hồ hiệt động tác một cái một dạng đánh tới ngoác nghiệm da một hơi tử khí phun ra là tử nhĩ linh thọ b ờ g ầ n thổ thức nhanh lên ngừng thở hồ hiệt nói xong nhất đao cất tới tử nhĩ linh thọ sợ đến vội vàng né tránh nhanh như chốc chạy không thấy tăm hơi trong h thường thường năm âm hương thảo hồ tổng quản lần này chúng ta phát đạt rồi thiếu con mắt kích động môi đều có điểm r u n rung trong năm niên đại dược thảo thế nhưng rất đắt giá ngay cả hồ gia đại thiếu gia tu luyện cũng chỉ có thể dùng dùng thập niên đại dược thảo cái này âm hương thảo là cố buồn bồi nguyên thuốc tốt vũ đồ cảnh giới võ giả sau khi ăn có thể đánh hạ thâm hậu cơ sở đối với sau này võ đạo c h i lộ có lợi thật lớn ngắt lấy sau đó không lo không bán được giá tốt không sai hồ phong tiểu xúc sinh quả nhiên v ữ n g b ậ n không có rồi hắn chúng ta một cái một dạng liền đụng vào rồi đại vận bất quá chúng ta còn muốn cảm tạ hắn mang chúng ta tới đây trong mới là nếu không cái nào có như thế số phận đúng đúng tiểu xúc sinh vừa chết vận khí gì đều đến rồi h ả o rồi đừng nói rồi vội vàng đem âm hương thảo thải rồi ừ biết rồi tiểu con mắt tay run run kích động đi về phía đi vào nhẹ tay nhẹ kéo một cái tỏa ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm âm hương thảo đã bị hắn nắm ở trong tay hô tổng quản ngươi nói thứ này có thể bán bao nhiêu a nhất đao từ sau lưng xuyên tới rồi trước ngực có thể bán bao nhiêu tiền ta là không biết ta chỉ biết là số tiền này đều là của ta ngươi hiểu chưa hồ hiệt tàn bạo nói đạo lần này nếu là ra ngoài sàn bán tình huống gì đều có thể phát sinh vì rồi âm hương thảo s á t rồi nhà này người hầu thì như thế nào đến lúc đó truy cứu tới đã nói là gặp phải lợi hại yêu thú có thể đầy không còn một m ả n h rồi tiểu con mắt vẻ mặt không cam l ò n g đáng tiếc trái tim đã bị xuyên thủng ngay cả câu cũng nói không nên lời liền đi đời nhà ma hồ hiệt một cức g i m ở tiểu ánh mắt trên cổ tay sai trong tay hắn âm hương thảo run r à y rơi xuống hắn túi người xuống nhúng tay thì đi chảo bội cây kia c ỏ n h ỏ đột nhiên một đạo kiếm quan g rất nhanh kéo tới hồ hiệt cả kinh vội vàng xoay người lại ngăn cản ẩm đao kiếm tương giao hồ hiệt còn chưa kịp thấy rõ đối thủ diện mạo đột nhiên cảm giác dưới chân đau xót nhịn không được đại gọi ra nguyên lai、like、hồ phong khi hắn ngăn t r ở kiếm quan g sát na trực tiếp một c ư ớ c trùng điệp dâm ở rồi mu bàn chân của hắn thượng đột nhiên tập kích hơn nữa toàn đ ư c làm hồ hiệt còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp gảy rồi ba cái đầu ngón chân a tiếng hét thảm bệnh tâm thần như tỷ kiểm tra còn không có hồ phong qua tay d ơ lên chỗ u kiếm một cái một dạng trùng điệp đảo ở hồ hiện trên cảm hai quả răng hàm một cái một dạng bị băng rồi đi ra nhiều năm tỷ đấu kinh nghiệm sai hồ phong một kích thành công sẽ không sẽ cho nữa đối thủ cơ hội trôi kiếm bắn chúng hồ hiện cảm trong n g a y mắt hắn cánh tay phải thuận thế biến k cựu tay một kích đánh vào hồ hiện ngực、Phúc. búng máu tươi lớn phụ tới hồ hiện chịu này công kích thủ lĩnh không tự chủ thắt xuống cánh tay phải tay cầm đao đều rũ xuống rồi hồ phong hai tay ôm lấy đầu của hắn chân trái mánh l ư c đạp lên mặt đất đùi phải quý gối hung hăng đánh vào rồi trên trán của hắn、Ấm. hồ hiệt trực tiếp bị cái này lên gối đánh bay rồi ba mươi b ố m sau khi hạ xuống kiếm ghim rồi vài cái lại căn bản không thể động đậy không có phản kháng chút nào n ă n g lực rồi có thể bán bao nhiêu tiền ta là không biết ta chỉ biết là số tiền này đều là của ta ngươi hiểu chưa hồ phong hài hước học hồ hiệt mà nói tay trái trường kiếm một cái một dạng khoát lên rồi trên cổ của hắn hồ hiệt lúc này mới thấy rõ rồi tập kích người của hắn là ai há mồm liền mắng không có khả năng thế nào lại là ngươi cái này tiểu xuất sinh ngươi không phải đã chết rồi sao ừ hồ phong trong mắt tinh quang lấy lên sắc khí vừa lộ sợ đến hồ hiệt nhanh lên nổi giọng thiếu gia tha mạng thiếu gia tha mạng a chỉ cần ngươi tha rồi ta sau đó muốn ta làm gì đ ề u được a ta trên có giả d ư ớ i có trẻ a cũng không thể để cho ta đứa bé một dạng không có rồi cha cha không có rồi nhi một dạng a hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ không ra dị giới trong còn có thể gặp được loại này tiểu đoạn đáng tiếc hắn không phải là không hiểu đối nhân xử thế thiếu niên làm sao bị chúng loại này kỹ lưỡng lập tức dơ lên kiếm sẽ chém xuống thủ cấp của hắn thiếu gia không được người dết ta liền vĩnh viễn không biết rốt cuộc là ai sao đang hại ngươi rồi ừ hồ phong trong lòng giật mình ẩn ẩn cảm thấy lời của hắn có chút có thể tin n ế u mày nói nói rõ ràng nếu không chết phải phải thiếu ra lão nô bất quá chính là người ở mà tôi h nào dám mưu hại ngươi ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những người này trung quy chỉ là nô b ộ c mà thôi há lại sẽ một thời nổi bật lòng xấu xa đơn giản b ạ o hiểm thí chủ thiếu ra ngươi còn nhớ rõ hơn một tháng trước phát sinh sự i n h s tình sao một tháng trước sự tình quá rất nhiều ngươi nói là sự kiện kia hồ phong vốn có nhớ liền không phải rất rõ đương nhiên thật không biết hắn rốt cuộc là chỉ cái nào món sự tình đương nhiên hắn cũng không sẽ ngây ngốc nói ta không phải hồ phong loại này mê sảng với hàm vẩn cô nương ngươi có thể có ấn tượng hồ phong suy nghĩ kỹ một chút lúc này mới biết rồi hắn là nói cái gì hồ g i a lớn nhỏ hồ tuyên cùng cây dâu và cây du thành vu gia đặt hàng có hơ nước mà với hàm vẩn chính là hồ tuyên vị hôn thê một tháng trước từng đi tới hồ g i a ở lại rồi mấy ngày hồ phong mặc dù có thể nhớ kỹ nàng cũng là có nguyên nhân ngày đó hồ tuyên bế quan chưa ra với hàm vẩn ở toàn bộ hồ g i a đi dạo một cái quay vòng phế vật hồ phong chứng kiến cái này nữ nhân một dạng đã bị hấp dẫn lấy rồi hắn không biết cô gái này một dạng là ai chẳng qua là nhịn không được hướng về phía nàng thổi rồi mấy tiếng huýt sáo hắn nhớ rõ người nữ kia một dạng quay đầu hướng hắn hồ mị cười trước khi đi còn liếc mắt đưa tỉnh điện hồ phong thần hồ n l ộ n não đương nhiên nhớ kỹ thì tính sao đừng nói cho ta ta đối với nàng huýt sáo nàng liền muốn giết ta đi đương nhiên do người khác là chúng ta hồ gia đại thiếu gia chính là hắn để cho ta tìm một cơ hội giết ngươi không có khả năng hồ phong hoàn toàn không tin tưởng rồi hồ tuyên tuy là từ trước đến nay nhìn ta không dạy nổi bất quá dù sao đều là đường huynh đệ không thể là một cái tiếng h u ý sáo liền muốn hại ta tính mệnh thiếu gia ngươi lại sai rồi ở đại thiếu gia trong mắt ngươi cũng không phải là h u y ế t sáo đơn giản như vậy ừ chuyện gì xảy ra rất đơn giản nữ nhân kia nói cho đại thiếu gia ngươi dình coi nàng tắm rửa đem nàng thân một dạng đều xem hết chân rồi nhưng lại giữa ban ngày đùa dẫn nàng cái gì b u ồ n cười hồ phong thất kinh vẻ mặt tức giận n à y nữ chân là nên chết thủ đoạn thật không ngờ thâm độc tương lai ta nhất định phải tìm nàng đòi một công đạo nhìn đang đăng bực bội lên hồ phong hồ hiệt nhẹ nhẹ hỏi thiếu gia lão nô đều nói hết lời rồi ngài bông tha lão nô đi sau đó lão nô tuyệt đối sẽ trung thành và tận tâm vì ngài đi theo làm t h y tùng bưng trà dốc nước suy l ệ n h thấu xương kiếm quang trong sát na xuyên thấu rồi hồ h i ệ t trái tim ngươi chỉ là phản bội ta một lần lời còn hữu cơ biết thế nhưng ngươi ngay cả người mình đều có thể hy sinh ta làm sao có thể t i ngươi n trên hoàng tuyên lộ chớ trách người khác hết thể đều là ngươi gieo gió gật bạo ai hồ phong khẽ thở dài nguyên b u ồ n định giết chết cái này ác nô liền đi xa tha hương không hề cùng hồ ra dây d i a quan hệ thế nhưng hôm nay biết được chân tướng hắn đã biết rồi rất nhiều nhân quả nơi đó có dễ dàng như vậy chặt đức vừa muốn chặt đức đầu nguồn mới phát hiện có khác đầu nguồn xem ra tất cả đều là thiên ý thương thiên nếu sai hắn kế thừa rồi cổ thân thể này khẳng định sẽ hứng lấy thân thể này chủ nhân tất cả nhân quả mù quáng trốn tránh căn bản vô dụng trầm m ặ t chỉ chốc lát hồ phong đã hạ quyết tâm nếu thiên ý như vậy lại không trở ngại thuận theo một lần thiên ý xem ra đến lúc đó hay là muốn trở về hồ ra một chuyến hồ phong từ trong ngực của hắn thăm dò chỉ chốc lát rất nhanh tìm được một cái khối dịch thấu trong suốt b ạ c h sắc ngọc bội đây là hắn nương chuyển xuống cầu ngọc có giá trị không nhỏ với hắn mà nói càng là có ý nghĩa phi phạm gỡ xuống này đoá vô chủ âm hưng hảo hồ phong vẻ mặt tò mò quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này hay là thiên tài địa bảo tự nhiên vô cùng cái này âm hương thảo cùng bình thường c ó n h ỏ nhìn qua cũng không có gì khác nhau bất quá nồng nặc kia mùi hoa không tự chủ được tiến vào rồi mũi của hắn nhẹ nhàng khẽ ngửi cũng cảm giác thư sướng không gì sánh được cả người ba mươi sáu ngàn cọng lông lỗ dường như toàn bộ đều mở ra rồi tham lam hấp thu phụ cận k h í tước quả nhiên là bảo bối tốt nghe nói có thể tìm tới luyện đan sư phối hợp còn lại dược thảo luyện chế hiệu quả còn có thể lại tăng lên mấy tầng bất quá bây giờ cũng không cơ hội tìm luyện đan sư rồi hồ phong không chút do dự một hơi nuốt vào rồi hoàn chỉnh âm hương thảo dược thảo và bụng nhất thời hóa thành hồn hậu năng lượng ở hộ phong trong thân thể không ngừng chạy. từng cổ một khí mát mẻ không ngừng phát ra khí tức chạm đến hồ phong tạng phụ chỗ nhất thời rắn lên khí loại cảm giác này giống như là trời nóng bức đột nhiên ngậm xuống một hơi khối băng băng thoải mái tuột cùng bị đả thương ngũ tạng lục phủ cũng tại lúc này bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ đứng lên không đến nửa canh giờ hồ phong cũng cảm giác cả người khí huyết t h ị n h vượng thương thế đã khỏi hẳn mà k h o a âm hương thảo bất quá tiêu hao rồi một phần mười năng lượng mà thôi còn lại thanh khí mất đi mục tiêu sau đó bắt đầu hướng về hồ phong thân thể bốn phía tán loạn chua sót t ế dại đau nhức g ỡ chạy qua khu vực khác nhau thường thường sẽ mang đến cảm thụ bất đ ộ n g thanh khí bình thản công chính như mưa nhuận vạn vật mở dạng chút bất chi bất giác tăng cường rồi hồ phong các phương diện năng lực nửa ngày sau kèm theo hét dài một tiếng vang lên hồ phong nhảy lên một cái lan g không một cước đá vào trên vết động nhất thời một trận đá vụn bay tán loạn thạch bích thượng thanh tích xuất hiện một cái nửa tất sâu vết chân hồ phong hoạt động một chút gân cốt tỉ mỉ cảm thụ lại hiện tại cả người trạng thái nhất thời phát giác toàn thân mình trên giới các phương diện đều nhất định có đề thăng n h ụ thân kiên cố tạng phủ cường kiện thậm chí thị lực t í n h lực đều có nhất định đề thăng quả nhiên là đồ tốt c h ắ c không được được xưng là trúc cơ thuốc tốt cái này căn bản là tăng cơ sở thuộc tính đạo cụ a hơn nữa còn là toàn thuộc tính đề thăng tuy là lúc này nhìn không ra thực lực đề thăng bao nhiêu thế nhưng tự thân tiềm lực không hề nghi ngờ bay lên một cái tầng tương lai t r ù n g kích cao hơn tầng thứ đem có năm chắc hơn rồi Gì, không đúng ta mới vừa lực lượng tăng lên cũng không phải rất mạnh một cước này làm sao sẽ đánh rơi xuống nhiều như vậy đá vụn cái này động vật chẳng lẽ là giấy rán hay sao ông tâm tình nghi ngờ hồ phong lại dùng sức hướng về phía mới vừa này mặt thạch bích đã tới mục tiêu vẫn là vừa rồi lưu lại dấu chân địa phương ẩm lại là một đống đá vụn từ đỉnh hạ xuống hồ phong vội vàng tránh ra rồi không đúng thanh âm này không đúng đạo này t ư ở n g chẳng lẽ là t r ố n g không mặt sau này tuyệt đối có chuyện hồ phong quả đoán lần thứ hai ra chân hướng về phía bên này t ư ở n g hung hăng đá tới ẩm ẩm ẩm một lần so với một lần dùng lực đạo càng đại bên trong động động tính càng ngày càng đại thậm chí có mấy khối trậu giữa mặt đá lớn đều rơi xuống rốt cục ở đá ra rồi thứ mười ba chân sau đó ẩm cả đạo thạch bích nước ra rồi nhất đạo thùng cửa lớn nhỏ lô đen lộ ra c h ư n g m ngoại vực văn minh nghĩ không gian nơi đây dĩ nhiên có khác đ ộ thiên hồ phong nhanh chóng lại bù vào mấy đá đem cái động khẩu chạy đến đủ để dung hạ một người xuất nhập không biết có thể bị nguy hiểm hay không hồ phong lần thứ hai nắm chặt rồi bảo kiếm trong tay đ ã khởi rồi hoàn toàn tinh thần chậm rãi đạp nhẹ nhàng b ư ớ c tiến tiến vào rồi trong động hồ phong mới vừa ở vào bên trong động biết vậy nên t r ợ t chân một cái thân một dạng nhịn không được một cái một dạng t ẽ ngã nguyên lai cửa động này là vẫn nghiêng xuống dưới bởi cái động khẩu quá xoay mình hồ phong dĩ nhiên không khống chế được chửa xu thế a hồ phong cảm giáp phía sau lưng đau rát đơn bạc thân thể cùng vách động tảng đá không ngừng mã sát giống từng thanh đao nhọn ở sau lưng ra thịt khẳng định bị cắt rồi cũng không biết cửa động này sâu đậm hồ phong cảm giác mình đều trợ xuống trên trăm trượng xa rồi phía sau ước đoán đều máu thịt be bé bét rồi đau đến hắn hàm răng đều cắn kéo kẹt rung động hồ phong lúc này cũng ý thức được bản thân vẫn là đại ý rồi đáng tiếc bây giờ hối hận cũng không làm nên chuyện gì phía sau bắt đùi chân nhỏ nhục thân cũng bắt đầu không rõ rồi huyết càng chạy càng nhiều hồ phong cả người đều hỗn loạn muốn chết phải không hắn nghĩ như thế đến đáng tiếc rồi lần này sống lại cơ hội mỹ mắt càng ngày càng nặng hai mắt càng ngày càng không rõ cho đến mắt tối sầm lại ngất đi hôn hôn đ ộ n độ linh hồn trong không gian nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm lần thứ hai đứng lơ lửng trên không xuất hiện ở đây cái không gian trong người còn dám tới hồ phong linh hồn thể quát ừ huyết ảnh trung điệp hư một cái người nhu nhược chính là tiểu thương liền để cho n g ư ơ i bản thể m ấ t n g ư ơ i không xứng có cổ thân thể này chuyện của ta không tới phiên ngươi để g i o h ấ n ngươi muốn dám có ý đồ với ta ta tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ơ i sống khá giả h ừ n g ư ơ i chờ luôn luôn linh hồn ngươi hư nhược thời điểm đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ không lưu tỉnh lưu lại một câu như vậy ngoan thoại huyết ảnh lần nữa biến mất hư vô lưu lại rồi tâm tình trọng hồ phong cái này huyết ảnh quả nhiên vẫn ẩn nút ở linh hồn của ta trong không gian đáng tiếc ta lại căn bản tìm không được hắn thực sự là ghê tởm linh hồn không gian hỗn độn một mảnh hồ phong đối với ngoại giới tình huống hiện tại cũng là không biết chút nào lẽ nào huyết ảnh nói là sự thật loại trình độ này tổn thương cũng có thể nhịn được sao hồ phong bắt đầu nổi lên nghi ngờ có lẽ là thật sao mình làm không đến không có nghĩa là người khác làm không được huyết ảnh cường hãn như vậy tất nhiên có chỗ hơn người bản thể ngã vào trong động không ngừng trượt bị chảy ra rồi nửa người hắn là rõ ràng thẳng đến bản thể không chịu nổi đã hôn mê linh hồn của hắn mới mất đi rồi đối với ngoại giới cảm、ứng. nếu là thống khổ như thế đều có thể chịu được ở người nọ tất nhiên là có đại nghị lực hàng người huyết ảnh lai lịch thần bí dựa theo đại lục cảnh giới để tính sợ rằng đều là mở ra ba mạch thất luân nhất đại tông sư cấp nhân vật rồi uy hiếp như vậy để cho ta có thể nào an lòng cũng không biết hôn mê rồi bao lâu hồ phong trận mở ánh mắt thời điểm trước mắt đen kịt một màu hoàn toàn nhìn không thấy nhâm hà đông tây cũng không biết đây là nơi nào lúc này hôn mê sau đó phát sinh tất cả cũng bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của hắn gây tởm huyết ảnh ta phải trở nên mạnh mẽ nếu không sớm muộn sẽ bị hắn tóm lấy cơ hội thôn phệ rồi thật vất vả có rồi lần này sống lại làm cơ ta không thể lúc đó lãng phí khí khẽ động hồ phong toàn thân trên giới chuyển đến rồi như tê liệt thống khổ dỗi tay lần mò hắn trong lòng trận lạnh phần sau thân hoàn toàn bị mại không còn hình dạng m ở dạng huyết nhục dường như đều bị mại thành rồi tương hồ m ở dạng nửa thân một dạng đều giống như không chúc về rồi hồ phong chẳng bao giờ bị như vậy thương thế nghiêm trọng trong lòng không khỏi lo lắng như vậy xuống phía dưới còn có đường sống sao không ta không có thể chết ở chỗ này huyết ảnh có thể làm được sự tình ta vì sao làm không được ta và hắn tuy là thế bất lưỡng lập thế nhưng hắn nói khẳng định không sai thương thế này còn không có trí mạng ta ha có thể ngược lại ở chỗ này đi đứng hoàn toàn mất đi rồi chi giác không thể động đậy nếu như còn như vậy chờ đợi chắc chắn phải chết mặc kệ cái này hát hề hề cái động khẩu có vật gì ở chỗ này không động đậy mà nói cái gì cũng không phải nhận được chỉ có một con đường chết ta không thể chết được hồ phong cắn răng hít sâu một hơi a hắn trong nháy mắt b ộ c phát ra có thể sử dụng toàn bộ khí lực dùng sức một phen thân một dạng một cái một dạng lớn cả người nằm trên đất a a sau lưng huyết dịch khô héo dính ở trên mặt tảng đá đã có một đoạn thời gian cái này dùng sức một phen một cái một dạng tác động ra thịt một tảng lớn r a thịt trực tiếp bị xẻ xuống không thể chết được không thể chết được hồ phong thống khổ cả người giống phát c ù n giống g nhau hai tay dùng sức nắm mặt đất điên cồn g về phía trước bỏ s á t nổi a liên tiếp bỏ rồi hơn mười t r ư ợ n g vừa rồi sẽ bỏ máu thịt đau đớn mới có chút giảm bớt thình thịch hồ phong ôm đồm đến một cái cứng rắn vật thể đây là vật gì hồ phong trong lòng hơi động bàn tay ở thứ này mặt trên vớt ve thứ này giống là một khối nam thạch to lớn một dạng hai tay đem chu vi sở toàn bộ chỉ có thể cảm giác thứ này rất đại hắn đổi phương hướng dọc theo con vật khổng lồ này bỏ mỗi bỏ mấy bước liền dừng lại sờ sờ thân thể đau đớn càng ngày càng lợi hại vết thương cũng chưa lành mới vết thương ở động t á c của hắn hạ lại nước ra rồi cố nén mất cảm giác hồ phong không ngừng vây quanh con vật khổng lồ này vào quanh rốt cục không biết bỏ rồi bao lâu sau đó hồ phong tay một cái một dạng sờ vô ích rồi ừ hắn theo sờ vô ích phương hướng leo đi một bên bỏ một bên sờ thằng đến tay hắn lần thứ hai đụng tới rồi đông tây hình như là có cái cửa giang dắt một tiếng vang thật lớn chuyển đến trước mặt cửa đá dường như mở ra rồi hồ phong lần ẩ n cảm giác phía trước giường như có khác đ ộ n g tiên mặc kệ rồi vết thương nứt ra càng rất nhiều đi vào trước hơn nữa ngay hồ phong bỏ vào cái này cái địa phương thời điểm đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một cái đạo cường quang đâm vào hắn trận không mở con mắt tiếp tục đạo thứ hai đạo thứ ba từng đạo tia sáng không ngừng ở đỉnh đầu của hắn sáng lên hồ phong dần dần trở lại q u a n minh con mắt bắt đầu dần dần thích hướng rồi chung quanh sáng cẩn thận hướng về nhìn m ộ n phía cái này chuyện này hồ phong một cái một dạng bị cả kinh mục chừng khẩu đốc toàn bộ không gian ngọn đèn nắng đỉnh đầu từng đạo tia sáng rõ ràng là từng chiếp từng chiếp ngọn đèn đèn cái không gian này vô cùng minh ông có ít nhất phương viên trăm trượng cao thấp toàn bộ không gian giang đầy từng ngọn siêu hiện đại hóa phương tiện phía trước hơn mười m địa phương một cái to lớn hiện kỳ bình treo đứng ở trên mặt tường mặt trên đầy rồi rậm rạp chẳng c h ị t kỳ dị văn tự cái này liên tưởng đến vừa rồi ở bên ngoài sở được địa phương một cái to gan ý tưởng ở trong đầu của hắn xuất hiện đây chẳng lẽ là vũ trụ phi thuyền sẽ không sai rồi nhiều như vậy ta không nhận biết thiết bị rõ ràng vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật thế nhưng cái này đại lục không phải chỉ có võ đạo tu luyện một đường sao chưa từng nghe nói chỗ nào có văn minh khoa học kỹ thuật biểu hiện a chẳng lẽ là sinh vật ngoài hành tinh cưới phi thuyền p h ụ xuống nơi này là rồi chỉ có cái giải thích này nói t h ô n g hồ phong nỗ lực về phía trước leo đi càng xem càng là giật mình nơi này có nhiều lắm hắn sợ không hiểu đồng tây mỗi một món đều sai hắn mở rộng tầm mắt đột nhiên hắn con mắt một cái một dạng ngơ ngẩn rồi phía trước mười thước chỗ một khoác áo đen khô lâu xuất hiện ở trước mắt hắn xem tới đây chính là phi thuyền chủ nhân rồi chiếc này phi thuyền không biết ở chỗ này dừng lại rồi bao lâu chủ nhân thi thể đều được rồi khô lâu nếu không là người sống hồ phong cũng sẽ không lo lắng chậm dại hướng về khô lâu leo đi cái này cỗ khô lâu vóc người nhọc nhìn qua so với hồ phong còn muốn hải một đoạn cái chán rất đại đi đứng thấp bé c ự c k h á c với phổ thông nhân loại sau lưng của hắn cắm một thanh hợp kim răng cơ đ a o toàn bộ thân một dạng quỷ dạp trên mặt đất trên cổ tay trái mang theo một khối tạo hình rất khác biệt kim loại đồng hồ đeo tay tay trái cầm lấy một cái điệp một dạng lớn nhỏ hộp kim loại không thả xem ra chiếc này phi thuyền chủ nhân có thể là trọng thương thời điểm tới phi thuyền thoát đi rồi ban đầu tinh cầu đến rồi nơi đây đáng tiếc thương thế quá nặng cuối cùng thảm từ địa hạ hồ phong một cái một dạng liền đem sự thực đoán thất thất bát, bát trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắm chỉ sợ nơi đây còn có ngoại xác định chủ nhân trọng thương mà chết hắn cũng có thể yên tâm rồi làm vũ khí lạnh người yêu thích hồ phong ánh mắt một cái một dạng bị c ắ m ở khô lâu vũ khí sau lưng hấp dẫn lấy rồi lại tựa như lao khúc nhận chiều dài một thức có thửa sống dao nặng nghề lưới dao chỗ tất cả đều là sắc bén răng cưa tạo hình có chút cùng loại cổ xưa đông phương vũ khí ngô câu nhìn qua dữ tợn kinh người hồ phong nắm c h u i đ a o dùng sức rút ra một cái dĩ nhiên không chút nào động hí hồ phong ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này không biết là cái gì ngoại tình kim loại hợp kim chế tạo thật không ngờ trầm trọng lúc này hắn trọng thương trong người không g i a quá mức dùng sức. dĩ nhiên một điểm không có nhổ động vũ khí này nếu tạm thời lấy không dưới hồ phong cũng sẽ không quấn q u y ế t ở đây ánh mắt chuyển hướng rồi khô lâu trong tay hộp kim loại một dạng có thể bị chiếc này phi thuyền chủ nhân sắp chết còn nắm chặt gì đó khẳng định là đồ tốt hồ phong một bản hữu lại hộp một dạng từ khô lâu trong tay khu rồi đi ra dùng sức hơi chút đại hơi có chút khô lâu cánh tay đều bị hắn bóp nát rồi xem ra thời gian trôi qua lâu lắm rồi cái này xương cốt cũng phải nát nước rồi ông tâm tình kích động hồ phong mở ra rồi cái này kỳ lạ hộp kim loại vậy một đạo hắc mang nổ bắn ra ra cả phòng ma quang nghiệp nhãn còn chưa kịp chứng kiến trong hộp vật phẩm hồ phong đông nhiên cảm giác mắt tối sầm lại cả người rơi vào rồi vô biên hắc cám không xong lại bất c ẩ n rồi xem ra lần sau vô luận đạt được thứ tốt gì cũng không thể còn như vậy l i ề u lĩnh rồi đây là hắn rơi vào hắc cám trước cuối cùng một cái ý nghĩ m ê n h mông vô bờ băng hải tuyết nguyên trên hồ phong ý thức đột nhiên thanh tỉnh lại g à o đột nhiên hét dài một tiếng c h ấ n vỡ thiên sơn và nhạc g n ẩm vô số băng sơn ở một tiếng gầm này phía dưới nổ tung vô số to bằng gian phòng cự khối băng lớn bay vụt ở giữa không trung đúng lúc này một tòa ngân bạch sắt chiến hạm đột một xuất hiện ở băng sơn sau đó sau đó một tiếng nhọn cảnh báo vang lên từng đạo lớn vô cùng chiến hạm theo nhau mà tới cự hạm lớn nhỏ không đều trăm trượng nghìn trượng thậm chí thượng vạn trượng cự đại chiến hạm chọn đồng thời hàng ngũ phía trước bị vây ở trong chiến hạm giữa là một đầu vô cùng to lớn hát sắc cự long độc giác hai móng nhắm hai mắt khổng lồ cái đôi u lớn thượng phiêu động một cổ nồng nặc hát sắc ma diễm tiềm long vương cùng lục dự thiên hổ đánh một trận bị thương nặng hôm nay đã n ỏ mạnh hết đà lần này là chúng ta triệt để tiêu diệt nó thời cơ tốt nhất chúng quân nghe lệnh laser tự pháo mở đến không hết cự đại pháo đồng đồng thời t o á t ra mãnh liệt ánh sáng màu tím nồng nặc dường như thực chất hóa năng lượng quản trụ ở một tòa tọa laser tự pháo trên cả vùng không gian đều bị cái này không sổ chiến hạm đồng thời ngưng tụ năng lượng nhiễu loạn rồi không gian như mặt nước một dạng tạo nên rồi từng tầng một nhàn nhạt rung động long chi uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh n h ậ n vanh lôi vậy rít g à o từ màu đen kia hiểm long trong miệng khổng lồ chuyển ra nó vẫn đóng chặt hai mắt rốt cục bắt đầu mở rồi vô số tiệm h điện đột nhiên xuất hiện ngân xà l u ậ n vũ cựu thiên thích r u n động tựa hồ đang nghiêm phạt nổi cái này không dùng thế gian tồn tại mẫu khai băng thiên nhạc theo to thanh âm nhất đạo trong suốt sóng xung kích theo hiểm long mở mắt nhanh như tia chớp chương sáu hiểm long ma nhãn mâu khai băng thiên nhạc vô hình sóng s u n g kích rất nhanh lan đến cả vùng không gian gian g rắc từng đạo dạn nước âm thanh em vang lên từng chiếc từng chiếc trên chiến hạm xuất hiện rồi vết rách chẳng chịt ổn định toàn lực nạp h á o hàng ngàn hàng vạn tọa súng laser rốt cuộc x ú c lực hoàn tất từng đạo quang trụ từ đó bắn ra hủy thiên d i ệ t địa thế uy t r ấ n h o à n vũ bá tuyệt vũ trụ đồng quang nhiếp nhật nguyệt một đạo nhũ b ạ c h sắc đồng quang mang theo làm người sợ hai vạn phần khí t ứ c từ hiểm long trong đôi mắt bắn ra ánh sáng nguyên ngông quần quận trước mắt sông hướng bột phía cùng vô số đạo tê thiên liệt đ i ệ laser quang trụ đụng vào nhau. cả vùng không gian giống như là bị một chỉ cao chọc trời bàn tay to vớt ve qua giấy trắng giống nhau từng t ầ n g một nếp ố nổi n vang trời nộp như cựu thiên thần phạt liên tục vang vọng bắt hoang đồng quang mặc dù tầm thường lại ẩn chứa vô thượng nguy năng n ư ơ n g tụ vô số chiến hạm toàn bộ năng lượng vạn đạo kích quang trụ dĩ nhiên dần dần biến mất không còn liếc mắt pha giới lại một đạo mâu quang tử hiểm lòng trong đôi mắt bắn ra cấp tốc lan tràn toàn bộ không gian Dầm dầm dầm. m liếc mắt, mắt huyết n hề vọng, diệt biến hóa kỳ lạ trí cực màu đen ánh sáng quét về phía tứ diện bắt hoang hôn loạn không gian cũng chịu không rồi cái này khổng lồ huy áp ẩm cả vùng không gian nghiêm trọng và mẹo tất cả chiến hạm ở hát sắc quang sóng bắn phá chớp m ắ t hóa thành hư vô không tiếng động vô ảnh tất cả gió em sóng lặng t cựu như cũng chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau rói mắt có thể đạt được đúng là vạn dặm hư vô mặt nhật cực quang đột nhiên một đạo hồng đại quang trụ từ trên chín tầng trời hạ xuống giáp mặt nhật thần phạt vậy lực lượng một cái một dạng bắn c h ú n g rồi hiểm l o n g g à o kịch liệt hét thảm từ hiểm l o n g trong miệng khổng lồ chuyến ra còn không có trở về quá thần tới hồ phong lần thứ hai trước mắt biến thành màu đen biến mất ở mảnh này ký ức không gian a đau đớn kịch liệt một cái một dạng sai hồ phong tỉnh táo lại một cổ khổng lồ năng lượng màu đen ở trong cơ thể hắn đông buôn tây lụi từng cái kinh mạch ở nó va chạm hạ không ngừng b à n trướng dạng、nước. liên ở cổ năng lượng này vận chuyển tới hắn sau lưng thời điểm cái này ép tới hắn cả người sắp n ứ t năng lượng lại cấp tốc hóa thành một cái cổ trị liệu năng lượng từng t ấ c từng t ấ c ra thịt dĩ nhiên tại nó lẹn phía dưới giành lấy cuộc sống mới từng cục tân r a thịt mới rất nhanh dài ra khiến cho hồ phong cả người ngứa rất nhanh quanh thân thương thế hoàn toàn khôi phục hoàn tất điều này có thể số lượng vẫn không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục tại trong cơ thể hắn xuống tới như t ê liệt thống khổ lần thứ hai chuyển đến thân thể giống như là bị vô số manh thu liên tục gặm cắn giống nhau thống khổ ở nơi này cổ quá trình chung hồ phong ngạc nhiên phát hiện lực lượng của chính mình đang không ngừng tăng vọn chịu、được. không thể lại ngất xỉu rồi ta h ồ phong đâu bất khởi cái này nhân loại hồ phong gắt gao cắn răng ngạnh xinh xinh thừa nhận cái này vạn thú chúng tên vậy thống khổ cũng không biết thời gian qua bao lâu luồng năng lượng màu đen kia rốt cục tiêu tán hết sạch hắn cả người như là bị mưa to thêm xuyên thấu qua một cái dạng đồng thời còn có một cổ nồng đ ậ m áp tệ chi vị không ngừng chuyển đến hồ phong tập trung nhìn vào bản thân quanh thân giống như là rơi vào rồi than đá trong hầm giống nhau vừa đen lại tệ ngay cả chính hắn cũng không nhẫn nhìn thẳng rồi đây là t h y kinh phạt tùy hồ phong tuy là chưa từng trải qua cái giai đoạn này thế nhưng kiếp chức đã từng nghe nói qua nhiều lần rồi quá trình này sẽ cho người thể tạm chất độc tố phân bố đi ra khiến người ta thể càng thêm cường tráng khỏe mạnh tu luyện càng lạc như hồ thêm cánh mới vừa đắm chìm trong cái này cự đại hỉ u y ệ t trong đột nhiên đầu chuyển đến đau nhức hồ ó khăn. h phong tưởng huyết ảnh lại đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhanh lên bình tĩnh lại tâm thần vào nhập linh hồn không gian cái này đây là cái gì một viên to lớn nhãn cầu màu vàng nóng huyền phù ở linh hồn không gian đang trung ương vẫn tự cho là lao tử đệ nhất thiên hạ làm dáng huyết ảnh lúc này dĩ nhiên hiếm thấy tránh tại không gian trong góc phòng h ồ đản cái này là thứ quỷ gì huyết ảnh vẻ mặt n g ư n g trọng thân hình liên tục lưu lại như lâm đại địch len k e n một tiếng vang nhỏ đột ngột xuất hiện ở hồ phong trong đầu đã thành công bảng định ký chủ có hay không tiến hành sự phân hình cái này ký chủ đây là chuyện gì xảy ra hồ phong không hiểu ra sao bất quá chứng kiến to lớn kia nhãn cầu trong lòng ẩ n ẩn có rồi chút suy đoán nhãn cầu rõ ràng là mới vừa rồi trong trí nhớ thấy hiểm lóng mắt mâu mở băng s ơ n nhạc đồng quang nhiếp miệt liếc mắt phá giới liếc mắt h u y diệt chấn áp cựu thiên thập địa vô địch vì thế nhưng rõ mồn một t r ư ớ mắt rõ ràng khắc ở hồ phong trong đầu sự phân hình thỉnh tuyển chọn toàn diện sự phân hình hoặc là rất nhanh sự phân hình thanh thúy cơ giới giọng nữ lần thứ hai chuyển đến hồ phong xứng sở lập tức nghĩ đến rồi trên địa cầu phần mềm diệt vi rút đặc điểm rất nhanh sự phân hình thiên biết toàn diện sự phân hình phải bao lâu hay là trước rất nhanh sự phân hình một lần đi tích tích đang ở sự phân hình chung xin c h ờ sống chuyển động thân thể tích tích phát hiện tân thiết định có hay không tái nhập tân thiết định hồ phong vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bất quá vẫn là đáp tái nhập tích tích đã tái nhập tân thiết định đang ở sự phân hình chung xin chớ sống chuyển động thân thể mấy phút đồng hồ sau đó thanh âm thanh thúy lần thứ hai chuyển đến sự phân hình hoàn tất thỉnh kiểm tra linh hồn trong không gian hỗn độn trên bầu trời đột nhiên bắn ra một hành hành t ự thể những thứ này đều là hồ phong biết tiếng hoa t ự thể sợ rằng vừa rồi tái nhập thiết định chính là hồ phong sở nhận thức tri thức thân phận nhân loại tính danh hồ phong nhân linh mười sáu thực lực thối thể thất trọng sức chiến đấu không rõ linh căn thất phẩm kim linh căn công pháp không vũ kỹ bách chiến đ a o quyết phá phong đ a o quyết phá quân ba quyết ngư dương thập bắc thế thái cực quyền bắt cực quyền hình ý quyền thông tý quyền kiến nghị tiếp tục thối thể cái này mặc danh kỳ diệu xuất hiện chuỗi d à i tin tức sai hồ phong mục trường khẩu n ố c đột nhiên hắn ngơ ngẩn rồi tin tức của mình trên cơ bản toàn bộ bày ra ở trên mặt này rồi duy có một chút sai hắn nghi hoặc thất phẩm kim linh căn đây là chuyện gì xảy ra hồ gia không phải nói ta không có linh căn sao đây cũng là từ nơi nào trôi ra thất phẩm linh căn chẳng lẽ là hiểm long mắt đem đến cho ta không đúng hiểm long t cho i ể m long cho dù có cái này năng lực thế nhưng nó dường như cũng không phải kim thuộc tình a hồ phong bách tư bất đắc kỳ giải chỉ phải bông tha đang chuẩn bị một lần nữa toàn diện sự phân hình ai biết bị cơ giới thanh âm báo cho biết năng lượng cấp bậc chưa đủ không còn cách nào sự phân hình hồ phong lúc này mới nhớ tới viên này điểm l o n g mắt ở trong năm tháng vô tận dần dần héo rũ hao hết rồi quá nhiều năng lượng hôm nay chỉ còn dư lại một chút có thể sử dụng muốn toàn diện sự phân hình ít nhất phải khôi phục bên ngoài nhất định có thể theo tài được thương thế khỏi hẳn hồ phong cảm giác cả người tràn ngập rồi nổ tính lực lượng phản phất có thể khai sơn liệt thạch một dạng cổ thân thể này đến hiện tại tại dĩ kinh so với hắn kiếp trước lực lượng vượt qua một đoạn rồi chung quanh chuyển động hồ phong dần dần phát giác chiếc này phi thuyền hư hao vô cùng sự nghi nguồn năng lượng cũng hầu như toàn bộ hao hết chỉ còn lại có một điểm dự bị chiếu sáng nguồn địa rồi nghĩ đến trước này phi thuyền chủ nhân chạy chối chết lúc chiếc thuyền này đã bị rồi vô cùng sự nghiêm trọng công kích chuyển hơn phân nửa vòng cũng không còn phát hiện bao nhiêu thứ tốt cuối cùng hồ phong gỡ xuống rồi khô lâu sau lưng hợp kim r ă n g cơ đao lại thuận lợi sờ đi rồi khô lâu trên cổ tay người máy đồng hồ từ trong phi thuyền lật tới rồi đến hai thanh t r ụ y thủ bằng hợp kim một chi đèn tin cứ như vậy tiêu sái đi ra ngoài rất nhanh hắn tìm được rồi rơi xuống cái đập k h u đây là trước đây phi thuyền chạm đất xô ra rồi tới một con đường trải qua vô số năm địa chất biến hóa phía trên bị một t o à núi nhỏ đắp lại rồi tiến đến đơn giản đi ra ngoài lại phiền thoái một chút hồ phong đem răng c ư a đao c h ó i ở sau lưng đem đèn tin c h ó i lên trên cánh tay một tay một chi dao găm một cái đem thủy thủ bằng hợp kim sen vào trong khe đá cứ như vậy lưỡng chỉ dao găm qua lại mượn lực không ngừng bỏ sát cứ như vậy ước chừng bỏ sát rồi hai canh giờ hồ phong mới thở hồn hển trở lại rồi t h ắ t nước sau cái động khẩu chỗ con đường sau đó liền tương đối đơn giản rồi lấy hồ phong hôm nay thối thể thất trọng thực lực hơn nữa trải qua hiểm long huyết mạch từng cường hóa nhục thân vô luận là bạo phát vẫn là lực lượng đều so với người bình thường mạnh hơn nhiều chạy bước đi như bay trăm mét khoảng cách không đến m ộ ư ơ i giây thì ung dung sẽ qua đến phủ dưới chân núi thanh phong chấn cũng bất quá hoa rồi không đến hai canh giờ thời gian hồ phong xuất hiện ở thanh phong chấn thời điểm cả người tóc thai bù sù dối bù kém chút bị khách sạn tiểu nhị bắn cho đi ra ngoài hoàn hảo hắn trên người có đầy đủ ngân một dạng chỉ nhận ngân một dạng không nhận người điếm tiểu nhị vẫn là khách khí đem hắn dẫn tiến vào hồ phong suy ít tiền cho điếm tiểu nhị sai hắn mua cho mình vài món bộ đồ mới phục mang về sau đó hắn liền không kịp chờ đợi đi trong phòng mỹ mỹ tắm rửa một cái trăng lên giữa trời quan hoa chiếu khắp hồ phong hướng về phía gương đồng quan sát tỉ mỉ rồi hiện tại tướng mạo hài lòng gật đầu nguyên bản hơi lộ ra tái n h ậ t màu ra tại nơi một tia năng lượng màu đen cải tạo hạ dần dần biến thành rồi tiểu m ạ c h sắc nó nớt gương mặt nhiều lần dàn v ặ n dần dần hiện lộ một tia thành t h ụ thân thể gây yếu cũng cường tráng rất nhiều từng cục ngắn gọn bắp thịt dường như tinh thiết đúc thành hơn nữa rửa mặt trang phục sau đó một đôi con mắt tinh khí mười phần cả người phong độ khí chất đều không thể so sánh nổi và núi trước khi hồ phong đám người đem riêng mình ngựa đều gợi môi ở chân trên một gian mã tràn thượng vốn có nhóm tám người đội ngũ hiện tại chỉ có hồ phong một an toàn cá nhân trở về rồi. Sáng hồ phong thật sớm đi tới mã tràng bởi vội vã chạy đi hắn đơn giản đem mặt khác thất con ngựa bán cho rồi mã trang chủ chỉ lưu lại một cái thất màu lông thuần trắng tuấn mã hồ phong đem răng c ư a trường đao dùng vải trắng c u ố n tốt cùng trường kiếm cùng nhau leo nghiêng ở sau lưng sau đó chân trái thải đạp chân phải một bước tới rồi cái này thất bạch mã giá tuấn m ã hi dài một tiếng đ ỗ n g nhiên nâng lên hai vò câu nhanh như điện chấp chạy như bay c h g bảy cầu cầm thị hồ ra cửa đại viện hai cái hp thị vệ thắng tập đứng Hốt thấy phía trước một tuấn m trên trên cái b ạ chỉ như t u có công một dạng cũng không biết là nhà ai thiếu ra một cái hắc y dị thị vệ nhìn sửng sốt rồi thần nhịn không được khen một cái âm thanh g i làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt à hai bên trái phải một tên thị vệ khác nghi ngờ nói đông nhiên hắn phản ứng k ị m đây không phải là tên chăn ngựa phong thiếu sao d i thật đúng là g ê tầm a h ả o mã đều sai cầu k ỵ rồi h ả o y đều sai cầu khó rồi hồ phong ăn mặc bộ đồ mới gánh vác đ a o kiếm c h ậ m d ã i đi tới hồ trước cửa phủ mảnh này kiến trúc đã là xa lạ lại là quen thuộc muốn được rốt cuộc phải d u n g nhập cái này dì giới sinh hoạt hồ phong trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái giữa lúc hắn chuẩn bị k ỵ nhập viện bên trong lúc lính gác cửa ngăn lại rồi hắn đứng lại hồ ra đại viện sinh ra vật vào ừ sinh ra vật vào các ngươi còn mắt ở nơi nào thấy rõ ràng rồi lại nói tiếp ta thấy rất rõ ràng phía bên phải hắc y di thị vệ nói rằng ngươi tùy tiện đến đây có thể có thể mời thì mời ta là hồ gia thất thiếu vì sao còn phải thì mời hồ phong lúc này cũng biết rồi rồi nói nói đến chỗ này phần trên cái này hắc y di thị vệ nói rõ rồi nhìn hắn khó chịu muốn cố ý cho hắn n ă n g t h a m ngươi nói ngươi là hồ gia thất thiếu chính là rồi không ta còn nói ta là thiên vương lão từ đây hơn nữa ai chẳng biết hồ gia thất thiếu vẫn là dối tung tóc dài ngươi cái này bồi tóc cắt t ị a chọn đồng thời rõ ràng là ngụy mạo hồ phong ánh mắt hiếp lại nếu là có người quen biết hắn ở chỗ này nhất định sẽ biết đây là hắn bùng nổ đ i ể m báo ngươi tới hổ ra bao lâu rồi hả hồ phong thanh âm hết sức bình tĩnh nhìn không ra một điểm sắc mặt giận dữ ừ không nhiều lắm mười hai năm mà thôi cái này hắc y thị vệ vẻ mặt ngạo n ê nói mười hai năm lâu như vậy đều thấy không rõ chủ nhân trương cái giặc gì cần ngươi làm gì nói xong hồ phong một bà rút ra rồi phía sau răng cơ đao lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai dùng thân đao phát hướng hắc y thị vệ cẩn thận không được hồ ra cửa hắc y di thị vệ đều là thối thể ngũ trọng thực lực không cao không thấp thế nhưng uy hiếp tuyệt đại đa số người thường nhưng thật ra cũng đủ rồi đáng tiếc thực lực như thế ở hôm nay hồ phong xem ra quả thực không chịu nổi một kích ẩm hắc y di thị vệ bị hung hăng quất bay một viên răng hàm bị băng bay mấy triệu hắn bay ngược rồi bốn mươi lăm m mới ngửa mặt thẳng ở trên mặt đất nửa gương mặt đều là máu thịt bê bét một mảnh khoe miệng không ngừng c h ặ n máu cả người hoàn toàn mất đi ngươi dĩ nhiên bên trái thị vệ sợ ngây người rồi xeo xeo ô ô nói không ra lời làm sao ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao hồ phong lạnh lùng hỏi c hồ ứ n kiến g h phong nhữ lười ê n cùng với một đôi lẻ hàn quang lợi nhãn, vong chuyển đến, náo chân dạng xuống. Phong mảy kiếm một cảm một mềm một một thấy xay khí với đôi lợi H.I. hai cái Thiếu thuộc hạ. Sai rồi. chỉ cổ tức thuộc vệ thị tử đút, đầu lẻ hạ. Hồ ra bị xe, lại phản ứng những thứ này ý thế hiếp người chân chó một dạng hai chân thúc vào bụng ngựa kỵ tiến vào rất nhanh hồ phong đem ngựa đứng ở rồi mã phỏng chuẩn bị trở về tiểu viện của mình Không đúng, bình thường hôm đúng, nơi đây người đến người đi, ngày đây đi, ngày hôm nay tựa hồ là hồ gia hạ thử ngày một dạng hồ gia vì rồi cổ vũ hậu sinh vạn bối nỗ lực tập võ một năm cử hành hai lần gia t ộ c luận võ kiểm tra tiền tam danh đều sẽ có không tầm thường thường cho trên lý thuyết nói chỉ cần là hồ gia đệ một dạng mặc kệ tu vi cao thấp đều phải tham gia loại tỷ thí này bất quá hồ phong bởi tu vi thấp tự biết thực lực không đủ đã đã nhiều năm không có tham gia quá loại tỷ thí này rồi là một tên vũ si hồ phong một cái một dạng bị cái này hồ gia hạ thử hấp dẫn rồi lập tức quay đầu hướng về hậu viện phương hướng chạy đi hồ gia hậu viện tiếng người huyên áo một tòa đường kính mười trượng lôi đài đặc diễn vũ tràng đăng trung、ương. hai cái cầm đao thiếu niên ở tại thượng liều chiến không ngớt phía dưới vô số đôi con mắt cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài tỷ thỉ thí thỉnh thoảng truyền đến một trận âm thanh ủng hộ tiếng vô tay trên k h á n đài mấy hồ g i a trưởng bối ngồi ngay ngắn phía trên nhìn tiểu bối tỷ thỉ thí thỉnh thoảng phê bình vài câu thỉnh thoảng tán dương khen hai tiếng tựa hồ là đối với khóa này con người mới cực kỳ thỏa mãn ngoại trừ rồi hồ g i a trưởng bối ở ngoài còn có mấy nam nữ trẻ tuổi cũng ngồi ngay ngắn phía trên mấy vị trong đám người tuổi trẻ ở giữa thiếu niên toàn thân áo trắng tuấn nhã bất phàm thắt lưng bội phục trường đao cầm người này chính là hồ gia đại thiếu gia hồ tuyên bên trái một gã xinh đẹp quyến rũ thiếu nữ đang là vị hôn thê của hắn với hàn vẩn lúc này cũng cùng đi hồ tuyên cùng nhau q u a n trên khán đài tỷ thí với hàn vẩn tuổi mới mười tám thân thể và gân cốt t r ổ mã cực kỳ r ồ i r à o cao ngất miêu điều vóc người hợp với hiện đoá hoa vệ x i n h đẹp kiểu diễn mặt mũi có thể dùng thường có người liên tiếp đối với nàng liên đi hồ tuyên phía bên phải ngồi lưỡng tên thanh niên là hồ tuyên ở tông môn nội sư h u n h hồ tuyên mười sáu tuổi vào thất kiếm núi học nghệ chỉ có hàng năm đông hạ lưỡng quý tài trở về một chuyến h ắ n hai vị này đồng môn bản thân nghe nói hồ tuyên về nhà th lúc này cũng cùng đi hắn cùng nhau xuống núi tới đây rồi hai người một người t ự y y hển một người áo xanh y dùng đều là thượng hạng đoán một dạng hiển nhiên thân phận bất phàm được có được đẹp thay chiêu này mãnh hổ sổng trồn g dùng thực sự là xào a thật sao ta làm sao không cảm thấy một giọng nói khinh thường nói ừ người này nhìn lại vừa lúc thấy một gã tiêu sái thiếu niên đi tới bên cạnh hắn nhìn chăm chú vào tràng thượng quyết đấu dĩ nhiên là ngươi hồ phong ngươi phế vật này làm sao cũng tới rồi hả lại vẫn dám ở cái này nói ẩu nói tả cũng không sợ bị người khác đánh một trận hồ phong suy cười một tiếng không để ý nữa biết cái này người cùng những thứ này thường dân thảo luận vũ kỹ không thể nghi ngờ là nhược trí người nọ thấy hồ phong không để ý tới hắn trong lòng nhất thời có chút cân tức thế nhưng rất nhanh bị hắn mạnh mẽ đ è xuống rồi hồ phong là con em dòng chính mà hắn chỉ là chi mạch đệ một dạng trên danh nghĩa thân phận so với hắn tôn quý nhiều ngay cả là cái phế vật cũng không tới phiên h ắ n giáo huấn hồ phong đứng định thân một dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài đang đang luận bàn hai người đột nhiên cảm giác con mắt có chút nữa nhịn không được nào nặn rồi vài cái lại trận mở con mắt nhìn về phía trên đài một tên trong đó hát y thì thời niên thiếu hắn một cái một dạng sửng sốt rồi chỉ thấy một cột tiếng hoa tin tức đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn nói cho hắn biết thấy tất cả tính danh hồ manh thực lực thối thể lục trọng linh căn hỏa hệ tam phẩm công pháp kích thiêu bí quyết vũ kỹ thường thắng đa quyết không biết vũ kỹ kiến nghị thối thể làm chủ luyện khí làm phụ ta dĩ nhiên có thể chứng kiến hắn tu luyện võ thuật vũ kỹ cùng với linh căn phẩm cấp hồ phong một cái một dạng kích động nói như vậy chẳng phải là tiên tiên chiếm rồi ưu thế câu thường nói biết người biết ta bách chiến bách thắng Có rổi viên n thêm thêm à thường i thắng đa quyết, quyết, quyết khởi nguyên từ chiến trường đạo thuật coi trọng đại khai đại hợp tiến bộ dũng mãnh gan góp phi thường liên bách chiến bắt thắng mục tiêu đã đem thường thắng đa o quyết luyện tới đệ tứ thức binh bất hiếm trá thế nhưng không thể luyện thành can đảm tri tâm uy lực hữu h ạ lại vẫn có thể chứng kiến đối phương võ học tu luyện trình độ đây cũng quá nghịch thiên rồi hồ phong càng nghĩ càng kích động có rồi cái này năng lực lấy hậu thiên hạ lại đại trung quy có một chỗ của chính mình đúng lúc này một đạo thanh â m âm dương quái khí đột nhiên từ sau phương chuyển đến yêu đây không phải là mã tổng quản sao không tới địa n g ụ c đi mã phòng nuôi ngựa làm sao ngày hôm nay lúc rảnh rỗi tới nơi này q u a n chiến rất hiển nhiên mã tổng quản cái ngoại hiệu này đang là một đám ăn chơi chắc táng đối với hồ phong gọi đùa rõ ràng cho thấy đang cười nào hắn là cái nô buộc vậy nhân vật hồ phong đang ở cao hứng đột nhiên bị người cắt đứt tâm tình liền có ba phần khó chịu đợi hắn quay đầu xem thấy người tới lúc trong lòng càng là giận dữ nguyên lai、like、người tới chính là hồ gia con em dòng chính một trong hồ khánh nghiên kỷ so với hồ phong còn nhỏ thượng một tuổi bất quá tu vi đã đột phá đến thối thể ngũ trọng rồi trong ngày thường nghỉ có tốt cha cũng không ít khi dễ hồ phong chuyện của người lớn tiểu hai từ một dạo ít t r ê n miệng nên cồn bên kia cồn bên kia đi hồ phong đang đang bực bội thượng có thể sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xuất khẩu không chút k h á c h khí hỗn đản hồ khánh một cái một dạng phẫn nộ rồi thường ngày chỉ có hắn làm khó dễ hồ phong không nghĩ tới hôm nay phế vật này dĩ nhiên cho hắn làm cho sắc mặt phụ cận đây đều là hồ gia đệ tử mình bị phế vật này ngay mặt quát lớn nhất định chính là vô cùng nhục nhã hồ khánh năm vừa mới mười lăm tuổi tính một dạng phản địch nhất chịu không nổi khí hôm nay đâu còn có thể nhịn được nắm tay liền hướng về phía hồ phong đánh tới đáng tiếc hắn toàn lực bùng nổ một quyền ở hồ phong trong mắt hoàn toàn là tiểu hài tử một dạng thủ đoạn nhẹ nhàng l ó e lên hồ phong nắm rồi hắm ra quyền cánh tay phải dưới chân mất tự do một cái nhất thời đem hồ khánh tệ ngã xuống đất mở ra một cầu gặm hôn đ à n ta muốn sát rồi ngươi hồ khánh quả thực muốn điên rồi trăm triệu không nghĩ tới hắn bị ném như vậy nang kham trong miệng còn cắn một khối kế bùn đất hồ phong mới vừa đem hồ khánh ngã sắp xuống lúc liền hấp dẫn rồi chu vi một ít hồ g i a con em lực chú ý hôm nay hồ khánh tiếng giống to này toàn trường cũng nghe được rồi ngay cả trên đài hồ i a thế hệ trước cũng không nhịn được nhìn sang trên khán đài hồ tuyên nhìn thẳng nồng n h ậ ệ t đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng hấp dẫn rồi sự chú ý của hắn chờ hắn chứng kiến dưới đài đánh nhau hai người đồng tử không khỏi co g ụ c lại sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống với hàm vẩn cũng chứng kiến dưới đài hồ phong nhãn thần lạnh lẽo mắt lộ ra sắc cơ chính là phế vật cũng dám đùa dỡn bản tiểu thư xem bản tiểu thư chơi thế nào chết ngươi nha nha nha hồ khánh một cái một dạng rút đau ra rồi hướng về phía hồ phong bổ tới hồ phong không lùi mà tiến tới bắt lại rồi hồ khánh cầm đau cổ tay dùng sức lắp một cái a như g i ế t heo h ế t thảm chuyển đến hồ khánh đau nước mắt đều phải chạy xuống rồi đau trong tay cũng không nhịn được rất xuống hồ phong chân phải hướng về phía hồ khánh hai chân đào qua một cái một dạng đem hắn đá phải trên mặt đất đầu hướng xuống dưới lại một lần nữa tới một cầu găm thị mới vừa muốn đứng lên hồ khánh bị một chân một cái một dạng đạp trúng phía sau lưng lập tức nằm út sấp lại đi hắn ra sức kiếm ghim thế nhưng sau lưng chân to như là có nặng ngàn cân một dạng vô luận hắn làm sao l ă n qua l ă n lại chính là không đứng nổi còn không nhận thua sao gọi tiếng đại ca ta sẽ tha cho ngươi hôn đản mơ tưởng n g ư ơ i có gan giết ta lúc này động tinh náo đại toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn rồi tràng trung ương hồ phong dường như chiến thần một dạng đứng ngạo nghệ ở giữa vững vàng đệ nặng hồ khánh nhìn như gầy yếu thân thể dĩ nhiên buộc phát ra một cổ khí thế bé nhọn g i n g tay ngươi đang làm cái gì ngươi liền khi dễ như vậy đ ể đệ ngươi sao chương tám làm tức giận hồ tuyên hồ phong một chân bước vàng đem hồ khánh dâm ở m ặ c hắn như thế nào kiếm ghim cũng không có thể đứng lên mảy may dừng tay thân là hồ ra dòng chính ngươi cũng dám ư ớ c hiếp đồng tộc huynh đệ phải bị tội gì hồ tuyên mới bước nhảy qua tới lớn tiếng quát chỉ đạo nhìn vẻ mặt tức giận hồ tuyên hồ phong liền vẻ mặt khó chịu nghĩ vậy người dĩ nhiên sai xử người làm ám hại hắn s ắ c mặt của hắn càng là âm chầm rồi hồ khánh đường đệ không hiểu chuyện ta đây anh có thể nào không cố gắng giáo dục hắn lấy hắn bây giờ tính một dạng lỡ sau này c ò một ngày đi ra khỏi nhà bị người đến lúc đó thế nhưng nói cái gì đều một rồi hồ phong vẻ mặt bình tĩnh nói ừ nói năng bậy bạn ấu đ ả đệ đệ còn dám già m ồ m á t lẽ phải quả thật không phải thứ gì đi theo hồ tuyên bên cạnh một vị thanh niên mặc áo xanh vẻ mặt hèn mọn nói xong còn hướng trên mặt đất gắt một cái ừ ngươi là người phương nào thế nhưng ta hồ ra nam nhi hồ phong liếc này người liếc mắt nhàn n h ạ t hỏi ngươi nghe kỹ cho ta rồi b ạ n công tử căn bản không phải các ngươi người nhà họ hồ ta là thất kiếm tông nội môn đệ tử kiểu vũ thanh niên mặc áo xanh vẻ mặt ngạo nên nói hả nguyên、like、ngươi không phải người nhà họ hồ a hồ phong gật đầu sau đó phẫn nộ quát ngươi không phải ta người nhà họ hồ ở ta hồ ra ném loạn cái gì cho má ngươi đồ hỗn hảo xem ta không làm thịt rồi ngươi tiểu vũ tức giận t r ù n g tiên trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hồ tuyên nhìn thấy sự tình bột biến nhanh lên kéo r ồ i tiểu vũ t i ể u minh đừng xung động nơi này là hồ gia ngươi làm như vậy không thích hợp nơi đây giao cho để ta giải quyết đi tiểu vũ mặt của tức giận đến hỏa h ồ n g một mảnh cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống dưới hoán hận thu hồi trường kiếm tiểu tử lần sau đừng để cho ta ở bên ngoài đụng tới ngươi bằng không gặp một lần đánh ngươi một lần、ừ. không có can đảm động thủ liền đừng cứ mãi tối h lắm đủ rồi hồ tuyên hét lớn một tiếng cắt đứt rồi hai người cạnh tranh là mỹ hồ phong ngươi tự ý ấu đả ra tộc con em dòng chính ngươi cũng biết phải bị tội gì hồ phong đĩu môi khinh thường ta chỉ biết là tự vệ phải không t o á n trái với tộc uy hừ còn dám nói xạo hồ khánh ta hỏi ngươi hai người ngươi người nào động thủ trước hồ khánh nghe được lời này lập tức hưng p h ấ n lên vội vá đáp là hà án là hắn đánh trước ta hồ phong ngươi còn không nhận tội sao hắn nói cái gì là cái đó sao nếu là hắn gọi ngươi liếm ta đầu ngón chân ngươi liếm k h n g liếm hồ tuyên tức giận đến ngực p h ậ t p h o n g bất định cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống vừa rồi người nào chứng kiến hồ khánh động thủ t r ư ớ c rồi h ả vừa rồi người nào chứng kiến hồ khánh động thủ t r ư ớ c rồi h ả hồ tuyên hướng bốn phía liền hỏi nhiều lần tất cả mọi người yên lặng không nói không người trả lời nhìn thấy chưa hồ phong mọi người đều có thể vì hồ khánh làm chứng vừa rồi chính là động thủ t r ư ớ c ngươi còn dám không nhận tội a hồ khánh đột nhiên một tiếng hét thảm phun một ngụm máu tươi rồi đi ra nhiễm hồng rồi hồ tuyên chân phải đàn. hồ tuyên chứng kiến hồ phong trộm lén ra tay một cái một dạng trọng thương rồi hồ khánh thoáng chốc vẻ mặt h ỏ a hồng như là bị đánh rồi một cái tát tựa như hồ phong lại nhiều lần với hắn chống đối tượng đất còn có ba phần tính thú chi là cao cao tại thượng hồ gia thiếu chủ lúc này hồ tuyên cũng chịu không nổi nữa rồi cả người chân khí trong nháy mắt bạo phát hồ tuyên một cái trọng trường sắc bén b ổ về phía rồi hồ tuyên hồ tuyên thân là hồ gia đại thiếu gia thiên phú tại tỉnh tự nhiên là thượng cấp chọn hơn nữa gia tộc đại lượng chống đỡ năm ấy mười tám tuổi đã là khai nguyên tam trọng cảnh cao thủ rồi so với trước khi thối thể tam trọng hồ phong cao hơn chừng một cái đại giai một trường kích g a khi thế bén nhọn uy hiếp tư phương hồ phong cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc bất quá hồ phong người thế nào thở nhỏ trải qua bất chiến há lại sẽ bị khí thế của hắn ngăn chặn lập tức thân một dạng rất nhanh loại lên tránh được rồi thế tiến công hồ tuyên nén g i ậ n xuất kích xuất thủ không giữ lại chút nào chật bị hồ phong hiện lên ngay cả hắn cũng lấy làm kinh hãi bất quá càng sai hắn giật mình sự tình còn ở phía sau t r u n g quanh nhiều người chen c h ú c hồ phong cái này loại lên sau lưng một vị hồ gia đệ tử cũng không hắn vận tốt như vậy rồi tôi luyện không kịp đề phòng đông nhiên bị trọng trường cách chung một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra thân một dạng một cái một dạng bị đánh bay ra ngoài liên tục đánh ngã rồi ba vị hồ gia đệ tử mới tệ ngã xuống đất hồ tuyên một cái một dạng sừng sốt rồi sự t ì n h diễn biến nhanh như vậy hoàn toàn vượt lên trước rồi tưởng tượng của hắn cái này một dạng mọi người đều nên thấy rõ chứ sẽ không còn có người nói ta xuất thủ trước chứ cái này hồ tuyên cùng hồ khánh rõ ràng là cá mẹ một lứa ố lại với ta hôm nay hồ tuyên càng là đột hạ nặng tay trọng thương đồng tộc đệ tử mong rằng các vị huynh đệ làm chứng cho ta a hồ phong hai tay ô quyền hướng về phía bốn phía đoàn người vẽ mặt chân thành nói rằng Kỳ thực hồ tuyên có hay không đánh người cùng hồ phong có hay không xuất thủ đánh người rõ ràng là hai việc khác nhau bất quá hồ phong lúc động thủ tình huống rất nhiều người là không biết chuyện thế nhưng hồ tuyên đột nhiên xuất thủ nhưng lại hạ tử thủ đây là mọi người thấy rõ rõ rằng r à n g sở dĩ cái này nhìn như vô lý bởi nói chuyện một cái một dạng khiến cho rồi đám người chung quanh cộng minh đều hướng về phía hồ tuyên chỉ trọ cũng nữa không ai tìm hồ phong phiền thức thật không nghĩ tới cái này hồ tuyên thật không ngờ thâm độc cùng tộc đệ một dạng đều hạ thủ được cũng không phải là ngươi không nhìn vừa rồi một trường kia ác độc biết bao a hồ cường thối thể thất trọng thực lực một cái một dạng bị đánh trọng thương nếu như đổi thành thối thể tam trọng hồ phong chạm thử ông chết nhất định là hồ tuyên đang khi dễ hồ phong rồi người nào không biết hồ phong không quyền không thế bình thường không ít bị khinh bỉ chu vi người chỉ chỉ t r ò t r ò sai hồ tuyên trong lòng lạnh cả người nhiều năm qua tận lực tạo khiêm tốn lễ độ hình tượng một khi tổn hại sai hắn vừa thẹn vừa giận tất cả yên lặng cho ta âm thanh vang r ộ i chuyển đến một vị thân xuyên áo đen láo giả long hành hổ bộ đi nhanh đi tới hắn vóc người cao đại một thân huyền hát sợi bảo chân mang kim tuyến chỉ vật lý trường mãn rồi nếp nhăn trên khuôn mặt giá mua còn có một đạo nghiên th tinh quang t i ề m thức không giận tự uy chính là trên khán đài hồ ra đại trưởng lao hồ liên hồ hồ liên hồ đỡ bị hồ tuyên đánh cho đã đá hôn mê hồ cường tra xét rõ ràng một cái lần phát hiện cũng không có có uy hiếp cánh mạng mới thở phào n h ẹ n h õ m hồ liên hồ k h o á t q u á tay t một gã chấp pháp giả vội vàng chạy tới đem hồ cường thuộc đi cứu chữa hừ hồ đồ xương l ự c đều g h y rồi kém chút xảy ra án mạng hồ tuyên ngươi vì sao hạ nặng như thế thủ trưởng lão ta ta không nghĩ đánh hắn ta là muốn đánh nhau hồ phong vậy là ngươi muốn sát hồ phong rồi hả hồ phong thực lực kém xa hồ cường ngươi là muốn bị rét rồi không hồ gia đại trưởng lão hồ liên hộ lớn tiếng uống hỏi ta ta hồ tuyên đối mặt càng thêm ưu việt đại trưởng lão một thời tâm loạn như mà không giải thích rõ ràng người đâu đem hồ tuyên mang cho ta xuống phía dưới cấm túc ba ngày diện bích hối lỗi hồ tuyên b i ế n sắc vội hỏi trưởng lão không thể a ta còn không có tham gia hạ thử đây còn muốn lưu ngươi ở đây bóp chết con em già tộc sao mang cho ta xuống phía dưới trưởng lão ngươi không thể làm như vậy tuyên ca hắn là thiếu chủ a hắn chính là hồ gia thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy với hàm vận không biết khi nào đi tới hồ tuyên bên người vội vàng giúp hắn lên tiếng xin sỏ cho ừ hồ gia quy củ còn chưa tới phiên ngươi giáo hơn ta đem hắn dẫn đi không ta là hồ gia thiếu chủ ngươi không thể c ư ớ p đoạt ta dự thi tư cách đáng tiếc hồ gia đội chấp pháp viên không ai nghe hắn giết ảo đại trưởng lao chỉ huy đội chấp pháp có giám sát gia tộc trên giới tư cách đội chấp pháp viên tuy là người số không nhiều thế nhưng mỗi người thấp nhất đều có t h ố i thể cựu trọng thực lực bọn họ đại biểu rồi gia tộc luật sát phạm sai lầm người định phải bị xử phạt thích ứng mới được nếu có người dám chống lại đội chấp pháp chấp pháp nhất định sẽ phải chịu khó có thể chịu đựng đại giới mặc dù hồ tuyên là thiếu chủ cũng không dám công nhiên phản kháng đội chấp pháp nhìn bị đội chấp pháp mạnh mẽ tha đi hồ tuyên hồ phong khoe miệng rốt cục lộ ra rồi nụ cười theo ta đấu ngươi còn n ụ đây không làm tức giận ngươi làm sao có thể để cho ngươi phạm sai lầm ngươi không phạm sai lầm ta tạm thời thật đúng là bắt ngươi không có cách nào làm không tốt còn muốn chịu ngươi hãm hại bất quá bây giờ tất cả đã thành định cục dù cho ngươi trở ra ta cũng có rồi với ngươi chống lại quyền lên tiếng bởi vì ta có thực lực này kết cục này bản ở hồ phong ngoài dự liệu bất quá kết quả ngược lại rất tốt hôm nay hồ phong mặc dù không e ngại hồ tuyên thực lực thế nhưng hồ tuyên ở hồ g i a thế lực sai hắn không thể không phòng dường như mới vừa một màn kia hồ tuyên mạnh mẽ chỉ hiểu bảo ngựa đám người chung quanh dĩ nhiên không có một có can đảm phản bác cái này sai hồ phong rất là bị động bất quá bây giờ hết thảy đều giải quyết rồi không có hồ tuyên vướng bận lần này hắn ở hồ g i a khẳng định có thể danh tiếng đại trấn địa vị tăng nhiều đến lúc đó hồ tuyên nếu muốn hại hắn chỉ có thể trở thành l á chê cười nhìn bị đội chấp pháp tha đi hồ tuyên hồ phong bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác giữa hai người bọn họ nhất định còn sẽ bạo phát một trận chiến đấu hơn nữa cái này thời gian sẽ không quái l đột nhiên một đạo ánh mắt lạnh lùng quét tới hồ phong quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là với hàm ẩn thâm độc ánh mắt của hắn khẽ mỉm cười một cái không để ý tới nàng nữa quân tử báo thủ mười năm không muộn c h ờ hữu cơ sẽ lại trừng trị nàng hồ phong mới vừa sự tình ta đều thấy rồi đây đều là hồ khánh không đúng bất quá ngươi cũng giao hấn rồi hắn một trận hiện tại nên bông tha hắn đi đại trưởng lão thoại phong nhất chuyển hướng về phía hồ phong nói rằng hồ phong vội vã cúi đầu c u n g kính thi lễ một cái đại trưởng lão ngài làm việc công chính nghiêm minh nhất tất cả toàn bằng đại trưởng lão làm chủ hồ khánh bị vừa rồi hồ phong một cái ám chân đạp mất đi bất quá hồ phong hạ thủ cực kỳ cao minh tuyệt đối sẽ không đả thương đến chỗ yếu chỉ sẽ sai hắn chịu khổ một chút thôi rồi rất nhanh hồ khánh bị một vị chấp pháp giả lưng đi rồi ra tộc dự phòng đại trưởng lão quan sát tỉ mỉ rồi hồ phong liếc mắt nói ra nguyên nguyên nhân sự tình đến t h ế không thể tới lúc vượt qua hạ thử hiện tại ngươi có thể nguyện tham gia hạ thử hồ phong đại hỷ liền v ộ i vàng gật đầu đồng ý đây cũng là mục đích của hắn tới đây vốn tưởng rằng chỉ có thể ở dưới khán đài quan triển đến rồi ai biết còn có cơ hội có thể tham gia tên thứ nhất này thường cho có người nói là vô cùng phong phú khiến cho hắn cũng có chút tâm động. ừ hồ gia làm việc quả nhiên biệt cụ phong cách dĩ nhiên vì một cái phế vật xử phạt nhà mình đ ạ i thiếu ra b ạ n cô nương lười đợi tiếp rồi với hàm vẩn cánh tay vung nổi giận đùng đùng xoay người ly khai rồi ta chờ cũng không ở lại lâu các ngươi c h ầ m rãi chơi đi tiểu vũ cũng vẻ mặt â m chầm lôi kéo đồng môn sư đệ ly khai rồi xử lý xong rồi cái này một có chuyện xảy ra d ư ớ i đài quan chiến mới đem dần dần đem ánh mắt khôi phục lại trên lôi đài vừa rồi d ư ớ i đài tranh cãi ầm ĩ cũng ảnh hưởng rồi trên đài tỷ thí thà cho tới bây giờ trên đài hai vị hồ gia đệ tử mới phân ra thắng bại đi xuống lôi đài đại trưởng lão hồ liên hồ xử lý rồi phân tranh sau đó một lần nữa ngồi ở rồi xem đài trung gian bên trái nhị trưởng lao hướng về phía hắn đạm đ ạ m nhất tiếu đại trưởng lão làm việc thực sự là lợi hại cẩn thận a hồ liên hồ vững vàng ngồi vào chỗ của mình mỉm cười đáp lại đâu đều là gia tộc làm việc há có thể không tận tâm tận lực đó là cái này nhà của ta minh hà cùng nhà ngươi ngọc lâu cuối cùng cũng hữu cơ sẽ đoạt giải quán quân rồi hai lão tướng nhìn kích lời toàn bộ đều không nói cái gì chung hồ tuyên quý vi đương đại gia chủ chi một dạng có thiếu chủ danh xưng là thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn tương lai chính là gia chủ hồ gia chọn chủ phương chiêu thức từ trước đều là từ mỗi một thời đại trong tinh anh chọn ba gã làm người được đề cử cuối cùng đi qua văn thí võ thí sách lược t ă n g quan tổng hợp lại đánh giá người cao nhất sẽ trở thành tiếp theo đại gia chủ hồ tuyên thân là gia chủ chi một dạng lại là hồ gia trẻ tuổi thực lực cao nhất giả tự nhiên là ba gã tinh anh một trong mà hai vị k h á c tinh anh hiện nay theo thứ tự là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tôn tử hồ ngọc lâu cùng hồ minh hạ cũng chính bởi vì nguyên nhân này thân là thiếu chủ hồ tuyên bởi vì ác ý hãm hại con em gia tộc mới bị đại trưởng lão bắt được cơ hội thừa dịp hạ lái thử phi cơ sẽ mạnh mẽ đưa đi rồi hồ tuyên thủ tiêu rồi hắn dự thi tư cách đáng tiếc hồ phong cũng không nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nụ cười ý vị thâm trường nói cách khác khẳng định sẽ cảm thán gừng đúng là càng già càng cay a chương chín ký kinh tứ toạ ẩm lưỡng đao giao kích trên đài hai người cắt lùi một bước sau đó lại là một vòng mánh liệt đối công hồ phong đứng ở dưới đ à i quan sát tỉ mỉ nổi hai người tỷ đấu thỉnh thoảng lắc đầu quá vụ rồi vũ ký dùng quá vụ rồi hoàn toàn là một đám cháu đi thăm ông nội hồ phong vốn có đối với lần này hạ thử còn đầy cõi lòng chờ mong hiện tại xem ra không có ý gì rồi những người này chiêu chiêu thức xuất hiện nhiều lần trò gian trá phù đa đáng tiếc đều là một đám giàn trồng hoa mở d ạ n g hoàn toàn không thực dụng rất nhiều tinh rượu chiêu chiêu thức đều dùng bờ bụi nhìn hồ phong tích không nớt bất quá hồ phong rất nhanh thì muốn biết rồi rồi ở thiên hàng đại lục võ giả tu luyện này đây chân khí làm chủ võ giả ban đầu cảnh giới thối thể kỳ kỳ thực cũng không phải một hoàn chỉnh cảnh giới thối thể kỳ mỗi ngày không ngừng tôi luyện luyện thân thể tranh thủ sớm ngày đạt được ngũ trọng bởi vì thân thể tố chất quá kém thể nội kinh mạch là khó có thể chịu đựng ở vận chuyển chân khí rất nhiều người khi tu luyện tới thối thể ngũ trọng thân thể tố chất đề cao chi hậu t i ể u bắt đầu bắt tay cảm lộ chân khí tu luyện chân khí rồi chân khí một đạo d ố cả c một đời đều khó đạt đến đến cực hạn hơn nữa chân khí mỗi một lần trọng đại đột phá đều có thể tăng võ giả thọ nguyên mà vũ kỹ nhưng không có cái hiệu quả này muốn so sánh với phía dưới tự nhiên không có quá nhiều thời gian tu luyện vũ kỹ năng điểm này cùng hồ phong lại là hoàn toàn tương phản tiếp trước trái đất linh khí sớm đã khô kiệt thường nhân căn bản không còn cách nào cảm ứng được khí tồn tại cũng chỉ có hơn mười năm như một nhập tinh sửa võ giả mới sẽ ủng có một chút nội lực đại đa số võ giả đều bưng tha rồi luyện khí cái này cổ xưa p h á p môn từng cái toàn lực nghiên cứu vũ kỹ cả ngày không ngừng rèn luyện tự thân võ nghệ sở dĩ rất nhiều cổ võ giả đều có không tầm thường tu vi võ học rất nhiều thiên tài cổ võ giả đều thân kiêm nhiều môn vũ kỹ hồ phong cũng là trong đó người nổi bật ngoại trừ rồi đạo pháp hắn còn tu luyện không ít quyền cước công pháp kinh nghiệm cận chiến cực kỳ phong phú đám thiếu niên này đều là nửa đại đứa bé một dạng không có thực sự được gặp huyết từng cái đều khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến sở dĩ ở đây thượng in ra rất bé mắt cũng rất không thực dụng ở hộ phong trong mắt càng là sơ hở trăm trên đài một vị bạch dĩ giới thiệu năm đá bay rồi làm ý rỉa thiếu niên kết thúc rồi trận này tỷ thí đến đó hồ g i a vòng thứ nhất tỷ thí ba mươi lăm người đã phân ra rồi trước mười thất cờ rồi cuộc kế tiếp hồ siêu đối với hồ phong hồ siêu vốn là vòng thứ nhất t u a chống đệ một dạng hôm nay hồ phong thêm tiền đến lúc này đang an bài xong cùng hồ phong cùng một chỗ tỷ thí hồ siêu một thân tuyết trắng tay cầm trường kiếm một cái tiêu sái lộn m ẹ o nhảy lên rồi lôi đài dẫn tới dưới đài một ít nữ hải hưng phấn la lên hồ ra mặc dù lấy đao pháp nổi tiếng lại cũng không khỏi kiếm pháp con em gia tộc muốn học cái gì đều xem bản thân hứng thú điểm này là phi thường đáng quý. hồ siêu từ nhỏ liền ước mơ kiếm khách nhân vật chính sở dĩ vẫn đối với kiếm pháp tình hữu độc trùng mặc quần áo trang phục cũng là rất có đặc sắc hợp với anh tuấn mặt mũi nhưng thật ra dẫn tới không thiếu nữ một dạng ra sức v ô tay hồ phong cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào hai tay khoắt lên bên lôi đài thượng nhóm chân lên nhảy qua rồi đi tới mới vừa đứng lên liền rối người thoạt nhìn không chút nào tinh thần ha ha ha dưới đài một trận cười vang người này thật đúng là tính chết bất quá lần này đảm một dạng lớn một chút ít nhất dám lên lôi đài rồi ta còn tưởng rằng hồ phong biến lợi hại nữa nha nguyên tới vẫn là cái bao cỏ đó là đương nhiên hồ khánh tên kia lúc đó chẳng phải dựa vào dược thảo mới đóng đến ngũ trọng sao ta xem thực lực chân thật khả năng còn so ra k é m tứ trọng đây hồ phong cũng coi như chọn được rồi mềm thị một dạng mới có thể bị phong một bà đáng tiếc hắn không có lần thứ hai vận khí rồi hồ siêu đã là thối thể lục trọng thực lực rồi thậm chí còn luyện được một cái sợi c h â n khí ta nhìn không ra mười chiêu thì có thể đem hồ phong đánh ngã mười chiêu ngươi cũng quá để mắt hồ phong rồi ta xem tối đa ba chiêu dưới đài nghị luận ở bỉ trên đài vương siêu vẫn như cũ nguy nhưng bất động mặt coi thường hồ phong không nghĩ tới ngươi cái này người nhát gan cũng dám lên lôi đài n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi rất thống khổ nhất chiêu chỉ cần nhất chiêu liền để cho ngươi quỳ dạp trên mặt đất hồ siêu hai tay ô m kiếm t à ngã hồ phong t h u ậ t nhìn rất có phạm nhi hồ phong nghe hắn liều lĩnh nói đều cảm thấy cả người vô lực không làm sao có h ứ n g nổi nói chuyện liền ngáp một cái thấy như vậy một màn làm bộ hồ siêu khỏe miệng không khỏi co quắp một trận dĩ nhiên sai hắn gặp phải loại này thực phẩm lập tức cũng không nhịn được nữa rồi trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ đất bằng thẳng khởi phong lôi một kiếm như xuân lôi xà phá cấp tốc vào tới hồ phong hơi mị lại nhãn ở kiếm phong gần đâm tới trên người trong nháy mắt đầu vai khẽ nhúc đ í c h thân một dạng hướng bên phải hơi lắc một cái tránh được rồi nửa tấc thân rơi nửa tấc kiếm phong cũng kém rồi nửa tấc một cái đâm hụt hồ phong hai tay một cái một dạng nắm hồ siêu cánh tay của thuận thế dùng sức vung ẩm hồ siêu còn chưa kịp phản ứng cả người liền bị quăng bay ra ngoài trùng điệp té trên mặt đất toàn trường kinh ngạc trong đám người vô số t r ư ơ n g khai miệng lớn nửa ngày không có khép lại con người một dạng đều phải trừng ra ngoài rồi trời ta không có hoa mắt đi hồ siêu dường như rơi xuống đất rồi cái này điều này sao có thể Cái này. n hồ ấ t thắng chiêu r i Siêu. Cái Hồ nhất định h này là vừa k ớ phong n ấ Nhất t định là như vậy. Nhất định như khớp. Hồ h là là vậy. vừa p vừa lúc đứng ở bên lôi đại thượng một cái một dạng đem hồ siêu t h i ể m hạ đi rồi không sai ta xem rõ rõ ràng ràng hồ siêu là mình ngã đi xuống thực sự là quá xui xẻo rồi đ ư ợ c tới rồi hồ phong như vậy đùa dỡ n đ ầ u vóc một cái một dạng thua trật rồi hồ siêu đẹ lại té bị thương heo lần thứ hai đứng lên cả khuôn mặt âm chầm đều phải chạy r i nước không ta không có thua là hắn xử trá nói hắn sẽ hướng trên bậc thang đang đi xuống phía dưới đại trưởng lao ánh mắt khé động một cuộc khí thế khổng lồ kéo tới hồ siêu bị chấn liền lùi mấy bước còn không ngại mất mặt sao rơi đài chính là thua không nên tìm lý do nhị trưởng lão cũng r ă n dậy một cái câu hồ phong lắc đầu mặc kệ hồ siêu dích đào một người chậm rãi đi xuống đài nếu không phải là vì rồi sau cùng tướng h cho hắn thật đúng là không muốn đánh rồi đối thủ quá yếu rồi hoàn toàn không có tính kiêu chiến trên khán đài mấy hồ gia trưởng lão đang ở kịch liệt thảo luận hồ phong vừa rồi chiêu đó thực sự là hay a lấy tam trọng lực lượng theo hồ siêu kiếm thức số lượng một cái một dạng đem hồ siêu xúy xuống n ô i đài thực sự là hay lắm giữ lại ba phiết bạch tròm dâu ngũ trưởng lao khen võ đạo trong tỷ thí thối thể kỳ nếu không phải dùng chân khí lợi hại hơn nữa cường giả cũng rất khó nhìn đi xứ ra thối thể kỳ xử ra lực lượng bởi vì nó không giống chân khí như vậy có cây khả tuần có thể điều tra ba động mạnh yếu sở dĩ vừa rồi một cái một dạng trên đài mấy trưởng lão cũng không biết hồ phong xử x u ấ t rồi bao nhiêu lực lượng sở dĩ còn cho rằng hồ phong bất quá là thối thể tam trọng thực lực ta xem cái này tiểu tử chính là mèo mù đụng với rồi chết hao tổn một dạng trùng hợp rồi nói cách khác đâu có thể nhất chiêu bại trong chớp mắt hồ siêu một vị khác trưởng lao nói rằng đều tính hạ tâm lai tiếp tục xem đi là vừa khớp hay là thực lực cuộc kế tiếp liền sẽ công bố rồi ừ các vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý h ồ ngọc lâu đối chiến chương quyền chương quyền mẫu thân là hồ gia chi mạch phụ thân là kê thương thành một cái khách sạn ông chủ vì rồi sai đứa bé một dạng có thể có tốt hơn tương lai sở dĩ từ nhỏ đã đem đứa bé một dạng đưa đến hồ gia tiếp thu các loại giáo dục cùng loại hắn loại thân phận này người còn rất nhiều mặc dù không họ hồ thế nhưng cũng coi như nửa người nhà họ hồ cũng có tư cách tham gia hồ gia hạ thử nhìn từng bước đăng lên bậc cấp kim bảo thiếu niên chương quyền vẻ mặt khổ sáp trên lệnh hắn đại rồi tuy là hắn vẫn tu luyện rất nỗ lực thế nhưng hôm nay cũng bất quá là thối thể thất trọng thực lực chống lại thối thể cựu trọng hồ ngọc lâu căn bản là không hề hy vọng hồ ngọc lâu là hồ g i a ngoại trừ rồi hồ tuyên gia ưu tú nhất tộc một người trong vẫn khổ tu kim phong kiếm pháp hắn vóc người tu trường g ầ y g ò dưới thân thể cất g i ấ u bùng nổ lực lượng lúc này hắn vẽ mặt lạnh lùng bình thường mặt mũi lại mang theo trọng u y ác h i ể n nhiên chân khí tu luyện thành công nhận t u a đi đừng tự mình chuốc lấy cực khổ không hy vọng ngọc lâu minh vui lòng chỉ giáo trương quyền cuối cùng chiến thắng rồi sợ hai trong lòng rút ra rồi liễu diệt bao cẩn thận phòng bị hồ ngọc lâu gật đầu. gan dạ sáng suốt không sai đáng tiếc rồi b ệ n hồ h ngọc lâu thân ảnh như tật phong tấn lôi một dạng vào tới quanh thân chân khí tăng mạnh kim quan g bắn ra b ô n phía giống một viên tiểu thái dương giống nhau quất tới xôn xao toàn trường một cái một dạng liền sôi trào rồi hạ thử cho tới bây giờ hồ ngọc lâu là duy nhất một tên thật sự thi triển ra chân khí thủ đoạn người không có cách nào này thối thể sáu thất trọng hồ ra đệ một dạng tuy là cũng tập luyện chân khí nhưng là chân khí quá mức bạc được căn bản khó có thể bày ra hồ ngọc lâu thân là đại trưởng lao thân tô tử từ nhỏ đã bị đại trưởng lao điều giáo chân khí một đường tự nhiên tu luyện thành công là tức vải quanh th đây rõ ràng là khai nguyên tứ trọng trở lên võ giả mới có thể lĩnh lộ không nghĩ tới hồ ngọc lâu hiện tại liền sẽ rồi thiên tài chân chính thiên tài a trên lôi đài chương quyền sắc mặt của một cái một dạng trở nên trắng xanh đơn đao vội và ngăn cản ở trước người kim phong suy ngọc lộ ẩm chương quyền một cái một dạng bị đánh lui rồi thất bắt bộ khoe miệng chăn máu cầm đao thủ không ngừng run r u dày dường như tùy thời sẽ ngã xuống giống nhau ta thua rồi mặc dù có nữa không cam lòng chương quyền cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực không phải không thừa nhận mình thất bại đại trừng lão nuôi một cái hảo tôn từ a đây là lợi a tuy là hồ ngọc lâu hiện tại cảnh giới so với hồ tuyên kém một cái tiền đặc cuộc thế nhưng nộ tính tựa hồ càng tốt hơn a các vị trưởng lão đều chúc mừng đại trưởng lão cũng không nhịn được từ được đầy mặt hồng quang hồ một dạng đều nhanh nết lên đến, đến rồi từng cuộc một trận đấu rất nhanh tiến hành rốt cuộc lần thứ hai đến phiên hồ phong rồi hồ dương đối chiến hồ phong hồ phong như trước biếng nhác từ bên cạnh bò lên lôi đài đối thủ hồ dương lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn hồ phong đừng tưởng rằng đối phó ta còn có thể dùng cái loại này đê h è thủ đoạn lần này ta tựu muốn đem ngươi đánh xuống lôi đài sai mọi người xem nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hồ phong thở dài chậm rãi đi về phía hồ dương ngươi là mình n g ả y xuống vẫn là để cho ta đánh tiếp hôn đ à n cũng dám nhỏ như vậy xem ta an ta nhất chiêu hồ dương trong nháy mắt nổi giận n g ả y lên một cái lực phách hoa sơn hồ phong nhìn n g ả y lên thật cao hồ dương không còn gì để nói cái này kẽ hở cũng thái đại rồi chiêu này chiêu tức h làm sao có thể loạn như vậy sử dụng đây quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết hắn hít sâu một hơi đi nhanh một bước rất nhanh ngay cả chuyến ba bước thân ảnh liên điểm mau giống t u ấ n di một dạng một cái sắp tới đến hồ dương trước mặt hồ dương thân một dạng đang ở tung tích đang muốn nhất đao bổ về phía hồ phong c h ậ n phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới trước chân bạch hồ s o n g thôi trưởng lương văn thế trầm s o n g trưởng một cái một dạng đánh tới rồi hồ dương trên bụng ẩm hồ dương thân một dạng ở giữa không chúng đã bị đánh bay rồi hơn mười thước t r ú n g điệp rơi xuống lôi đài t r ư ơ n g mười chiến đấu hồ nham bạch vô số xem cuộc chiến thân ảnh một cái một dạng đứng lên làm sao có thể lại là nhất chiêu bại địch cái này lần này là thực sự rồi tốc độ thật nhanh a nghĩ không ra hồ phong dĩ nhiên lợi hại như vậy xem ra hắn bình thời g á n g dấp đều là giả vờ a hoa mắt rồi nhất định là ta hoa mắt rồi hồ dương làm sao có thể bốc chóc bị đánh bay rồi mới vừa mới quyết đấu hồ siêu còn có thể giải thích phải k h ô n g hôm nay hồ dương rơi xuống thế nhưng thật đã thật bị chính diện đánh bay rung động này tràn g diện một cái một dạng kinh sợ vô số người ngay cả trên khán đài trưởng lão cũng không nhịn được đứng lên hay thật sự là hay dĩ nhiên tại hồ dương nhảy lên gần rơi xuống trong nháy mắt đó lấy trọng trưởng đem hắn doanh xuống n ô i đ à i thực sự là đẹp ngũ trưởng lão lại một lần nữa nhịn không được thở d i i nói quả thực không giả cái này hồ phong đối với chiến đấu cơ nắm chặt tương đương chuẩn xác ra chiêu vừa nhanh lại chuẩn bảo đảm nhất chiêu chế địch ta trước khi làm sao không có phát hiện hắn như thế bất phẳng đây nay một dạng quả thực rất có chiến đấu đấu thiên phú bảy phần thực lực đều có thể phát huy ra thập nhị thành đến tiêu chuẩn chiến đấu đấu thiên m ớ i à. nói như vậy còn vì thời thượng sớm tiếp tục xem hắn làm hạ thấp đi cũng biết rồi ai đáng tiếc hắn không có linh căn ở đâu muốn phải trở nên mạnh hầu như chỉ có đi cái kia thuần túy thối thể chi đạo rồi các vị trưởng lao trọn gật đầu gia tộc có thể ra cái thiên tài là chuyện tốt đáng tiếc giống hồ phong loại này thiên tài sai bọn họ rất là làm k ó dễ t ố i thể chi đạo so với chân khí chi đạo phải gian nan nhiều lắm không chỉ là muốn khảo nghiệm võ giả nghị lực cũng nghiêm trọng khảo nghiệm tài lực tối thể thuật cần phải tiêu hao số lớn dược thảo cùng bảo vật nói cách khác rất dễ dàng dừng lại ở bình cảnh thật lâu khó có thể đột phá hồ dương ở hồ phong sau một kích này liền nằm trên mặt đất không d ậ y nổi thập hơi thở sau đó tài phán ý theo quy định phán định hồ phong thắng lợi hồ phong cứ như vậy đón mọi người kinh dị ánh mắt đi xuống này nét mặt không hề đắc sắc tựa hồ hết thể đều là chuyện đương nhiên dạng một dạng hồ phong đánh một trận xong lần này hạ thử trước cựu cường đã phân ra đến rồi chính là chỗ này một vòng thắng được tuyển thủ kế tiếp trải qua nửa canh giờ nghỉ ngơi vòng thứ ba lần thứ hai bắt đầu rồi chín t hồ phong dĩ nhiên rất vận khí bị tua chống rồi sai hắn hơi có chút ngoài ý m u ố n rất nhanh tử còn dư lại trong tám người sản sinh rồi chiến thắng bốn người theo thứ tự là thối thể tột cùng hồ ngọc lâu hồ minh hà cùng với thối thể cựu trọng sơ kỳ hồ nham cùng thối thể bắt trọng tột cùng hồ nghệ dựa theo quy củ tua chống nhân vòng kế tiếp muốn người thứ nhất lên tràng sở dĩ hồ phong cũng không đình lại trực tiếp leo lên rồi lôi đài hồ phong đối với hồ nham hồ ngọc lâu đối với hồ nghệ hồ minh hà tua chống một thân áo đen hồ minh hà rõ ràng xưng sở có thể tua chống liền tiến vào ba vị trí đầu vận khí này cũng là vô cùng tốt rồi hồ phong nhìn đứng đối diện với hắn hồ nham nét mặt khó có được lộ ra v ẻ n g h i ê m túc cái này hồ nham xanh khôi ngô dị thường thân cao tới gần hai thước lưng hùm vai gấu một đôi thiết tí rũ xuống đến đều nhanh đưa đến rồi trên đầu gối thiết trưởng đưa ra quả thực cùng quạt hương b u ộ không xê xích bao nhiêu ẩn chứa lực lượng vô cùng chỉ bằng hắn cái này thân thể hơn nữa chung đồng vẫy mắt to liếc mắt chừng đi qua đối thủ đều phải nhộ trí ba phần hồ phong vừa rồi xem qua rồi đối phương trận đấu chỉ nhất chiêu đơn giản không thể lại đơn giản một chảo trực tiếp đem đối thủ ném ra rồi bên ngoài sân cái này cần bao nhiêu lực lượng a người tên là hồ phong thật sao ngươi nhận thôi đi nếu không ta sẽ đánh ngươi rồi hồ nham theo dõi hắn cẩn thận nói rằng hồ phong mỉm cười ta người này ngay cả có khuyết điểm liền là ưa thích bị đánh ừ là thế này phải không hồ nham mặt lộ vẻ n g h i hoặc vậy ngươi đừng yên đừng n ú c đ í c h ta đánh ngươi m ớ i quyển khai khai hồ phong vẻ mặt xấu hổ không nghĩ tới đối phương thanh thế dọa người lại là một trực tràng mở dạng nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ hay là thôi đi chúng ta nhanh lên luận v õ đi nếu không dưới đài muốn dẫn nhau rồi hồ phong vẻ mặt bất đắc gì nói há tốt đẹp ta muốn bắt đầu rồi Nói xong hồ ắ n nhanh một bước, thân một dạng liền nhằm đi phía một một bước, r i Hồ phong Bàn bị Phong thân tránh khỏi. Hồ Nham mới vừa tránh thoát công tay to một vọt một thoát ra vừa sức cái, cái kích, vồ Hồ lại khỏi. mới Hồ dùng ơ chân lên liền tới. Hồ Phong lên liền tới. đặt Ẩm. d hết toàn lực m ộ t c ước dĩ nhiên chỉ sai h ồ nham lui rồi ba bước ngoại trừ rồi ngược nhiều một bụi vết chân hoàn toàn nhìn không ra tác dụng khác hào bên chắc thân thể a thật không ngờ chịu đánh đã như vậy ta đây cũng yên lòng rồi trong lòng nghĩ tới những thứ này hồ phong cũng không nhịn được nữa thân một dạng lần thứ hai bạo phát một quyền đánh tới ẩm thật đà thật cứng đôi cứng hồ phong biết vậy nên một trận cự lực vào tới thân một dạng liền lùi lại năm bước mà đối thủ hồ nham lại chỉ lui rồi nửa bước trên lệnh không cần nói cũng biết hồ phong ở hiểm long mắt bình định chung là thối thể thất cấp cái này không có giả bất quá thân thể của hắn trải qua một cái sợi hiểm long máu huyết cường hóa có thể dùng hắn n ụ c thân lại lên một tầng nữa chứ bước thối thể cựu trọng lục thân trọng yếu hơn chính là hiểm long máu huyết tồn tại sai hắn có một cái sợi long huyết cải tạo thân thể ngày khác tu luyện lục thân tiềm lực bất khả hà lượng xem ra đến cứng trọi cứng thì không được rồi hồ phong lập tức biến hóa thủ đoạn hai chân chĩa xuống đất nhẹ nhàng n ả y đánh cước bộ như hồ điệp lập vũ uy tích vô phương, hay thay đổi. đây là kiếp trước một vị quyền đàn đại sư sáng tạo b ư ớ c tiến bị rất nhiều người không ngừng nghiên tập trích dẫn hồ phong tự nhiên cũng hiểu được ả o d i ệ u trong đó không cần phải nghĩ ngợi liền xử ra hồ Hồ nham một quyền đ o a n h qua đây hồ phong lùn người xuống nắm tay như dao long xuất hải chợ đánh vào rồi hồ nham có nách thượng ôi mạnh như hồ nham cũng là có nhiều điểm nách cũng là một cái yếu ớt bộ vị chịu đòn nghiêm trọng này một cái một dạng sai hắn nhịn đau không được thở ra đến hồ nham trọng quyền liên hoàn thân một dạng giống con bay giống nhau không ngừng xoay trọn hướng về phía hồ phong mạnh liên lệ hồ phong thân như huyết ảnh biến ảo chập trờn sai quả đấm của hắn nhất nhất thất bại ngược lại thỉnh thoảng đánh ra mấy quyền phản kích nách cổ đầu lưỡng x ư ờ n những thứ này tương đối yếu ớt bộ vị đều là hồ phong không ngừng chào hỏi đối tượng không đại nhất biết hồ nham đã bị đánh toàn thân đau nhức chật vật không chịu nổi thật là cao minh bộ pháp thân hình biến ảo như linh dương m ó c sừng vô tích khả tìm trên khán đài một vị trưởng lão nhịn không được khen lợi hại thật sự là lợi hại a cái này hồ phong rốt cuộc từ chỗ nào tập được như vậy bộ pháp ta hồ ra cũng không có loại vũ ký này a không chỉ là bước tiến các ngươi xem hắn ra quyền ra chân tuy là đều là phổ thông chiêu chiêu thức thế nhưng chiêu chiêu thức r ồ i dào mạnh mẽ hiển nhiên là rèn luyện rồi thật lâu mới luyện được hiệu quả cái này hồ phong lẩn nút thật sâu a ngay cả ta c h ở đều bị đã lừa gạt rồi các ngươi nhìn kỹ cước bộ của hắn không có chút nào thật lưu động của khí hơn nữa bước tiến biến hóa tới tới đi đi liền v à i loại cực kỳ đơn giản vì sao hết lần này tới lần khác có công hiệu cường đại như thế không chỉ là trên khán đài trưởng lão không giải thích được mọi người dưới đại cảng là khó có thể tin đây thật là hồ phong sao có phải hay không là hóa hình yêu tộc lẻn vào rồi nhân tộc ngươi có thể thật biết nói đùa hóa hình yêu tộc lẻn vào cũng không sẽ chọn hồ ra ngươi mới nhiều chút thực lực há lại sẽ bị trở tồn tại coi trọng hồ phong đây là muốn nghịch thiên a trước đây ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới hắn có lợi hại như vậy đúng vậy ngươi xem hắn có hồ nham hoàn toàn còn không dành tay a không phải còn không dành tay mà là hoàn thủ rồi căn bản đánh không đến hắn a ngươi xem hồ phong bước một dạng vào đấy thật tinh t h ậ tinh t đấy chút bất chi bất giác hồ nham đã bị đánh mình đầy thương tích rồi a a a hắn giữ hét hồ phong ngươi hôn đ này có loại theo ta hảo hảo đánh luôn ẩ n nút toán anh hùng gì hào hắn hồ phong nhìn hắn bị khi dễ bộ dáng thê thảm ngượng ngùng cười cười được rồi ta đây cần phải với người liều mạng rồi nói xong lại là một k í c h trọng quyền đánh phía rồi hồ nham ngực ầm hồ nham liền lùi lại ba bước hồ phong trên mặt lộ ra rồi nụ cười thỏa mãn phen này dưới sự đạt k đến hồ nham thân t ử thụ không ít bị thương lực lượng cùng thể năng đều đều có đại lượng tiêu hao trái lại hồ phong vẫn luôn là trạng thái t ố t cùng còn như thể năng này tiêu hao như thế một chút xíu lượng vận động ở hiểm long máu cải tạo sao nhục thân thượng hoàn toàn không có cảm giác ta với người liều mạng rồi cảm giác được mình suy yếu hồ nham biết rồi ở mang xuống thua thiệt nhất định là bản thân lập tức không chút do dự bạo phát rồi nhìn lần thứ hai bùng nổ hồ nham hồ phong trong lồng ngực cũng sinh ra một cổ n h i ệ t huyết song quyền nắm chặt chập v ọ t tới hai người tựa như hai chiếc cao tốc chạy trên xa hung h ă n g đụng vào nhau t ừ n g quyền một c ư ớ c chân như là đao trẻ dịu đục liên tục đụng nhau một dạng phát sinh len c e n vang ẩm hai người lần thứ hai xa nhau hồ nham khỏe miệng cũng chạy ra một cái sợi tiên huyết cùng loại này đại hán so với nhục thân thua thiệt quả nhiên là bản thân a bất quá loại này cứng đối cứng bính sắt cảm giác rất thoải mái trở lại hồ phong mã bất đ ị n h đ ể lần thứ hai khai chiến lại là một vòng sông tới bắt đầu hai người dường như hai cái đâm máu mánh hổ vì rồi tranh đoạt địa bàn của mình ngoan lệ chém giết hồ phong một quyền đánh vào hồ nham trên cửa hồ nham máu m u i đều bị đánh ra rồi hồ nham không thèm quan tâm một quyền đánh vào hồ phong trên má phải đem hồ phong có liền lùi mấy bước khỏe miệng c h ặ n máu một quyền đổi lại một quyền một cước đổi lại một cước hai người đều đánh ra một cái thân nhiệt huyết chỉ công không tuân thủ chỉ có tiến không lùi được cứ như vậy hung hăng đánh có được hồ nham nỗ lực lên hồ phong không thể thua cho cái này đại cái một dạng như vậy n h i ệ t huyết chiến đấu dưới đài mấy trăm tên hồ gia người nhìn như si mê như say sưa bọn họ từng cái gào thét không ngừng hò hét trợ h uy hồ nham mạnh hồ g i a người đại thể đều biết được hồ phong cũng lần này hạ thử bể ra nhất đại hát mã hạn t ự a n h ư một đầu tiềm tàng trong bóng tối mánh hổ nếu xuất thủ chính là phong khởi vân dũng khuấy động một mảnh núi đồi trở thành nhất chú mục chính là tồn tại lúc này dưới đài người cũng bỏ qua rồi hai người nguyên bản thân phận từng cái g ắ á tảng một dạng vì mình yêu thích tuyển thủ trợ uy ngay cả luôn luôn yếu thế hồ phong lúc này cũng có không ít người ủng hộ Thì, hồ nham có hưng khởi một bà sẽ rách rồi trên người bồ lộ ra rồi cả người cầu kết bắp thịt cổ đồng sắc nục thân như là bị màu đồng nước đổ quá một lần từng cục nô ra bắp thịt như tinh cương một dạng trà sát chiếu sáng nắm tay nắm lên bành trướng hai đầu cơ bắp như m u ố n nổ tung khí cầu một dạng nhìn hồ phong đều cảm giác tê cả ra đầu hồ phong tự biết thân thể so ra kém vị này cũng sẽ không đeo xấu chơi bạo nổ áo lót rồi thân một dạng này đùi phải quỷ gối đụng tới phen này đại chiến lại là duy trì liên tục một lúc lâu hai người ai cũng không sai đều liệu mạng ra một cái thân mang í n h hồ nham dù sao kinh nghiệm chiến đấu không bằng hồ phong phương diện chiêu thức bị t u a thiệt nhiều mặc dù hồ phong không đi phòng thủ, hắn cũng rất khó đánh tới hồ phong cứ như vậy hồ nham liên tục bị đánh gục hạ bốn năm lần thế nhưng hắn lại như man ngưu mở dạng c h ỉ sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt mỗi một lần đều nuốt vào vết máu ở khoe miệng đứng lên lần nữa hồ phong trên mặt có chút đậu dùng thiên tài cũng không đáng sợ đáng sợ là một cổ không thể phá hủy ý chí hoa hạ quốc có câu ngạn ngữ chân thành sở t r í kiên định chỉ cần toàn tâm toàn ý đầu nhập toàn bộ ý chí đi làm sự tình không có không có thể thành công thân thể của ngươi không thể lại đánh rồi nhận thua đi hồ phong nhịn không được q u ế n h không ta không thể thua cho ngươi đã như vậy vậy ngươi liền cho ta hào hào nằm xuống đi hồ phong nghiêng người né qua rồi đánh tới trực quyền tay trái nắm tay đem ngón t r ỏ trường không hai về phía trước sông ra giống như một trụy một dạng một dạng mà sau sẽ ngón tay cái đặt ở ngón t r ỏ đệ nhất quan tiết thượng cái này gọi là q u e n quyền q u e n quyền ở trong chiến đấu có thể đưa đến điểm h u y ệ t phong bế đối phương huyết mạch tác dụng đối với người sử dụng võ học tạo nghệ yêu cầu cao vô cùng hồ phong quen quyền vừa một kích điểm ở hồ nham trên h u y ệ t thái dương giao chiến lửa này hồ phong đối với hồ nham đục thân phòng ngự sớm đã lòng biết rõ lần này lực công kích đạo bóp rất chuẩn không có nguy hiểm trí mạng quả nhiên sau một lúc lâu hồ nham vẫn như cũng không có động tích gì tài phán tuyên bố hồ phong thắng lợi toàn bộ hậu viện một cái một dạng bạo nổ phát sinh tiếng vỗ tay như sấm vô luận là sâu không lường được hồ phong vẫn là thủy trung ngoan cường bính bắc hồ nham đều được rồi công nhận của tất cả mọi người một trận chiến này thắng bại đã không trọng yếu rồi vì vậy quá trình đã rất sai người xem thỏa mãn rồi hồ phong cái này tiểu tử thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à nhất là cuối cùng một q u y ề n ta đều không có nhìn ra môn đạo rõ ràng là hướng x ư ơ n g g ò má thượng nhẹ nhàng đánh một cái q u y ề n vì sao có thể sai còn có chiến lược hồ n h a n một cái một d ạ n g ngất đại trưởng lão hồ liên hồ cũng không nhịn được than thở quả thực bất khả tư nghị ta xem cuối cùng một q u y ề n cũng là vô dụng khí lực cũng không biết thế nào sẽ có uy lực như vậy nhị trưởng lão cũng vẻ mặt p h i muộn thân là khai nguyên cảnh vó giả hắn dĩ nhiên nhìn không tấu một cái tiểu đối thủ đoạn thi đấu x o n g sau đó mới tìm cái này tiểu tự hào hào nói chuyện đi nhìn tiếp trận đấu đi hồ phong đi xuống n ô i đ à i mọi người chung quanh đều xông tới thất truy bắt thiệt hỏi thăm hồ phong ngươi tu luyện thế nào à nhớ kỹ ngươi không phải thối thể tam trọng võ giả sao hiện tại làm sao một cái một dạng nhảy đến cựu trọng rồi hả hồ phong ca ngươi nhanh chuyển cho ta kinh nghiệm ta cũng muốn ngày thăng cấp một cái tiểu tích tích hồ ra tiểu nội xông lên kêu lên làm cho hồ phong đầu đầy mồ hôi lạnh ngung ố c tập võ muốn bản thân từng bước đi ta chỉ cần hồ phong ca dạy ta vừa rồi kỳ dị bộ pháp là tốt rồi rồi thực sự là đẹp à tựa như hồ điệp đang khiêu vũ hơn nữa uy lực vẫn như thế đại lại một vị gái mê trai một dạng nói rằng từng vị thiếu niên thiếu nữ vây quanh sai hồ phong rất không có thói quen cuối cùng chỉ phải lấy bị thương nặng cấp bách cần tu dưỡng làm lý do đuổi đi rồi bọn họ thế thái liền là như thế người y ế u chỉ có thể nhìn lên cường giả tồn tại sớm có cảm n ộ hồ phong vào giờ khắc này thể ngộ càng sâu rồi khoanh chân ngồi xuống nhập định tu dưỡng rất nhanh hồ phong cũng cảm giác thân thể nhanh chóng khôi phục trước kia bị hồ nham nắm đâm có máu ứ động bộ phận hầu như thoáng qua gần hảo khiến cho hồ phong không khỏi đại hỉ không hổ là hiểm long máu cải tạo qua nhục thân hồ phong đã đến rồi thối thể thất trọng. hơn nữa thể chất viễn siêu thường nhân theo lý thuyết đã có thể nếm thử tu luyện chân khí rồi lúc này nhập định hắn liền nhịn không được nếm thử thâm như chỉ thủy thiên địa vạn tượng ở trong đầu của h ắ n tĩnh về chân khí tu luyện hồ phong ở kiếp trước đã thử qua vô số lần bất quá từ với trái đất linh khí đã mất cho tới bây giờ liền chưa thành công luyện được quá một tia chân khí mà lúc này vừa mới nhập định liền cảm giác được từng luồng năng lượng kỳ dị phân bố b ố n phía trong đó có một cổ năng lượng màu vàng nóng ở ngũ thải ban lan trong không khí cực kỳ dễ thấy đây là canh kim chi khí người bị thất phẩm kim linh căn hồ phong một cái một dạng đoán đến rồi cổ năng lượng này lai lịch ngoại trừ rồi cành kim chi khí còn có thể là cái gì cổ năng lượng này tràn đầy một cổ kiên cố sắc bén khí t ứ c chính là ngũ hành chi kim đặc điểm hồ phong k h ô n g chế tâm thần từng luồng năng lượng màu vàng nóng khi hắn dưới sự dẫn đường cấp tốc bị hấp vào bên trong cơ thể tốc độ thật nhanh t i ế p trước chẳng bao giờ có thể luyện ra chân khí mà lúc này ở chỗ này hắn không chỉ có một cái một dạng cảm ứng được rồi kim linh khí càng là có thể đơn giản dẫn đạo không có c h ư n g n ạ i chút nào liền hấp vào bên trong cơ thể thuận lợi không cách nào tưởng tượng phế vật hồ phong ký ức nói cho h ắ n biết thường nhân lần đầu tiên cảm nộ linh khí thường thường lên giá rất trường thời gian người thường muốn ba ngày trở lên thiên tài khả năng chỉ cần mấy giờ hơn nữa muốn dẫn đạo linh khí vào cơ thể còn phải lại tốn hao thời gian vài ngày mà hồ phong hoàn thành đây hết thể lại chỉ dùng rồi mấy hơi thở thời gian đương nhiên đây hết thể miễn không rồi kiếp trước nhiều lần tu hành kinh nghiệm cùng với kiếp này t h ấ t phẩm kim linh căn ưu thế cự lớn cho nên mới sẽ như thế nước c h ả y thành sông vậy thuận lợi linh khí vào cơ thể nhàn nhạt cảm giác đau đớn chuyển đến hồ phong biết rồi đây là kim chi lợi hại chân khí một đạo Tiến hơn à hành là là n không như thối thể chi đạo vậy thống khổ, nhưng là miễn không một cái lần khổ sở. Tập võ một đạo vốn là nghịch thiên nhi đi, há lại sẽ cho người h thối thể chi khổ, khổ há cho tu một Tập một mặc cái dù đi, lại đạo đạo đ vậy võ sở. sẽ g i ả nữa thoải Hơn mái. n tu luyện chân khí cũng cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần ban đầu tập giả tu luyện mấy giờ liền sẽ đầu nao ảm đạm lúc này sẽ dừng lại rồi bằng không ngựa ép tu luyện sau đó đau đầu khó nhịn thậm chí sẽ tẩu hòa nhậm p a không phải tổn thương chết ngay lập tức rất nhanh luồng thứ nhất chân khí dần dần chạy về phía rồi nơi n g n điện lúc này đột nhiên xảy ra d i biến một cổ khổng lồ hấp lực đột nhiên từ cánh tay trái chuyển đến dường như sư tử mở cái miệng rộng một cổ bàng bạc hấp lực sai cái này sợi chân khí không trôn né tránh lẻn rồi vài lần sau đó bị một cái một dạng hút vào rồi trong cơ thể tan biến không còn dấu tích hồ phong sắc mặt đ ạ i biến tại sao có thể như vậy lúc này hắn không khỏi nhớ tới rồi mười tuổi lúc hồ phong tham gia linh căn khảo nghiệm một màn khi đó kiểm tra linh thạch lóe ra rồi vài cái cuối cùng biến mất hồ phong bị phán định là không linh tăng nhân sĩ từ đó bắt đầu chán trường xuống phía dưới lẽ nào cánh tay trái của ta chính là che giấu rồi ta thất phẩm cao cấp linh căn đầu、mướn? nếu có thể dùng nghiệm long ma nhãn toàn diện sự phân hình một lần là tốt rồi rồi nói cách khác vẫn không luyện được chân khí trung quy thành tựu hữu h ạ xem ra phải nghĩ biện pháp khôi phục nghiệm long ma nhãn đẳng cấp rồi đáng tiếc bây giờ còn là không hiểu ra sao không biết từ đâu làm lên được rồi xe đến trước núi át có đường hay là trước khôi phục thân thể đi trải qua vừa rồi hồ nham cùng hồ phong thảm liệt đánh nhau chết sống hồ ngọc lâu cùng h ồ nghệ tỷ đấu tương đối lúc tới liền tương đối chán là rồi hồ ngọc lâu chính là thối thể tột cùng vũ đồ so với hộ nghệ cao một cái tiền đặc cuộc hơn nữa hồ ngọc lâu chân khí một đạo có thành tựu nhỏ vừa lên đến liền là hoàn toàn đệ nặng h ậ nghệ、đánh. không đến chỉ chốc lát h ồ nghệ mà bắt đầu thổ huyết nôn hửng rồi một k h ắ c đồng hồ phía sau đau khổ kiên trì h ồ nghệ cuối cùng bất đắc dĩ bại lui h ồ ngọc lâu t h ắ n g một tour này kết thúc rồi hồ g i a hạ thử lần này tiền tam danh đã toàn bộ xuất hiện rồi dựa theo quy củ hồ minh hà thượng luân gian bất thời giờ lần này cần lên trước tràng người thứ nhất cùng hồ minh hà tỷ đấu nhân tuyển thì nếu hồ ngọc lâu cùng hồ phong trong rút ra hồ phong người thứ nhất lên này có ưu tiên rút ra quyền hắn cũng không ở ý đi tới trong hòm phiếu rút ra một cái ký xuất ra vừa nhìn đúng là mình không khỏi cười khổ vận khí này nên hắn gì hào đây cũng may hắn thể chất kính người này thì dĩ kinh hoàn toàn khôi phục rồi chống lại người nào cũng không sợ rồi hồ minh hà vóc người cao g ầ y da thịt có chút biến thành màu đen không có hổ ngọc lâu vậy tiêu sái h á n mặt mũi là thuộc về cái loại này phóng tới trên chợ liếc mắt nhìn sau đó liền ngay lập tức sẽ quên mất loại hình hắn tay trái dẫn theo một thanh nhạn xí đao nhạn xí đao lại gọi kim bối đại h o à n đao bên ngoài sống dao dày đầu đao chiều rộng đại đao thể trầm trọng trên sống đao thông thường có chín lỗ nhỏ lỗ bên trong mặc nổi vòng đồng sở dĩ cũng thường bị kêu là cựu hòn đao loại này đao cơ m ú a vòng đồng không ngừng đánh sống dao đinh đương hồ phong đến bây giờ còn nhớ rõ hồ gia đao phổ một ít ghi chép hồ gia đao phân ba loại một giả danh viết đang đao quyết một giả danh viết kỳ đao quyết còn có một loại bí tàng đao phổ là hiểm đao quyết đang đao quyết chú ý đường đường chính chính đại khai đại hợp đi là đao pháp chính tông tiến bộ dũng mánh lộ một dạng ở hồ gia tu luyện đang đao quyết nhân thường thường tuyển chọn cái này nhạn xí đao nhạn xí đao loại này hậu bối đại đao vừa lúc có thể phát huy đang đao quyết ưu thế kỳ đao quyết danh như ý nghĩa đao thức tinh kỳ thân pháp linh xảo chú ý dĩ xảo phá chiêu tu luyện loại này đao Còn ở hồ gia xem đao đoán chiêu hầu như thanh rồi c g t h ư ờ n g lúc này hồ phong chứng kiến hồ minh hà mang theo cựu hoàng đại đao mấy có lẽ đã khẳng định hắn tinh tu chính là đang đao quyết bất quá hiểm long ma nhãn truyền tới tin tức biểu hiện hồ minh hà cũng tu luyện rồi kỳ đa quyết chỉ là hồ phong không thấy được hắn có thêm vào đeo l i ế u diệt đao không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc ra c h i ê u đi hồ phong ta muốn nhìn n g ư y i một chút kiếm pháp là như thế nào rất cao hồ phong do dự một chút vẫn là rút ra rồi phía sau trường kiếm thanh tia răng cơ đao quá mức làm người khác chú ý sở dĩ hồ phong vì để tránh cho phiền phức vô vị hay dùng bách sắc ma bố đem cuốn lại lưng ở sau lưng hồ phong sở dĩ tuyển chọn lấy kiếm đối địch chủ yếu vẫn là không muốn lấy khí lệnh chuyên gia h ắ n biết rõ ngoại tinh khoa học kỹ thuật hợp kim chế tạo r ă n g cơ đao thế nhưng so với hắn môn hổ ra những thứ này vũ khí thông thường hảo rồi không biết bao nhiêu lần vì rồi kiến thức hổ ra dựa vào thành danh đăng kỳ lưỡng đại đao bí quyết hắn ý muốn nhất thời rút ra rồi cũng không am hiểu thiết kiếm đến đây đi sai ta kiến thức một chút ngươi đang đào quyết như ngươi mong muốn bất quá ta khuyên ngươi hay nhất ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó bởi vì ta sẽ không lưu thủ được đến đây đi hồ minh hổ hai tay đem đại đao nâng cao một cổ nhàn nhạt, nhạt thanh mang cấp tốc phụ ở phía trên chân khí phụ khí phương pháp đây cũng là khai nguyên tứ trọng ở trên mới có thể khiến ra chiêu chiêu thức dưới đài một gã vũ đổ nhịn không được cả kinh kêu lên nghĩ không ra hồ minh hà một điểm không thể so hồ ngọc lâu kèm à còn đang thối thể kỳ liền luyện được rồi cái này chờ chiêu chiêu thức thiên tài chân chính thiên tài a dưới đài xem cuộc chiến hồ ngọc lâu cũng không nhịn được những nhũ mày trên mặt vô cùng lo lắng cái này hồ minh hà vẫn không k é m hắn cuộc tỷ t h í này chỉ có hồ minh hà có thể sai hắn kiên kỵ b à phần hồ phong cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng chẳng bao giờ cùng loại này thủ đoạn giao thủ quá sai trong lòng của hắn không có chắc、Bạch. hồ minh hà nhất đao bổ tới loé ra thanh sắc quan mang đại đa huy phong lấm lẫm lực vượt mười hồ phong không dám đón đỡ thân một dạng loại lên tránh thoát cái này vừa bổ trưởng kiếm t ậ n tám s á t đánh trả hồ minh hà đao pháp tinh thuần tại phía xa hồ ra trúng đệ một dạng trên nhất đao không trúng hoàn đao hành ngăn cản chính xác để ở rồi hồ phong cái này đâm một cái hồ phong kiếm chưa mạnh mẽ công chân phải duỗi một cái hướng về phía hồ minh hà quất tới hồ minh hà cả kinh vội vàng nhấc chân né tránh né qua rồi cái này đ b o qua còn chưa kịp đánh trả hồ phong trường kiếm theo thân một dạng chuyển động chém về phía rồi hồ minh hà bên hông hồ minh hà nơi nào thấy qua như vậy đấu pháp thân một dạng vội vã triệt thoái phía sau ai biết hồ phong dường như sớm đoán được một kiếm này sẽ vô công nhi phản một dạng xuất kiếm sau đó cước bộ liền bỗng nhiên một bước đuổi theo chương mười hai đăng k ỳ hỗn dùng chương mười hai đăng k ỳ hỗn dùng hồ minh hà đã từng vì rồi ma luyện đao pháp mấy lần thâm nhập phủ núi ở chỗ sâu trong nơi đó cũng không phải là hồ phong săn thú ngoại vi ở trong đó thật sự có sánh ngang khai nguyên cảnh yêu thú lâu dài đúc luyện sai hồ minh hà phản ứng viễn siêu cùng thế hệ nếu không phải tu vi chân khí so với hồ tuyên kém rồi mấy bậc hồ minh hà đã sớm khiêu chiến hồ tuyên rồi hôm nay cùng hồ phong chiến đấu lần thứ hai nảy sinh cái mới rồi hồ min đã từng tự cho là đao pháp tinh thuần hắn lúc này cũng khuôn mặt có xấu hổ cho tới nay đại đa số người đi đao sử dụng kiếm thường thường chỉ lo truy cầu đao pháp kiếm thuật h o à n mỹ lại bỏ qua rồi thân thể tác dụng vừa rồi cùng hồ phong mới vừa giao thủ hồ minh hà liền cảm giác đối thủ kiếm pháp vụ về không khỏi có chút thất vọng còn không chờ hắn cảm khái đây hồ phong quét ngang chân phải cắt đứt rồi suy nghĩ của hắn tránh còn không tránh nếu không phải tránh nói rất có thể bị đối phương quét ngã một cái một dạng rơi vào nguy cơ nếu như tránh nói mắt thấy lập tức có thể ngăn chặn đối phương tình thế lại phải biến đổi rồi nhưng lại rất có thể rơi vào hoàn cảnh xấu vốn cao ó hoàn chế học màn này làm đơn giản mỹ mở một áp cái cước lại rồi. bị t r n h h t á thật rồi một cước này, p í a sau Cao. đầu Hồ Minh Hà phải bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ. h đối vào bắt t sự là cao phổ thông chiêu chiêu thức lại bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa một cái một dạng truy cùng với chính mình cạn t à o giám á n g loại vũ kỹ này tạo nghệ so với từ bản thân cường rồi không biết bao nhiêu lần có thể than mình trước khi còn tự nhận là đao pháp rơi vào đình phong lúc này thật sự là thẹn đến muốn chui xuống đất trường kiếm liên hoàn đuổi không muốn hồ minh hà bị áp chế khổ không thể tả mỗi khi hắn muốn một lần nữa đoạt lại ưu thế thời điểm đối phương biết sử dụng thân thể tùy ý ra thượng nhất chiêu chân q u ắ t chân liêu âm bàn tay hư hoàng che mắt hoặc quét ngang vé mặt ngón tay đâm hầu hoặc cắm nhãn liên tiếp chiêu chiêu thức làm hắn chỉ có thể vừa lui lui nữa hồ minh hà rất muốn mắng đối phương h è n hạ vô s ỉ bất quá lời đến khỏe miệng liền nói không nên lời đi rồi bởi vì hắn sâu đã biết chân chính ậu đả đối thủ đều là không gì làm không được dùng bên ngoài vô cùng há lại sẽ để ý những thứ này tiểu tiết dưới đài hơn một trăm vị hồ gia đệ tử không khỏi thấy vậy n ẹ n h ọ c nhìn chân chối miệng rộng mở thật lâu nói không ra lời không thể không nói hồ phong biểu diễn tựa như công kích cho hắn môn thượng rồi sinh động một đường vũ kỹ giờ học trận chiến đều đã đ luôn luôn ị chiêu chiêu hoặc hoặc hoặc ta trước khi cho là hắn bất quá đạt được kỳ nổ đột nhiên tăng vọt thực lực hôm nay xem ra hắn rõ ràng là khổ tu nhiều năm a những thứ này chiêu chiêu thức cách dùng quả thực kiệt rồi cũng không phải là ngươi xem hắn một kiếm không được ngón tay trực tiếp hướng về phía hồ minh hà con mắt cắm tới hắn thì không muốn tránh cũng phải tránh a hay hay thực sự là hay a trên khán đài các trưởng lão cũng không nhịn được rồi những thứ này chiêu chiêu thức dĩ nhiên có thể như vậy dùng mỗi lần đều bức phải đối thủ liên tục lùi về phía sau không thể phản kháng mảy may lợi hại a đột nhiên ta cảm giác cái này tuổi đã cao đều sống đến cầu trên người rồi ta chiêu chiêu thức cùng cái này tiểu hoa t ử so với quả thực muốn tìm một động chui đứng lên không được hạ thử kết thúc nhất định phải tìm hắn h ả o h ả o nói chuyện đến lúc đó thông chi gia chủ hết khả năng bồi dưỡng hồ phòng dù cho không có linh căn cũng phải đem hắn bồi dưỡng thành thể tu một đạo cao thủ đây thật là cái chiến đấu kỳ tại a rất nhanh hơn mười chiêu phía sau hồ minh hà đã bị bước đến rồi bên cạnh lôi đài hồ minh hà lòng biết rõ không thể lui nữa rồi lại lui xuống đi sẽ thua rồi hồ phong liếc mắt dò xét phải chiến cơ một t r ư ờ n g hướng về phía hồ minh hà bụng dưới đánh chiêu này t ấ t chúng thắng định rồi chúng rồi hồ phong đã cảm giác được đánh tới hồ minh hà bụng dưới rồi lập tức thắng lợi rồi đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến bạo nổ một tiếng bạo nổ hồ minh hà cả người chân khí bạo phát khí vải quanh thân hồ phong mới vừa chạm đến đối với p ư ơ n g thân thể ngay lập tức sẽ cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ chuyển đến thân một dạng lại bị một cái một dạng đánh bay rồi loại này hùng hậu chân khí đây đã là khai nguyên cảnh thực lực nữa à. trên đài một trúng trưởng lão đột nhiên nói một câu dưới đài một mảnh xôn xao đây chính là kế hồ tuyên sau đó hồ gia vị thứ hai tiến nhập khai nguyên cảnh võ giả hồ ngọc lâu nhìn c h ầ m c h ầ m hồ minh hà không thả thầm nghĩ quả nhiên là đại địch của ta dĩ nhiên cũng tiến nhập khai nguyên cảnh rồi hồ phong liền lùi lại rồi vài chục bước mới ổn định thân hình sắc mặt nặng n ề đối phương chân khí bạo phát chuyển tới lực lượng chút nào không thể coi thường hồ minh hà rốt cục thở dài một hơi. Tiểu hoàn đao lần thứ hai nhắc tới. hồ o đao à n lần nhắc hai thứ tới. h Phong, ngươi quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể ngươi lợi quả l dĩ có à minh cho h ta xuất a sử k g u y ê n n c ả t hà ự lực. c cũng cho thức chút Bất ta một ta quá, dừng ở đây rồi, ta cũng để cho ngươi kiến ở đây để đ rồi, toàn thân tản ra chân khí màu xanh đây là phong hệ chân khí không c h ú c trong ngũ hành không chút nào không ở tại hạn liệu tinh l o ạ n chém hồ minh hà một cái một dạng vọt tới trước người của hắn khói đao liên hoàn chi phối l o ạ n chém lấy trầm trọng chi đao đi nhẹ nhàng chi chiêu lấy phong chi chân khí phụ trợ thân thể cường hãn mà tốc độ tăng lên đang đao quyết đột nhiên biến hóa thành kỳ đao quyết đang kỳ hút ù n g uy lực tăng gấp đội hồ phong vội vàng cầm kiếm ngăn cản trăng một c ổ c h ấ n động truyền đến sai hồ phong trong lòng cảm giác nặng nề khai nguyên cảnh đục thân mặc dù không có đề thăng bao nhiêu nhưng là chân khí số lượng quả thực tăng nhiều rồi mỗi ngăn trở nhất đao đều sẽ sai cánh tay hắn kịch chấn tê dại không gì sánh được liên tục hơn mười giới đao đến hồ phong đều cảm giác cánh tay bất ổn sắp bắt không được kiếm rồi mà hồ minh hà lại như c ũ không bông lòng chút nào muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại hồ phong. phong hệ chân khí từ trước đến nay có tốc độ tăng lên diện dụng hồ minh hà ra chỉ rồi phong hệ chân khí lại dùng cái này cựu hoàn đao thi sai hồ phong chỉ có chống đỡ lực không hề phản k í c h công hồ phong muốn bại rồi dưới đài một người nói ừ tuy là hắn chiêu chiêu thức tinh diệu thế nhưng hồ minh hà toàn lực bạo phát phong hệ chân khí để thăng hạ tốc độ kinh lợi hồ phong cũng nữa không có cơ hội thi triển này kỳ chiêu rồi đáng tiếc rồi hồ phong lần này biểu hiện kinh diễm như vậy ta còn tưởng rằng hắn muốn đoạt con đây nếu như hồ minh hà không có tiến nhập khai n g u y ê n cảnh ta xem thật có khả năng bất quá bây giờ có thể không làm được rồi kéo kẹt một tiếng vang nhỏ chuyển đến hồ phong không cần nhìn đều biết chuyện gì xảy ra trường kiếm trong tay của hắn đã xuất hiện cái khe rồi so với việc vừa dày vừa nặng c ự u h o à n đao hồ phong trường kiếm vốn là ở thế yếu hơn nữa đối phương có phong hệ c h â n khí thêm được không chỗ nào không có mặt cắt kim loại lực không thể nghi ngờ nhanh hơn rồi trường kiếm gãy lao huynh đệ dám nhịn chút nữa chỉ cần lại chống đỡ chỉ chốc lát là tốt rồi rốt cục hồ phong chân phải dừng lại người đình chỉ rồi lui lại bởi vì lui nữa chính là dưới đ à i rồi ai hồ phong muốn thua rồi bất quá có thể đánh đến nước này cũng rất tốt rồi dù sao thối thể kỳ cùng khai nguyên cảnh có rõ ràng khác nhau hơn nữa hồ phong còn rõ ràng không có tu luyện trân khí kém quá hơn nhiều mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt hồ minh hà không dám thả l hắn biết do đối thủ lợi hại hơi không cẩn thận bị hắn phong thả lại sức lại là một cọc phiền phức liệu tinh truy hồ minh hà lại ra cường chiêu thế muốn một kích tất thắng lúc này hồ phong đột nhiên nhãn thần dùng mình chiêu chiêu thức chậm lại kiếm quan g một điểm đang rơi vào hồ minh hà chiêu chiêu thức phát lực bạc được điểm sau đó thân kiếm xê dịch dường như dính vào rồi đối phương cựu hoàn đ a o thượng giống nhau hồ phong tay trái cầm kiếm vẹ tròn kiếm quan g xoắn một cái đao thế trong nháy mắt loạn một cái uy lực mất hết chính là thái cực kiếm thuật đại đạo dán hồ phong thân một dạng bổ tới rồi trên lô đài chém ra một cái đạo hơn một g i á n chặt cựu h o à n đại đao trường kiếm cũng rốt c ụ c hoàn thành rồi sứ mạng của hắn lên tiếng trả lời mà đ ư ợ c hồ minh hà sắc mặt đại biến vừa rồi một màn kia sai hắn chấn động trong lòng thân thể như là bị tiểu quỷ quân lấy rồi thân thể không tự chủ được bà đao bổ về phía rồi hai bên trái phải đang ở hắn kinh ngạc lúc chỉ thấy hồ phong đã quăng kiếm dùng ngón tay một cái một dạng điểm ở bụng của hắn biến hóa này quá nhanh hồ minh hà phản ứng không kịp nữa đã bị hồ phong điểm t r ú n g nhất thời thân thể như bị đệ rực cả người khí huyết ngưng trệ không thể động đậy trong tay đại đao trong nháy mắt chạy xuống vừa rồi hồ phong điểm chúng vị trí đang là huyện kh thân thể không nhạy đương nhiên chiêu này cũng phải đem cầm h à o lực đạo nếu như dùng lực quá đại đánh bại rồi khí hải người nọ cả đời cũng không thể vận dụng chân khí rồi hồ phong chỉ tay điểm vào sau đó đôi tay nắm lấy hồ minh hà cánh tay phải dùng sức vung xuống phía dưới hồ minh hà lên tiếng trả lời rơi xuống đất tỉ t h í đến tận đây hồ minh hà bại thắng rồi một vị người xem nói lắp bắp tận đến giờ phút này hắn mới phản ứng được đương nhiên còn có nhiều người hơn còn không có trở về quá thần đến bao quát bên trên tài phán trận đấu đến nay từ trước đến nay tích nhược hồ phong cấp mọi người mang đến rồi quá nhiều ngoài ý mớn quá nhiều thang phục bất quá vẫn là sổ lúc này đây rung động nhất dưới tuyết cảnh chuyển bại thành thắng đột nhiên biến hóa lệnh quá nhiều người ý không ngờ được bao quát trên đài trưởng lão đều bá điệu một cái đứng lên há to miệng làm sao có thể đây là chuyện gì xảy ra một vị trưởng lão đều nghi hoặc rồi ta cũng không còn lộng biết rồi uy lực lớn như vậy một chiều cuối cùng lưu tinh truy làm sao sẽ phách t a rồi càng thật không biết minh hà làm sao phạm rồi như thế sai lầm lớn sửng sốt một chút trong lúc đó bị hổ phong cho té xuống nhị trưởng lão khổ sở nói chính hắn một tôn tử bị hắn ký thác kỳ vọng hắn tự nhận là hồ minh hà là ngoại trừ rồi hồ tuyên gia gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân nếu như không phải hồ tuyên thiếu chủ thân phận sai hắn nhiều hưởng thụ rồi nhiều như vậy thiên tài địa bảo hồ minh hà tuyệt đối có thể so với hắn ưu tú hơn như vậy thiên tài tôn tử dĩ nhiên không giải thích được bại rồi sai hắn rất là thất vọng bởi góc độ nguyên nhân hơn nữa hồ phong xuất thủ bí mật cấp tốc thần đến một ngón tay cũng không có bị những thứ này lao ra hỏa chứng kiến sở dĩ bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng ở xa xôi một khắc sử thế giới còn có điểm huyệt loại này thần kỳ vũ kỹ cái này hồ phong thực sự là phi phàm người a đại trưởng lão hồ liên hồ cảm hắn nói ý tưởng như vậy kỳ thực ở hắn tâm lý đã sớm nhận đ ồ n g rồi hồ ngọc lâu nhìn nằm xuống hồ minh hà đột nhiên cảm giác được một khẩu nguy cơ cùng thực lực của chính mình s ắ p xỉ hồ minh hà đều bại rồi đã biết đánh một trận sợ rằng sẽ không ung dung lúc này nằm phía dưới lôi đài hồ minh hà rốt cục khôi phục t r í giác kỳ thực chủ yếu vẫn là hồ phong sợ tổn thương hắn quá nặng lưu một cái thủ chỉ điểm một chút quá nhẹ rồi chỉ có thập mấy hơi t h ở công hiệu hồ minh hà sắc mặt của có chút khó coi bản thân dĩ nhiên thua như vậy m ặ danh kỳ diệu thật giống như mắt thấy muốn bay đến bầu trời lại một hạ một dạng bị người kéo về rồi mặt đất giống nhau, đứng cao, té trọng. Loại chương ả m giác giờ này k mười i tràn t đầy h t ba đoạt giải nhất chương mười ba đoạt giải nhất sau nửa cách giờ kèm theo một tiếng quát to lần này hạ thử tiến nhập rồi một ván cuối cùng hồ phong đối chiến hồ ngọc lâu một thân kim bảo hồ ngọc lâu lần thứ hai leo lên rồi lôi đài hồ ngọc lâu so với hồ minh hà muốn thấp một ít cũng càng gầy một ít bất quá dung mạo nhưng thật ra thành tú không ít lần này lên n à i hắn như trước lãnh n ạ o không giảm đạm nhiên nhìn hồ phong đi tới trước hồ phong đừng tưởng rằng ra vẻ t h ắ n g rồi hồ minh hà là có thể t h ắ n g ta ta sẽ cho ngươi biết cái gì là t r ê n l ệ n h hồ phong hiễu môi khinh thường người này thực sự là đủ c ư ờ n g đã như vậy vậy sai hắn bại thẳng thắn đi hồ ngọc lâu thực lực trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì khai nguyên nhất trọng thực lực luyện đến ngũ trọng kim phong kiếm bí quyết không có chút nào chỗ kỳ lạ thậm chí tương phụ còn có uy hiếp đừng nói thừa rồi muốn chết thì tới đi hồ phong cùng ngạo nói rằng người run một cái sau lưng răng c ư a trường đao c h ậ n vào trong tay dùng sức vung c u ố n ở trên thân đao vải trắng trong nháy mắt tung vô cùng dữ tợn răng c ư a trường đao hoàn toàn hiện lộ ra sáng như tuyết thân đao ở dưới ánh mặt trời rực rỡ l ó a mắt nhọn răng nhọn càng là dường như miệng t o như chậu máu dữ tợn kinh người chửi thêm một tiếng đây là cái gì đao làm sao dọa người như vậy dọa ta một hồi đao này làm sao trưởng như vậy không ít người cau mày không nói gì hiển nhiên đao này ráng dấp ở trong mắt bọn hắn khó coi hồ ngọc lâu ánh mắt lộ ra ngưng trọng trên người kim quang bắn ra b ố n phía hùng hậu kim chi chân khí bao trùm toàn thân mạnh như vậy chân khí ba động xem ra hồ ngọc lâu cũng tiến nhập khai nguyên cảnh rồi không sai hồ ngọc lâu vẫn tự xưng là là hồ gia thế hệ trẻ đệ nhị cao thủ hôm nay hồ tuyên không ở hắn ha có thể sai hồ minh hà giành mất danh tiếng gió thu liếc ngọc lâu hồ ngọc lâu một kiếm tà chém tới đây là hồ ngọc lâu kim phong kiếm pháp trong đệ tam thức so với gió thu thổi mưa móc lại mạnh hơn một bậc hồ phong nhìn thấy chiêu này không tránh không né hai tay cầm răng cơ đao chính diện đục vào kéo kẹt kiếm phong một cái một dạng thẻ đến rồi răng cơ trong hồ phong thần sắc k h ẽ động hai tay dùng sức nhất chuyển gian giắc hồ ngọc lâu trường kiếm một cái một dạng bị một nguồn sức mạnh m ẻ gây cả người sắc mặt đ ạ i biến làm sao có thể hắn lời còn chưa nói hết hồ phong đắc thế không tha người tay trái thuận thế dùng trôi đao hướng bộ ngực hắn hung hăng một đảo ẩm hồ ngọc lâu liền lùi mấy bước miệng phun tiên huyết còn không chờ hắn ổn định thân hình một thanh dử tợn rằng c ư a trường đao đã khoát lên rồi trên cổ của hắn xôn xao dưới trận một cái một dạng sôi trào rồi nhất chiêu kiếm gậy nhất chiêu bài địch cái này muốn thực lực như thế nào mới có thể nghiền ép đối thủ à, loại này chiến tích dĩ nhiên phát sinh ở thối thể kỳ đối chiến khai nguyên cảnh thời điểm không thể không nói thật là một kỳ tích hồ ngọc lâu vẻ mặt trắng bệnh đây là hắn chẳng bao giờ đoán nghĩ tới kết quả trước trận chiến hắn liền làm chân rồi chuẩn bị hắn biết mình e rằng thất bại nhưng không nghĩ đến thất bại thảm như vậy nhất chiêu liền bị bẻ gãy rồi vũ khí bại rồi trận đấu hồ phong t h ắ n g ở trọng tài một tiếng hô toa chung tuyên bố rồi lần này tranh tài quá quân trên khán đài đại trưởng lao sắc mặt một bã vẻ mặt mất hồn rơi phép nói ai thật là thiên ý sao đi rồi hồ tuyên đến rồi hồ phong bị n một một là tự tự hồ phong thu hồi răng cơ đao lần thứ hai dùng bạch sắc ma bố gói kỹ đứng dậy quan sát toàn trường dưới đài hgh một đám người lớn ảnh tất cả đều đang dùng tràn ngập ánh mắt sùng bái nhìn hắn gương mặt kích động dường như kiếp trước truy tình người ái mộ cương giả cùng người yếu khác nhau ở nơi này cường giả có thể đứng ở chỗ cao nắm phong cảnh mà người yếu chỉ có thể đứng ở chỗ thấp nhìn lên cường giả đây mới thật sự là hiện thực c thuộc về hồ phong chiến đấu đã kết thúc rồi bất quá cuộc tỉ thí này còn không có kết thúc hồ minh hà cùng hồ ngọc lâu còn muốn tiến hành một cuộc tỉ thí quyết định thứ tự còn như những người khác người yếu là sẽ không thụ đến chú ý dù cho đệ tứ danh cũng là lấy không được chút nào tưởng tượng sau nửa canh giờ trận đấu lần thứ hai bắt đầu chính như hồ phong dự đoán như vậy đ a n g kỳ h u n l u n g thực lực tăng gấp bội hồ minh hà ung dung chiến thắng rồi thất hồn lạc phách hồ ngọc lâu trở thành rồi lần này tranh tài á quân hồ liên hồ đại trưởng lao đứng lên. Cao g i ọ ngược n ó lại thử thì hồ minh hà đại khí rất nhiều cùng hồ phong thủy tiện trò chuyện rồi vài câu nói hy vọng sau đó lạnh giáo mấy chiêu vân vân không còn có một tiêm ngạo khí sau đó đại trưởng lão lại nói một chàng cổ vũ lòng người nội dung cụ thể là cái gì hồ phong cũng nhớ không rõ rồi ngược lại mỗi gặp phải loại này sự tình hắn đều là buồn ngủ thằng đến cuối cùng tan cuộc hắn mới ở đoàn người ánh mắt kính sợ trung ngáp đi ra ngoài một đạo ánh mắt âm lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m hồ phong rời đi thân thể không thả hồ phong không cần quay đầu cũng biết là hồ ngọc lâu tên kia ở trường hắn rồi người này lòng dạ quá mức chật hẹp vẫn cao cao tại thượng đột nhiên liên tục bị nhục liên bại với hồ phong cùng hồ minh hà trên tay bị đả kích tự nhiên không nhỏ đáng tiếc hắn thủy trung tự giác khắc phục cho rằng hồ phong có thể thắng hắn toàn dựa vào trôi này kỳ dị g i n g cơ đao mà bại với hồ minh hà thì là bởi hồ phong tự nhiên khó có thể biết hồ ngọc lâu ý tưởng bất quá lại cảm thấy người như thế rất là thật đáng buồn cả ngày trầm mê tại chính mình không có chứng cơ vinh quang trong chịu không rồi nửa điểm đặc kích cơn ư giả g sở dĩ là cơn ư giả g cũng không phải là hắn quan tâm người khác nhắc quang hắn chỉ biết dùng thực lực của chính mình sai người khác không cách nào phản kháng mà vẫn là hồ phong lời g i a n sở dĩ hồ ngọc lâu ý tưởng bị hắn hoa lệ coi nhẹ rồi lúc này sắc trời đã từ từ tái đi trải qua liên tiếp chiến đấu hồ phong cũng có chút vật rồi đến chủ phòng tìm rồi chút đồ ăn liền vội vã trở về đến tiểu viện của mình đây là hai gian cũ nát nhà tranh trong đó một gian nóc nhà còn có lộ ra vài cái lỗ nhỏ hiển nhiên là sẽ mưa rột rất khó tưởng tượng ở hồ gia loại này trong đại gia tộc dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy cũ nát m a u lư phòng trong bố trí đơn sơ ngoại trừ rồi mấy thứ cần thiết gia cụ ở ngoài hầu như không có gì đáng tiền v ậ thập t gian hoàn hảo nhà tranh chính là bình thường hồ phong chỗ ở còn bên cạnh gian mưa rột phòng một dạng chính là của hắn tiện nghi phụ thân hồ nguyên minh đều nói ngươi cái này lão đầu một dạng bất cận nhân t ì n h ta xem ngươi đối với hồ phong vẫn đủ tốt đẹp ít nhất hồ phong ở địa phương phải không mưa rột đã lâu không có trở về rồi hay là trước cho lão đầu một dạng báo tin bình ăn đi hồ phong cắn một cái rơi rồi gần nửa đoạn bánh nướng t h ù n g t h ù n g góc ử a hảo đại một hồi vẫn như cũ không gặp có động tính thình thịch hồ phong một c ư ớ c đá văng rồi cái này phá cửa chốt cửa đều hắn làm gãy rồi đi vào nhà một dạng chuyển động một cái quay vòng vẫn như cũ không gặp động tính không biết cái này lao đầu một dạng lại chạy chạy đi đâu uống rượu rồi toán rồi mặc kệ hắn rồi hay là trở về phòng của mình một dạng đi nói xong hắn lần thứ hai đóng cửa lại đem vỡ tan chốt cửa dựng rồi đi tới còn như cửa này xấu hay không hồ phong là một điểm không quan tâm ngược lại nhà chỉ có bốn bức tường không người đến trộn thượng bất thượng khóa đều là giống nhau hồ phong p h ò n biết những gia cụ này kỳ thực đều là năm mới hồ nguyên minh còn có uy thế lúc tổ chức bất quá sao lại thất thế sau đó hồ nguyên minh cả ngày uống rượu bán của cải lấy tiền mặt đi một tí còn dư lại những thứ này đều bị hắn đưa đến hồ phong nơi đây rồi về phần hắn nhà của mình một dạng cũng chỉ bất quá có một trương bạch dương tấm ván gỗ làm giường nhỏ mà thôi thực sự là đủ loạn hồ phong chứng kiến bảy đặt loạn khởi tám hỏng bét đồ n g o ạ i thất bất mãn cao mày tuy là lao tử cũng không yêu xếp chăn một dạng thế nhưng ít nhất sẽ cửa hàng trình tề dáng vẻ này n g ư ơ i cái này làm cho giống ổ chó giống nhau trên giường lớn bị một dạng tùy tiện v ò thành một cục bên giường còn b à y vài món đồ gỗ t h o á n quan sát một phen hồ phong mới phát hiện mấy thứ này đều là đầu gỗ g ọ t đi ra vũ khí đ a o thương kiếm kích cái gì cần có đều có tuy ý cầm ra xem một chút hồ phong mới phát hiện nguyên bản phế vật hồ phong rất có mới những vũ khí này tạo hình rất là mới mẹ độc đáo cực khác với bình thường vũ khí tây như quấn lấy sơn kiếm hiệp ghi âm danh kiếm sự tình g i âm cựu kiếm truyền thuyết rõ ràng là từng quyển kiếm hiệp không có linh căn không có thiên phú hồ phong chỉ có thể chán trường đội nhận lúc rồi danh quang chỉ có thể nhìn chút kiếm hiệp chút một kiếm mục đao trò chuyện lấy giải ưu rồi yên tâm đi theo a sẽ để c o ngươi sừng sững đình p n hộp ì n này nát nhân. rốt si h h n gấm thật, c mở ra ba thứ vật phẩm chuyển hiện tại ở trước mặt của hắn theo thứ tự là hai cái bình nhỏ cùng với một cái số nhỏ nhất hộp gấm hồ phong thuận tay xuất ra một cái bình nhỏ nhìn mặt trên dán hiện nhãn hiệu viết ngọc cốt đan ba chữ ngọc cốt đan chính là tôi luyện cốt linh đan đứng hàng huyền giai hạ phẩm chớ xem thường cái này huyền giai vật trên đại lục thế nhưng có không ít đan dược đều là không có phẩm giai cấp huyền giai hạ phẩm đan dược đối với hồ gia mà nói đã là cực kỳ khó được rồi hồ gia cất kỹ quý báu nhất đan dược cũng bất quá chính là huyền giai trung phẩm mà thôi người tập võ thối thể thông thường sẽ chia làm ba bước theo thứ tự là tôi luyện l luyện cốt. Luyện luyện cốt cách thực phẩm đan dược có người nói có thể đem xương cốt rèn luyện dường như bảo ngọc mực dạng h ó n g ánh trong suốt rực rỡ lóa mắt đương nhiên cũng chỉ là có người nói chương mười bốn tiệm long bí ẩn chương một ư ơ i bốn tiệm long bí ẩn nắm bắt ngón cái đắp cao thấp chân chuột mượt mà ngọc cốt đan hồ phong không chút do dự một hơi n u ố t vào đan d ư ợ c vào miệng tức hóa như là ăn một cái khỏa đường đậu tựa như một cổ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt như lũ quét bốn phía tiêu tán rất nhanh từng luồng năng lượng tiếp xúc được hồ phong huyết đủ, một cái một dạng chui rồi tiến nhập thâm nhập xương cốt trong đầu khớp xương như là rót một cái tầng trì tựa như càng ngày càng đạo rất nhanh một cổ đau nhức chuyển đến như là đầu khớp xương bị xé nứt một cái dạo đau nhức thấu xương t ủ hồ phong cắn răng trải qua rồi mấy lần năng lượng quán thể từng trải. hắn dần dần cũng có thể nhịn chịu này cổ đau nhất rồi ít nhất so với điểm long máu vào cơ thể thời điểm hảo hơn nhiều thời gian từng giờ từng phút đi qua hồ phong cảm giác mình toàn thân xương cốt đều bị kéo trưởng một cái dạng thân thể và gân cốt đều so với bình thường trọng rất nhiều bất quá hắn rất nhanh quả đ ấ m khoảnh khắc rõ ràng cảm giác mạnh mẽ chuyển đến không hề nghi ngờ lực lượng lại tăng cường không ít xương cốt tựa như thân thể con người đòn bẩy cái này đòn bẩy rắn chắc rồi mới có thể khiêu phải động nặng hơn đông tây hiển nhiên lần này ngọc cốt đ a n rất có hiệu quả sau ba cái giờ tích tích g ò n vang chuyển đến chúc mừng ký chủ đột phá đến thối thể bắt trọng hồ phong lộ ra rồi nụ cười thỏa mãn đúng lúc này một cổ to lớn hấp lực lần thứ hai từ cánh tay trái chuyển đến còn chưa hoàn toàn phát huy dược lực dĩ nhiên theo tứ chi cấp tốc chạy xuôi đến cánh tay trái cỗ lực hút này lần thứ hai phát huy rồi nó lực lượng kỳ dị dường như mở miệng rộng cá mập đem quanh người hắn con cá thôn từng tí không dư thừa hồ phong sắc mặt khó coi cái này kỳ dị cánh tay trái rốt cuộc có gì đặc thủ vì sao lại nhiều lần nhiều hắn tu hành ai hắn lần thứ hai thở dài thứ này thế nhưng thật buồn người à nếu như vẫn bị cái này cánh tay trái khó khăn bản thân khi nào mới có thể bước vào võ đạo cảng cao cảnh giới a thối thể chi đạo đại lược có thể chia làm ba bước theo thứ tự là tôi luyện luyện da thịt nội tạng xương cốt cái này ba loại thông thường đều là tiến hành theo chất lượng da thịt dễ nhất rèn luyện xương cốt khó nhất rèn luyện hồ phong đầu tiên là dựa vào hiểm long máu hoàn thành rồi nội tạng rèn luyện hiện tại lại dựa vào ngọc cốt đ a n hoàn thành rồi xương cốt rèn luyện nhưng thật ra cùng người thường đi rồi hoàn toàn ngược lại lộ một dạng bất quá cái này không sao chỉ cần cái này ba loại đều hoàn thành rồi cũng coi như thối thể có xong rồi người bình thường thối thể ngũ trọng sau đó đều sẽ thả thả lòng thân thể huấn luyện sở dĩ tuyệt đại bộ phân khai nguyên sơ kỳ lực lượng cũng không có nghìn cân hồ phong ở thất trọng thời điểm là có thể sánh ngang gia tộc được xưng có nghìn cân khí lực hồ nham hôm nay tấn thăng một cấp sau đó lực lượng khẳng định tăng nhiều đương nhiên cụ thể có thể đạt đến tới trình độ nào trong lòng hắn cũng không phải rất rõ chỉ có thể chờ ban ngày đi trước diễn vũ tràng tìm chút giáo huấn luyện lực số lượng dùng khóa đã kiểm tra rồi tiếp đó hồ phong tiếp tục đưa ánh mắt nhìn kỹ đến một người bình n h ọ thượng máu huyết đan đây cũng là một viên huyền g a i hạ phẩm đan dược bất quá so với việc có thể tôi luyện luyện cốt cách ngọc cốt đan tinh này huyết đan hiệu dụng kém rất nhiều giá so với ngọc cốt đan tiện nghi rồi không chỉ gấp mười lần máu huyết đan chính là dùng yêu thú một thân tinh huyết luyện chế m à thành vừa có thể thối thể có thể tăng cường c h â n khí m ẫ u chốt là còn có thể ở thời điểm bị thương bổ túc khí huyết có thể nói là nghìn năm qua phát minh thực dụng nhất đ a n g dược cũng là nhân tộc chống lại yêu tộc mạnh mẽ phát bảo nghe nói là ngũ đại truyền hương kỳ một trong đan thánh chữa bệnh không vì phát minh ra cái này đại lục ngoại trừ rồi nhân tộc ở ngoài yêu thú và o hóa thành yêu tộc cũng là một đại thế lực vẫn uy hiếp nhân tộc an toàn ngàn vạn năm đến nhân yêu không ngừng xung đột mâu thuẫn sớm đã không cách nào ngăn chặn hai tộc cơ hồ là gặp mặt sẽ đấu võ bắt đầu lúc yêu tộc dựa vào thân thể cường hãn cùng khổng lồ yêu thú số đếm đại chiếm thượng phong bất quá theo nhân tộc mấy truyền kỳ xuất hiện loại này t r ê n lệch dần dần bị kéo tiểu rồi lúc đến n ỗ i nay yêu tộc chỉ có mấy khối căn cứ địa coi như hoàn hảo còn lại đại bộ phận đều bị nhân tộc chiếm lĩnh rồi hồ phong nắm bắt cái này chỉ bình nhỏ không biết nên không nên ăn thoáng suy nghĩ một chút hắn dự định bông tha rồi vừa mới rèn luyện hoàn thành sân g cốt thân thể còn không có thích đứng đây v õ đạo vẫn là một bước một cái dấu chân tốt bất quá hắn lòng hiếu kỳ khu sử hắn vẫn là có ý định cầm ra xem một chút tinh này huyết đột nhiên hồ phong mi tâm một trận nữa một đạo hắc mang đột nhiên từ đó bắn ra máu đỏ đan hoàn vừa gặp phải hắc mang một cái một dạng toát ra rồi trận trận khí lưu màu đỏ ở một cổ không do hấp lực phía dưới khí lưu màu đỏ dường như lợi kiếm một dạng bắn vào rồi hồ phong mi tâm tích tích đang ở bổ sung năng lượng chung thanh thúy cơ giới giọng nữ chuyển đến cái gì máu huyết đan lại có thể bổ sung n h i ệ m lòng ma nhãn năng lượng hồ phong lấy làm kinh hãi sau đó bừng tỉnh đại ngộ ám tự trách mình quá đẩn điểm lòng ma nhãn n g n chính là một viên chân thật huyết n ụ c mắt theo thời gian rất dài trôi qua huyết n ụ c héo rũ năng lượng không đủ lúc toàn thị bất quá nếu là huyết mục luyện t hành đương nhiên cần thú loại máu huyết đến khôi phục rồi huyết khí lưu màu đỏ càng chạy càng nhanh khiến cho hồ phong mi lòng ngưỡng ấy luôn không nhịn được nghĩ đi gãi gãi bất quá hắn cũng biết lúc này không thể q u ấ y nhiều điểm lòng ma nhãn thôn vệ năng lượng rốt cục sau nửa canh giờ viên tiêu máu huyết đan đã hoàn toàn không thấy t â m hơi rồi tích tích bổ sung năng lượng kết thúc năng lượng không đủ xin ngài tiếp tục bổ sung năng lượng đờ cờ mờ lao tử cũng muốn để cho n g ư ơ bổ sung năng lượng đây không phải là không có nhà tích tích khoảng cách hư thần thức tỉnh còn kém mười phần năng lượng thỉnh tiếp tục bổ sung năng lượng mẹ kiếp hư thần như thế c u ồ n g bá khóc với tên rốt cuộc là thứ gì hồ phong nóng lòng ngứa một chút đáng tiếc bây giờ không có máu huyết đan rồi chỉ có thể bông tha rồi lần này thu hoạch lớn nhất khả năng cũng không phải hắn hoàn thành rồi thối cốt mà là biết được rồi hiểm long ma nhãn khôi phục phương pháp hiểm long mắt cường đại hồ phong thế nhưng nhớ rất rõ ràng khoáng cổ tuyệt kim tứ đại nhãn thuật mỗi khi nhớ tới đều sai hắn cảm xúc d â n trào đương nhiên hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi chất lượng hạng thưởng cho đều sai hồ phong hết sức hài lòng lần này hắn rốt cuộc bắt đầu ô n một viên tâm tình kích động mở ra sau cùng một cái bạch sắc hộp ấm một khối không có gì lạ ngọc không có chút nào hoa văn hoa văn trang sức chỉ là một ngọc hoàn mà thôi hồ phong đang ở b u ồ n bực gian chợ thấy ngọc hoàn đã ép xuống một tờ giấy nhỏ hắn cấp bách vội rút ra rồi tờ giấy kia tập trung nhìn vào bằng này ngọc hoàn đi trước tàng thư lâu trưởng lão chỗ đổi lấy t h ư ở n g cho hồ phong chép miệng một cái không cho là đúng rốt cuộc là thứ quỷ gì khiến cho như thế thần bí ba hạng thưởng cho điều tra xét xong tất đêm đã khuya hồ phong ra ngoài lại xem một cái quyển hồ nguyên minh còn chưa có trở lại nghĩ đến đối phương thường thường đi suốt đêm không về hắn cũng sẽ không còn rồi chừng trị đông tây bắt đầu ngủ rồi đây là hồ phong đi tới thế giới này ngủ đệ nhất tan giấc trước khi ở khách sạn bình dân lúc trong lòng còn có lo lắng sớm liền rời giường rồi lần này phong ba tạ bình hắn cũng rốt c ụ c yên tâm thần gối yếu đớt cửa sổ nhỏ chiếu vào một luồng ánh trăng trong ngần hô hấp thế giới này đặc hữu không khí mới mẻ nặng nghề tiến nhập rồi mộng đẹp ngày thứ hai vừa dạng sáng hồ phong liền sớm rời khỏi giường hơi chút rửa mặt một cái liền cầm lên quấn quýt lấy bạch ma bảy răng cơ đao đi tới cửa thanh u tiểu viện thanh phong k ẽ n ú c ních trong không khí mang theo một cổ hầm ớt n g i vị người hết sức thoải mái hồ phong biết đây là thần lộ chưa khô biểu hiện. cũng hồ phong m thiên ngày k truy bách luyện qua kỹ thuật nhảy theo màu đen quần áo chỉ có mà phát động như gió trung tinh linh tuyết trung tiên nhân trong nhu hỏa không mất một cổ nam nhi dương cương trong ưu nhã lại ẩn chứa một tia nam nhi khí phách theo đao phong vật chuyển dáng người chuyển động một cổ ý chí chiến đấu d à y đặc có tài k h ô n g chế đột nhiên hồ phong trường đao tật chém một cổ vô hình đao khi ầm ầm bạo phát một cái một dạng thổi ra rồi tiểu viện trước cửa gỗ đây là đao ý rồi rào đưa tới khí thế mặc dù tên chi viết đao khí lại không phải chân khí ngoài cửa một vị mang theo hôi sắc mũ quả dưa trung niên nam một dạng sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn chiến chiến căng căng đi đến phía sau còn theo một vị vóc người miêu điều thiếu nữ mã quản sự ngươi tới nơi này làm cái gì hồ phong thu hồi rồi răng cơ đao nhà nhạc hỏi phong thiếu gia vị cô nương này gọi tiểu thúy là phụng mệnh tới hầu hạng ngài sau đó có cái gì sự tình n g à i xin cứ việc phân p h ó là được rồi mã quản sự nói xong đem tiểu thúy kéo tiến lên đây hồ phong cao mày nhìn cái kia gọi tiểu thúy thiếu nữ thiếu nữ ghim lưỡng trích dương d ắ p biện trên trán giữ lại tấp hơn dáng dấp lưu hải một đôi mắt to đen lung liếng như anh đào cái miệng nhỏ nhắn mân gắt gao hiển nhiên thập phần khẩn trương nàng một thân hơi căng thẳng lục y gì hiện ra hết dáng người h i ể u điệu đoan đích thị cái mỹ nhân mã quản sự thấy hồ phong do dự rất sợ hắn một cự tuyệt bản thân muốn liên lụy bị phạt ngay cả vội vàng quên nhủ phong thiếu gia người thân thể và gân cốt kiệt thang có muốn hay không người h thế nhưng nguyên minh lão gia thân thể thế nhưng càng ngày càng kém rồi ngài liền đem tiểu thúy thu cất đi hảo sai nguyên minh lão gia có thể hưởng hưởng sạch phúc hồ phong vốn là không chuẩn bị nhận lấy người không liên quan các loại không phải hắn không ái nữ sắc chỉ là nhiều người đàn s ư ở n g chu vi liền không có cái loại này yên tĩnh bầu không khí không thích hợp hắn tu luyện bất quá quả thực dường như mã quản sự theo như lời h ồ nguyên minh dần dần đã có tuổi hơn nữa một thân á m thương thân thể so với người bình thường còn muốn kém có người hầu hạ nói sẽ tốt hơn rất nhiều bất quá trong lòng mặc dù đồng ý rồi hồ phong ngoài miệng cũng không chịu t u a nói thế nào đây ai nói thiếu ra ta không cần người hầu hạng hồ tuyên thân thể và gân q u ố t không yếu chả thế nào năm ba cái thị nữ hầu hạng chẳng lẽ là hắn phương diện kia có chuyện mã quản sự vội vã xin lỗi quả đoán trưởng rồi bản thân hai cái bàn tay hắn giơ tay lên lau chán một cái mồ hôi lạnh tiếp tục cung kính nói ra phong thiếu ra mấy ngày gần đây nhất chúng ta t r a được ngài bên này phong ốc có chút tổn hại không thích hợp ở lại sở dĩ đại trưởng lão cô ý dặn chúng ta mời ngài đi đông viện ở lại yêu các ngươi làm việc rất hiệu xuất mà mới phát hiện ta phòng một dạng phá rồi sẽ phải bị ta đổi lại ta có muốn hay không hào hào cảm ơn ngươi hồ phong vẻ mặt trêu tức khoe miệm gờ không dám không dám thiếu gia n g à i không phải c h i ế t sát ta sao vì ngài làm việc đều là phải trung niên nam một dạng biết vậy nên áp lực đại tăng ngay cả vội vàng cự tuyệt đạo hiện tại phát hiện ta phòng một dạng phá rồi sớm cần gì phải đi rồi nói cho mấy cái chủ nhà l ã o đầu trừ phi gia chủ đến mời ta bằng không ta là sẽ không đi đ ô n g viện chuyện này được rồi thuộc hạ sẽ như thật b ẩ m báo đúng lúc này một gã h ắ c ly thị vệ vội vã chạy tới phong thiếu gia gia chủ cho mời chương m t mươi năm chủ nhà họ hồ chương m ộ ư ơ i năm chủ nhà họ hồ khai khai hồ phong nhẹ ho hai tiếng che giấu một cái hạ trước mắt xấu hổ ta biết rồi n g ư ơ i đi về trước đi hắc y dì thị vệ mới vừa rời đi hồ phong liền hung hăng nhìn chằm chằm mã quản sự không rời mắt mã quản sự hai chân run run một cái liền vội vàng giải thích phong thiếu ra oan buộc a thật không phải là thuộc hạ nói thuộc hạ chỉ là chuyện đạt đến ý của trường lão hảo rồi ta biết rồi không phải chỉ đùa với ngươi mà khẩn trương như vậy cần gì phải đối với rồi ngươi có chứng kiến nhà của ta lao đầu một dạng đi nơi nào rồi không mã quản sự x ư n g sở phong thiếu ngài còn không biết ừ chuyện gì xảy ra hồ phong đột nhiên cảm giác có chút không hay là như vậy n g à i liên tiếp năm ngày cũng chưa trở lại nguyên minh lão gia lo lắng ngài xảy ra ngoài ý m u ố n mang theo hai cái thị vệ và o phủ núi tìm ngươi đi rồi hồ phong biết vậy nên trong lòng ấm áp cái này lao đầu một dạng tuy là tính một dạng lạnh lùng bất quá đối với bản thân thật đúng là không phản đối thương cảm ban đầu phế vật hồ phong không hiểu được phụ thân yêu chỉ là đơn thuần o á n giận phụ thân không có hảo võ nghệ không thể mang đến cho hắn ăn sùng m ặ c sướng sinh hoạt rất nhanh hắn liền m ứ n mày cái này lao đầu một dạng hiện tại võ công mất hết còn vào núi vạn nhất có cái ngoài ý muốn làm sao bây giờ bất quá hắn rất nh phủ ngoài núi vây lại không có nguy hiểm gì hơn nữa còn có hai cái thị vệ đây có gì phải sợ chờ hắn tìm vài ngày tìm không được bản thân khẳng định sẽ trở lại ừ ta biết rồi người đi về trước đi ta còn muốn đi trước kiến gia chủ rộng rãi đ ì n h viện cỏ xanh nhân nhân cổ thụ san sát trái phải hai bên nghịch ngậm t ử đang đóng đầy rồi cả tòa đá cầm thạch dựng mà thành hành lang nhiều đó t ử sắc hoa nhỏ nứt ra từng cái kiều tiếu cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ đang hoan n ê n h ồ phong đến toàn bộ hồ gia đ ì n h viện tựa như một tòa công viên giống nhau hoa cỏ cây rừng khắp nơi trên đất cảnh sát hợp l ò người hồ phong bước chậm trong đó rất nhanh bị lanh mắt hồ gia đệ tử phát hiện nếu là lúc trước bọn họ nhìn thấy hồ phong tuyệt đối t h ả i độ bất thải bất quá lúc này không giống ngày xưa hồ phong hôm qua phong độ tuyệt thế thuyết phục rồi tất cả mọi người bọn họ lúc này bọn họ không chút do dự xuống tới phong ca phong ca không nghĩ tới có thể ở cái này gặp lại ngươi phong ca ngươi có hay không thời gian ta nghĩ thỉnh giáo với ngài mấy chiêu vũ kỹ đi đi đi phong ca nào có ở không dạy ngươi phong ca ngươi buổi tối có vô ích sao chúng ta đi kim ngọc lâu uống vài chén như thế nào đây phong ca nhân gia có vài chiêu luôn luyện không được ngươi có lúc giàn giúp nhân ra nhìn sao những nam nam nữ, nữ này Từng t cái hồ ấ t trùy bắt thiệt vây quanh h phong c h u y an tĩnh đứng ở phòng một dạng trung ương đối diện một cái ghế nằm một vị diện trắng không dâu trung niên nam một dạng đang nằm ở trên ghế tre tụ tinh hội thần nhìn một quyển hơi sách cổ đã ô vàng người này chính là hồ tuyên phụ thân hồ gia đứng đầu hồ nguyên thủy đầu hắn mang khăn chít đầu a n mặc bình thường nhất vải vóc làm thành trường bảo sắc mặt hắn có chút tái nhuận như là bệnh nguy kịch bệnh nhân giống nhau duy có một đôi con mắt như là bầu trời tinh thần dạng người rực rỡ một lúc lâu hắn nhẹ nhàng khép lại dành tay trung thư q u y ể n nón d ự a phải nhu liếu nhu h u y ệ t thái dương lúc này mới lần thứ hai trợn mở con mắt một đạo làm người sợ hai ánh mắt giống một đạo lôi đình phích lịch một cái một dạng chấn áp một cái một mạch đ ạ m nhiên nhìn tới hồ phong hồ phong ẩn ẩn cảm giác cái chán toát mồ hôi lạnh lần đầu tiên cảm giác có chút khẩn trương không mệt mọi sao ngồi đi đây là nhà của một mình người không cần thiết châm thấp mà giàu có từ tính thanh âm từ trong miệng của hắn chuyển đến như là mưa nhuận nội tâm một dạng làm cho một loại bình tĩnh cảm giác hồ phong t ù y ý tìm một chút đ á n g một dạng ngồi xuống trong đầu nghi hoặc không thôi đến từ h i ể m long ma nhãn tin tức nói cho hắn biết cái này hồ nguyên thủy bất quá khai nguyên cựu trọng thực lực tập luyện công pháp là h u y ề n cấp cấp thấp thế lâm bí quyết cùng với đăng k ỳ h i ể m ba đại đ a quyết vì sao sẽ sai hắn cảm giác như vậy kiểm nén lẽ nào đây là cấp trên uy thế phải nói trên đại lục công pháp đảng cấp chia làm huyện linh thánh thần tứ cỡ huyền cấp bất quá là nhất cấp thấp nhập lưu công pháp rồi bất quá tương đối vu rất nhiều bất nhập lưu công pháp đã tốt hơn rất nhiều rồi có người nói h ồ gia tổ tiên là vị rất giỏi cao thủ lấy ba đại đao quyết uy c h ấ n nhất phương bất quá hắn nhưng vẫn không có công pháp hay sở dĩ cho tới nay h ồ gia hậu bối từng đợi một thành tựu càng ngày càng kém huyền cấp cấp thấp công pháp đã là hôm nay h ồ gia nhất cao đẳng công pháp rồi đi một cái chuyến phủ núi có cái gì không cảm tưởng phía ngoài sinh hoạt như thế nào đây hầu nguyên thủy tùy ý hỏi như là thân thiết trưởng bối cùng hậu sinh đàm bình thường chỉ có trong mắt một màn kia bệnh trạng bình tĩnh bộc lộ ra hắn đối với loại này sự tình cũng không thèm để ý hoàn hảo so với bên này không khí càng khiến người ta trầm b ê ừ này người làm thế nào rồi hả hồ phong do dự một chút chết rồi là gặp phải yêu thú rồi không không phải bị ta sát rồi bảy người làm toàn bộ tiêu thất đều bị yêu thú giết chết có khả năng không phải là không có bất quá thật gặp phải loại tình huống này hồ phong mình cũng khó thoát khỏi cái chết hồ ra người nắm quyền không phải ngu ngốc e rằng không cầm ra chứng cứ thế nhưng thủy trung sẽ hoài nghi hắn trên người hôm nay hồ phong nhất chiến thành danh hắn tin tưởng lấy hắn hôm nay ở hồ ra biểu hiện cũng đủ vị gia chủ này coi trọng rồi há người chết rồi không quan trọng người nhà của bọn họ muốn chấn áp được không thể sai theo ta hồ ra bọn hạ nhân buồn lòng hầu nguyên thủy ngữ điệu thủy trung rất bằng thẳng dường như trời sập xuống trong mắt hắn đều là giống nhau hắn càng như vậy càng là sai hồ phong cảm thấy một cổ áp lực vô hình phụ thân ngươi đi rồi phủ núi ngươi cũng đã biết hầu nguyên thủy đột nhiên hỏi ừ đã biết rồi lại chờ vài ngày hắn vẫn chưa trở lại mà nói ta phải đi phủ núi tìm hắn h ầ nguyên thủy gật đầu chuyện đã xảy ra ta đều biết rồi tuy nhi có lỗi trước ta đã dăn dạy q u a hắn rồi bất kể nói thế nào các ngươi đều là huynh đệ không nên lại vì một chút chuyện nhỏ nào xuống phía dưới rồi hồ phong hơi có chút giật mình vốn tưởng rằng hồ nguyên thủy nên vì nhi một dạng làm chủ ai có thể nghĩ hắn ngược lại chèn ép con trai của chính mình sắp tới để cho mình giải sầu thật sự là sai hắn có chút ngoài ý m u ố n ừ ta đều biết rồi sau đó hắn không cho ọ ta ta cũng sẽ không đi t r e o c h ọ c hắn hồ nguyên thủy gật đầu không có đường chuyện n g ư ơ i đi về trước đi buổi tối hào hào biểu hiện đối với rồi mã phòng sau đó không cần đi rồi ngươi tốt nhất tu luyện là được rồi lưu lại câu này sai hồ phong không giải thích được hồ nguyên thủy liền hạ lệnh c h ụ khách chỉ để lại vẻ mặt không hiểu hồ phong một mình sững sờ khi hồ phong đi ra thư phòng lúc thật dài thở phào nhẹ nhõm lúc này hắn mới phát giác phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh nhấp nhẹp đoán không ra kẻ thù mới đáng sợ nhất hồ nguyên thủy đến tột cùng là thật tình hay là giả dối hắn một chút cũng nghĩ không thông luôn cảm thấy trong lòng có chút không đỡ được rồi không nghĩ tới rồi cái gì tới sẽ tới xe đến trước núi át có đường hay là đi tảng thư lâu lãnh thưởng nhất thực sự trong thư phòng một đạo nhân ảnh dần dần từ chỗ tối tăm đi ra hắn toàn thân áo trắng phong thần tuấn lãng chính là hồ gia thiếu chủ hồ tuyên người không phục h ồ nguyên thủy xem sắc mặt hắn rõ ràng đoán được rồi tâm tình của hắn hừ là ta không bắt bẻ chịu rồi với hàm vần lừa dối lựa dẫn che đậy rồi tâm trí thế nhưng ta tuyệt không sẽ đối với hắn chịu phục có thể lấy yếu thắng mạnh liên bại khai nguyên cảnh hồ minh hà cùng h ồ ngọc lâu hắn thắng được không có may mắn sớm muộn gì ta muốn cùng hắn chiến đấu một hồi tùy ngươi h ồ nguyên thủy đối với chuyện này không thèm để ý chút nào đối với rồi vu gia cửa hôn sự này ta đã chuẩn bị cho ngươi lui rồi cái gì hồ tuyên biến sắc làm sao còn liên tiếp không có hồ tuyên thấp giọng nói rằng hiển nhiên trong lòng vẫn có chút không lớn hôm nay có thể gây xích mích n g ư ờ i và hồ phong ngày khác còn sẽ gây xích mích hồ i a cùng những gia t ộ c khác ta hồ g i a không thiếu nữ nhân như vậy ta biết rồi chương mười sáu ba loại thưởng cho chương mười sáu ba loại thưởng cho tàng thư các ở hồ g i a đại viện góc tây nam một tòa không thế nào thu hút hai tầng t i ể u lâu hồ phong lúc tới trên cửa đã khóa lại rồi trước cửa một viên trăm năm cây ngân hành hạ một vị nhìn qua có bảy tám chục tuổi lão nhân gia đang nằm ở trên ghế tre nhàn nhã thừa lương ngoác miệng ra hợp lại không ngừng ngáy khò vang ộ i tiếng ngáy thậm chí đuổi đi rồi mới chỉ ở hắn khuôn mặt bên cạnh tranh g cái ẩm ĩ không ngừng con rồi d a n h rỗi như vậy giật bầu không khí sai hồ phong lúc đến nơi này kém chút cho là mình đi sai địa phương rồi ở trong lòng của hắn tàng thư c ắ c chắc là cùng tiền thế đ ồ thư quán một dạng địa phương người đến người đi nối liền không dứt dạng một dạng không có nghĩ tới đây dĩ nhiên yên tĩnh như vậy nhìn cách một dạng vài ngày đều sẽ không tới một người lão đầu nhi hồ phong cũng không nhận ra nghĩ đến cũng đúng hồ ra một vị trưởng lão bởi đối phương đang đang say ngủ hồ phong cũng nghiêm chỉnh quấy dối đứng ở phụ cận dưới bóng cây đợi nhàn rỗi buồn chán hồ phong nhịn không được vận dụng điểm lòng mắt cha xét khởi đối phương đến tính danh không biết thực lực ký chủ đẳng cấp quá thấp không còn cách nào điều tra linh t ă n không biết công pháp không biết vũ kỹ không biết kiến nghị không h ồ phong hơi có chút giật mình nghĩ không ra h i ể m long ma nhãn cũng không phải văn năng đối phương xa cao với mình thời điểm liền không còn cách nào điều tra ra đối phương để thế rồi lão nhân này thực lực một cái một dạng khiến cho rồi hắn coi trọng ngay cả đại trưởng lão hồ liên hồ hắn đều có thể liếc mắt nhìn ra là khai nguyên cảnh cựu trọng tồn tại vị lão nhân này xem ra thực lực ít nhất là h ố i l ư u cảnh giới vũ sư rồi tối thể kỳ chỉ là vũ đồ khai nguyên cảnh cũng chỉ là vừa mới đạp võ giả tới cửa hạm đạt được hối lưu kỳ đã là vũ sư rồi may mắn cái này ngủ say lão giả cũng không có sai hồ phong chờ đợi quá lâu không đến một khắp đồng hồ hắn liền ngáp một cái đứng dậy tò mò đánh giá hồ phong là tới lãnh thưởng ừ tiểu tử quay d ố i trưởng lão rồi tín vật mang rồi chưa hồ phong nhanh lên móc ra ngọc hoàn đưa tới lão giả tùy ý nhìn lướt qua gật đầu một cái nói xem ở ngươi hiểu được tôn trọng lão nhân ra phần trên ta liền ngoại lệ cho nhiều n g ư ờ i một cái cơ hội cho ngươi cung cấp ba loại thường cho ba loại tốt như vậy hồ phong trong nháy mắt có mua vé số trung thủ lĩnh phần thưởng cảm giác xem ra sau này có thể không thể coi thường những thứ này giả chết lao g a hỏa Bản t hồ â n đến đối phương khẳng định cũng vừa qua đối biết r i nghiệm bản thân à. Tiểu ngươi ngươi loại ngươi giống tình thân tử tuyên thể đang bản đừng động chọn, chính chọn nhau. khảo kích chỉ cho chỉ cảm có là là là à. à, ba quá phong kém chút một hơi lao hết u y phun ra ngoài như thế đùa dỡ người có ý tứ sao thật là một lao giả k h ố n n ạ n đương nhiên lời như vậy hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi trên mặt vẫn là nhất phái cung kính biểu tình vậy thì thật là đa tạ trưởng lao rồi lao giả mang theo hồ phong b ư ớ c vào rồi tàng thư cát ngón tay tùy ý ngón tay rồi mấy chỗ bắt đầu giới thiệu bên tiên là thả kiếm pháp còn có nơi đó là một ít võ đạo lý luận tri thức nơi đó thả đều là công phu quyên cước tiểu tử đừng nhìn rồi đao phổ cùng công pháp đều ở đây l ầ u hai hồ phong vẹn mặt xấu hổ nhẹ ho hai tiếng trưởng lão ngài nói là cái nào ba loại thường cho lão giả v u ố t v u ố t trên cằm tròm dâu bạc phơ chậm rãi giải, giải thích ngươi vốn là thường cho c h ỉ có một loại chính là ở trong nửa canh giờ chọn nhất bộ của mình thích vũ k ỹ hoặc là công pháp lao phu hiện tại cho nhiều ngươi hai lựa chọn thứ nhất từ lão phu truyền thụ ngươi một bộ võ học thứ hai ngươi có thể ở nơi này tảng thư lâu đợi ba ngày trước ba tuyển chọn chỉ có thể chọn một ngươi tự xem làm đi hồ phong cho mày một cái một dạng rơi vào rồi lưng nan Vốn là thứ ư ở n g hai lão nhân nếu nói có thể ở nơi này tàng thư lâu đợi ba ngày như vậy có thể khẳng định cái này t à n g thư lâu tất nhiên còn có còn lại bí mật nói cách khác đợi ba ngày cùng đợi nửa canh giờ không khác nhau gì cả nhất định là bí mật này rất bí mật không dễ dàng phát hiện có ba thiên thời gian liền có một k i a phát hiện khả năng tuy là trong lòng dần dần có rồi định luận hồ phong còn là không nghĩ là nhanh như thế quyết định chỉ phải hậu chứ kiểm bị hỏi t r ư ở n g lão có cái gì nêu lên chưa ừ tiếp qua nửa nén hương còn suy nghĩ không tốt n g ư ờ i liền trực tiếp đi thôi vũ kỹ cũng không cần chọn rồi ây không cần suy nghĩ rồi ta chọn thứ ba trường lão vũ kỹ tuy là khẳng định lợi hại thế nhưng chưa chắc sẽ thích hợp bản thân luận võ kỹ năng hắn hiện tại cũng không thiếu kiếp trước một đống lớn vũ khí còn không có học hết đây ở nơi này tàng thư lâu đợi ba ngày trước hắn là như vậy có tính toán khác bất quá cụ thể như thế nào còn có đợi nghiệm chứng thật nhỏ một dạng có chi khí vậy ngươi từ từ xem đi lão phu phải tiếp tục ngủ đủ rồi nói xong ngáp trở về tới cửa trên ghế nằm ngủ hồ phong nhìn trước mắt giá sách đầu não có chút say xe lầu một có thập đứng hàng giá sách mỗi tọa trên giá sách đều có trên trăm quyển sách nếu như lầu hai cũng là như vậy mà nói ba ngày hắn có thể xem bao nhiêu đây quan trọng nhất là giấu ở không biết vị trí bí mật rốt cuộc đang ở đâu vậy、Ai? từ từ sẽ đến đi c ơ m hay là muốn từng h ấ p từng h ấ p ăn hắn thuận tay rút ra một quyển lam sắc b ị a mặt cuốn sách tập trung nhìn vào bách hoa sách tranh hắn lại lần nữa từ trên giá sách rút ra một quyển chăn ngựa yếu thuật ta đi ta nói vậy làm sao nhiều sách như vậy nguyên lai thiên hình vạn trạng đều có a bất quá tuy là trong lòng có chút phiền muộn hồ phong còn là tò mò địa mở ra nhìn một chút bách hoa sách tranh phía trên là một vài bức đoá hoa bản vẽ phần dưới dùng chữ nhỏ tiến hành đơn giản giới thiệu nói rõ lúc này hồ phong trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng títít tít phát hiện tân tư liệu có hay không sự phân hình hồ phong s ư n g sở lập tức đại hỷ không chút do dự hồi phục xác định tích tích sự phân hình hoàn thành hồ phong nhanh lên thay một cái bản cứ như vậy từng tờ một không ngừng nào hồ phong xem tốc độ phi khoái bất quá hơn mười giây một quyển sách đã bị hắn sự phân hình hoàn tất theo tốc độ này toàn bộ lầu một thượng thiên bản thư nửa ngày không sai biệt lắm liền quét t ô hoàn tất rồi mấy canh giờ sau hồ phong ung dung cơ bản quét xong một cái lâu bắt đầu hướng về lầu hai đi tới tiến nhập lầu hai sau đó nơi đây rõ ràng không đáng rất nhiều chỉ có một tòa giá sách cô linh linh mở ở trung ương hồ phong thuận tay mở ra một quyển g a đem thư chính là đang đo quyết trong lòng trở nên kích động vội vã mở ra thư xem xét tỉ mỉ đứng lên trong binh đao vì đảm tập đao giả khi vâng chịu đại dũng c h i tâm không sợ hãi dũng cảm tiến tới tung thiên quân văn mã ta tử hoành đao xét trước không chỗ nào sợ mới có thể không chỗ nào không phá không sợ hãi mới có thể không chỗ nào không địch lại cái này khúc dạo đầu chính là thứ nhất dùng đao chi đạo hồ phong càng xem càng là hoan hỉ sáng tác này thiên đao phổ tác giả cùng hắn ý tưởng không n hưu mà hợp đao giả nên chưa từng có từ trước đến nay lúc này không kịp nhìn kỹ hồ phong vội vã sự phân hình tri hậu tự khép lại rồi s á c vợ thằng đến sau nửa canh giờ lúc này mới dối người một cái đứng lên chuyến này thu hoạch quả nhiên lớn vô cùng so với chọn võ học vũ ký tốt hơn nhiều bất quá lao giả ẩn ẩn để lộ bí mật hồ phong vẫn là không có phát hiện t r ư ơ n g mười bảy người thứ nhất người theo đuổi t r ư ơ n g mười bảy người thứ nhất người theo đuổi hồ phong nhanh chóng ở toàn bộ lầu một đi dạo một cái quay vòng làm sao cũng không còn phát hiện chu ti mát í c h ngay cả trước khi xót xuống mấy quyển đầy bụi bẩm cũ nát cuốn sách đều bị hắn một lần nữa sự phân h ì n h rồi vẫn không có dấu vết nào hồ phong rất nhanh suy tư một chút đầu tiên bí mật này rốt cuộc là cái gì công pháp võ thuật vẫn là thần binh lợ khí hoặc là vẫn là vật khi thực những thứ này đều có thể về làm một loại thực vật loại còn có một loại khả năng chính là cái này gian phòng cất dấu nào đó tin tức hoặc là nào đó hiếm ai biết điểm đặc biệt cái này thuộc về trừu tượng loại bí mật hồ phong sử dụng rồi đơn giản nhất phương pháp bài trừ nhất nhất bài tra đứng lên giả thiết cái này phòng một dạng có điểm đặc biệt hắn hẳn là phát giác ra mới đúng trừ phi là ở riêng thời gian ngừng xuất hiện t h như đêm tối phương diện này tạm thời trước tiên có thể bài trừ sau đó hắn có tử quan sát kỹ rồi bốn phía bố trí giá s á c xếp hàng cũng không có gì quy luật bốn phía tường trần nhà cũng không có cái gì đặc thủ đồ án ngay cả ứng tiền trước giá sách tấm ván gỗ đều bị hắn quan sát tỉ mỉ một lần nếu chịu tượng gì đó không có vậy cũng chỉ có là thực vật rồi bốn phía cũng không có phát hiện rất có thể dưới đất hồ phong nhẹ nhàng nhón chân lên đến một khối đá phiến tiếp một khối đá phiến thải đạp đứng lên khi toàn bộ mặt đất đá phiến đều bị hắn thải toàn bộ thời điểm hắn vẫn như cũ chút nào không đọc được mỗi một chân đạp xuống phía dưới thanh âm đều rất c h ậ m đa phiến cũng không có không tâm trong lòng đất cũng không có dấu đổ không có khả năng rốt cuộc là đâu đổ vào rồi hạ đột nhiên hồ phong ánh mắt tập trung ở trên vách tường hắn hảo giống nhớ ra cái gì đó lầu một và lầu hai khác biệt duy nhất là lầu một tường treo bốn bức tranh chữ mà lầu hai cũng trống giống hồ phong mới bước đi tới bên tường nhẹ nhàng mà đem trong đó một bức tranh chữ đi lên nhấc lên rất nhanh hắn thất vọng rồi chút nào không khác t ư ờ n g hắn không từ bỏ địa g õ một cái tường thực tâm hồ phong không hề từ bỏ một cái không được thì đổi lại kế tiếp ngay hắn đều muốn bông u tha thời điểm đệ tứ bức chữ họa phía sau tường chuyển đến rồi giọng khác t ư ờ n g khối đá kia cục gạch nhìn qua cùng những thứ khác không khác nhau gì cả duy nhất khác t ư ờ n g quanh thân không có bôi lên bùn lấy vết tích hiển nhiên là sao lại để ở chỗ này ngăn trở hồ phong kích động giữ lại rồi khối đá kia cục gạch hiện giấy gấp tứ tứ phương phương quận r a dê lộ ra từ từ mở ra quận r a dê một đạo đạo kỳ dị tự phủ xuất hiện ở r a c ố n lên hồ phong một cái một dạng sửng sốt rồi những chữ này hắn mỗi một người đều không biết những chữ này nhìn qua vô cùng không quy luật rất khó ký ức tựa như một đám con kiến bỏ trên giấy hắn chợt nhớ tới cái này gọi là kiến văn thượng cổ thời kỳ một loại văn tự hiện tại tồn lưu ghi chép đã rất thiếu tích tích phát hiện đặc biệt dị võ học có hay không sự phân hình ma nhãn trong hệ thống lần đầu tiên xuất hiện rồi đặc biệt dị võ học chữ này hồ phong không kịp suy nghĩ nhiều sự phân、hình. tích tích sự phân hình hoàn tất có hay không bắt đầu phá dịch nghĩ không ra vẫn còn có phá dịch công năng hệ thống này thực sự là c h i k ỳ a hồ phong nét mặt vui vẻ thượng cổ thời kỳ võ học nghe cũng rất cao lớn hơn a tích tích tư liệu không đủ không cách nào phá dịch cái gì hồ phong triệt để mắt choáng váng rồi không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này thực sự là thiên đường địa ngục nhất niệm địa ngục a chờ mong càng cao thất vọng càng đại xem ra chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp nhiều tìm ít tài liệu đến phá dịch rồi mặc dù không có thể phá dịch kiến văn nội dung thế nhưng q u n da dê phía trên đồ họa hồ phong vẫn là nhìn hiệu mặt trên miêu tả rồi chín bức đồ họa mỗi một bức tranh mặt trên đều có một tiểu nhân trên người bất đồng vị trí khắc nổi bất đồng hoa văn đồ án hồ phong không biết là vật gì chỉ có thể suy đoán là khắc đồ đẳng hoặc là phù văn rồi đến tận đây tàng thư lâu hết t h ả đều toán bị hồ phong lộng biết rồi rồi hồ phong thuận lợi cất cuộn ra dê đi ra ngoài vật này là trưởng lão mịt mợ cam kết bí mật ngu sao không cầm còn như cái ra sách lên sách vợ đều bị hắn sự phân hình một lần rồi tự nhiên sẽ không lại có ý đồ với bọn họ hồ phong bước ra tàng thư lâu lúc thái dương đã sắp xuống núi rồi nghĩ đến cả ngày đều quên ăn cái gì h ắ n không khỏi có ch lúc ra cửa t r ư ở n g lão còn đang ngủ say tựa hồ một điểm cũng không phát hiện hồ phong đã ra ngoài bất quá hồ phong cũng biết đối phương tu vi thâm bất khả chắc nhất định là đang giả bộ ngủ hắn cũng lười bóc trần đối phương đi thẳng ra ngoài hồ phong vừa đi vừa mặt lộ vẻ nụ cười chuyến này thu hoạch thực sự là không nhỏ giữa lúc hắn chuẩn bị trở về muốn vừa rồi quét xem nội dung thình lình phát hiện đầu hết sạch bản thân dĩ nhiên một chút cũng không nhớ ra được những sách k i a chung nội dung hắn tỉ mỉ hồi tưởng vẫn là nghĩ không ra bất đ ắ c gì khổ sắp lời hắn cuối cùng cũng biết rồi, rồi thứ cảm tình này chính là một thẻ tồn chữ đem chi thức tồn tại rồi hiểm lòng chi ở trong m đáng tiếc hắn bây giờ lại không có cổ nẹt được cái này thẻ tổn c h ữ nói cách khác tài liệu bên trong kho hắn còn không còn cách nào kiểm tra hồ phong trở về đáo tiểu viết lúc đã có lưỡng đạo thân ảnh chờ lâu ngày rồi kiểu thúc ngươi sao lại ở đây người đến tên là đồ lâu trẻ tuổi đều thích gọi hắn kiểu thúc người nọ là hồ nham phụ thân thuộc về hồ gia chi mạch địa vị cũng không cao tiểu phong a xem ngươi bây giờ thật là vội vàng a ăn cơm chưa ăn xong rồi kiểu thúc ngài có chuyện gì hồ phong đương nhiên chưa ăn cơm bất quá đối phương chỉ là hàn huyên một câu hồ phong không muốn đi vòng thêm một khúc c o n một dạng trực tiếp liền làm cho đối phương nói thẳng ý đ ồ đến, đến rồi tiểu phong a hồ nham là ta nghĩa một dạng lần này trên lôi đài thua ở ngươi c h i hậu tựu i vẫn muốn cùng ngươi học học vũ kỹ hắn não một dạng đ ầ n sợ nói nhầm chọc giận ngươi tức giận sở dĩ ta qua đây làm thuyết khách hy vọng ngươi có thể dạy dỗ hắn hồ phong nhìn đổ lâu phía sau vẻ mặt mong đợi hồ nham hơi nhũ mày h ắ n từ trước đến nay độc lai、like、độc vãn g q u e n rồi cũng không thích có người theo bên người cứu thúc ta nào có cái gì vũ ký a đều là đánh đại hãy nói lấy hồ nham thiên p h tiếp qua mấy năm nhất định là khai nguyên cảnh cao thủ rồi đâu cần ta chỉ được à? ai thiếu phong ngươi có chỗ không biết hồ ra không có linh căn có thể không phải chỉ một mình ngươi nhà của ta hồ nham cũng vậy thở nhỏ đã bị cha ra không có linh căn hết lần này tới lần khác hắn tính một dạng hiếu thắng vẫn tựa như nổi điên huấn luyện bản thân lúc này mới ở mười tám tuổi khó khăn lắm đạt được rồi thối thể cựu trọng tình trạng thế nhưng lấy mộ tính của hắn khả năng cái này thế hệ một dạng đều không thể đến khai n g u y ê n cảnh cường hóa vũ kỹ là hắn đường r a duy nhất rồi ngươi không muốn giúp hắn hắn thật không có biện pháp rồi ngay rồi đồ lâu lời nói này hồ phong mặt của dần dần hòa hoan rất nhiều nghĩ không ra hồ nham giống như hắn đều là bị phán định không có linh c ă n người trong n g á y mắt chọc cho hắn đồng tình lại nghĩ tới đối phương ở trong lịch cảnh còn có thể không ngừng gian khổ tu đi hắn càng là cảm thấy thẻ t h ù n g hồ phong trước đây thế nhưng rơi xuống rồi hồi lâu hơn nữa vẫn không có quá mức dụng công quá quan trọng nhất là hồ nham tính một dạng ngay thẳng làm người chân thành hồ phong cũng nguyện ý giúp người như thế nếu như đội thành rồi hồ ngọc lâu dù cho quỳ xuống cầu hắn hắn đều sẽ không để ý tới nghĩ tới đây hắn hơi thả lòng rồi khẩu phong tu luyện vũ kỹ cũng không phải là đơn giản sự tỉnh muốn ăn phải khổ khả năng so với người tu luyện thối thể thuật còn nhiều hơn ta không sợ hồ nham vội vàng cướp lời nói được rồi hồ phong gật đầu đối phương ý chí cường đại hắn đến bây giờ còn ký ức v u tân h i ệ n nhiên không phải sợ khổ l u y ệ người n vậy ngươi trước theo ta học vài ngày đi đến lúc đó cảm thấy không được tùy thời có thể đi ta sẽ không đi tiểu phong thực sự là đa tạ ngươi nữa à ta đây ra hồ nham liền làm phiền ngươi nhiều hơn thao luyện rồi đưa đi rồi đ ủ lâu hồ phong mới thở phào không để ý chút nào bên cạnh hồ nham vội và chạy về phía bên trong nhà tiểu thúy có ăn gì không a thiếu ra ngươi chưa ăn cơm đương nhiên không có còn có ăn sao không có rồi ta vừa rồi ở cửa nghe ngài nói ăn xong rồi sở dĩ cơm nước đều y đại hoàng rồi chương mười tám giục tú tiệc rượu chương mười tám giục tú tiệc rượu đang ở hồ phong làm thức ăn vật phát sầu chi tế một gã hắc ý di thị vệ vội vã chạy tới thiếu g i a ngài tại sao còn không xuất phát đây mấy vị khác thiếu g i a đều đã ly khai rồi ly khai đi nơi nào hồ phong một đầu vụ vẫn không nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì thành chủ phủ d i ụ c tú tiệc rượu hắc ý di thị vệ vội và phun ra mấy chữ này hồ phong lúc này mới nhớ là chuyện gì xảy ra ở c â thương thành hạ thử cũng không phải là hồ gia có một sớm nhất vẫn là kê thương thành đệ nhất gia tộc chu gia bắt đầu thịnh hành chứng kiến chu gia nhân tài liên tục xuất hiện những gia tộc khác đều nói theo vì vậy hàng năm khoảng thời gian này kê thương thành có bao nhiêu gia tộc đều rối rít cử hành hạ thử hạ thử thịnh hành cuối cùng kiến h cho rồi phủ thành chủ coi trọng mỗi gia tộc đều có mấy người đặc biệt người xuất sắc mới rốt cuộc a i mới là kê thương thành trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân tài câu dẫn ra rồi các phương thế lực hứng thú vì vậy dục tú tiệc diệu liền thuận theo tình thế sinh ra rồi đêm k h u a thành chủ phủ trong đại sành đèn huy hoàng lui tới tân khách nối liền không dứt hơn mười vị bồi bàn bưng co lại mâm mỹ vị món ăn quý và lạ bày ra trên b à n đến không hết mỹ vị hoa quả tươi trưng bày trên đó nhìn qua vô cùng mê người thiếu vân minh hồi lâu không gặp rồi gần đây được không nô kiến minh nhìn ngươi khí sắc nói vậy tu vi lại có đột phá rồi trương nam minh ta tiến cử ngươi cho mấy vị này là xuyên lạnh tổng sư h u n h cũng đều là khai nguyên cảnh thiên tài đây người tuổi trẻ nhất là tâm tư lung lay không vì vậy tiết chính là này tông phái đệ một dạng thả lựa giả thời điểm rất nhiều bái nhập tông môn đệ một dạng đều sẽ về thăm nhà một chút bởi đều tự tông phái rời nhà cách ly bất định mỗi lần đều có nhiều người cản không nổi nhà mình hạ thử hơn nữa còn có một chút thiên chi phí bất phàm thiếu niên cũng không phải là thập đại gia tộc người sở dĩ mỗi lần dục tú tiệc rượu tham dự nhân viên đều có hơn trăm người nhiều người nhiều miệng tự nhiên có thể gây ra mâu thuẫn lúc này đang có một cọc mâu thuẫn nhỏ vỡ lở ra rồi ở một chỗ gần kề góc tường vị trí hồ phong đang lang thôn hổ hết ăn mấy thứ linh tinh tay phải một chỉ đại đ ù i gà tay trái còn lột ra một cái chỉ hưng ơ tiêu miệng của hắn không ngừng n g o ạ n ngoại hai má đều phồng đến thật cao h i ệ n nhiên là cực đó rồi nhà nào người ở như thế không hiểu quý củ thành chủ phủ lễ trọng nhất nghi làm sao sẽ sai loại này t ặ n b ạ trà cho đến hồ phong chân mày nặng lớn không có trả lời trong mắt hắn nhiều ăn một chút gì lấp đầy bụng một dạng mới là chính sự có cái này lòng thanh thản ân cần thăm hỏi đối phương thân thuộc còn không bằng nhiều căn cửa đùi gà bây giờ tới ai biết hắn coi thường càng sai đạo thanh â m kia tự cho là chịu rồi vô cùng n ụ c nhã cả người tức giận dâng lên hôn đ à n b ả n thiếu nói chuyện với ngươi đây ngươi có nghe hay không gấm lên giận dữ nhất thời dẫn tới chu vi người đều ghém ắ t hướng nơi đây nhìn chăm chú xem vương nhị thiếu ra báo nổi nữa à không biết là người nào nhạ rồi hắn ước đoán cái này có trò hay xem rồi cái này tiểu tử vẫn yêu nhất ỉ vào ra thế khi dễ nhỏ yếu lần này cũng không ngoại lệ người xem hắc y thể dùng nhiều kinh sợ a cũng không phải là bị người mắng rồi đều không dám trả lời không biết nhà ai người cái này tính một dạng cũng có thể vào hạ thử ba vị trí đầu đây cũng quá kỳ lạ đi thất truy bắt thiệt nghị luận lại nhải hồ phong vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở trên cái băng ăn mấy thứ linh tinh ngay cả thủ lĩnh chưa từng xoay qua chỗ khác bên cạnh hồ minh hà nhự nhữ mày không nói gì hồ ngọc lâu lại vẻ mặt cười nhạt cước bộ hơi rời rời xa rồi hồ phong bên người tựa hồ với hắn ngồi chung một chỗ rất mất mặt tựa như đứng ở trong đám người giữa vương nhị thiếu gia càng cảm thấy cái này h y di tiểu từ không để cho hắn mặt một dạng gương mặt như liệt diễm dâng lên đỏ đáng sợ cặn bã ngươi cho bản thiếu xoay người lại cặn bã ở gọi ai đó hồ phong rốt cục nhàn nhạt đáp lại nói cặn bã đương nhiên đang gọi ngươi phúc ha ha ha hả cười nạo ta rồi ha ha cái này tiểu tử có gan ta thích vương nhị thiếu ra không hổ là thanh niên tuân kiệt mang từ bản thân đều như thế có trình độ người t r u n g quanh cười nạo sai vương nhị thiếu một cái một dạng phản ứng kịp rồi mới vừa mới tức giận phía dưới cánh bị cái này tiểu tử lượn quanh ở rồi nói rồi mê sảng bản thân mắng rồi bản thân hôn đản đi chết đi vương nhị thiếu chưa từng bị như vậy đục lớn hơn nữa hắn từ trước đến nay đường hoàng ương lạnh nhất là ăn không được thua thiệt hôm nay bị hồ phong trêu trọc đâu còn n h ị n được lập tức trực tiếp rút ra rồi trường kiếm hàn quang l g ư ợ c lánh sẽ một kiếm đâm tới một cái đại thủ lại vào lúc này đột nhiên hoành tại vương nhị thiếu trước ngực dừng tay đến người sắc mặt tái xanh sắc mặt hết sức khó coi bất quá hắn vẫn ngăn trở rồi vương nhị thiếu ngăn cản ý hắn muốn động thủ động tác đại ca n g ư ờ i tới thật đúng lúc cái này tiểu tử dám đùa ta ta muốn giết hắn đi vương nhị thiếu cắn răng nghiến lợi nói trên mặt một mảnh t â m động c ơ n tức lại đại cũng phải cấp ta ổn định d ụ c tú tiệc rượu có d ụ c tú hiến q u ý củ không được phép ngươi quấy dối lẽ nào ngươi nghĩ bị thành chủ phụ bọn thị vệ lôi ra treo tường thành sao vương gia đại thiếu ra vương thu q u á t lên một tiếng quát trói h a i đánh thức rồi tức ngất đầu vương nhị thiếu nơi đây không phải vương gia không thể s n g bậy thành chủ phụ là kê thương thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực không người nào dám ở chỗ này dương ai vương nhị thiếu hung hăng hít và o m ộ t hơi tiểu tử chúng ta sẽ không cứ tính như vậy chờ chút ngươi sẽ biết tay nói xong hắn quay người lại đi về phía rồi nơi khác nhìn còn đang không coi ai ra gì ăn thức ăn hộ phòng vương thu ánh mắt của càng ngày càng lạnh giống vào tháng t r ạ p băng tuyết đâm vào người ra thịt h ấ y đau tiểu tử người rất cắn rỡ đối với ngôi ư môn kiêu ngạo hồ phong nhàn nhạt trả lời một câu có dám báo ra danh tiếng đến người để cho ta nói ta đã nói chẳng phải là rất mất mặt một dạng hừ người nhu nhược quê nhà ta có đôi lời gọi p h ệ cầu không c ắ n người trước đây ta không tin bây giờ là không thể không tin a hồ phong tựa hồ rất có cảm khái than thở nói rằng p h ệ cầu không c ắ n người nói đúng là sẽ để cho cậu là không cắn người những lời này rõ ràng cho thấy móc lấy loan mắng vương thu chỉ sẽ học chó sủa không có can đảm một dạng độc thủ vương thu sắc mặt lúc trắng lúc xanh hàm răng cắn kéo kẹt rung động một đôi nắm tay đùng đùng đùng đùng như là đốt pháo pháo giống nhau cuối cùng hắn vẫn một tiếng hử lạnh quay đầu đi ngươi nhìn ra chưa hồ phong đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh hồ minh hà hỏi một câu cái gì hồ minh hà đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng vừa rồi hồ phong cùng ngạo ngữ trả về nghĩ tại trong đầu của hắn lúc này không giải thích được một câu sai hắn không có nhận thức có một c h ứ dùng hắn một tiếng tuy là đơn giản, nhưng thanh em to mặc dù ở nơi này đứng rồi hơn trăm người lại sành nghe vẫn như cũ thập phân rõ ràng câu này lời đơn giản dứt lời tại vương thu trong thai giống như với oanh thiên lôi đ ỉ n h ẩm vương thu mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra một cái miệng lớn một dạng kinh phong tư tán cả kinh mọi người đồng thời l u i lại chương 19, nhất thành chương 19, nhất thành. cái này tiểu tử thật có dũng khí vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn là nhuyễn đàn đây không nghĩ tới lời như vậy cũng dám nói cái này một dạng vương gia lưỡng vị thiếu gia muốn chọc giận điên rồi không có chuẩn chờ biết lái tiệc rượu thời điểm liền sẽ điểm danh khiêu chiến hắn đây nhìn cuối cùng chịu đựng tức giận tìm một ghế ngồi xuống vương thu hồ minh hà thật lâu không nói gì đã từng n u nhược vô cùng tiểu đệ hiện tại hoàn toàn nhìn không thấy rồi chỉ còn lại có một cái nhìn như không biết trời cao đất rộng lại vô cùng quần ngạo thiếu niên lấy ngươi thực lực hôm nay đối phó vương nhị thiếu ra loại người như vậy hà tất như vậy trực tiếp lộ ra thủ đoạn phái rồi là được hồ minh hà nhịn không được nói rằng hồ phong mỉm cười chó cắn rồi ngươi m ộ t hơi ngươi nhất định phải cắn trở về s a o hồ minh hà lắc đầu vậy ngươi hà tất với hắn nói thửa còn như vậy trêu trọc hắn ngươi không cảm thấy nhàm chán thời điểm đùa cầu rất thú vị vì sao ta là càng ngày càng không hiểu ngươi rồi. đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lớn tiếng la lên thiếu thành chủ đến người trong đại sảnh đàn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại một vị mặc áo bào trắng khoác á o khóa ngoài màu tím người tuổi trẻ đi nhanh đi đến này nhân sinh cực kỳ t u ấ n tú mặt như con ngọc da thị trắng t đ o ã n khoe miệng khẽ nhếp nụ cười thản nhiên vưu mang bà phần tạ khí xin chào thiếu thành chủ thiếu thành chủ biệt lai、like、vô dạng đoàn người đều đi tới trước cùng người này đã khởi bắt chuyện thiếu niên này nhìn qua vô cùng lễ độ mặt đối với người tới không ngừng gật đầu bắt chuyện hắn chính là kỷ cự kê thương thành thiếu thành chủ khai nguyên tứ trọng tu vi đồn đ ạ i hai năm trước đánh liền lần thành chủ p h ụ thị vệ không đ ị c h thủ sau lại lại cùng ba đại gia tộc chung đứng đầu đệ một dạng g i a o thủ nghe nói là hiện nay kê thương thành thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ hồ minh hà biết hồ phong không biết người này sau đó ở bên cạnh hắn giới thiệu đồn đ ạ i cũng bất quá là đồn đ ạ i cái này thiếu thành chủ chưa chắc có bao nhiêu c â n lượng hồ phong nghe xong khinh thường nói ừ ngươi cái này lại là có ý gì chẳng lẽ không tin tưởng ta nói ta tin ngươi thế nhưng không tin những người khác khai nguyên tứ trọng tu vi nếu như đều có thể đánh khắp thành chủ phủ vô địch thành chủ đã sớm không họ kỷ rồi hơn nữa ba đại gia tộc truyền nhân biết do hắn là thành chủ độc một dạng cùng so với hắn thử lại biết sử dụng mấy thành lực hồ minh hàm ừ n g rỡ trong n g á y mắt hiểu được đây vốn là nhất kiện rất dễ hiểu sự tình thế nhưng nghe nhiều rồi hắn cũng liền tin tưởng rồi đồn đái hồ gia ở thập đại gia tộc trung xếp hạng thứ tư trong tộc thị vệ tổng quản đều là khai nguyên lục trọng tu vi còn chưa nói phủ thành chủ thị vệ rồi tứ đại gia tộc đệ một dạng càng là không có khả năng ngay mặt đi thắng thành chủ chi một dạng bởi vì bọn họ vốn là thần phục tại thành chủ trước mặt thắng rồi đó là phất rồi thành chủ mặt một dạng sẽ chọc cho thành chủ không nhanh đưa tới phiên phước、wow. Đẹp quá. một đạo không hòa hài tiếng kinh hô đột nhiên chuyển đến hồ minh hà nhịn không được quay đầu lại q u a n vọng cả người một cái một dạng sừng sốt rồi ở đây rất nhiều nam một dạng đồng dạng một bộ si mê dán g dấp mắt cũng không nháy một cái rất sợ bỏ qua rồi dù cho một trong nháy mắt ngay cả đang đứng ở tràng trung ương kỷ cử đều sừng sốt rồi hai mắt chăm chú nhìn người đến trong ánh mắt hình như có một đám lửa hừng hực m a n h liệt trước tiêu nhóm năm người chậm rãi đi vào đại sảnh ở giữa là một vị bạch dĩ nữ nhân một dạng một đầu như vân tóc dài thác nước vậy p h i u rơi xuống dưới trăng non vậy đôi mi thanh t ú một đôi thu thủy vậy đôi mắt s á n g câu hồn nhất p h á c h mũi ngọc tú r ớ t khí bạch như tuyết mặt trái xoan trong suốt như ngọc môi anh đào khéo léo hai gỏ má không thi phấn trang điểm mềm mại tuyết cơ như băng như tuyết thân hình tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại nàng như là tuyết trung tiên tử vừa tựa như họa trong thần nữ duyên dáng yêu kiểu không giống p h à n g trần cầm tú nữ nhân một dạng vừa mới vào đến liền khẽ hẽ đôi môi đỏ ngộng cáo rồi k ể tội từ ra tới trộm mong rằng thiếu thành chủ thứ tội từ ra tới trộm mong rằng t h i thành chủ thứ tội bên g o à i tiếng như tiếng trời thanh thúy như trong ngọc lạnh đề nhu nhu n h u n như châu ngọc làm âm g ụ c tú tiệc rượu còn chưa mở nữ nhân một dạng một đôi đôi mắt đẹp cấp tốc t ạ o biến rồi toàn trường bị n à n g nhìn thấy tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai đều đứng thẳng dáng người tinh thần mười phần chỉ có một người là một ngoại lệ hồ phong như là độc lập tường vây ở ngoài chỉ lo trước mắt mình thức ăn đối với hết thể chung quanh hoàn toàn bỏ qua rồi nữ nhân một dạng đ ố n g dưng quét hồ phong trên người vẫn bình tĩnh không lay động hai mắt đột nhiên toát ra một điểm quang thải khoe miệng nàng k h á n ế t lộ ra lướt qua một cái đẹp mắt đục ư ờ i nhất thời vô số tuấn kiệt đều trốn mắt tim đập rỗ lên dường như toàn thân bị điện lưu đảo qua mất đi rồi tri giác nguyên lai、like、ng nàng mỉm cười nói nói xong nhẹ nhàng bước liên tục chậm rãi đi về phía hồ phong bên người yểu điệu kích thước lưng áo cái mông đầy đạn cấu thành một mảnh phong cảnh x i n h đẹp tuyến vô cùng thu hút sự chú ý của người khác hồ phong còn đang gặm đùi gà lúc này hắn cũng cảm giác được rồi chung quanh dị dạng nhịn không được nắm g rồi đi chứng kiến như vậy mỹ nhân chậm rãi đi về phía hắn nói không có cảm giác vậy cũng là gặp người hồ phong nhất thời cảm thấy tim đập rội lên một thân nhiệt huyết vận chuyển cực nhanh đột nhiên thần sắc hắn biến đổi mặt lộ vẻ kinh ngạc rất nhanh lại khôi phục nhanh chóng biến hóa này bị bạch d nữ nhân một d hồ phong đã vậy còn quá nhanh từ trạng thái thất thần thoát khỏi đi ra lần này biến hóa thực sự không phải nàng s ở liệu đến chỉ có hồ phong bản thân rõ ràng ngay mới vừa rồi một sát na kia gian tích tích năng lượng cấp bậc chưa đủ không còn cách nào xuyên t h ấ u c á i chắn quen thuộc tiếng cơ giới một cái một dạng bỏ đi rồi hắn thẩm mỹ trạng thái khiến cho hắn hơi ngạc nhiên đồng thời cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh lại cắn rồi một hớp lớn đùi gà đều tiến nhập hạ thử ba vị trí đầu rồi ngươi thật là không khiến người ta bớt lo a năng khẽ thở dài một cái bất quá không quan hệ ngươi thích làm cái gì liền yên tâm đi làm đi nỗ lực lên ô h hồ phong vẻ còn chưa kịp phản ứng nàng liền đẹp đẽ cười nhẹ nhàng mà vô vô hồ phong v a i bị b á m một làn gió t ơ m tiêu sái xoay người rời đi một màn này nhìn mọi người tại đây đều phẫn hận không lớt tốt biết bao một đoá hoa tươi vì sao hết lần này tới lần khác đối với như thế cái c ự c phẩm cảm thấy hứng thú sợ rằng không có người có thể lý giải cái này kỳ lạ hiện tượng rồi dù cho thân là người trong cuộc hồ phong đều cảm giác m ạ c danh kỳ diệu nguyên bản đi theo người nữ kia một dạng phía sau a n mặc hoàng sắc tơ lụa quần áo thanh niên sắp mặt tái xanh ánh mắt âm chầm mà nhìn hồ phong nhàn nhạt lanh ý dần dần tuôn ra hồ phong vẻ mặt kinh ngạt xinh đẹp như vậy nữ nhân một dạng vì sao hắn một chút ấn tượng cũng không có hồ minh hà n g ư ơ i biết nàng sao cái này ta chưa thấy qua nàng hồ minh hà cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thế nào sẽ có kỳ quái như vậy nữ nhân hết lần này tới lần khác đối với hồ phong cái này kẻ tham ăn cảm thấy h ứ n g tú h lẽ nào nàng cũng là một kẻ tham ăn hắn không phục sờ sờ gò mà nói hồ phong chuyện gì n g ư ơ i có ta đẹp trai không d ụ c tú tiệc rượu sơ khai lúc thành chủ bản thân mỗi lần cũng sẽ ở t r à n g sau lại thành chủ cảm thấy đều là một đám người tuổi trẻ l u bản Hắn chương hai mươi móng heo hiển uy chương hai mươi móng heo hiển uy nơi đây có rất nhiều người khả năng đều thẳng tham thêm qua dục tú tiệt diệu thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tân người tới sở dĩ bản thiếu liền lại một lần nữa giải thích tặng kẽ hạ lần này dục tú hiến nước chảy mỗi một lần dục tú yến mục đích cũng là muốn từ trên trăm tên tuổi trẻ tuấn kiệt chúng tuyển ra năm tên người siêu quần mặt tụy đây cũng là chúng ta kê thương thành ngũ kiệt lai lịch mỗi một giới dục tú t i ệ t d i ệ u tối đa tuyển ra năm tên tuấn kiệt có đôi khi thậm chí năm tên đều chọn không được đây đều là dục tú yến đặc thù quy củ tạo thành bởi vì chúng ta muốn chọn nhất định là thiên tài có thể khuất n ụ c quần hùng thật sự thiên tài đệ nhất danh lên đài giả sẽ tự động trở thành đài chủ vị thứ nhất đài chủ liên tục chiến thắng mười tên tham tiệc rượu người liền có thể trở thành cái đầu ngũ kiệt một trong nếu như đài chủ chiến bại người thắng sẽ tự động trở thành đài chủ th đệ nhất danh đài chủ có thể dùng năm lần đặc quyền chủ động chọn năm lần đối thủ dùng song sau chỉ có thể chờ đợi đối thủ khiêu chiến tên thứ hai đài chủ chỉ có thể sử dụng bốn lần đặc quyền đồng dạng hắn chỉ cần chiến thắng chín tên đối thủ liền có thể trở thành ngũ kiệt một trong cứ thế mà suy ra hạng năm đài chủ chỉ có một lần đặc quyền có thể dùng đồng dạng chỉ cần thắng liên tiếp sáu người liền có thể trở thành ngũ kiệt một trong nếu như mọi người đều không có vấn đề gì vậy bây giờ mà bắt đầu rồi đệ nhất danh lên đài giả thế nhưng có thể chủ động chọn đối thủ ô、OH. hát hơn nữa phong tên sau thưởng cho cũng là rất nhiều phía dưới đoàn người nhất thời nghị luận đà b mỗi một giới g ụ c tú tiệc h rượu đều sẽ có không ít tân mặt mũi vì rồi có nhiều phong tên cùng tướng cho rất nhiều người đều phải thận trọng suy nghĩ thứ tự xuất t r ậ n có chút ý tứ hồ phong nhịn không được khen một cái âm thanh đúng hồ minh hà gật đầu nhìn như càng về sau càng nhẹ thả lỏng kỳ thực không hẳn vậy ta tham dự qua hai lần g ụ c tú tiệc h rượu càng là phía sau càng là khó đánh bởi vì đến phía sau người yếu trên cơ bản đều bị chọn con rồi một cái so với một cái khó chơi nhìn một chút phương đoàn người nghị luận không ngừng đến bây giờ còn không ai chủ động lên đài kỳ cử xong trường vỗ hai gã bồi bàn đụng hộp gấm đi vào trong sảnh mỗi một giới phong tên thưởng cho đều là do thành chủ phụ cùng thập đại gia tộc cộng đồng cung cấp lần này hạng nhất thưởng cho phải đó danh kiếm bích hải cùng với yêu xương một khối xôn s a o phía dưới nhất thời một mảnh huyên áo danh kiếm bích hải là đệ nhất gia tộc chu gia bảo kiếm chém sắc như chém bùn cực kỳ bất phàm mà yêu xương càng là đ ồ tốt hơn cái gọi là yêu xương chính là yêu thú lúc sắp chết toàn thân tinh túy ngưng tụ mà thành một cục xương c ù n g h ồ phong kiếp trước trong truyền thuyết xá lợi từ có chút tương tự l u y n hóa yêu cốt có thể tăng cao tu vi còn có hơi yếu tỷ lệ lĩnh nộ cái này yêu thú kỹ năng vô luận l à ở đâu trong yêu xương đều là cực kỳ hy có thứ bởi vì có thể ngưng tụ thành yêu xương yêu thú đều là cùng giai trung lợi hại nhất một loại bệnh một đạo nhân ảnh giải nguy ra đứng ở rồi đại sành trung ương bác phong môn hàn huy ở đây vị ấy đến đây đánh một trận t i ê n tài dẫn quỷ thần tài bảo động vật tâm có rồi động lực một cái một dạng liền đến rồi nhân khí một tên thanh niên n h y tiến nhập tràng trung ương phi vũ tông yêu vĩ t n h tìm đao qua kiếm lại hai người rất nhanh chiến đấu đến một chỗ bác phong môn hàn u y thiện trưởng dùng nào hơn nữa còn là xinh sắn đòn nào mau lẹ như gió phi vũ tông liêu vĩ làm cho một thanh ba thước trưởng kiếm tiến thối có thứ tự có chút bất phàm có thể đứng ở nơi đây ngoại trừ rồi các gia thi đấu xong trước ba tinh anh chính là lựa giả trung hạ sơn tông môn đệ một dạng không có một gã d ò n g thủ giao thủ chân khí sao động kinh phong bắn ra b ố n phía nhìn qua khí thế phi phàm bác phong môn cùng phi vũ tông đều là bất nhập lưu tiểu môn phái n g h ĩ không ra đi ra phổ thông đệ một dạng cũng có thối thể cựu trọng thực lực tông phái thực lực quả nhiên bất phàm a hồ minh hà nhịn không được thở dài nói hồ phong gật đầu những thứ này môn phái hắn cũng biết quả thực bất nhập lưu thế giới này bị từng cái đẳng cấp không đồng nhất thế lực người thống trị. giai cấp rõ ràng đẳng cấp xâm nghiêm toàn bộ tây sở đại địa bị ba đại thế lực bao phủ bọn họ theo thứ tự là xuyên vân điện bá vương lĩnh đại sở vương triều bọn họ được xưng là vương cấp thế lực đại biểu rồi tây sở nhân dân đỉnh đầu tiên mà ở chỗ này trong vòng ngàn dặm chiếm rồi địa vị thống trị cũng c ô n g cấp thế lực bạch vân tông bạch vân phía dưới có ba hàng loạt có chút bất phàm đạt được rồi hầu cấp trình độ theo thứ tự là thất kiếm núi hoàng thả lòng cốc cùng nguyên linh môn trừ cái này vương công hầu tam loại thế lực ở ngoài còn lại rất nhiều môn phái như xuyên lạnh môn bắc phong môn phi vũ tông chờ chờ đều là bất nhập lưu thế lực rồi rất nhanh trên trận liền phân ra được thắng bại phi vũ môn liêu vĩ kỹ cao nhất chủ đánh bay rồi hàn uy đoàn đao trong tay ngạo nghệ đứng ở trong sân phi vũ tông liêu vĩ tạm thời trở thành đ à i chủ xin hỏi liêu công một dạng có hay không muốn tự đi chọn lựa đối thủ một gã thành chủ phụ thị vệ đội trường hô hắn chính là chỗ này lần r ụ c tú hiến tài phán rồi không cần liêu m ẫ biết rõ bản thân c â n lượng chuyến này bất quá nghiệm chứng bản thân một thân sở học thôi rồi có vị nào tuấn kiệt muốn chỉ giáo mời lên bài đi ừ bản thiếu sẽ dạy d ấ ngươi một đạo nhân ảnh n h y đi tới giữa sân trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào liêu vĩ cái này loại đần độn d hồ phong hơi có chút hết ý nói rằng hắn không phải nói người khác chính là mới vừa rồi nhảy đến trong sân vương nhị thiếu gia vương mở vương nhị thiếu gia vừa lên này trường kiếm rút lên chân khí màu đỏ rực đầy thân kiếm giơ tay lên liền hướng về phía liêu vĩ phách chém tới ẩm liêu vĩ mặc dù là thối thể cựu trọng tu vi thế nhưng chỉ là bình dân xuất thân tu vi chân khí dối tinh dối mủ vừa giao thủ một cái liền cảm giác cánh tay tê dại vương nhị thiếu gia rõ ràng đã vững vàng dừng lại ở khai nguyên nhất trọng chân khí thêm được phía dưới sai hắn biết vậy nên chống đỡ hết nổi quả nhiên cũng không lâu lắm l i u vĩ kiếm trong tay đã bị một cái một cái một kiếm phong không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục đối với nổi liêu vĩ ám sát lại đi không được liêu vĩ kinh hãi đ á n g tiếp thân một dạng đang bị đánh lui một thời khó có thể né tránh trong sảnh mọi người đều nhữ mày rõ ràng liêu vĩ đã thua rồi vương nhị thiếu còn hạ ngăn thủ thực sự không phải hành vi quân tử thế nhưng dù vậy vẫn không có mở miệng ngăn cản dù sao liêu vĩ bất quá nhất giới bình dân lùng cỏ không có hậu đại coi như ngày hôm nay bị đâm chết ở chỗ này phi vũ môn cũng không sẽ vì hắn ra mặt ta chịu thua trong lúc nguy cấp liêu vĩ vội vàng bất thốt lên hô g ụ c tú tiệc rượu quy củ nghiêm cấm công kích đã người nhận thua bất quá hiển nhiên cái này quy củ không có bị vương nhị thiếu để vào mắt nhãn thần hơi do dự trong nháy mắt k i ế m quang tiếp tục vào tới hết rồi cái này không chỉ là liêu vi ý tưởng cũng là đại s ả n h ý nghĩ của mọi người ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một chỉ móng heo phá không bay tới chuẩn xác không có lầm đập tại vương mở thân kiếm tiến lên đinh đương đột nhiên tới một kích một cái một dạng đánh vỡ rồi tình thế chắc chắn phải chết vương mở k i ế m quang gặp lại xoa liêu vi vai phải xẻ qua đâm rách một cái chặn góc áo phía sau ngừng lại liêu vĩ nhanh lên hướng về sau nhảy rời khỏi rồi tràng trung ương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong đại sành ho Vô số đôi số chương o n mắt t e o hai y ra mươi n g hướng m ộ t bị ép lên này ta thực sự không phải cố ý mọi người nhất định phải tin tưởng ta nha heo này để quá dầu rồi ta không nghĩ qua là thủ vừa t r ợ t nó liền bay ra ngoài rồi hồ minh hà hai mắt trắng rã vẻ mặt không nói gì hắn vừa rồi đứng ở hồ phong hai bên trái phải há lại sẽ không thấy được hắn xúy móng heo tư thế văn hùng vương n h ị thiếu vẻ mặt h á n g r ộ n g tức giận nhìn về phía hồ phong lại là ngươi ngươi hốn đ ả này có phải hay không chuyên môn cùng bạn thiếu đối n ị c h thiếu thành chủ người này phá hư trận đấu q u ý củ có phải hay không nên t r ọ n phạt kỷ cừ hai mắt hiếp lại tựa hồ đang cân nhắc tình thế một lát sau mới há miệng ra nói người này phá hư q u ý củ tự nhiên khi phạt hồ phong khỏe miệng nổi lên cờ nhạt quả nhiên là cá mẹ một lứa thảo gian nhân mạng còn nhìn như không thấy hôm nay lại vẫn phải xử phạt hắn xin hỏi thiếu thành chủ ta như thế nào phá hư quy củ rồi hả ngươi có ý định công kích tham tiệc diệu nhân viên ồ là thế này phải không hồ phong dừng một chút tiếp tục nói ra xem ra ta có cần phải giải thích một chút đầu tiên ta mới vừa nói rồi ta là không cẩn thận trợt rơi móng heo mà thôi cũng không có ý định thứ nhì ta không có công kích được bất luận kẻ nào móng heo không cẩn thận đập phải rồi một thanh kiếm mà thôi thiếu t h à n h chủ ngươi cần phải đưa ta một cái công đạo a hồ phong ở hồ g i a đã từng làm rồi rất lâu phế vật danh tiếng mặc dù lộ vẻ nhưng đều là á c danh căn bản không có người nào biết hắn hôm nay kỷ cử cũng là dựa vào ấn tượng đầu tiên cho là hắn là một không có suất thân t i ệ u phái đệ một dạng vương nhị thiếu chính là kê thương thành thập đại gia tộc trung xếp hạng thứ ba vương ra người so với đệ tứ hồ gia còn lẩn lẩn mạnh hơn một bậc như thân phận này tự nhiên là đáng giá thiếu thành chủ lập lòng sở dĩ hắn không chút nào truy cứu vừa rồi vương nhị thiếu ở đối thủ c h ị u thua lúc tiếp tục hạ ngoan thủ cách làm đúng lúc này vẫn chưa hết sợ hãi liêu vi cũng đứng dậy hướng về phía kỷ cừ nói ra thiếu thành chủ vương mở vừa rồi tổn hại q u ý củ muốn đẩy ta với tử đ i ị n chẳng lẽ không nên trước xử phạt hắn sao kỷ cừ nhàn nhạt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ra tự cổ trên lôi đài quyền cước vô nhãn chiến đấu đến lúc này tự nhiên rất khó thu hồi phát ra ngoài chiều sở dĩ vương mở cũng là vô tội không thể bởi vì hắn không thu hồi với ta liền tùy ý liêu vĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi làm bình dân hắn xem qua rồi nhiều lắm loại tràng diện này chỉ là không nghĩ tới làm trò nhiều năm như vậy kỳ tuấn kiệt trước mặt của thiếu thành chủ vẫn như cũ trước mặt mọi người che chở những thứ này đại gia tộc người trong lòng một mảnh b u ồ n bã hắn đi tới hồ phong trước mặt thật sâu bái một cái đ a t ạ vị này công một dạng ân cứu mạng không biết công một dạng tục danh ngày khác nếu có cơ hội liêu vĩ tất nhiên đăng môn bái tạng hồ phong liền vội vàng lắc đầu cái này vị thiếu hiệp ngươi không phải hại ta sao ta đều nói rồi ta không phải có ý định chợt rơi khối kêu móng heo lấy ngươi chả thế nào muốn ham ta v à bất nghĩa thực sự là xin lỗi rồi xem ra là ta lầm sẽ rồi hắn cũng biết rồi trường hợp này không thích hợp chính diện nói lời cảm tạ rồi lại cung kính cúc rồi bạc cung xoay người ly khai rồi lại sành ngươi tự ý phá hư quy củ nên t r ọ c phạt nhưng n i ệ m tình ngươi vô tâm liền rơi chậm lại xử phạt n mọc chuẩn nếu ngươi lên đài thủ đôi không chuẩn sử dụng đặc quyền ngươi có thể có k h n g phục có thể tới tham gia dục tú tiệt diệu không phải có một định thân phần ngay cả có nhất định bản lĩnh sở d ĩ không biết chuyện dưới tình huống kỷ cư vẫn là tuyển chọn rồi phát nhẹ để tránh khỏi mang đến rồi không thể khống chế hậu quả liệu vĩ vừa mới đi ra hồ phong thu vào rồi đến từ kỷ cử xử phạt hắn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không thể nói là phản chính tự mình đối với lao tập h một dạng ngũ kiệt danh hào không có hứng thú căn bản không muốn lên đài thủ lôi lần này tới nơi đây có thể hào hào ăn no nê hắn cũng rất thỏa mãn rồi tới vu gia chủ sai hắn biểu hiện tốt một chút chính là lời nói trực tiếp bị hắn coi nhẹ rồi được thiếu thành chủ ngươi đều lên tiếng rồi ta còn nào dám không phục a cứ như vậy định rồi nói xong hắn lần thứ hai ngồi xuống ăn trận đấu lại tiếp tục khôi phục rồi bình thường hồ phong mới vừa cắn một cái h ồ n tiêu đ ụ thị kho tàu liền nghe được một câu thanh âm không hòa hải tài phán đại nhân ta muốn sử dụng đặc quyền thị vệ đội trưởng gật đầu nói đi muốn chọn người nào ta muốn cùng hắn đánh vương nhị thiếu chỉ điểm một chút hướng rồi hồ phong hồ phong kinh ngạc rất nhanh thoải mái rồi người này bắt được cơ hội nhất định phải trả thù mình tài phán đại nhân ta có thể cự tuyệt khiêu chiến sao không thể thanh âm lạnh như băng không chứa một tia tình cảm thật là một tùng hóa khẩu khí thật lớn không nghĩ tới là một nhẫn chân tôm sợ vãi hả ba hoa mà thôi không có gì c â n lượng dưới đài nghị luận ầm ĩ chi tế hồ phong rốt cục chậm rãi bước trên rồi giữa sân tay phải đùi gà còn không có bông trong miệng vẫn tự nói ở dưới đài thật tốt có ăn có uống còn có biểu diễn xem cái này thua thiệt đại rồi thật đúng là một thực phẩm kẻ tham ăn làm được hắn trình độ này cũng là tuyệt rồi hôn đản ngươi lại nhiều lần t r e o chọc b ả n thiếu b ả n thiếu ngày hôm nay liền để cho ngươi không chết tử tế h được vương nhị thiếu cũng nữa không kịp đợi rồi kiếm c ă n g rơi chân khí dập dờn b m n g bền khí thế bất phàm một kiếm bổ ngang mà đến hồ phong vội vàng trùn xuống thân một dạng trong miệng la to ai nha muốn chết rồi lập tức hắn thân một dạng t r ợ t đứng lên hai tay giơ lên hướng đỉnh đầu cử đi tay trái ở dơ lên đồng thời nắm bắt đùi gà xương nhanh như tia chấp điểm hướng rồi vương nhị thiếu huyện thái dương vương nhị thiếu đang định ra lại một kiếm kết quả rồi hồ phong tính m ệ n h ai biết đột nhiên mắt tối sầm lại còn chưa kịp phản ứng phát xảy ra cái gì sự t ì n h liền ngửa mặt lên trời nằm xuống xôn s a o lại là một trận huyên náo hồ phong hai tay ô m đầu làm dáng đầu hàng vương nhị thiếu lại miệng s ù i bọt mép thẳng ở trên mặt đất chuyện gì xảy ra vương mở làm sao ngược lại rồi hả một vị xuyên l ệ n h môn đệ một dạng không hiểu hướng bên cạnh bên hỏi không biết ta cái này tiểu tử đều chuẩn bị đầu hàng rồi vương mở làm sao lại ngược lại rồi ta rõ ràng nhìn hắn tranh thoát một cái kiếm liền chuẩn bị đầu hàng rồi vương mở không biết là có bị bệnh không ta nghĩ ra rồi, rồi. Có loại gọi vương điên thu vội vàng đi tới giữa sân cha xét rõ ràng vương nhị thiếu tình huống đến càng là cha xét hắn càng là ngưng trọng rõ ràng không có thương tổn thế lại miệng sủi bậm ép hôn mê bất tỉnh vẫn đi theo từ phi yến sau lưng thanh niên mặc áo vàng cũng đi lên nói ra vương minh cái này lệnh đệ triệu chứng này cùng theo như đồn đãi chứng động tinh bệnh rất là giống nhau không bằng nhanh lên mang về trong phủ khám và chữa bệnh một phen đa tạ trình huynh rồi tiểu đ ệ cái này mang xá đệ trở lại nếu trình huynh lúc rảnh rỗi không ngại đến ta vương phủ ở lại mấy ngày người ta đã lâu lắm không có gặp lại rồi vương thu cảm kích nói h i ệ n nhiên cùng cái này hoàng ý nhân rất là quen biết nghe được người chung quanh nghị luận vương thu cũng hoài nghi đệ đệ của mình có phải hay không nhiễm bệnh rồi lập tức cũng không kịp lần này r i ụ c tú t i ệ c r ư ợ u rồi cóng lên hôn mê vương nhị thiếu liền vội vội vàng vàng ly khai đương nhiên trước khi đi cũng không quên hướng về phía hồ phong thả rồi công an khiến cho hồ phong buồn bực không thôi tiểu tử ta muốn k ê u chín ngươi vương thu mới vừa rời đi một vị thân hình cao lớn thanh niên gió mạnh lửa cháy vào tới trong mắt hắn hồ phong bất quá là dựa vào vận khí tránh thoát một kiếp thái điệu toàn trường khả năng cũng không tìm tới kém như vậy đối thủ rồi ngừng ta chịu thua hồ phong với hắn không cựu không đoán đối với phần thưởng này cũng không có hứng thú quả đoán bỏ quyền rồi ngươi ngươi thanh niên một trận phiên muộn tựa như một trận đ ố n g nhiên quyền đả ở không khí chung giống nhau sắp mặt đến mức thông h ồ n g tài phán đại nhân ta bị phạt không thể chọn đối thủ chưa nói không thể bỏ quyền đi không có vấn đề gì ta có thể đi nha nói xong hồ phong cười đùa đi về phía rồi c h â ngồi của mình chỉ là lúc này sai h ắ n không ngờ được sự tính phát sinh rồi Vị kia sinh thiền tiên ngồi đang ngay nữ nhân một dạng đang ngồi ngay ngắn đẹp một ở c h ỗ ngồi của hắn của h t ư ợ n g h ư ớ n g về p h í a hắn m ỉ m c ư ờ i lấy h ồ p h o nàng g cũng không Trưng định được nhịn nên thất thần. n thất lực trở 22, nàng là ngươi vị h ô n thê làm sao không hoan g n ê n phải không nữ nhân một dạng khỏe miệng khẽ n h ế t tiểu d i ễ m môi đỏ mọng thổ khí như lan hồ phong dần dần phục hồi tinh thần lại nghiêm túc hỏi cô n ư ờ n g chúng ta quen biết sao n g ư ờ i không biết ta ta có thể nhận thức ngươi ngồi đi đừng có khách khí như vậy ta thế nhưng sẽ không thói quen mỹ nữ trước mặt hồ phong tự nhiên sẽ không khắc khí trực tiếp hào phong dán cô gái bên cạnh ngồi xuống bưng ly rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng、Gì? kỳ quái vừa rồi nhìn ngươi ăn uống đều làm miệng to hôm nay làm sao như vậy văn nhã rồi hả hồ phong xấu hổ cười sao dám sai cô nương bị chê cười ta nhã nhặn một điểm đi nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể chuyển tới hồ phong trong núi n g ư ờ i vô cùng thư sướng không khỏi có chút tâm viên ý mã hồ phong k i ế p trước say mê võ học ngay cả người bạn gái cũng không có hôm nay cũng không kém nếu như không phải cô gái này một dạng chủ động đến đây dù cho lại nữ nhân xinh đẹp hắn đều sẽ không đi chủ động theo đuổi mỹ nhân ở sườn k h ẽ thưởng thức ít rượu ngồi xem đấu võ không thể không nói thực sự là nhân gian chuyện đẹp tại hạ hồ gia thất thiếu hồ phong xin hỏi cô n ư ơ n g phương danh nữ nhân một dạng uống một hớp nhỏ nước t r ả xanh trong miệng mang theo nhàn nhạt mùi thơm át nói ra từ gia đại tiểu thư từ phi yến từ phi yến dường như ở nơi nào nghe qua cái gì ngươi chính là từ phi yến ai biết hồ phong còn không có phản ứng gì hồ minh hà lại một lần một dạng nhảy dựng lên khiếp sợ hỏi hồ phong kỳ q u á i nhìn hắn một cái không phải là một tên người sao còn như kích động như vậy sao bất quá tên này quả thực rất quen thuộc dạng một dạng hồ phong ngươi còn không nhớ ra được sao nàng là ngươi vị hôn thế a cái gì hồ phong trong lòng lộp bộp g i ậ mình trong tay đuổi gà đều kinh điệu rồi hồ phong rốt cục nhớ tới rồi nửa năm trước lao đầu t ử qua đây đã nói với hắn một lần nói cho hắn rồi một mối hôn sự hồ phong cũng không để ý chỉ biết là đối phương là từ gia đại tiểu thư nghiên k ứ so với chính mình lớn không ít hồ phong biết rõ bản thân không quyền không thế có thể có như thế một mối hôn sự còn là rất hài lòng chỉ là đối phương thần long kiến thủ bất kiến vĩ hắn vẫn vô duyên nhìn thấy chỉ biết là nàng tên là từ phi hiến năm nay hai mươi bốn tuổi rồi kể từ khi biết cô gái này là mình v ị hôn thê sau đó hồ phong tâm một cái một dạng loạn không ít phía sau tỷ đấu như thế nào đặc sắc hắn đều không có c ô kỵ được với trong đầu không ngừng nghĩ một chút sự tình dựa theo ước định qua nửa năm nữa chính là hai người thành hôn ngày một d i ạ t rồi mặc dù đối với phương xinh xinh đẹp thiên tiên hồ phong vẫn như cũ do dự không nớt thành thật mà nói hắn còn chưa có kết hôn dự định cứng rắn cảnh một cái thê tử cho hắn hắn cũng không thích truy cầu võ đạo tìm kiếm đao đạo phá giải đỉnh phong sau bí mật mới là hắn là thấy hứng thú nhất hiện tại nói chuyện cưới g ả với hắn mà nói còn hơi sớm lần này g ụ c tú tiệc rượu như thế nào đặc sắc hồ phong cũng không có quan tâm kỹ càng rồi trong đầu một mực đau khổ suy nghĩ kiếm phải nghĩ biện pháp kéo dài một chút mới là đường ngay đang đang suy tư gian trọng tài tiếng la đột nhiên chuyển đến vị thứ ba nhân t u y ể n đã xác định chu gia thiếu chủ chu vũ kiệt khuất n ụ c quần hùng thu được ngũ kiệt danh sưng phía dưới là vị thứ tư nhân kiệt sang chọn khả năng cũng là đang tiến hành người cuối cùng danh lạnh rồi bởi vì lúc trước cạnh tranh kịch liệt lúc này không có đăng tràng tài giỏi đẹp trai chỉ có hơn mười vị rồi muốn liên bại bảy người sao mà khó vậy sở dĩ lần này bảo vật cũng là cực kỳ phong phú có thể để người ta lúc tu luyện thanh tâm tinh khí tâm ma bất sinh tu luyện chân khí tốc độ cũng sẽ hơi có tăng là một kiện bảo vật hiếm có tuyết tầm ti y càng là bất p h à m lấy từ tuyết sơn bạch tầm mười năm vừa p h u n g sợ i nhất kiện tuyết tầm ti y phải kể là thập chỉ bạch tầm toàn bộ p h u n g thơ sở dĩ nhất kiện tuyết tầm ti y thường thường trăm năm không được vừa thấy y như tuyết trắng ngân quang loẹ loẹ đẹp đẽ bất p h à m tuyết tầm ti có trăm chân bất nhiễm hiệu quả không cần đánh lý thanh tám bảo vật này không chỉ có v ư ợ xa bình thường lực phòng ngự mặc vào càng là thư thích không gì sánh được tuyết này tầm ti y ta rất thích thứ phi yến hơi có hương phần nói Há, đáng đã tiếc ta bỏ quả y nhiên h nàng câu nói đầu tiên kéo toàn trường gây dối cô gái này một dạng dĩ nhiên là bạch vân tông đệ một dạng còn như thiên tiên h vậy mà mỹ bạch vân tông quả nhiên là nhân tài đông đô ca bạch vân tông đệ một dạng a trong vòng nàn dạng duy nhất bá chủ bạch vân tông đệ một dạng quả nhiên bất phạm từ phi yến nguyên lai nàng cũng là từ g i a người còn này từ g i a đệ một dạng cùng ở sau lưng nàng xem ra từ g i a muốn quật khởi nữa à, lại có như thế cái tiền đồ nước hoa ừ cái gì t i ề n đồ là một đàn bà sơ m u ộ n cũng phải lập gia đình có ích lợi gì bất quá từ g i a nguyên bản bài danh thứ chín hôm nay ngược lại là có thể đi lên để thăng một cái rồi bạch vân tông danh tiếng quá mức vang dội từ phi yến vừa ra sân lần thứ hai trở thành toàn trường tiêu điểm lý gia lý vân túc chuyên tới để lĩnh giáo cô nương cao chiêu một tên thanh niên chậm rãi đi ra may kiếm mắt sáng khuôn mặt cương nghị đoan đích thị tuấn tú lịch sự là thập đại gia tộc xếp hạng thứ hai lý gia lý vân túc khi thế kia sợ rằng đều phải đến khai nguyên tứ trọng đi quả nhiên bất phàm dưới đ à i người nghị luận ngươi không phải của ta đối thủ đi xuống đi từ phi yến nhàn nhạt liếc rồi lý vân túc liếc mắt khinh miệt nói rằng có phải hay không cô nương đối thủ còn phải thử qua hơn nữa lý vân túc sắc mặt của có chút khó coi cắn răng nói dứt lời hắn rút kiếm rực lên rực rỡ địa kiếm quang bạo bắn mà đến chỉ thấy từ phi yến chân trái nhỏ bé nhảy qua nửa bước cứu trưởng nhẹ nhàng đẩy về trước nồng nặc chân khí màu xanh lam quán chú bàn tay sau một k h ắ c một đạo nhân thủ lĩnh lớn trưởng ấn trong nháy mắt phì bắn ra cái gì chân khí ngoại phóng khai nguyên hậu kỳ đây ít nhất là khai nguyên thất trọng thực lực lý vân túc mắt mở thật to vội vàng dơ kiếm đ ó n đỡ ẩm một ngụm máu tươi lăng không phun lý vân túc bị một t r ư ở n g này một cái một dạng đánh bay b á trượng toàn trường vắng vẻ lạng ngắt như tờ hồ phong con mắt đều chừng một mạch rồi nữ nhân này thực lực thật là m ạ n h à tìm một như vậy lao bà tựa hồ cũng không tệ dạng một dạng một trường a i toàn trường chớ có lên tiếng lý vân túc nửa ngày không có đứng lên ai tới vẫn là bình tĩnh trí cực câu hỏi lại không người dám ứng với phía trên trên bảo tọa kỷ cư sắc mặt phức tạp hơi có một chút đau khổ vẫn tự cho là mình là cả kê thương thành đệ nhất thiên tài hôm nay gặp mặt mới biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cái này chưa từng thấy qua nữ nhân một dạng lại có khai nguyên hậu kỳ thực lực thực sự sai hắn chấn động nếu lại không người nên chiến bảo vật này khả năng liền về ta rồi ta tới hoàng tùng cốc ý gì vì ẩm lại là đơn giản một trường ý gì vì không địch lại bị thua kế hắn sau đó lại liên tục mấy người lên sân khấu kết quả toàn bộ đều là giống nhau k h ô sau một lát từ phi yến đã liên bại bảy người tiêu sái đi về phía bưng hộp gấm đổi bàn trước mặt gỡ xuống rồi hai kiện bảo vật nghĩ không ra còn có bạch vân tông đệ một dạng gạt hái thực sự là khó có được lần này dục tú tiệt diệu có thể chứng kiến khai nguyên hậu kỳ xuất thủ giá trị rồi dĩ nhiên không có một người nam nhân có thể mượn người nữ kia một dạng một trường thật sự là mất mặt ở đâu lần này dục tú tiệt diệu cứ như vậy hoa lệ kết thúc rồi tuy là chỉ có bốn người đạt được nhân k i ệ t phong hào thế nhưng từ phi yến xuất thủ vậy lần này d i ụ c tú yến trình độ tăng không ít ít nhất có thể kiến thức một vị khai nguyên hậu kỳ cao thủ trẻ tuổi đối với những thứ này người tuổi trẻ mà nói là phi thường k h ó được hồ phong ôm nồng đậm tâm tư đi ở trên đường phố hồ minh hà theo sát ở bên c ạ n h hắn còn như hồ ngọc lâu sớm sẽ không biết chạy chạy đi đâu rồi ngươi sẽ không đưa ta một chút sao phía sau truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân của hồ phong ngừng lại không cần xoay người cũng biết là ai rồi cái này âm thanh tự nhiên ngoại trừ này từ phi yến còn có ai đây trừ nàng ra phía sau nàng còn có mấy người tồn tại có hồ công tử theo ta là được rồi các ngươi về trước từ ra đi dạ đại tỷ từ ra liên can thanh niên tuấn tú đáp lại nói bọn họ đều là t ử gia nhất nhân tài kiệt xuất thế nhưng từng cái đều đối với t ử phi yến nói gì ngay đấy chỉ là mỗi người nhìn về phía hồ phong nhãn thần đ ô tuyệt không hữu hảo thư sư t ỷ không bằng ta đưa đưa ngươi đi vẫn theo thật s á t t ử phi yến sau lưng thanh niên mặc áo vàng mở miệng nói t ử phi yến lắc đầu trình văn sư đ ệ ngươi không phải cùng vương công tử ước hẹn sao vẫn là nhanh đi vương phụ làm khách đi ta còn có chút sự tỉnh sẽ không cùng ngươi rồi họ trình thanh niên vẻ mặt không cam lòng gật đầu h ù n g h ă n g chừng rồi hồ phong liếp mắt xoay người ly khai rồi hồ phong ngươi đã có sự tình cờn ta hay đi về trước rồi chính ngươi nhiều chú ý một chút dứt lời hồ minh hà cũng xoay người ly khai rồi trên đường phố một cái một dạng chỉ còn lại có rồi từ phi yến cùng hồ minh hà hai người hồ phong không dành tình yêu nam nữ một cái một dạng không biết như thế nào mở miệng l i ê n yên tĩnh chờ từ phi yến mở miệng trước ai biết nàng cũng không nói chuyện chậm dài hướng về nơi khác đi tới hồ phong chỉ phải theo thật sát phía sau nàng xui nghĩ tới ta hồ phong trời không sợ đất không sợ hôm nay nhưng bởi vì một nữ nhân không biết làm sao thực sự mất mặt ở đâu đêm đã khuya yên tĩnh trường ai duy một cặp nam nữ trẻ tuổi bước chậm trong đó n g u y ê n hoa chiếu khắp bóng người chập trờn thật lâu không nói gì alo cuối cùng vẫn hồ phong kiên chỉ đánh vỡ rồi trầm mặc ngươi có phải hay không thường thường không ở kê thương thành ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi ừ ta trước đây ngại phiền phức nhiều lắm luôn luôn mang một tầng diện ra hả nguyên lai、like、như vậy đối với rồi ta trước đây ở trong sách xem qua thông thường dưới loại tình huống này nam nữ gặp đều phải đàm luận một cái không đổi đề ừ là cái gì từ phi yến bị lời của hắn khiến cho một cái sợi hứng thú hồ phong nghiêm túc nhìn nàng Há mồm phun ra rồi hai chữ, từ hôn. Ha ha, thật biết điều. Nàng cười rộ lên biết rất điều. cười đ rộ ẹ phi bất quá ngươi n g ĩ rất n h ề u ngươi t đến giơ tay lên nâng đỡ rũ xuống một l ọ n tóc tiếp tục mở miệng nói ra từ ra ở kê thương thành địa vị quá thấp cha ta tuy là nghị thông s u ố t cùng ba đại gia tộc thông hôn đáng tiếc người khác cùng bạn trướng mắt chúng ta từ ra sở dĩ hắn liền đem mục tiêu đặt ở rồi xếp ở vị trí thứ bốn hồ ra cũng không nên là ta a thanh danh của ta thế n h ư rất hồ phong không có tiếp tục nói hết bất quá ý tứ của hắn đã rất rõ r à n g rồi người nào không biết hồ gia phế vật danh tiếng chỉ là rất nhiều người chưa từng thấy qua hắn mà thôi nửa năm trước cha ta sắp xếp người đi ngơi hồ gia cầu hôn đối tượng là hồ gia thiếu chủ tên gì ta cũng nhớ không rõ rồi ha h a bị tự tuyệt nữa nha thanh âm của nàng nghe không được không chút nào duyệt tựa hồ căn bản không có đem cái này sự t ì n h để ở trong lòng ẩn ẩn còn có một tia thỏa mãn tại sao sẽ như vậy ta từ tiểu si mê võ học cả ngày đóng cửa khổ tu không cùng người giao toàn bộ kê thương thành người nhận biết ta cũng không nhiều sau lại ta càng là bái nhập rồi bạch vân tông mấy năm mới về nhà một lần tươi mới có người ngoài gặp qua ta ta đã hai mươi bốn tuổi rồi ta lưỡng người mội mội sinh hạ đứa bé một dạng đều sẽ đi lộ rồi ta vẫn như cũ cô độc ngươi nói thế nào đồ lớn nhỏ có thể không suy nghĩ nhiều sao ta nghe bà mới nói đồ lớn nhỏ cho là ta khuôn mặt khó coi không ai thèm lấy không hề nghĩ ngợi liền cự t u y ệ t rồi là tổn thất của hắn rồi nếu hắn biết ngươi là k h u y n h quốc k h y n h thành mỹ nhân sợ rằng sẽ hối hận muốn chết hồ phong khe khẽ thở dài vận mệnh thực sự là kỳ quái như vậy thiên tiên vậy chính là nhân vật không hiện thế gian ngược lại bị nộ nhận là diện mạo xấu xí thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc ta tại sao sẽ ở từ ý nghĩ của hắn bất quá thật muốn cảm tạ hắn ta mới có thể tìm được như ngươi vậy như ý lan g quân ta nghĩ nghe lời nói thật lần kia sự kiện sau đó phụ thân đáp ứng rồi thỉnh cầu của ta cho phép ta chọn một gã hổ ra con em dòng chính đám hỏi ta bằng mọi cách quan sát cuối cùng tuyển chọn rồi ngươi Ngươi biết ta một khắc kia có bao nhiêu hưng ơ phân sao vì sao mẹ ngươi qua đời rồi phụ thân phế rồi ngươi không có linh căn đã định chức chỉ có thể là người bình thường hết thể tất cả đều phù hợp ta suy tưởng của ở ta không thể tuyển chọn bản thân gà số mạng của người lúc gà cho người nào là ta khổ tư hồi lâu vấn đề cuối cùng ta tuyển chọn rồi ngươi chỉ có gà cho ngươi loại phế vật này ta mới có thể đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình không quyền không thế còn không có thực lực ta muốn thế nào ngươi đều q u ả n không rồi ta ta có thể ở thành hôn sau đó tuyển chọn ta nghĩ muốn sinh hoạt đi bế quan khổ tu đi du lịch thiên hạ muốn làm cái gì đều được giữa chúng ta đã định chức chỉ sẽ có một phu thê danh phận không có phu thê c h i thật ngươi cũng không cần cảm kích ta bởi vì ta sẽ không trở thành nữ nhân của ngươi ta chỉ biết làm tự ta một cái truy cầu võ đạo điên phong nữ nhân điên hồ phong hoàn toàn sửng sốt rồi thật không ngờ người nữ nhân này lại có loại này ý tưởng kỳ quái còn nàng thấy được câu nói đầu tiên là ngươi thật là không để cho ta bớt lo thực lực của chính mình càng mạnh càng là bất lợi cho của nàng trường khống không thể không nói dựa theo ý tưởng của nàng hồ phong đúng là nàng có khả năng chọn được điều kiện tốt nhất bầu bạc rồi chỉ là bây giờ hồ phong đã không phải là ban đầu phế vật rồi điểm này từ phi yến đã định trước đoán sai rồi xin lỗi e rằng ta nói chuyện rất khó nghe làm người rất đau đớn thế nhưng ta phải với ngươi làm rõ nếu như ngươi thật thích ta nữ nhân như vậy là sẽ rất thống khổ ta biết ngươi bây giờ rất nỗ lực nửa năm trước ta nghe nói ngươi bất quá mới thối thể tam trọng thực lực hôm nay ngươi đã có thể đi vào thi đấu xong ba vị trí đầu rồi nói vậy có ít nhất thối thể bắt trọng thực lực đi có thể ngươi từng có một ít kỳ lộ để cho ngươi thời gian ngắn gian đột nhiên tăng mạnh thế nhưng những thứ này đều là vô dụng linh căn là trời xanh ngươi không có linh căn liền đã định t r ư ớ c không có đại thành cựu e rằng tương lai ngươi có thể may mắn tiến nhập khai nguyên cảnh nhưng ngươi đợi này một dạng cũng liền dừng bước tại này rồi không có thể đột phá đến hối lưu cảnh được rồi những thứ này ta đều biết rồi ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt ta cũng không cần lo lắm rồi hồ phong cũng coi như t h ở phào nhẹ nhõm bạn còn đang buồn không có cách nào kéo dài h ô n kỳ hiện tại nếu chính chủ đều chuẩn bị làm màn diễn bản thân lại cớ sao mà không làm đây từ phi đến kỳ quái nhìn hắn một cái chỉ mong ngươi là thật nghĩ thông suốt rồi ta duy nhất không nghĩ ra là lấy thực lực của ngươi mới có thể chi phối vận mạng của mình không cần thiết mượn ta cái phế vật này rồi ngươi thật không biết nữ nhân địa vị và nam nhân là bất đồng hơn nữa ta cũng không muốn cùng phụ thân xích mích ngươi chính là lựa chọn tốt nhất rồi hồ phong trầm mặc rồi mặc dù nơi đây không có hoa hạ cổ đại vệ trọng nam khi nữ thế nhưng cô gái địa vị chúng quy so với nam một dạng kém rất nhiều sắc trời không còn sớm rồi ngươi cũng nên trở lại rồi muốn ta đưa đưa người sao không cần rồi cảm tạ ta sợ rằng còn không cần ngươi bảo hộ nàng cười nhạt một tiếng phất tay một cái nói tái kể đến rồi ta tiểu phu quân hồ phong không còn gì để nói lại bị gọi tiểu phu quân quả thực không thể ghê tầm hơn bất quá ai bảo hắn so với người ta tiểu rồi tám tuổi đây chương 2 a i ám tập kích trường ai từ từ đèn r i ã rời hồ phong đang một mình chạy về hồ ra hốt thấy phía trước s á t tinh chặn đường hai vị che cái khăn đen hắc y nhân đứng ở phía trước trên đường phố hai tay ôm ở trước ngực hiển nhiên chờ hắn thật lâu rồi hồ phong dừng bước đứng cách bọn họ hơn mười em ở địa phương mắt lộ ra cảnh giác ngươi chính là hồ già phế vật hồ phong một đạo thanh âm khàn khàn hỏi hạng n g ư ờ i giấu đầu l ò i đôi t hừ phế hắn cho ta cắt đ ứ t tứ chi k h á c một đạo nhân ảnh nói rằng hắn vóc người thấp bé thanh âm cũng lanh lành không í t người cao một dạng hắc y nhân g ậ t đầu rút ra rồi bên hông trường kiếm một kiếm đâm về phía rồi hồ phong l i ê n cái này điểm thủ đoạn sao hồ phong khinh thường lắc đầu kiếm quăng trong nháy mắt liền tới hồ phong xong trường hợp lại một cái một dạng kẹp lấy rồi trường kiếm hắc y nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vội vàng dùng lực rút ra một cái Ai i b ế không có ũ n g g vào i khả năng thấp bé hắc y nhân bản chưa đem hồ phong để ở trong lòng ai biết trong nháy mắt phát sinh biến hóa như thế hắn còn chưa kịp phản ứng người cao một dạng hắc y nhân đã té xịu đi qua không rõ sống chết rồi hồ phong ngươi chết tiệt dám giết ta thị vệ g i á n g lùn một dạng thanh â m nhọn hơn rồi hồ phong lúc này rốt cục biết rồi cái gì cái này tên nhỏ thó là một phụ nữ hơn nữa còn là với hắn có t h ù đ á n nữ nhân trong n g á y mắt trong đầu của hắn liền nghĩ đến một cái người vu hàm luận dáng lùn một dạng hắc y di hải nhân khí cấp bách một kiếm rất nhanh công tới tuyết dạ t r ư ờ n g ca hồ phong né người như chớp bàn tay trợt hướng hắc y hải từ cái mông vùng cao vỗ ba quả nhiên là một nữ nhân xúc cảm thật tốt hồ phong cố ý lớn tiếng nói một câu a a a ta muốn sát rồi ngươi hắc y nhân không hề nắm bắt tảng một dạng nói rồi trực tiếp giống g i ậ n v ọ t tới tuyết lý mai hoa cha cha cái này tuyết dạ kiếm pháp bị ngươi dùng tựa như phỉ kê kiếm pháp giống nhau chỉ có cái mong m ố n tới hẹo lui không chút nào một điểm linh động hồ phong cước bộ xây dịch lại một lần nữa tránh khỏi thuận lợi hướng trên gương mặt đó dùng sức méo hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn thật non nói xong hắn vẫn không quên bắt được bên lỗ mùi thượng dùng sức ngử i một cái hỗn đ à n làm sao có thể ngươi không qua một cái phế vật coi như may mắn ăn rồi thiên tài địa bảo cũng không khả năng lợi hại như vậy đấy tuyết m ạ n thanh sơn bén nhọn kiếm chiêu trực tiếp đâm về phía hồ phong đỉnh đầu hồ phong không nhanh không c h ậ m hơi méo cổ một dạng chân phải lặng lẽ đưa ra một câu ẩm dùng sức quá mạnh hắc y nhân một cái một dạng bị vấp ngã xuống đất hồ phong một c ư ớ c đ ạ p lên a hắc y nhân đau đại gọi ra trường kiếm trong tay cũng nữa cầm không được rồi bị hồ phong cầm vào tay xem tường tận kiếm không sai người phế vật rồi hôn đ à n ta với ngươi thế bất lưỡng lập ta sớm muộn gì muốn giết rồi ngươi hồ phong một b ả vạch trần khăn che mặt của nàng lộ ra rồi vặn mẹo rồi mặt núi xách xách thật xấu thấy vậy ta đều không có rồi bá vương ngạnh thượng cùng dục vọng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không được tốt phấp vu hàm vẩn lời còn chưa nói hết đã bị một cái chân to thải ngừng người ba dám lại nhiều lần như hại ta thật coi ta là bùn n ặ n không được hồ phong nắm bắt vu hàm vẩn cổ một dạng lạnh lùng nói ra trở về nếu có người hỏi nhớ kỹ nói là chính ngươi té bị thương nếu là có nửa câu tiết lộ cái đầu của ngươi tùy thời sẽ bị ta động ở trên vách núi hắn sát ý mạnh mẽ một cái một dạng dọa hỏng rồi cái này vẫn sống trong n u n g lụa đại tiểu thư vu hàm vẩn đoa một tiếng liền khốc lên nhớ k ỹ rồi nếu có nửa câu không hợp ta sẽ đích thân lấy ngươi đầu người Bạch. bị bén bản báo, cắm ở rồi vu hàm vẫn trước chán, nhìn cũng trực được thực sắc con cũng chưa cách. khắc thực cảm được của cái chết. chờ cơ Hồ Phong chờ ta. thủ hàm nhìn không nhìn hàm thật thân thể không hư thân khoảng thụ hiếp Hồ Phong, Thu thư nhất định sẽ tìm cơ hội báo, nhất định rồi rồi. đồng rồi rồi, rồi tiếp to, vung, trường trên tiếng vẫn vẫn dương run run. nàng nàng nàng ngươi này một tử mắt tới một tất Một ta. tiểu tìm vu Vu Vừa uy ra rời kiếm kia kiếm kia đi ở sự sự sự sợ sẽ sẽ ngoại trừ rồi chân núi một ít sinh hoạt q u ấ n bách thợ săn không có người nào nguyện ý ở phía sau lên núi thấp lùn bụi cây từ đó một đạo thanh âm khàn khàn không ngừng chuyển đến phong nhi phong nhi ngươi đang ở đâu phong nhi ngươi muốn ở phụ cận đây liền đáp một tiếng vi phụ tìm ngươi đến rồi một vị nhìn qua năm sáu chục tuổi lão nhân kéo bước chân nặng nề không ngừng la lên hai vị một thân huyền hát thị vệ đi theo phía sau hắn cách đó không xa trong mắt có nồng đậm không được khoảng thời gian này rất nhiều người sợ rằng đều ở gian phòng của mình giấc ngủ chưa đi dầu di trốn ở dưới cây lớn ngồi thừa lương cũng là tốt nhưng bây giờ bọn họ lại không thể không theo cái này l ã o đầu từ mạng sơn biến dã tìm cái phế vật thực sự là gọi người tích hầu nguyên minh tuổi không qua ngoài bốn mươi thời gian dài sầu khổ sinh hoạt sai hắn trước thời gian tiến nhập rồi tuổi già tóc dài đầy đầu sớm đã hoa dâm hơn phân nửa tóc khô héo giống thu đông mùa màng c ỏ khô tựa như gương mặt trường mãn rồi nếp nhăn như là vô số run bỏ qua hắn hốc m ắ t hăm sâu sắc mặt vàng như nến nhìn qua không hề tinh thần một thân rửa đến trắng bệnh bố y hôm nay lại cắt rất nhiều thậm chí rất nhiều địa phương đều chạy ra rồi nhàn nhạt, nhạt vết máu phong nhi người đang ở đâu nhiều tiếng tiếng giống tính rồi đông phong đỉnh rồi ve sầu khắp nơi vắng lặng không người trả lời một gã hơn ba mươi tuổi hắc y di thị vệ túi người xuống thở hồn hề m ư ờ cái từ bên hông gỡ xuống túi nước chật r ó t rồi một hớp lớn cái này lao đầu tử thật đúng là cụ bính tàng một dạng đều ách rồi còn gọi bỏ công như vậy bên cạnh hắn cái vị kia thị vệ so với hắn còn muốn năm c h ừ n g chút nghe nói như thế tao mày mi nói ra lòng người cũng là thịt răng rớp dù sao mình đứa bé một dạng không gặp rồi làm sao có thể cố tình nghỉ ngơi được rồi ta nói không lại ngươi bất quá vì rồi phế vật này đáng giá sao đừng động có đáng giá hay không rồi đuổi theo sắt rồi làm tốt bản phận là được rồi quản n h i ề u như vậy cần gì phải hầu nguyên minh đứng vững rồi thân một dạng đỡ một viên lao thụ thở hồn hển m ấ y cái nhãn thần tan giả vẻ mặt yêu thương như thế trưởng thời gian không tìm được người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi đột nhiên hầu nguyên minh đồng tử co rút nhanh con mắt một cái một dạng sáng lên đó là thử la tiếp theo sinh hoa cách đó không xa một tòa thấp n g a i thượng một gốc cây hồng nhạt đoá hoa tùy phong chập trờn đoá hoa có quả đấm lớn nhỏ trên mặt cánh hoa có từng vòng màu tím vắt lộ ở trong gió nhẹ không ngừng p h i u đãng rất là thấy được h ầ nguyên minh một cái một dạng kích động bao nhiêu năm rồi hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này hưng phấn như vậy thử la tục sinh hoa hiếm thấy kỳ thảo là chế tác linh cấp đan dược tử văn tiếp theo mạch đan thuốc chủ yếu tử văn tiếp theo mạch đan mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm đan dược thế nhưng bên ngoài giá trị thậm chí ở linh cấp trung phẩm trên cũng bởi vì nó thần kỳ hiệu quả tiếp theo mạch tu bổ đan tiếp tục kinh mạch tu bổ đan đ i ể n có thể sai ngoại công bị phế người giành lấy cuộc sống mới có thể lần thứ hai lấy được phải một lần nữa tu luyện cơ hội tuy là tử văn tiếp theo mạch đan hồ ra không còn cách nào luận chế thế nhưng cho dù là vẹn vẹn nuốt sống t ử la tục sinh hoa cũng có ba thành tỷ lệ trọng tố kinh mạch bộ toàn đăng điển có rồi hoa này cũng có thể để cho ta tu vi lại phục thậm chí có cơ hội tìm về á tuyết h ầ nguyên minh bị phế nhiều năm mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt kích động trong lòng có thể nghĩ sư minh mau nhìn t ò a bên cạnh vách núi đoá hoa kia một vị tuổi trẻ nam một dạng hô l ớ nói n tu luyện người thị lực so với thường nhân càng muốn tốt hơn rất nhiều hơn nữa t ử la tục sinh hoa đoá hoa to lớn đại mặc dù cách thật xa vẫn bị bọn họ chứng kiến đến rồi đó là t ử la tục sinh hoa đi các vị sư đệ nhanh lên hái xuống hoa này hoa này giá trị khó có thể đánh giá Trưng thiên dám võ thiên phú. không khí sáng sớm luôn luôn khiến người ta mê say hồ phong giống thường ngày sớm rời khỏi giường đã thấy trong đình viện đã nhiều hơn một cái người hồ nham hai tay cầm khóa đá không ngừng mà giơ lên lại bông hắn đầu đầy đại hãn sắc mặt chiều hồng hiển nhiên luyện rồi có một đoạn thời gian rồi n à y luyện võ cũng không phải là như ngươi vậy luyện khó trách ngươi chiêu chiêu thức kém như vậy hồ nham nghe được thanh âm của hắn bông rồi khóa đá vậy phải thế nào luyện mới được võ c h i một đạo tuy có nhất lực hàng tập h hội thuyết pháp thế nhưng đối mặt thực lực trên lệnh không lớn đối thủ như vậy chỉ có thể thiệt thòi lớn ngươi cho tới nay đều chỉ chú ý giáo huấn luyện lực đạo kết quả lực lượng chân rồi linh xảo cũng không chân thân pháp hòa tốc độ là ngươi uy hiếp chiêu chiêu thức biến hóa là của ngươi chỗ thiếu hụt vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì đi đánh điểm xài qua đây p h ế t xài không sai nhanh đi được rồi hồ nha mặc dù không quá mức thông minh nhưng tương đối hơi nghe lời hồ phong mệnh lệnh không chút nào vi phạm rất nhanh hắn liền ôm mấy cây to cọc gỗ qua đây xuất ra phía sau đại hoàn đạo phép lên một khắc đồng hồ phía sau hồ phong cầm lấy hắn phách tốt t u ổ i gỗ từng cây một đinh ở trong bùn đất rất nhanh phương viên một trượng mặt đất đều bị hắn cắm đầy rồi từng cây một cọc gỗ những thứ này cọc gỗ lộ ra ước chừng thập năm cm dạng một dạng mỗi cái trong lúc đó chỉ có tứ mười phân khoảng thời gian hồ phong vô v ô tay đem hồ nhang kêu lên trước mặt ngươi sau đó ở nơi này trong cọc gỗ luyện tập đao pháp con mắt không thể nhìn chằm chằm dưới chân xem chân không thể đụng vào đến cọc gỗ mới được hồ nham nhìn rậm rạp chẳng c h ị c ọ gỗ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu vượt bực nói ra thứ này không dám k h ô n g có v i ệ c cây gì, gãy đã một n g ư ơ i trả ta một t r ăn m l ư ợ g ngân một dạng, thẳng g đến n một ư ơ i nổi mới luyện dạy không t h ô i n g ư ơ i Ngươi ăn Ngươi cơ à! Ngươi rốt cuộc luyện không luyện giả ta, ta luyện hồ nham vẻ mặt bất đắc dĩ cẩn thận mãi bước một dạng tập luyện khởi đao pháp đến hồ phong ở một bên chăm chú nhìn một cái biết không khỏi lắc đầu hồ nham đao pháp thật sự là không đành lòng nhìn thẳng cùng nghề a học theo hài đồng giống nhau chỉ biết là quét ngang trẻ dọc lần đầu dùng loại này phương chiêu thức tập luyện hồ phong luôn nhịn không được gặp đền đao pháp càng là không thành chương pháp bước một dạng muốn nhẹ người dám đến dùng quá sức rồi đao thế muốn c h ầ m ngươi là đang đổi u mỗi một dạng sao động tác muốn ổn ngươi lúc cần lúc hiện là đang khiêu vũ sao hồ phong trên miệng không lưu tình chút nào đem hồ nham phê phải chút nào kẻ vô dụng khiến cho hắn buồn bực không thôi rõ ràng thân có nghìn cân lực c ư ớ c bộ lại sai hắn nhẹ nhàn g thải c ư ớ c bộ nhẹ giải quyết xong sai trên tay hắn đ a o thức dùng sức như vậy nửa người d ư ớ i thả nhẹ nửa người trên dùng sức quá khó khăn chịu rồi nhìn hồ nham một chút đi lên quỹ đạo hồ phong khẽ gật đầu hồ nham tuy là thiên phú không mạnh thế nhưng phần này tính nhẫn mại vẫn là tương đối khá hồ phong còn nhớ mình lần đầu tiên dùng loại này phương chiêu thức lúc huấn luyện trên người biệt khuất đều muốn tại chỗ buộc phát ra khó có được hồ nham có thể chịu dầm dầm dầm đúng lúc này cửa gỗ một trận cấp bách vang hồ phong c a u mày một cái không biết là tình huống gì cửa gỗ mở ra s á t na ba tên thiếu niên một cái một dạng c h ê n bảo a phong ca một tên thiếu niên trong đó vừa thấy mặt đã ngạc nhiên h ồ phong ca van cầu người dưới sự chỉ điểm vũ kỹ của ta đi một g ã khác thiếu niên cũng là vẻ mặt chờ mong hồ phong nhãn bỏ qua nhận ra rồi mấy người này mấy người này là hồ gia chi mạch hồ tuyển hồ vũ hồ tinh thực lực đều là thối thể lục trọng chi phối một cái một dạng bị người vây quanh sai hồ phong cũng có chút bất đắc dĩ người sợ nổi danh heo sợ mập quả nhiên không giả thấy mấy người này thất trùy bắt thiệt liên tục t h ỉ n h cầu hồ phong cũng cảm giác có chút chống đỡ không được rồi ngay cả vội vàng khoát tay sai bọn họ lành yên tĩnh ngươi hồ tuyền tu luyện là phong vân đao pháp đi luyện tập rồi như thế liền cư nhiên mới nắm giữ đệ tam thức phong khởi vân dũng ngươi bình thường nhất định đang lười b i ế n đi hồ tuyền vẻ mặt vô cùng kinh ngạc bản thân còn không có giới thiệu bản thân tu luyện cái gì vũ kỹ đây hồ phong hắn là làm sao mà biết được hai bên trái phải hai người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ lập tức đều mặt lộ vẻ vui mừng hồ phong nhãn giới cao như thế há chẳng phải là nói rõ có thể chính xác chỉ điểm bọn họ thế, phong ca nguyên lai ngài cũng chú ý qua tiểu đệ a thật không phải là tiểu đệ lười biếng a thật sự là đệ tứ thức quá khó khăn học rồi luôn nắm giữ không tốt tiết tấu hồ tuyên vẻ mặt khổ sáp bất đắc dĩ giải thích khó là người đi lầm đường phong vân đao pháp trung chủ cột nhất là khởi thủ chiêu thức nguyên nhân do tụ chiêu này luyện không được tối đa chỉ có thể tập luyện ba vị trí đầu chiêu thức người chiêu này mới luyện rồi bao lâu à nguyên lai là như vậy c chiêu chiêu hồ, càng càng càng càng hồ phong buổi nói chuyện lập tức hiểu do rồi hồ tuyền mấy tháng đến nay vẫn trầm ở buồng tim nan đề lập tức hắn vội vàng hướng hồ phong cúc rồi mới cung sau đó vội vàng hướng về mặt khác hai huynh đệ cáo tử nhanh như chớp chạy về hiển nhiên là vội vã đi luyện tập cơ sở chiêu chiêu thức rồi hồ phong có điểm lóng mắt trợ giúp nhãn quang độc ác tới cực điểm sau đó hắn rất nhanh cho hồ vũ cùng hồ tinh giản giải g rồi bọn họ tu luyện nội khu nhất thời để cho hai người vẽ mặt sùng bái thần sắc cung kính không gì sánh được ở hồ phong tiểu viện ở ngoài một cây đại thụ tán cây trúng lưỡng vị lao giả lui ở trong đó hai mắt chăm chú nhìn hồ phong phương hướng trên mặt lộ ra rồi nồng đậm vẽ khiếp sợ cái này tiểu tử làm sao luyện ra được chẳng lẽ kế thừa rồi một vị giám vũ sư truyền thừa hay sao giám vũ sư cũng không còn lợi hại như vậy không chờ người khác giới thiệu bản thân thì nhìn ra rồi đối phương võ học tiến cảnh phần này nhắc lực giàn một mạch làm cho không người nào có thể tin tưởng bất kể nói thế nào chúng ta hồ ra có rồi hắn chính là chuyện thật tốt con em ra tộc tu luyện tiến cảnh không lo rồi hh ắ c ắ cái c này tiểu tử giấu r ố t nhiều năm như vậy lần này nhất định phải hào h ả o giáo hơn hắn đúng không sai nói vậy hồ tuyển tiểu t ử ứng nên rất nhanh thì đem người đều kêu đến rồi hồ vũ cùng hồ tinh hai người phải rồi hồ phong chỉ điểm vội vã cảm ơn hồ phong k h o á t k h o á tay đem hắn môn đều khu rồi đi ra ngoài lãng phí rồi như thế trưởng thời gian hắn đều còn không có luyện đao đây giữa lúc hắn chuẩn bị tu luyện đao pháp lúc một trận tiếng huyên náo lập tức truyền vào phong ca ngươi nhất định phải chỉ điểm một chút ta ạ phong ca nhân gia cũng m u ố n phong ca một đoàn hồ gia đệ tử thành quần kết đội nào vào rồi hồ phong t h i ể u viện vốn cũng không rộng rãi địa phương bị cái này hơn mấy chục người xuống tới nhất thời ủng đồ bất kham ngay cả hồ nham tu luyện cọc gỗ đều bị bọn họ đá bay rồi khiến cho hồ nham vẻ mặt t ứ c giận nhưng không thể làm gì hồ phong vẻ mặt mồ hôi lạnh rốt cục có chút biết rồi vì sao kiếp trước những minh tinh ca như thế sợ bị người biết đạo h ạ n h tung rồi dù cho không có đội săn ảnh cái này một đoàn cùng n h i ệ t truy tinh tộc đã đủ minh tinh uống một bầu rồi chương hai mươi sáu chiến đấu hồ tuyên người t á n hoa kiếm quyết quá mức câu nệ chiêu chiêu thức rồi Bộ k i chiêu chiêu hồ phong á cái này tiếp theo cái kia chỉ điểm đến đây cầu cảnh hồ gia đệ tử vội vàng vui vui gia tộc đệ một dạng cho hắn chỉ điểm từng cái hưng phấn không thôi phải biết rằng hồ phong hiểm long ma nhãn từ trước đến nay chưa từng cặm ấy liếc mắt là có thể xem ra vấn đề chỗ ở hơn nữa hồ phong bản thân cũng có không tầm thường võ học tạo nghệ một phen dưới sự chỉ điểm đến người người hoạch thích lương đà vẻ mặt kích động nhìn về phía hồ phong lúc tất cả đều mắt lộ ra cung k í n h cũng không dám nữa k i n h thường mảy may hồ phong lan ra đây cho ta mọi người đang ở cao hứng đột nhiên nghe thấy lời ấy nhất thời đồng thời n h i đã thấy một người bạch di tuấn nhã tay áo tung bay cầm hẹp trưởng yêu đao đi nhanh tới là hồ tuyên nghĩ không ra hồ tuyên còn tìm phiền thoái ai Có Chủ, cao biện pháp nào, người nào sai hắn là hồ Gia Thiếu chủ, trời sinh nào, nào hắn nhân pháp Hồ là trời một đúng â y Tuyên lần này hay vậy, Tuyên Hồ nhất định là nói lên lần bị thủ tiêu thi đấu xong tư cách thủ. Không biết Phong ca có thể hay không kháng Phong Phong như Hồ như thế khi tiêu tư biết trụ. Ta rất tốt đấu lên lần nói lần song người người là làm đ bị bị có sao Ca Ca, Ca sẽ dễ? Đúng, ta cũng rất phong ca hồ tuyên còn không có đứng vững đám người chung quanh đã đồng thời làm tốt rồi dự định lần này bọn họ rất nhiều người đều được rồi hồ phong trợ giúp tự nhiên tâm hướng hồ phong có việc hồ phong nhàn nhạt liếc rồi hồ tuyên liếc mắt ta muốn khiêu c h í n người hồ tuyên tay trái dỗi một cái chỉ hướng rồi hồ phong lý do cần không ta không đánh không có ý nghĩa cái hồ tuyên chân mày cao lại lạnh lùng nói ta xem ngươi khó chịu đủ chưa khi nào đất lúc này nơi đây t r ậ m đã hồ phong k h o á t khoắt tay cắt đứt rồi hắn còn có cái gì nói thửa hồ tuyên bất mãn nói sự thất bại ấy phải đáp ứng người thắng một cái không còn cách nào cự tuyệt điều kiện nếu không trận chiến này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào được ngươi nếu thắng hồ ra thiếu chủ vị đưa ngươi Bạch. đoàn người nhanh chóng lùi về phía sau cấp hai người bọn họ lưu lại rồi đầy đủ không gian một là thi đấu song h ạ m nhất một là lời đồn đ ạ i đệ nhất cao thủ rốt cuộc người nào sẽ lợi hại hơn đây cái này thật không dễ nói rồi phong ca tuy là vũ kỹ dùng xuất thần nhập hóa thế nhưng hồ tuyên khai nguyên tam trọng thực lực có thể không phải là giả t ố i thể kỳ thật có thể thắng hắn sao hồ tuyên vẻ mặt ngưng trọng đối thủ đã từng là gia tộc nổi danh phế vật bất quá có người nói vừa mới qua đi thi đấu song thượng khuất nhục quần hùng xem ra cho tới nay hận dấu thâm hậu bất quá nàng đối với mình càng một cách tự tin thực lực cường đại xuất sắc vũ kỹ đây đều là hắn nạo nhân tư bản hồ phong ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hồ phong đạm đ ạ m nhất tiếu chỉ hy vọng ngươi đừng khóc mũi một dạng hồ phong hôm nay ngươi chú định nhan mặt vô tồn ta xem sau đó còn có cái gì tư cách chỉ điểm những người khác hồ tuyên lời vừa dứt, đao đã đa xuất hẹp dài đao phong ngoan lệ đâm tới hồ phong đầu ngón chân một điểm đơn giản tránh thoát rồi công kích ngoài miệng đắc thế không thang ư ờ i còn một cái câu liền chút bản l ê n này ngày hôm nay ta không chỉ cần bại ngươi ngươi còn phải bị bại xấu hổ vô cùng một chết hồ tuyên nét mặt giận dữ đao phong nhanh như l i u tình chiều đi hiệp lộ khắp nơi chế nhân với tử l i ệ trái lại hồ phong vẻ mặt đẫm nhiên mũi chân điểm nhẹ kích thước lương áo x mỗi khi ở đâu then chốt một sắt tránh thoát đao phóng như cá đùa dỡn hoa sen vậy dễ dàng tiêu sái dáng người di nhiên thần tình nhìn người xem như si mê như say x ư a đao của ngươi quá trầm rồi chẳng phong thập tam thức danh tiếng bị ngươi vũ nhục rồi ngươi gió ở nơi nào vì sao ta chỉ thấy m a n n h ư bàn lực lượng không gặp gió phiêu giật linh động i a chiêu lưu ba phần như ngươi vậy toàn lực không sợ bị ta và bạn thai sao hồ phong một bên né tránh một bên ngoài miệng thế tiến công không ngừng rốt cục sau một lát hồ tuyên cũng nữa không thể nhịn được nữa đao phong loạn một cái người nổi giận t h ư n g t h ư n g cùng bạo đao phong thổi khắp nơi d ư n g trần hồ phong hai mắt hiếp lại khoe miệng hiện lên rồi vẻ tươi cười rốt cục lộ ra kẽ hở rồi vàng lương tâm nói hồ tuyên đao pháp còn là khá vô cùng cả công lân thủ lực lượng cùng tốc độ đều không chỗ thiếu hụt nào thêm nữa hắn tập luyện lâu này g sử dụng t u ầ n thục u không gì s á n h được lấy hồ phong thực lực hôm nay quả thực rất khó phá giải bất quá võ đạo quyết đấu có thể không chỉ là thân thể và chạm đơn giản như vậy về tâm lý đ ả kích đối phương càng là một đại bí quyết hồ phong hiển nhiên am hiểu sâu đạo này tại thân thể khó tham dưới tình huống dứt khoát tuyển chọn đạo này hồ tuyên tuổi trẻ tài cao hơn nữa thân là thiếu chủ tự nhiên tâm cao khí ngạo so với thường nhân càng khó khăn chịu được người khác khinh thị cùng vũ nhục cuộc bạo hồ tuyên là đáng sợ đồng thời cũng là yếu đ ớt nhất hoàn toàn bùng nổ hắn ở phòng thủ thượng xuất hiện rồi rất lớn lỗ thủng hồ phong nhìn chuẩn cơ hội thừa dịp đao phong lại đến chi tế thân một dạng xê dịch vọt đến phía sau hắn hữu trưởng trợ t hóa thành trường đao hung hăng hướng về phía hắn gây chém tới ẩm hồ tuyên đã bị đòn nghiêm trọng thân một dạng lảo đảo đi về phía trước rồi mới bước mới vừa xoay người lại đã thấy một nắm đấm thép hung hăng đánh vào ngực của hắn hồ tuyên bị đánh bay rồi bốn mươi năm m thân một dạng vừa muốn đứng lên một thanh bọc vải trắng trường đ k hai nguyên tam trọng vẫn như cũ cải biến không rồi hồ tuyên thân thể không bằng hồ phong hiện thực không thể tự phát hộ thể đích thực khí đối mặt đột nhiên tập kích cũng không thể đưa đến phòng ngự tác dụng dưới điên cùng hồ tuyên triệt để thua rồi của quyết đấu này hồ tuyên dĩ nhiên thua rồi vô luận là trên cây ẩn nút trưởng lao vẫn là đám người vây xem đều kinh ngạc không khép m i ệ n g được nhìn như t r ê n lệch cực lớn hai người đánh nhau dĩ nhiên hiện ra cường giả nghiêng về một bên tình thế hồ phong quả nhiên làm được rồi hắn nói như vậy không chỉ là bại hồ tuyên càng phải hắn bại xấu hổ vô cùng hồ tuyên vẽ mặt lộ vẻ xấu thảm bại rồi thực sự bại rồi hơn nữa còn là đối với phương đô vô dụng binh khí dưới tình huống đã bại rồi khổ tu nhiều năm trung pi so ra kém vẫn bị coi là phế vật hồ phong hôm nay hắn lại tính là cái gì vì rồi có thể hợp với thiếu chủ thân phận hắn mỗi đêm ngày khổ tu hôm nay dĩ nhiên thua thảm như vậy nhạt sai khỏe mắt của hắn cũng không nhịn được hơi ư ớt t a rồi trong suốt nước mắt lưng trỏng là bất khuất càng là không căm l ò n g muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta hồ tuyên không phải người thua không trung hồ phong lắc đầu kéo rồi ngã xuống đất hồ tuyên phù ghé vào lỗ t a i hắn thấp giọng nói ra Nhị h p ẩ một mươi tám n tuổi nhanh l y n đ khai nguyên tam trọng ở cây thương thành cũng là một tốt thiên tài rất nhiều người kỳ quái vì sao đường đường hồ ra thiếu chủ không đi bạch vân tông tiến tu ngược lại chạy đến thất kiếm núi cái loại này lấy kiếm pháp nổi tiếng địa phương không phải hồ tuyên không nghĩ thật sự là không được Toàn một hồi a đều không can b h i qua cuối cùng hóa ngọc và tớ lụa đối với hồ gia chi người mà nói chỉ sợ là kết cục tốt nhất rồi lâu hai phía trước cửa sổ một đạo nhân ảnh ngựa đầu nhìn về nơi xa Tâm tư k h ô người biết bay tới rồi nơi càng o h ngày càng nhiều hơn rồi là lo lắng thọ nguyên không nhiều sao người trước khi chết luôn muốn vì trên đời này lưu điểm cái gì ta cũng đang suy tư nên lưu lại chút gì n chương hai mươi bảy cực phẩm trang bị từ đánh bại rồi hồ tuyên hồ phong ở hồ ra thanh thế càng ngày càng đại ven đường châu đầu ghé hai người hầu như ba câu nói liền không thể rời bỏ hồ phong cùng với cái kia đôi liếc mắt xem thấu công pháp võ kỹ năng lực lượng thần bí ở nơi này chút hồ g i a thế hệ trẻ trong con em hồ phong ẩn ẩn thành một cái tôn cực kỳ tồn tại đặc thù trong định viện hồ phong khoanh chân ngồi vào chỗ của mình ngũ tâm hướng tiên không ngừng hấp thụ lấy thiên địa linh khí theo giao chiến đối thủ càng ngày càng mạnh hồ phong càng phát ra cảm giác được rồi thiếu sót của mình không có c h â n khí nửa bước khó đi cho nên mới vừa kéo ra thời gian hắn liền không ngừng nghỉ chút nào nhanh lên lần thứ hai nếm thử tu luyện c h â n khí từng cổ một nồng đậm linh khí rất nhanh dưới và o hồ phong trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển thậm chí sai thân thể hắn đều có một chút thấy đau chưa đủ còn phải lại nhanh cảm thụ được đang bị cánh tay trái hấp dẫn dần dần tiêu tán linh khí hồ phong lại một lần nữa tăng cường rồi quản trú tốc độ quanh thân linh khí rung chuyển một đạo tiểu hình gió xoáy ở bên người của h nếu có khai nguyên cảnh cao thủ chứng kiến màn này khẳng định sẽ xấu hổ không l ớ t bởi vì này hấp thu linh khí tốc độ hầu như đạt được rồi khai nguyên hậu kỳ cực hạ n tiến nhập hồ phong trong cơ thể linh khí một bộ phận cấp tốc hướng về cánh tay trái chạy vội một phần khác cấp tốc ở trong người xoay trọn m u ố n hướng đ a n điển phương hướng chạy tới đáng tiếc trung pi n là không thể như nguyện cánh tay trái hấp lực trở thành rồi lớn nhất là trời vĩnh viễn cũng không thể vượt qua cứ như vậy duy trì liên tục rồi hơn nửa canh giờ vận chuyển tốc độ cao linh khí chống đỡ hồ phong kinh mạch đều có chút căng đau lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một biết ghê tởm cái này cánh tay trái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao vẫn ngăn trở ta tu luyện chân khí không được phải sớm ngày nghĩ biện pháp làm một ít máu huyết đan qua đây nói cách khác không thể khôi phục kiểm long ma nhãn vĩnh viễn cũng không biết rõ thân thể mình tình trạng không đúng có lẽ có ít tông môn sẽ có chút biện pháp cách đó không xa hồ n h a m một thân một mình không ngừng mãi bước một dạng không ngừng cơ đ a o dưới chân của hắn cắm đầy rồi từng vòng có gỗ hắn m ỗ i bước ra một bước hô hô phong động không chút nào không sẽ đụng phải dưới chân gỗ xem ra trải qua hai ngày nữa h u n luyện hồ nham đã quen thuộc không ít rất nhanh thì có thể tiến hành mục tiếp theo huấn luyện、rồi. xác nhận rồi hồ nham tình trạng phía sau hồ phong theo thói quen túi đầu nhìn một chút cổ tay lập tức bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nguyên lai、like、gần nhất quá bận rộn v i ệ c khác đến bây giờ cũng không có điều chỉnh quá cái này trên đồng hồ đeo tay thời gian nơi đây không phải phi thuyền chủ nhân thế giới đã ở sở dĩ cái này trên đồng hồ đeo tay hiện tại chỉ thị thời gian cũng là không đúng khối này người máy đồng hồ là ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng tiền thế địa cầu khoản g chiêu thức khác biệt thái đ ạ i rồi hồ phong lật qua lật lại nhìn rồi nửa ngày dĩ nhiên không tìm được ở nơi nào điều chỉnh thời gian ngay hắn chuẩn bị bông tha lúc đột nhiên thoáng nhìn đồng hồ đeo tay phía bên phải có một s i n h s ắ n đồ tiêu xem hình dạng giống như một chìa khóa mở ốc dạng một dạng di vậy làm sao cùng trái đất trên điện thoại di động công năng thiết t r í kiện giống như a hắn không chút do dự đưa ngón tay ra điểm rồi đi tới ken két nguyên bản tinh xảo đồng hồ đeo tay đột nhiên lại biến răng dấp rất nhanh tổ hợp thành một chỉ người máy răng dấp ngân bạch sắc ngón tay của nô ra móng tay sắc bén trực tiếp hướng về phía hồ phong thủ đoạn t ớ i hồ phong lại càng hoảng sợ nhanh lên dùng sức đi bẻ chỉ người máy đáng tiếc gắn liền với thời nhiễm ở ngân s hồ phong cổ tay tê dần đ ỗ n g nhiên cảm giác vài luồng tin tức nhanh chóng nhắn nhủ đến trong óc của hắn đã biến thành rồi người máy tay đồng hồ cũng lần thứ hai lùi về rồi nguyên dạng thật là một bảo bối tốt hiểu rõ rồi tay này đồng hồ công dụng hắn vẻ mặt hưng phấn h i ệ n nhiên là phải rồi lợi ích khổng lồ hồ nham người ở đây luyện thật giỏi tập b ả n thiếu về phòng trước bên trong nghỉ ngơi một chút nhớ kỹ không gấp sự tình đ ừ n g q u ấ y rầy ta hồ phong v ộ i và buôn vào trong phòng trở tay liền đem môn xuyên trên vào hai mắt tinh quang chất loạn một mạch nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay kia không thả cho ta xem xem cái này ngoại tinh khoa học kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? ra đi t a không gian mang theo người theo hồ phong la lên trên cổ tay tay đồng hồ đột nhiên nứt ra một cái lô khe một đạo ngân quàng từ đó b ắ n ra một đạo hơn một triệu phương viên không gian biểu hiện ở giữa không trùng như là chiếu hình giống nhau rõ ràng lộ ra trong đó vật phẩm nguyên lai、like、vừa rồi chỉ người máy ám sát một cái hạ hồ phong là vì rồi lấy huyết n h ậ n chủ cái này ngoại tinh khoa học kỹ thuật trang bị cần lấy ra huyết dịch bảng định rna mới có thể sử dụng đồng hồ đeo tay sau khi nhận chủ hồ phong một cách tự nhiên biết rồi rồi phương pháp sử dụng đây là dị vật trong tinh không người chế tạo đặc thù trang bị cực kỳ hy hi hữu tên gọi hư không đồng hồ đeo tay có nhiều loại công năng Là là tối trọng yếu đó là chứa được chứa một chi á i đặc t ù chân không không g a n nhỏ, có tạo h nhiều thứ.、Đen、nhánh không theo hơn ể gửi gian mang theo người chồng, hơn 10 trong, rất t Đen món vật t hiển lộ r n g đó, hình ồ p h h một kỳ i triều m món một lấy ra tỉ mỉ kiểm tra. Từng món một tân n lạ tiểu truy thủ vào tay vô cùng t h ầ m còn có hai cái trong suốt bình thủy tinh bên trong chứa hai loại màu sắc bất đồng dịch thể một chai nhũ bạch sắc một chai màu da cam hai cái bình một dạng trên đều có dán lên nhãn hiệu thế nhưng hồ phong cũng không nhận ra cái này ngoại tinh văn tự a không biết là vật đáng ghét đi hồ phong đột nhiên cảm giác một trận á c h ẳ n sau đó hắn đem hai bình này dịch thể đơn độc c ấ t xong lại lấy thủy thủ ra hảo hảo quan sát đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì đối với rồi nói không chừng thứ này cùng đồng hồ đeo tay giống nhau đều là nhỏ máu nhận chủ đây hồ phong không kịp chờ đợi từ mới vừa rồi bị đâm bị thương trên cổ tay bài trừ một giọt máu tươi tích lạc ở trên trùy thủ thoáng chốc dao găm hồng quang đại phóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dối trưởng trong c h ư ớ c mắt đã biến thành một cái cây t r ư ờ n g thương trước kia trùy thủ lưới dao sắc bén hóa thành rồi đầu thương trước kia cực kỳ thấp bé tay trôi một cái một dạng dối trưởng thành vì tề mi t r ư ờ n g côn từng cái thần bí văn lộ quay quanh toàn bộ thân thương một cổ cường đại chiến ý trong nháy mắt bạo phát hào thương một chuỗi tin tức lập tức xuất hiện ở hồ phong trong đầu thương tên chinh phạt lấy hơn mười loại, loại hiếm hợp luyện da nấu ch nấu chảy dịch kim loại dường như h ò a tan nước thép có nước lưu động đặc tính càng có đáng sợ lửa lực đáng tiếc trôi này vũ khí bị để đó không dùng lâu lắm lâu lắm rồi thế cho nên lửa lực hầu như mất hết chỉ còn lại có một loại đặc tính có r ủ i đáng tiếc ta thương thuật chỉ là bình thường nói cách khác phải này thần khí giống như thần trợ hồ phong hai tay bưng lên trường thương tâm niệm vừa động thanh t r ư ờ n g thường kia cấp tốc giới trưởng vẫn đưa đến hơn mười em mở trường độ lúc này mới dừng lại không sai so với địa cầu vũ khí lạnh không biết tốt hơn bao nhiêu lần khỏa tinh cầu rốt cuộc là thế nào một thế giới a hồ phong không khỏi cảm、khái. cho tới bây giờ hắn đều chưa từng biết được cái kia thần bí khoa học kỹ thuật tinh cầu tình huống cụ thể thế nhưng không hề nghi ngờ cái thế giới kia cũng rất là cường đại lại có các loại nịch thiên khoa học kỹ thuật trang bị chương hai mươi tám h ồ nguyên minh tin tức hồ phong vẫn như cũ tâm tình kích động khó g i ằ n mang theo người chữ a vật không gian có thể tự do có giãn vũ khí đây hết thể tất cả trong nháy mắt sai hồ phong hùng tâm văn trượng thật muốn tìm một đối thủ đại chiến con mẹ nó ba trăm hiệp đột nhiên hắn linh quang nói lên tiểu truy thủ cùng đồng hồ đeo tay đều có thể nhận chủ trên người ta cái này lưỡng cây truy thủ cùng răng cơ nào đây chắc cũng là có thể đi nghĩ đến phải đi làm hồ phong lần thứ hai b à i trừ mấy giọt máu tươi lượng cây thủy thủ nhất nhất đốt rồi huyết trâu cũng không phản ứng chút nào hồ phong n h ứ n g m ẩ y trong nháy mắt biết rồi rồi xem ra cái loại này có thể nhận chủ trang bị tại nơi khoa khoa học kỹ thuật trên tinh cầu cũng là khó được bất quá cái này răng cơ ư đao có thể cắm ở phi thuyền chủ nhân phía sau xuất thủ nhất định là một khó lường đại nhân vật vũ khí của hắn tất nhiên không kém kỳ thực hồ phong sớm đã có hoài nghi rồi răng cơ ư đao tuy là nhìn qua uy manh khí phách kỳ thực thực sự khó dùng dừ tận răng cơ đối phó tế kiếm còn có thể có hiệu quả có thể được im vẽ gây đối phương vũ khí nhưng là đối phó vũ khí hạng nặng liền có ưu thế chút nào rồi ngược lại sẽ bởi vì răng c ư a cọ quẹn quái dày tự thân công kích tiết đ ấ u đây là nhất sự thiếu sót chết người rồi sở dĩ cho tới nay hồ phong gần tại đối phó h ồ ngọc lâu thời điểm cho thấy rồi vũ khí này lợi hại tình huống khác hạ chẳng bao giờ sử dụng qua không phải vũ khí không mạnh thật sự là khó có thể phối hợp hắn công kích tập quán sở dĩ không đến bị bất đắc dĩ không bằng không cần tiên huyết lần thứ hai tích lạc trong nháy mắt hồng quan mang doanh sắc khí trung tiên một cổ nồng đậm sát ý bao phủ rồi cái này cũ nát nhà lá linh hồn trong không gian một đôi đỏ ngầu màu một dạng đột nhiên、mỡ. một đạo trong suốt vòng xoáy nhất thời xuất hiện ở trước ngực của hắn ngoại giới nồng đậm huyết sát chi khí dường như trong nháy mắt tìm được rồi mục tiêu giống như không ngừng hướng hồ phong mi tâm chúng chui vào rất nhanh bị hút vào trong nước xoáy vòng xoáy càng chuyển càng đại ở linh hồn trong không gian đã kinh biến đến mức đầy đủ mười triệu phương viên nhanh chóng cắn nuốt bảo đao trung tràn ra khí lưu màu đỏ ngòm sau một hồi lâu bảo trên đao sát khí đã bị cắn nuốt không còn một mảnh nhìn qua sáng như mới khí tượng bất phàm nhanh rồi rất nhanh cổ thân thể này chính là ta rồi huyết ảnh hai lòng liếm liếm môi tùy sau kế tục nhắm lại rồi hai mắt dần dần biến mất ở nơi này trong hư không sau một lát vẫn bế nổi ánh mắt hồ phong rốt cục trận mở rồi con mắt hai mắt thần thái phân chấn hiện nhiên là đã sạch sở minh bạch rồi cây đao này tin tức thiên kỳ đao hiểu rõ áp dụng vạn kiếp tinh kim dựa vào trăm loại kỳ mỏ trải qua bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày chú tạo mà thành vạn kiếp tinh kim trải qua thiên cổ năm tháng mà bất hủ trải qua vạn kiếp mà không tổn hại biến hóa hàng vạn hàng nghìn thần diệu vô cùng cái này thiên kỳ đao hiểu rõ chính là một đời đao đạo cao nhân khổ cực luyện thành trôi đao trong cốt lõi t ổ n chữ a rồi chọn một nghìn loại đao loại vũ khí mô hình có thể theo chủ nhân tâm ý tùy thời biến hóa thứ tốt đáng tiếc không có thể chân chính thiên biến văn hóa hồ phong như cụ không biết đủ than thở di ta nhớ được đao này thân tràn đầy hết sắt chi khí làm sao một cái một dạng trở nên sạch sáng lên hồ phong không khỏi nổi lên nghi ngờ lập tức sờ đầu một cái e rằng nhận chủ c r i hậu tiểu thành không đi ừ nhất định là như vậy đạt được bảo vật hồ phong hưng phấn cầm thiên kỳ đao hiểu rõ trong nháy mắt rằng cơ trường đao kịch liệt biến hóa vạn k i ế p tinh kim cấp tốc một lần nữa tổ hợp không đến một giây một bả uy phong lẫm lâm c ử u hoàn đại đao liền ra hiện tại ở trong tay hắn hoàn thù đao nhạn linh đao liếu diệt đao miêu đao mạch đao phát đao đường đao chả mã đao chạo đao mỗi loại đao loại vũ khí không ngừng biến hóa hồ phong đùa bất diệt nhạc hồ sau một hồi lâu hắn mới thu thập rồi tâm tình t r i n h trọng xuất ra rồi kiện vật phẩm cuối cùng khi hồ phong chứng kiến thứ này sát na hắn lập tức trừng đại rồi con mắt thật là đồ tốt chỉ là không biết có thể có bao nhiêu lực phá hoại thùng thùng tiếng gõ cửa dồm văng lên hồ phong n ư ớ n mày đem sau cùng vật phẩm thu vào. trên tay đao chuyển hướng biến thành một cái chui một thước hai tả hữu hoàn thủ trên nào đây là hắn am hiểu nhất hoàn thủ đao tiến đến tiểu thúy vẻ mặt hốt hoàng chạy vào thiếu ra có lao ra tin tức rồi nang gấp rút thở hổn hển trên mặt mạo hiểm tầng mồ hôi mịn hiển nhiên là một đường vội vội vàng vàng chạy trở lại ồ、oh. lao đầu tử trở về rồi hả ở chỗ nào ta đi tìm hắn tiểu thúy lập tức đổi sắt mặt xeo xeo ấu điệu nói không ra lời hồ phong trong nháy mắt cảm giác có chút không hay một cổ bật an dần dần hiện lên trong lòng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a tiểu thúy bị hồ phong lạnh lùng câu hỏi lại càng hoảng sợ đạp đạp lui rồi hết mấy bước kém chút ngã nào h trên đất thiếu ra lao ra hắn hắn bị người trào đi nha nói xong mấy chữ này tiểu thúy cũng không nhịn được nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất là ai làm hồ phong mặt của trong nháy mắt lanh tới cực điểm n h ữ n m à y như kiếm sắc khí nghiêm nghị ta ta không biết người ở nơi nào ta thấy bọn họ hướng vương phủ đi rồi thình thịch hồ phong một cước đá bay rồi cỡ gỗ vọt thẳng hướng rồi bên ngoài hồ nham hơi biên sắc hồ phong cái này một bộ lạnh như băng biểu tình thực sự sai thất kinh xong đồng xích hổng hàn mang b ắ n thẳng đến đây là sát cơ lộ ra biểu hiện chuyện gì xảy ra hồ nham vội vàng ngăn lại hồ phong hỏi đi ra ta có chuyện phải làm chớ phía ta hồ phong đẩy ra rồi hắn đi nhanh hướng về ngoài cửa viện đi tới một đạo nhân ảnh vào lúc này đột nhiên lảo đảo chạy tới người đến chứng kiến hồ phong vội vã ngăn đi qua thiếu ra không thể a lão nô đã vừa mới nghe qua rồi bắt đi nguyên minh lão ra là bạch vân tông đệ một dạng cho không được a vẻ mặt lo lắng mã quản sự một cái một dạng ngăn lại rồi hồ phong bạch vân tông thì tính sao chọc tới ta rồi thiên vương lão tử ta cũng không thả quá c ú t n g a y cho ta cái gì nguyên minh ba phụ lại bị trả rồi hồ nham thất kinh lúc này mới biết rồi vì sao hồ phong sắc mặt tâm trầm một thân sắc khí hồ phong ta cùng đi với ngươi bất kể hắn là cái gì tông d á m trả nguyên minh ba phụ nhất định phải hảo hảo giáo hấn bọn họ không được hồ phong trực tiếp cự t u y ệ t rồi ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi rồi ngươi đi mủ dính vào cái gì mã quản sự thấy hồ phong thái độ kiên quyết lại một lần nữa che ở hồ phong trước người thiếu ra người đi cũng không làm nên chuyện gì à ta nghe người ta nói những người đó đều là bạch vân tông đệ một dạng tu vi kém nhất cũng là khai nguyên cảnh tam trọng người đi rồi bị người khi dễ rồi cũng báo không được thủ không bằng tìm ra chủ nói rõ tình huống sai ra chủ quá đi đòi người đi không được lão đầu t ử bị bắt không muốn biết tao tội gì đây ta chờ không rồi thiếu ra tiểu thuy từ bên trong cửa vào tới do dự một chút vẫn là nói ra người đi rồi khả năng cũng mượn rồi ta thấy bọn họ đem láo già treo ở mã phía sau tha trên mặt đất đi trên đường phố chạy đầy đất huyết lao ra sợ rằng sợ rằng không sống được rồi nói mới vừa nói đã nước mắt rơi như mưa một cô gái một dạng nhìn thấy cái này cảnh tượng cũng là bị dọa sợ không nhẹ hôm nay hồ phong đang đang bực bội thượng càng sai trong lòng nàng dày vỏ không biết nên không nên nói đi ra thế nhưng thẳng nếu không nói lao ra thực sự đi rồi thiếu gia khẳng định sẽ trách hắn đồng lứa một dạng chương hai mươi chín ta tới mang ngươi về nhà vương phủ ở vào thành tây làm k â y thương thành thứ ba đại gia tộc tiểu viện cũng là cực kỳ b ă n g đại c ử a vương phủ hai vị hôi bào thị vệ đang ở c h u y ề n phiếm hôm nay nhị thiếu thiết tiến khoản đãi bạch vân tông các vị đệ một dạng cũng không biết bị rồi bao nhiêu rượu ngon món ngon mùi này đạo thật là thơm a cho má ta xem ngươi đã nghĩ muốn mà thôi vương gia đại viện như thế đại ngươi làm sao có thể ngửi được xa như vậy mùi vị khoác lắc cũng không đả thảo cạo hh ắ c ắ c không có thể ăn vẫn không thể muốn sao tốt xấu có một thoải mái di hôm nay làm sao h ắ c rồi hả ai biết được quỷ thiên khí này không có chuẩn muốn hạ mưa to đây mây đen nổi bật sắc trời dần dần tối xuống đúng lúc này viễn vương một con gào thét chạy tới h ắ c y hiện ngự bạch mã bụi bằng bay cao dương thiếu niên sông ngang đến lãm cương lại mang d ù n súng chết tiệt chập một chút sẽ chết ta hôn đản hụ chết bản thiếu rồi trên đường phố một mảnh hoảng loạn người người vội vã tránh được kỵ mã thiếu niên đứng lại vương phủ trước cửa không cho làm cản cúc ngay hắc có trò hay xem rồi cái này hiểu thọ vừa rồi hù chết lao tử rồi cái này b á o ứng đi còn dám tìm vương phủ phiền p h ư ớ c cái này tiểu t ử gan thật mập chán sống phải không hồ phong nhìn không thấy nghe không được nhấc tay một cái trường thương như côn hung hăng nện xuống một ga hôi bảo thị vệ không kịp phản ứng trực tiếp bị một kích đập nằm xuống tên còn lại thấy thế vội vàng rút ra trường kiếm đối phó với địch đã thấy hồ phong trường thương xoay trọn xoay người nem tới hơn một ngàn cân lực đạo toàn bộ buộc phát ra tên này bất quá thối thể ngũ trọng thị vệ trực tiếp bị một cái rút ra phi ngoài mấy trượng liên thủ thượng vừa mới dùng để đón đỡ t r ư ở n g thương thiết kiếm đều quyển cúc rồi đương đương đương một trận chặt chẽ tiếng chiên chống vang lên nghiêm trình huấn luyện vương g i a thị vệ từng cái vội vàng chạy về phía rồi v i ê n môn hồ phong một phát súng một con ngựa một đường quét ngang phàm là có người cản đường đều sẽ bị hắn lấy lôi đ ỉ n h chi thế một k í c h thất bại hồ phong tuy là nhưng nằm ở thối thể bắt trọng thế nhưng cường hãn thể chất sai lực lượng của hắn sớm đã siêu việt rồi thối thể cựu trọng đình phong dưới sự tức giận đối phó những thứ này thối thể ngũ lục trọng lâu la tự nhiên đánh đâu thằng đó không gì cả nổi như vào chỗ không người hồ nguyên minh bị các người nhốt ở đâu rồi hồ phong một phát súng đập nằm ú t s ắ p vị kế tiếp thị vệ đầu thương để ngang trong cổ của hắn lớn tiếng q u á t lên có mặt ở đông viện hôi bảo thị vệ sợ đến khỏe miệng run run cũng không dám nữa giấu giếm ẩm hồ phong không chút khách khí một kích đánh cho bất tỉnh rồi hắn không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn thương tổn người bởi vì địch nhân chân chính là này bạch vân tông đệ một dạng những thị vệ này cũng chỉ là dụng hết trách nhiệm tôi rồi đông trong nội viện q u a nhất g tiền c là chư n n g vị t sư huynh bắt giữ rồi hồ nguyên minh càng là sai bản thiếu thư thái đến ta mời các vị sư huynh một ly há vương nhị thiếu ra cùng cái này hồ nguyên minh có cử oán một vị bạch vân tông đệ một dạng hỏi hắn tên là lâm hồng vóc người cường tráng ẩn ẩn là những người này đầu lĩnh ta cùng với lao thất phu là không có thủ bất quá với hắn nhi một dạng thế nhưng đại thủ thiên tiêu lại nhiều lần đùa g i ỡ n ta thật là đáng chết vương nhị thiếu cắn răng nghiến lợi nói vương nhị thiếu bị hồ phong khi dễ một phen phía sau nhiều mặt hỏi thăm mới biết được đối phương là hồ gia mới quật khởi một vị dòng chính thiếu gia chỉ là khổ nổi mấy ngày nay hồ phong vẫn ổ ở trong nhà không thể nào trả thù hôm nay nhìn thấy hồ phong phụ thân bị những thứ này bạch vân tông đệ một dạng hành hạ tự nhiên trong lòng một trận sàng khoái dám cùng vương nhị thiếu không qua được quả thực giáo này giáo hơn một phen bất quá cái này hồ nguyên minh càng là đê tợm dĩ nhiên dùng á m khí hắc quang độc vương châm tập kích giết ta một vị sư đệ chờ ta trình huy sư hình đến, đến rồi tất nhiên muốn cùng lên hồ gia thảo phải bồi thường cũng có thể thừa này cơ hội thay nhị thiếu giải quyết cái kia gọi hồ p h o n g kiểu nhân không biết trình huy sư hình khi nào có thể trình sư huynh thật có thể ép tới hồ gia túi lầu sao dù sao hồ gia cũng không so với ta vương gia yếu bao nhiêu hôm nay nhiều lần nghe những người này đề cập trình huy sư h u n h vương nhị thiếu gia cũng không khỏi mong đợi hừ vương nhị thiếu thế nhưng coi thường ta trình sư huynh muốn là người khác nói như vậy ta đã sớm một cái tắt quá đi rồi bất quá niệm tại vương nhị thiếu không biết ta liền nói cho người nói lâm hồng há mồm t i ể u uống một hớt rượu tiếp tục nói ra chính huy sư huynh thiên phú phi p h ả m năm nay bất quá hai mươi ba tuổi hôm nay đã là khai nguyên hữu c ử u trọng tồn tại nhân thể quanh thân trăm h u y ệ t đã bị hắn mở rồi tám mươi mốt cái chân khí hùng hồn không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng chính huy sư huynh nhất lợi hại địa phương là tu luyện vũ kỹ phải đăng phong tạo cực trong cùng thế hệ tiên hữu đối thủ chính là ta bạch vân tông nội môn quần anh trên bảng bài danh thứ bảy thế tài thậm chí có đồn đại hắn đã đánh bại hối lưu cảnh vũ sư đã đánh bại hối lưu vũ sư vương nhị thiếu con mắt một cái một dạng trận tròn rồi. ở trong ấn tượng của hắn toàn bộ kê thương thành cũng chỉ có thành chủ đại nhân có hối lưu vũ sư thực lực những gia tộc khác cao thủ phần nhiều là khai nguyên cựu trọng mà bạch vân tông trình huy dĩ nhiên có thể đánh bại hối lưu vũ sư bên ngoài thiên phú mạnh quả thực sai hắn không dám tưởng tượng lâm hồng chứng kiến vương nhị thiếu trận mắt hốc mồm dạng mở dạng mặt lộ vẻ thỏa mãn mở miệng nói nhị thiếu chớ vội chậm nhất là ngày mai chỉnh sư huynh tuyệt đối có thể tới rồi chính văn huynh cùng lệnh huynh vương thu không phải đều đi n ê n h đón rồi không ha hả lâm hinh nói đúng lắm ngày mai là có thể thấy chỉnh sư huynh phong thái rồi đúng lúc này tiếng go cửa rồn rập t đông viện tại vương ra đồng dạng là gia tộc dòng chính ở nơi nơi đây phong cảnh rất khác biệt phương tiện đầy đủ hết hiển nhiên là thuận tiện gia tộc dòng chính tu luyện vũ nghệ hai chi to lớn thạch trụ dựng đứng ở nhỏ diễn vũ tràng hai bên trái phải hai cái lớn bằng ngón cái xích sắt từ hai chi trụ một dạng đỉnh lôi ra đem một đạo hình dung tiểu tụy trung niên nam một dạng treo ở chính giữa hồ nguyên minh hai tay bị thật cao treo lên thân một dạng lơ lửng giữa trời hắn tóc t hai r ố i b ẩ i máu me khắp người trên người quần áo sớm đã thiên sang bách khổng nửa nghiêng người một dạng đều máu thịt be bét một mảnh đó là trên mặt đất mài r a vết thương loại vết thương này đau n h ấ t hồ phong cũng trải qua một lần đó là trụy tâm đau thấu xương cho tới bây giờ hồ phong vang lên lần kia từng trải vẫn như cũ cảm thấy sợ run lên thân một dạng rét run hồ phong cưỡi ngựa xa xa x e m đến đó cái bị treo lên thân ảnh kế thừa rồi hiểm lóng mắt chỗ tốt lớn nhất chính là thị lực so với trước đây để thăng t ậ t nhiều nếu là có tâm ngoài trăm thức con lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng một trận v ậ n đau lúc này hắn tình nguyện không có viên này hiểm lóng mắt tình nguyện nhìn không thấy vết thương của hắn buồn thiệu tình nguyện nhìn không thấy hắn máu thịt be bét thân thể tình nguyện nhìn không thấy khỏe miệng hắn thống khổ có c á p vô số hình ảnh như rất nhanh truyền phim đèn chiếu không ngừng mà ở trong đầu hắn rất nhanh xạy qua hồ phong biết đó là tình thương của cha kiếp trước không có kiếp này bỏ qua cái này là như thế nào một loại trách phạt thương thiên cho hắn phục sinh cơ hội lại sai hắn bỏ qua cái này khó được ấm áp hắn một nhảy xuống ngựa run dậy đi về phía thạch trụ trước mặt hắn chứng kiến rồi hắn bị phơi trắng bệnh khoe miệng chứng kiến rồi hắn bắt đầu chạy mũ i vết thương chứng kiến rồi hắn đang nỗ lực mở ra hai mắt xin lỗi là ta đến đã muộn thanh âm không biết bắt đầu từ khi nào đã bắt đầu nghẹn ngào khoe mắt không chịu thua kém nổi lên hơi nước cho tới nay hắn một mực l à g tránh ta chỉ là một hàng giả người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu kể từ khi biết có như thế cái vẫn đau yêu phụ thân của hắn tim của hắn lần lượt bị hòa tan không lâu hắn mới phát rất được nếu như ta cũng có như vậy một người cha tốt biết bao nhiêu mà hôm nay hiện thực rất tàn khốc vốn cho là mình sẽ ý chí sắt đá không bao giờ nữa sẽ vì nhân tình g i ả n g buộc thế nhưng giờ khắp này hắn lập tức phát hiện mình sai rồi chứng kiến hắn một khắc kia tất cả đang lặng lẽ cả biến lệ sớm đã không tiếng động hạ xuống hầu nguyên minh nghe được rồi thanh â m hai mắt nỗ lực bài trừ một cái sợi khe lập tức một đạo nhàn nhạ t sáng bóng xuất hiện rồi hắn con mắt trong nháy mắt ướt tắt rồi nỗ lực há m ù n ra làm thế nào cũng nói không ra lời ây a càng một dạng sớm đã k h ă n r ộ n g người càng là nhiều chỗ bị thương nặng đâu còn có thể phát sinh t h a nhâm gì thế nhưng hồ phong lại hiểu rồi hắn ở đuổi hắn đi hắn không hy vọng hắn chết yên tâm đi ta sẽ dẫn ngươi trở lại hồ phong đi ra phía trước đang muốn đáp án xiềng xích hiu một chi tên bắn lén từ phía sau lưng phong tới một mũi tên bắn thủng rồi c ầ u ngựa chương ba mươi chúng ta cùng nhau trở về đi một đoàn hôi bảo thị vệ đang đang nhanh chóng tiếp cận hồ phong thu rồi t r ư ờ n g thương hóa thành nửa đoạn súng lục gánh vác phía sau một lần nữa lấy ra rồi phía sau lưng beo nghiêng nổi hoàn thủ chiến đao chiến đao ra khỏi vỏ sáng như tuyết ánh đao chiếu dọi từ phương hơn mười tên hôi bảo thị vệ tầng tầng n ớ c lớp đem hắn vây vào giữa bọn họ như lâm đại địch người người nắm chặt đao kiếm cách đó không xa một gã khí tức thâm hậu trung niên hắ b à n cung từng nhánh bó mũi tên như mưa rơi phi bàn tới như cắn người mánh thú lộ ra rồi lóe hàn mang răng nanh hồ phong trường đao xoay tròn dáng người vũ động đao thế như lượn vòng con quay chuẩn sắc không có lầm văng ra xâm phạm từng nhánh tên giờ k h ắ c này nước tắt không lọn giọt mưa không rơi đao như cung phong tật toàn lòng quyển phốc phốc một mũi tên dọc theo vắng vẻ quỹ tích bắn thủng rồi hồ nguyên minh v a i bị bán một mũi thuyền huyết hoa máu tơi đỏ thấm lắp bắp ở hồ phong trên mặt của cảm giác ấm áp như phụ thân hiển hòa xoa chỉ là hồ phong đã không cảm giác được có chỉ là tâm trạng một mảnh lạnh giết hắn đi một vòng k ì n h xạ kết thúc thị vệ tổng quản gần tên kia trung niên đại hán lần thứ hai chỉ huy hồ phong vươn tay nhẹ nhàng xóa đi rồi móng bắn tung tóe nhắm lại rồi con mắt k h í tức băng h à n lại càng ngày càng đậm gió nổi lên rồi tiếng sấm rồi t ử vong đao reo đang ở tấu vang lại trận mắt đã xong đồng xích hồng lửa hận kéo các ngươi buộc ta nhập ma ta liền cho các ngươi ở tử vong ma đao hạ trầm luân sắc ý trùng tiêu đao phong rạch một cái một chỉ cánh tay cầm kiếm trùng thiên dựng lên huyết thủy trong nháy mắt ướt nhẹp rồi hồ phong vào áo、à. d ê n gì thống khổ không có duy trì liên tục bởi vì cánh tay g ã y mất sau một khắc chính là đầu người rơi xuống đất hồ phong như mê mội rồi một dạng không còn có chút nào lưu tình nhất đao kiếm đoạn người vong nhất đao c ụ t tay không lưng nhất đao đầu một nơi thân một n g o tràn đầy tử vong chân ý nhất đao không ngừng chạy xuống không ai có thể có lần thứ hai cơ hội tuyệt vọng chi đao phủ xuống không ai có thể ngoại lệ trong nháy hơn mười người toàn bộ tiêu vong vẫn dùng mánh bọn tới trước bọn thị vệ rốt c u c đình chỉ rồi tiến công đoàn người xuất hiện rồi gây dối hơn mười hai chân bước không ngừng lui lại phế vật trung niên thị vệ đội trưởng một đạo kiếm khí phá không bổ tới hồ phong hoành đao một đỡ nhất thời cự lực tập kích thân cả người liền lùi mấy bước mới ổn định lại hắn chỉ là một thối thể kỳ võ giả cho lão tử tiến lên cùng tiêu diệt hắn người nào m u ố n cho ta trốn về sau lão tử nhất định trọng phạt không công tha đoàn người lần thứ hai vây công đứng lên trung niên đại hán cũng bắt đầu nhắc tới trường kiếm đồng thời tiến công bắn ra bốn phía kiếm khí bốn phía dày đặc công kích sai hồ phong một thời chi phối nhánh kém còi rồi hắn thân một dạng vừa lui lui nữa cuối cùng thối lui đến rồi hồ nguyên minh bị treo lên dưới thân đi không gì sánh được rất nhỏ mà thanh â m khàn khàn chuyển tới rồi hồ phong lỗ thay đây là hồ nguyên minh thanh â m hồ phong thân một dạng chấn động thân tình càng là kiên định yên tâm đi chúng ta sẽ cùng nhau trở về trường đao tái khởi đao dương long n â m khởi đao rơi hồ gầm đậu phấp một viên to lớn đầu người bị đánh bay ngay tại lúc đó vẫn hoàn hảo không hao tổn hồ phong cánh tay trái chung rồi n h ấ t đao đi tìm chết hồ phong một cước đá văng một vị nhào lên thị vệ liên đ ố i đánh ngã rồi phía sau mấy người cùng lúc đó vẫn cuộn chặt không nghỉ trung niên đại hán lần thứ hai một kiếm ám sát đi qua hồ phong đột nhiên dị chiêu cao nhất nhất đao hướng về phía trung niên đại hán văng ra ngoài đồng nhất thời gian cả người nhảy lên một cái hướng về đại hán đánh móc sau gáy trung niên thị vệ tổng quản bất ngờ rơi vào vây c ô n g còn dám đem vũ khí mình hất ra công kích đây là hắn sợ không ngờ đến thế cho nên một thời kinh ngạc suýt nữa bị bay tới chiến đao đâm t r ú n g trăng trường kiếm ở thời khắc mấu chốt đón đỡ ở rồi cái này một h i ể n chiêu trung niên nam một dạng còn chưa t h ở phảo đã thấy một đạo thân ảnh phi thân mà đến hồ phong người đang giữa không trung đùi phải quỳ gối một cái phi đầu gối hung hăng đánh vào trung môn mở lớn thị vệ tổng quản lồng n ự c thị vệ tổng quản không t r á n h kịm bị kết kết thật thật để trùng lúc này bị đụng phải thổ huyết ngã xuống đất suy một chi sắc bén dao găm từ thị vệ tổng quản thai phải thâm nhập một đoạn mũi nhận đã từ thai trái lộ ra đây là hồ phong ở trên phi thuyền nhặt được lượng chỉ truy thủ bằng hợp kim chuyến này bị hắn đeo ở hông chính là vì đấm máu vật lộn chuẩn bị làm trung nhiên đại hàn thực lực t uy mạnh quá mức thậm chí đã khó khăn lắm đạt được rồi khai nguyên thất trọng có thể phóng ra ngoài kiềm khí giai đoạn đáng tiếc phẫn nộ bùng nổ hồ phong lực lượng còn ở trên hắn hồ phong ẩu đả kinh nghiệm càng là hơn xa cùng hắn như vậy mới sẽ kỳ chiêu vừa phía dưới chém giết rồi vị này vương phủ khai nguyên thất trọng thị vệ tổng quản một kích công thành hồ phong không kịp rút truy thủ ra bởi vì mấy trôi vũ khí đã bắt đầu b ổ về phía rồi hắn vội vội vàng vàng gian hắn một cái cho vay nặng lai tránh được rồi mấy đạo thế tiến công đồng thời thuận lợi nhặt lên rồi rơi xuống bảo đao mặc dù hắn phản ứng nhanh chóng như vậy phía sau vẫn như c ũ bị lưỡng kiếm x ẹ t qua hai cái vết thương máu chảy d ầ m d ề có thể thấy rõ ràng tổng quản chết rồi tổng quản chết rồi một gã thị vệ hoảng sợ kêu to đạo một thời gian còn dư lại hơn một ư ơ i tên thị vệ đồng thời chấn động bất khả t ư n g h ị nhìn bị dao găm động đầu thị vệ tổng quản nhân vật dẫn đầu v ừ a chết những thứ này không đến khai nguyên cảnh thị vệ cũng nữa đỡ không được hồ phong mảy may hơn nữa thị vệ tổng quản tử vong cho hắn môn mang đến rồi rung động thật lớn trong lòng lại không chiến ý hồ phong liên tục phách ngược lại rồi vài thị vệ phía sau cũng sẽ không truy đuổi tùy ý bọn họ tứ tán bỏ trốn gian g i á c to bằng ngón tay xích sắt bị hồ phong nhất đao chém đứt h ầ nguyên minh toàn thân vô lực bị để xuống sau đó trực tiếp ngã xuống đất hồ phong một tay lấy hắn lưng ở sau lưng trong miệng nước lử nói Chúng ta về nhà đi. Đứng lại. hôn đ à n dĩ nhiên là ngươi dám c a n đ ả m tàn sát vương phủ thị vệ còn không thúc thủ chịu c h ó i mấy đạo thanh em đồng thời này lên vương nhị thiếu mang theo bạch vân tông đệ một dạng rốt cục tới rồi rồi mắt thấy đầy đất gãy chi hài cốt huyết dịch khắp nơi trên đất vương nhị thiếu con mắt một cái một dạng h ồ n g rồi hồ phong ngươi dĩ nhiên giết ta vương phủ nhiều như vậy thị vệ ta muốn ngươi không chết tử tế h được ồ người này chính là vương nhị thiếu nói chính là cái kia cùng ngươi nhiều lần đối n ị c h hồ ra thiếu niên sao một vị bạch vân tông đệ một dạng hỏi không sai chính là người này xin hãy chư vị sư huynh hỗ trợ h ả o hào giáo hơn cái này tặc tử một trận vương nhị thiếu lần trước bị hồ phong không giải thích được đánh n g ấ t xỉu trong lòng nhưng có chút sợ hãi thế nhưng nét mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài vì vậy tâm trạng nhất chuyển thỉnh bên cạnh bạch vân tông đệ một dạng hỗ trợ nhị thiếu yên tâm đi chính là thối thể cựu trọng ta dám cam đoan b à chiêu bắt giữ hắn tên này bạch vân tông đệ một dạng đầy đủ khai nguyên tam trọng tu vi đối mặt không hề chân khí hồ phong tự nhiên lòng tin tràn đầy vỗ b ậ ngực bảo đảm nói phong nhi vương ta xuống ngươi đi hư được thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến chúng ta sẽ cùng nhau trở về hồ phong hai tay nâng h ổ nguyên minh thân một dạng đi lên nữa đưa lên một chút dưới chân một câu xích s ắ c bị hắn quăng phía sau tay hắn rất nhanh xuyên s á p trong nháy đã dùng xích s ắ c đem hai người trói kết kết thật thật chính là các ngươi đả thương trà ta sao hồ phong thanh n m băng lãnh nhãn thần c à n g là băng hàn một mảnh ẩm phía chân trời lôi đình đồng thời rớt xuống băng hàn ngôn ngữ như là thiên địa thẩm phán thanh uy mênh mông c u ầ n c u ộ n bạch vân tông lý khuê dẫm trận tại chỗ tiến lên vẻ mặt ngạo n g nói là thì như thế nào ngươi còn muốn báo thù hay sao chúng ta không chỉ cần tổn thương phụ thân ngươi ngươi còn phải hồ ra tr mưa đột một hạ xuống hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa tầm tạ bỏ ra hồ phong tay phải lau một cái mơ hồ hai gò má tay trái tay cầm đao càng ngày càng gấp thiên kỳ đao hiểu rõ cảm ứng được chủ nhân ý chí đao phong không ngừng áp xúc áp xúc đ ệ thêm lui tiểu tử đi chết đi lý khuê chân khí bắt đầu khởi động một kiếm hoành q u é t tới hồ phong không tránh không né trực tiếp đi ra phía trước hai tay cầm đao nâng cao đỉnh đầu dùng hết lực khí toàn thân nhất đao đánh xuống lý khuê mắt thấy kiếm thức gần bắn chúng hồ phong nhưng là đối phương dĩ nhiên không tránh không né hung hăng hướng hắn đập tới đến đây hoàn toàn là lối đánh lưỡng bại câu thương nếu hắn kiếm thức không sửa đổi coi như chém tổn thương đối thủ mình cũng sẽ bị đánh chết rất nhanh so sánh một cái tuấn lý khuê dứt khoát thu kiếm trở về thủ gian g g i á c kiếm đoạt rồi người đình rồi trong nháy mắt sau đó không tiếng thở nữa thàng đến hồ phong đao phong lần thứ hai giờ lên lý khuê thân thể từ mi tâm đến dưới thân mới xuất hiện một cái nhàn nhạt huyết tuyến vết máu cấp tốc lan tràn trong nháy huyết bạo tán người đôi phân sư đệ lý sư đệ nhiều tiếng hoảng sợ hô hoán vang lên bạch vân tông đệ một dạng vẻ mặt chấn động bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đường đường khai nguyên tam trọng bạch vân tông đệ một dạng lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc thối thể kỳ chém giết hơn nữa còn là c h ấ n nhiếp nhân tâm nhất đao bị mất mạng chương ba mươi một máu nhuộm tạo y ỉa n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cũng dám giết ta bạch vân tông đệ tử lâm hồng vẻ mặt phẫn nộ trận tròn đôi mắt giống ăn thịt người manh thú bại lộ rồi nhọn răng nhanh cường tráng trên cánh tay của nồi gân xanh nắm lại nắm đấm ken ken rung động vương nhị thiếu ra sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn bị dọa sợ rồi từ lần trước cùng hồ phong sau khi giao thủ hắn liền ẩn ẩn cảm giác đối phương có chút không đơn giản mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý hôm nay t á i kiến hắn vẫn như cũ sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh bạch vân tông đệ tử chết rồi từ ở rồi hắn vương ra vạn nhất thần bí trình huy cùng với bạch vân tông truy cứu tới làm sao bây giờ các vị sư đệ vì lý khuê sư đệ báo thủ chém rồi người này chiến sự tái khởi lâm hồng xuất lĩnh bạch vân tông còn xuất lại sáu gã đệ tử không hề võ giả phong phạm vây công tới phong nhi ngươi đi mau thanh âm khàn k h à n ra sức hô dù vậy thanh âm cũng là cực kỳ rất nhỏ quả thực cùng gần súng mổ lão giả không có gì khác biệt hồ phong lần thứ hai rất nhanh đao phong ngay mới vừa rồi hắn mới lĩnh mộ được thiên kỳ đao hiệu một loại khác cách dùng vạn kiếp tinh kim biến hóa hàng vạn hàng nghìn thiên kỳ đao hiệu rõ vì vậy có thể thiên biến b ả n hóa trong đó có một loại biến hóa nhỏ nhỏ chính là tương biến hóa cải biến ở vũ khí bộ phận phân bộ vị thượng t ỷ như vẫn áp dụng đao phong sai lưới dao càng ngày càng mỏng đao phong càng ngày càng lợi loại sửa đổi này hiệu quả hết sức rõ ràng vừa rồi nhất đao phía d ư ớ i đem khai nguyên tam trọng lý khuê cả người mang k i m chém thành hai khúc liền có thể thấy được lốm các ngơi để cho ta đao lòng ta liền cho các ngươi ti một g ã bạch vân tông đệ tử dành trước ám sát đi qua hồ phong không tránh không né vẫn là nhất đao tả vô tới cái này bạch vân tông đệ tử cũng là hào đ ả m hạng người đối mặt như vậy lối đánh lưỡng bại câu thương không chút nào luống cuống trường kiếm dọc theo đặt trước uy tích chính xác đâm chúng hồ phong lồng ngực vào thịt nửa tấc tiên huyết phun trào bất quá cũng dừng ở đây rồi ngoan lệ nhất đao dứt khoát chặt đứt rồi thủ cấp của hắn bay lên đầu người miệng l ớ n mở lưu lại tiết mối kiếm chấm nửa tấc thù hận khó dối lại làm ộ t người chết thảm bạch vân tông chúng đệ tử nhãn tì sắp n ư ớ lâm hồng xung trận ngựa hồ phong tay phải thu về ở ngực rất nhanh điểm rồi hai cái tạm thời che lại rồi vết thương chảy máu tay trái không ngừng nghỉ chút nào cùng lâm hồng kiếm đụng vào nhau trong lúc vội vàng hồ phong khí lực không đông đảo chỉ ở đối phương trên thân kiếm chém ra một cái lỗ thủng tự thân ngược lại bị c ự lực đụng liên tiếp lui về phía sau bất quá người này thở nhỏ liền có vượt lên trước thường nhân thể phách tiến nhập khai nguyên cảnh phía sau hắn cũng không như những người khác vậy buông tha thân thể huấn luyện phản mà không ngừng bại trừ thời gian tôi luyện luyện thể phách hôm nay thân thể hắn lực lượng đầy đủ một tám trăm cân so với một ba trăm cân lực lượng hồ phong còn muốn vượt qua một đoạn hồ phong thế lui không ngưng hai gã bạch vân tông đệ tử đã xông về phía trước trường kiếm không chút lưu tình đâm thẳng ít hầu hồ phong đội và ngửa n người về phía sau hai tay cầm đao cắm trên mặt đất cả người như c o n đại c u n g một dạng hiểm hiểm tránh thoát rồi cái này lưỡng kiếm lập tức hắn chân phải dùng sức đá một cái một gã xông lên bạch vân đệ tử lập tức bị đá trung hạ ba càng dưới đánh vào đôi càng chết lượng lượng cái răng cửa trực tiếp bị băng rồi đi ra hồ phong hai tay cầm đao dùng sức chống một cái thân thể h ư ỡ n lên một lần nữa ổ n đạp đất mặt trôi đao thuận thế không chút lưu tình đập về phía một gã khác bạch vân đệ t ử đầu người t h u tử ngươi dám phía sau bạch vân đệ t ử vội vàng q u á t lên y đồ ngăn lại bi kịch đáng t i ế c tức giận hồ phong lại không nửa điểm lưu tình vô luận cái gì thủ đoạn chỉ cần có thể sát nhân vậy liền đủ rồi thiên quân lực đạo không lưu tình chút nào đánh xuống ở đâu bạch vân đệ t ử trên đầu một môi thuyền tiên huyết trong nháy mắt p h ụ ra trong đó còn kèm theo một chút hồng vật vật đỏ thâm dịch thể phun rồi hồ phong vẹ mặt nước mưa gặp một chút xuống tới, cả khuôn mặt đều là đỏ như máu rồi. Không. hôn đ à n người chết địch rồi hồ phong bên hông tê dần một thanh nhỏ dài duệ kiếm đã đâm trúng rồi h ô n g của hắn sườn trường đao tái khởi thế muốn đánh chết trước mắt kẻ thù lúc này lâm hồng một đạo khí thế hùng hồn kiếm quang đã đi tới một kiếm phá khai rồi hồ phong đao thức sai hắn liền lùi mấy bước mới ngừng lại được đột nhiên một tiếng nhọn tiếng cười n h ớ tới hồ phong biến sắc nhìn về phía rồi thanh em đầu g ư ợ n vương nhị thiếu nắm trong tay một chi có c h ú c vừa lui về phía sau vừa dùng sức thổi lên đây là vương ra dòng chính báo đậu chức dùng có trúc tiếng cười vừa vang lên ý nghĩa con em dòng chính đối mặt sống còn nguyên bản đối với một ít việc nhỏ thờ ơ gia tộc trưởng lão đều sẽ nhanh chóng tới rồi hiện trường hồ phong nhãn t h ầ n dùng mình thân một dạng cấp tốc hướng về vương nhị thiếu đuổi theo đứng lại dừng lại cho ta vương nhị thiếu thấy hồ phong đuổi theo người run một cái nhanh lên quay đầu bỏ chạy hồ phong tuy là thân thể cường hãn thế nhưng phía sau còn đeo hầu nguyên minh hành động có chút bất tiện mà phía sau sát tinh nếu như phụ cốt chi thư trong nháy liền gần kề rồi hắn、Hiu. hồ i u h phong trong tay một đạo hàn quang bay ra ở giữa vương nhị thiếu phía sau có một cái lảo đạo thân một dạng ngã nào trên đất té đầy người lầy lội một chi sắc bén dao găm thật sâu cắm ở rồi phía sau lưng của hán thượng chính là hồ phong bên hông còn sót lại một chi dao găm chết lâm hồng một kiếm chém tới tình phong thổi hồ phong cái hót lạnh cả người hồ phong nhìn cũng không nhìn quả đoán chân một khuất lùn người xuống tránh thoát rồi một kiếm này quất ngang tay trái trôi đao chợt bạo khởi trực tiếp hướng phía sau đ ả o đi lâm hồng bị đánh v ộ i vặn bưng bụng một dạng liền lùi mấy bước hồ phong cũng đã đi nhanh bước qua đến n h ấ t đao từ trên xuống dưới mánh lực vừa bổ lực phách hoa sơn lâm hồng vội vàng giơ kiếm nó nỡ đáng tiếc lũ bị thương nặng trường kiếm cũng nhịn không lâm hồng người này cũng theo đó đi bị một chiêu này trực tiếp đánh chết suy một đạo kiếm quang đâm trúng rồi hồ phong vai trái x ư ơ n g quay xanh hồ phong cánh tay phải dơ cao đao đồng thời chém tới rồi đối phương cánh tay cầm kiếm tiến lên cánh tay bay lên trước mắt hồ phong đang muốn tiếp tục công kích đ ỗ n g nhiên phát hiện phía sau một kiếm đâm tới hắn phải thu chiêu bởi vì phía sau chính là cha của hắn đang lúc xoay người một kiếm đâm trúng hồ phong g ụ n g dưới tên kia bạch vân đệ t ử khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đột nhiên người kia sắc mặt k ị biến muốn rút trường kiếm về một đạo hát mang từ hồ phong tay phải đột nhiên toát ra nhanh như tia chớp phá tan rồi người tia lồng l ự c vẫn đem hắn đánh bay đến ba mươi b ố em ở bên ngoài mới dừng lại t r i n h phạt thương đông dưng thu hồi thi thể thẳng tắp hạ xuống trùng điệp ngã trên mặt đất đương đương đương vang vọng tiếng trung đột nhiên vang lên tiếng trung vang liên tục thất â m đây là nghe được rồi con em dòng chính cầu viện tiếng cười phía sau vươn g ra làm ra hưởng ứng đây là gia tộc phát sinh trọng đại thương vong mới sẽ làm ra cảnh giới thông thường làm ra loại phản ứng này đều là đại địch xâm lấn biểu hiện cho đến lúc này bảy tên bạch vân đệ tử đã bị giết còn sót lại hai người một người trong đó còn chỉ còn lại có một cánh tay ở bùn náo h trong lăn lộn đầy đất còn sót lại tên kia bạch vân đệ tử chính là lúc trước bị hồ phong đá rơi xuống rồi răng hàm cái vị kia mắt thấy đồng môn sư huynh đệ trước sau chết thảm hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh quay đầu bỏ chạy、Phúc. trường thương màu đen như thương long d à i bến trong nháy mắt tăng vọt mười thước từ phía sau lưng đâm thủng rồi trái tim của hắn tên kia ở trong bùn lấy lăn lộn bạch vân tông đệ tử đồng dạng không có tránh cho v ậ rủi bị hồ phong một phát súng đâm thủng không để lại sinh cơ tiên huyết không ngừng chảy xuôi, một trận cảm giác hôn mê thế nhưng hồ phong biết lúc này không thể ngã h ạ hắn tạm thời che lại rồi thụ thương bộ vị h u y ệ t đạo che không ngừng được máu bụng dưới dần dần tới gần rồi ở trong bùn bỏ s á t vương nhị thiếu ra chi tiêu dao găm đâm vào rất thâm bất quá cũng không có cắm ở bộ vị yếu hại vương nhị thiếu vẫn như cũ có sức lực kiếm ghim đừng đừng g i ế ta t ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hồ phong lắc đầu cả người tiên huyết là hắn sát ý nhân chứng lúc này hai nhà sớm đã lại không khoát nhượng chương ba mươi hai cửa phủ đấm máu cửa vương phủ người đi đường tập hợp từng trôi cây rủ ở trước cửa phủ đủ bất quá sợ hãi với không biết chi loạn bọn họ cũng không dám thành gần quá rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi hả vì sao vương gia sẽ minh chung cảnh báo một đạo nhân ảnh vẻ mặt nghĩ hoặc trong mắt hắn vương gia đã là cái này kê thương thành mạnh nhất một trong những gia tộc rồi ai dám đến gây chuyện không biết không biết là trước ba gia tộc khai chiến đi hắc hắc các ngươi cũng không biết đi ta thế nhưng đều thấy rồi há rốt cuộc chuyện gì xảy ra thiếu lưu ngươi nhưng thật ra nói a không lâu một gã hắc y gì thiếu niên phóng ngựa mang dùng súng một đường đấu đá lung tung đã thương rồi vương phụ thị vệ mạnh xinh xinh xông vào làm sao có thể nhà ai thiếu niên có gan này một dạng coi như là chu gia thiếu chủ chỉ sợ cũng không dám lời còn chưa nói hết người này liền trừng đại rồi con mắt vẻ mặt bất khả tư nghị thật đúng là một thiếu niên hồ phong cóng hồ nguyên minh tay phải súng lục tay trái chiến đao cứ như vậy ở bảng bạc trong mưa to mãi kiên định bước tiến từng bước đi ra vương phủ hắn gương mặt nhiễm h ồ n g trường sa ngâm huyết một đôi lợi nhãn lạnh lùng nhìn một phía giờ khác này chu vi cây dù tựa hồ cũng bị chấn nhiếp rồi một dạng đồng thời phía sau lùi lại mấy bước cũng rất nhanh nhường ra một con đường thật là dọa người nhãn thần thiếu niên này gan d ạ sáng xuất thực sự là bất、phàm. cũng không biết là nhà ai thiếu niên càng như thế rất cao di hắn lưng chính là cái kia người làm sao giống như hồ gia lão tam h ồ nguyên minh thật đúng là ta nghĩ ra rồi rồi thiếu niên này chính là h ồ nguyên minh tên phế vật kia nhi một dạng nghe nói từ nhỏ sẽ không có linh can làm sao có thể một cái phế vật làm sao sẽ lợi hại như vậy ngay cả vương gia đô minh trung cảnh báo rồi lẽ nào sau lưng của hắn có khác cao nhân đúng lúc này t ư ơ n g đạo bước chân nặng nề rất nhanh từ vương phủ lao ra vượt lên đầu một người chứng kiến hồ phong cửa trạm liền hô bắt hắn lại không thể sai hắn cứ như vậy chạy rồi ba gã áo xám thị vệ nhanh chóng hướng về thượng hồ phong chiến đao tái khởi bàn g bạc đao thế huyền diệu đao c h i ề u sai ba người này không hề phản kháng trong c h ư ớ c mắt đều mệnh tăng hoàn t u y ể n lưu lại vũng máu khắp nơi tiểu tử nhận lấy cái chết một tiếng quát to giống sấm xét nương theo tới là một đạo bán trong suốt t r ư ờ n g ấn tiệm điện kéo tới hồ phong muốn đi thế nhưng đi không khởi muốn lui không thể lui bởi vì phía sau chính là của hắn c h i thân chỉ có thể ngạch kháng t r ư ờ n g ấn trước mắt đã áp sát hồ phong nhất đao chính xác bổ vào trên t r ư ờ n g ấn hai chiêu chạm vào nhau phá t á i trưởng ấn kẹp theo hùng hậu kỉnh khí trùng kích ở hồ phong trên n g nhiều lần thương tích lại gặp cương địch vẫn đau khổ cây h ố n thương thành n vương gia của cải kỳ thực cùng hồ gia không có nhiều đại khác biệt mặc dù có thể ngăn chặn hồ gia một đầu liền bởi vì vương gia có ba gã khai nguyên cựu trọng trưởng lão điểm này so với hồ gia nhiều rồi hai vị hồ gia trên mặt nội ngoại trừ rồi gia chủ cũng chỉ có đại trưởng lão có khai nguyên cựu trọng thực lực vương gia tuy là thực lực hơi mạnh hơn một chút đáng tiếc những năm gần đây người lớn không t h n h hành hôm nay trong tộc dòng chính đàn ông cũng chỉ có vương thu cùng vương nhị thiếu hai người còn lại đàn ông câu thuộc về bàn chi vương nhị thiếu bị giết toàn bộ vương gia đô sôi sùng s ụ p lúc này vương vũ phía sau vương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đồng thời tới các n g ư y i đều đáng chết hồ phong lạnh lùng phun ra năm chữ không sợ hai chút nào cùng đám người kia rằng co khi thấy hồ nguyên minh bị hành hạ chỉ còn lại có nửa cái mạng thời điểm hồ phong trong lòng liền cho những thứ này người vương gia xử rồi tử hình cùng bạch vân tông cấu kết với nhau làm việc xấu c ộ n đồng tàn hại hồ nguyên minh điểm này hắn tuyệt không sẽ tha thứ người người người chết thiệt vương vũ tức giận giận dữ khai nguyên cựu trọng thực lực trong nháy mắt không giữ lại chút nào b u ộ phát ra khi thế cường hãn cả kinh bốn phía quần chúng đồng thời tránh lui thương thủy lăng vân một kích bén nhọn trường ảnh rất nhanh hoa động thiên điệu hơi nước ở trong lòng bàn tay của hắn đều ngưng tụ thành một cái vòng xoáy trường phong minh mông quần quận thương thủy lăng vân chi chiêu uy không thể đỡ mặc dù vương vũ có khai nguyên cựu trọng thực lực cũng là không sử dụng ra được như vậy thanh thế võ học thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ trời giáng mưa xối xả mang đến cho hắn rồi vô cùng đại gia thành có thể dùng chiêu này đã siêu việt rồi cực hạn của hắn nửa thước phương viên thủy cầu kéo bán trong suốt quỹ tích nhanh chóng đụng tới hồ phong khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở hai tay cầm đao kiệt lực ngăn cản ẩm thủy cầu bạo tán máu bắn tung tóe vẫn điểm trụ h u y ệ t đạo ngừng vết thương cũng không nhịn được nữa hồ phong trong nháy mắt toàn thân phun huyết m ệ n h như tàn trúc hôn đ ộ n hư vô linh hồn trong không gian huyết sát quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện tiểu tử ngươi không được rồi nhanh cầu bổn tọa đi chỉ cần bổn tọa chiếm rồi thân thể ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi báo thủ sát nhân hồ phong hồn thể nhàn nhạt quét mắt nhìn người biết n g ư ơ i chết rồi cũng sẽ hại chết m ộ n t ọ a huyết ảnh đột nhiên nổi giận vẻ mặt bất thiện ta chết cũng không sẽ vì n g ư ơ i làm giá uy hiể n g ư ơ i sẽ hối hận đột nhiên ám sát ta trong một đạo hát ảnh nhanh chóng lao tới trong miệng hô to hồ phong mau lên ngựa hồ phong tập trung nhìn vào một t h ấ t hát mã cấp tốc chạy như bay đang đến gần cái này chỗ chiến trường lập tức một người cao đại uy mãnh sắc mặt cương nghị không giận tự uy không phải h ổ nham là ai nhanh ngăn lại hắn vương vũ hơi biên sắc mặt phân phó thị vệ đi tới ngăn tự thân nhanh chóng hướng về hướng hồ phong phải bắt sống tới nghiêm hình trả tấn hồ phong vội vàng đáp án xiềng xích thông suốt tấn cả người l ự c đạo một tay lấy hồ nguyên minh băng rồi hồ nham bên người hồ nham lực lớn nhưng ư u bàn tay to như kìm sắt một dạng vững vàng ôm lấy rồi bị quăng tới được hồ nguyên minh đi mau hồ phong hô lớn không cần lo cho ta thế nhưng không rảnh gian rồi không đi nữa đều đi không rồi rồi vương vũ thấy hồ nguyên minh bị thiết được biến sắc một trưởng liền hướng về phía hồ nham đánh k h ứ phía sau hắn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao thấy tình huống có biến vội vàng lấn người tiến lên đồng thời bàn tay huy động thương xúc phát sinh lương đạo trưởng ấn đồng thời đánh về phía rồi hồ nham đi mau lao đầu từ nếu là có nửa điểm sai lầm ta đều sẽ không bỏ qua ngươi được muốn thương tổn hắn trừ phi trước giết c h ế t ta tình huống khẩn cấp hồ nham cũng không khăng khăng nữa thúc ngựa đã đi không được chợt thấy ba đạo trưởng ấn đồng thời bay tới hồ phong cắn chặn rằng thả người nhảy ngạnh kháng cái này ba đạo công kích ẩm hồ phong bị cái này khổng lồ kình đạo ước t r ư ừ n g đánh bay rồi hơn mười m trọng trọng té xuống đất thân thể không ngừng run rẩy thật lâu không đứng nổi đặt đến đặt đến móng ngựa ly khai rồi hồ n a m nhìn ngã vào trong nước mưa hồ phong trong mắt như muốn p u lửa ngươi chờ ta trở lại gọi người người bị thương nặng khí không l ự c tẫn hồ phong chỉ cảm thấy đầu não một trận mê mội tựa hồ sau một khắc tùy thời cũng sẽ ngã địa không dạy nổi một cổ thanh lưu đột nhiên từ trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong lẻn sạch chính mình cùng khí tức trung quanh chạy từng cổ một lực lượng lần nữa khôi phục bị thương bộ vị lần thứ hai rất nhanh khép lại đây là âm hương thảo hồ phong bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cái này dược thảo hiệu lực còn không có tiêu hao sạch sẽ chỉ vì cái này dược lực bình thản chứa đựng xuống bộ phận dược lực ngay cả hắn cũng không có phát hiện hôm nay thân thể bị buộc lên t ự c h ạ n nay cổ dược lực tự nhiên toát ra không ngừng chữa trị thương thế bắt lại cho ta hắn vương vũ thủ một ngón tay hơn mười tên hộ vệ đồng thời tới gần một hồi sát phạt cuối cùng thấy kết thúc quan chiến người không khỏi cảm khái đ ề u đáng tiếc một cái tên hiếu tử thật không nghĩ tới lời đồn đãi rất nhiều hồ phong dĩ nhiên có thực lực như thế cái này một dạng vương hồ hai nhà muốn ổ ồ nào lật rồi sợ rằng đại chiến tướng khởi rồi vài tên hộ vệ kéo xích sắt đi tới hồ phong trước mặt mắt thấy xích sắt gần quân đến hồ phong trên người đột nhiên xảy ra d ị biến chương ba mươi ba ngạo khí vô biên mắt thấy xích sắt gần trên thân d i biến này xanh hồ phong một cái một dạng quỵ đứng lên chiến đao quét ngang nhất đao chém tới ba đạo sinh mệnh h á n thân một dạng lăn một vòng thừa dịp phụ cận hai g ã thị vệ còn chưa tỉnh táo lại nhất đao chặt đứt hai người thân thể trong n h á y mắt chết đi rồi năm tên thị vệ còn lại người mới phản ứng được vội vàng khởi s ư ớ n g công kích lần nữa khôi phục rồi bộ phận thực lực hồ phong như chiến thần p h ụ thể tàn nhẫn đao chiêu nhất đao còn hơn nhất đao s ắ c bén hai mắt mỗi một lần c h ấ p động đều có thể dò xét phải đối thủ kẽ hở nhất đao giết địch hảo tiểu tử lại có mạnh như vậy sức chiến đấu ngày hôm nay xem ra không thể để ngươi sống nữa rồi vương vũ nhãn thần ấm lãnh ở trong lòng đã đem hồ phong sử rồi tử hình người này hẳn phải chết hồ phong chống chiến đao, thở hồng hồng. ở bên cạnh hắn từng cổ một thi thể ngã trái ngã phải nằm vũng nước hồ phong thần sắc vệ p h i cực kỳ mỗi một lần thở dốc thân một dạng cũng không nhịn được r u lên vết thương quá rất nhiều chống đỡ cho tới bây giờ hoàn toàn là dựa vào một cổ mãnh liệt ý chí cầu sinh thương hải vô lượng một kích bàng bạc trưởng thế dẫn động quanh thân hơi nước một đạo trong suốt thủy tường lăng không tới kinh phong đập vào mặt thổi loạn rồi hồ phong tóc dài đầy đầu hắn đã vô lực lại đỡ mạnh như vậy chiêu rồi hồ phong nhan thần ngưng trọng tay phải chậm rãi lấy ra một vật trong miệng lẩm bẩm nói sống hay chết liền xem ngươi rồi đây là một khẩu súng một bà xinh sắn màu bạc có thân thương vô cùng tinh xào đẹp cùng trái đất súng ống bất đồng duy nhất là cây súng lục này không có băng đạn nòng súng là trong suốt bên trong chứa một loại hồ phong không biết chất lỏng màu xanh lam h i ệ n nhiên đây là một loại tân tiến năng lượng súng lục ẩm kim loại màu bạc trong họng súng bắn ra một cái đạo sáng chói lang quang lang quang như thoi đưa sáng lạn không gì sánh được kéo thật dài bạch sắc hơi khói đôi u trong nháy mắt p h á tan rồi thủy tường t h ậ p đột nhiên bị đại biến vương vũ sắc mặt thị t ấ n há mồm sẽ kinh khiếu xuất lai q u a n thoi quá nhanh mau không kịp nháy nhãn liền biến mất vương vũ lời còn chưa nói hết người liền chậm rãi nằm xuống rồi ở sau lưng của hắn một gã cách hắn hơn mười em mở thị vệ cũng gần như cùng lúc đó ngã xuống tỉ mỉ d o xét thân thể của bọn họ không khó phát hiện thân thể của bọn họ đều bị động thủng một lô lớn như là bị hỏa cầu liệu quá một dạng vết thương một mảnh cháy đen tam đệ còn lại hai vị trưởng lão vội vàng xông về phía trước đỡ lấy rồi gần ngã xuống đất vương vũ nhìn hai mắt t r ò n tròn chết không nhắm mắt vương vũ hai gã lao giả bi thương từ đó đến con mắt trong nháy mắt hửng rồi uy lực này thực sự là khủng bố so với ta trong tưởng tượng, tượng hảo hơn nhiều khai khái, khái. hồ phong ho hai tiếng, khoe miệng lần thứ hai tràn ra đi một tí tiên huyết. chi này bị phi tuyển chủ nhân cất giữ ngân sắc tiểu thương quả nhiên lợi hại. khai nguyên cựu trọng lao giả ngay cả phản kháng cơ hội chưa từng liền trong n h á y mắt bị đánh x u y ê n rồi. đáng tiếc thứ này p h ó n g ra cực kỳ h a o t ổ n năng lượng dưới một kích này đến, trong nòng s ú n g năng lượng dịch liền một cái một dạng thiếu mất một nửa. nói cách khác tối đa còn có một lần cơ hội, x ú n g lục này liền muốn biến thành p h ế p h ẩ m rồi, bởi vì hồ phong căn bản không có tiếp tế tiếp viện đạn dược năng lượng khởi ngôn đó là vật gì. kinh khủng như vậy. vương gia khai nguyên cựu trọng tam trường lao bị một kích bị mất mạng Đây cũng quá khủng bố rồi. chẳng lẽ là linh bảo mọi người chung quanh nghị luận ở m ỹ như vậy thân vật quả thực vô địch rồi cái gọi là linh bảo chính là trận pháp đại sư đem tiên địa linh khí dưới vào đồ vật chung duy nhất dẫn đồ vật trong tất cả năng lượng thực hiện cường đại công kích không nói linh bảo nhiều hy hi hữu chỉ là nó vậy chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế liền sai rất nhiều người trung b ước dùng nhiều tiền mua chỉ có thể dùng một lần đông tây trừ phi là hành t ẩ u đại lục người dùng để phong thân bằng không trong gia tộc nhỏ căn bản sẽ không có người đem tiền dùng ở trên mặt này vương gia đại trưởng lão sắc mặt tái xanh một mảnh một đôi mâu một dạng huyết hồng máu đỏ tạc hắn và chu vi người quan điểm giống nhau cho rằng hồ phong chỉ là dùng dối linh bảo hôm nay xác nhận không có lực phản kháng chút nào rồi ta muốn là ngươi ta liền thành thật đứng ở nơi đó tùy tiện xuất thủ chỉ sẽ sai ngươi chết rất là thảm hồ phong mạng điều tư lý nói rằng t h â n tình hoàn toàn trầm tĩnh lại rồi tựa hồ năm chắc phần thắng chỉ có chính hắn rõ ràng trong này hung hiểm không nói đến hắn không dám hứa chắc có thể lần thứ hai một phát súng mệnh trung đại trưởng lão coi như là đánh bên trong đối phương dù sao người đông thế mạnh vạn nhất đối phương phát điên lên đến chen nhau lên hắn thật có thể không có cách rồi dù sao hắn chỉ có một lần ra súng cơ hội rồi lúc này hắn phải phóng xuất hào nôn nỗ lực kinh sợ đối phương tạ tử ngươi cho rằng lão phu sẽ vào bẫy của ngươi sao xem chiêu đại trưởng lão một kiếm xe qua kiếm khí phá không bay tới nhắm thẳng vào hồ phong lồng ngực hồ phong bất đắc dĩ lần thứ hai giơ lên ngân sát súng lục trong sát na l a m sát hồng quang rực rỡ l o a mắt xuyên thấu kiếm khí phá thoái hư không sau đó l o e lên một cái rồi biến mất nhanh chóng tới cực điểm công kích không có chút nào né tránh thời gian l a m quang xuất hiện sát đó chính là tử vong bắt đầu đại ca nhị trưởng lão cả người run dậy thần tình xúc động phất nộ chỉ vì phát súng kia phía dưới đại trưởng lão nguyên cái đầu đầu lâu đều hóa thành một miệng đoàn người lần thứ hai gây dối vô số trôi cây rủ vội vàng lui lại hơn mười m sợ bị cái này ánh sáng tử vong lao đi mày may nếu như nói phát súng đầu tiên chỉ là khiếp sợ nói như vậy phát súng thứ hai cũng đủ bọn họ run dày rồi nếu còn có phát súng thứ ba sợ rằng cho dù ai đối mặt hồ phong đều phải tuyệt vọng rồi có thể nhiều lần sử dụng linh bảo sớm đã siêu việt rồi những người này tưởng tượng ngươi ngươi rốt cuộc dùng rồi thứ quỷ gì nhị trưởng lão bi phẫn hơn cũng bị hồ phong sợ chạy mồ hôi lạnh đất súng cả người thân một dạng vừa nói chuyện một bên lưu lại bên cạnh hắn hổ ra mọi người nhìn thấy hắn lui lại vội vã mau tránh ra rất sợ hồ phong một phát súng đánh tới liên quan bọn họ đều bị miễu sát làm sao ngươi cũng biết sợ rồi hả mới vừa dũng khí đấy hồ phong đắc thế không thang người lúc này hắn đã không còn đường lui rồi chỉ có kiên trì cùng rốt cuộc duy nhất một phát năng lượng đạn đều bị bắn ra rồi nếu như những người này còn dám xông lên hắn cũng chỉ có thể nhận tài rồi ta cũng không tin ngươi bảo vật có thể vô hạn sử dụng xuống phía dưới vương gia thị vệ ở đâu lên cho ta bắt hắn lại nhị trưởng lão mệnh lệnh một cái toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau không người dám bán ra một bước ở trong lòng bọn họ trưởng lão lệnh tuy trọng yếu nhưng là mình mệnh quan trọng hơn cái lời trưởng lão lệnh sẽ bị phạt thế nhưng s ô n g lên sẽ chết lưỡng tướng quyền hành phía dưới tự nhiên không người nghe lệnh nhanh hơn bảo vật của hắn không có khả năng giết chết mọi người chúng ta bằng không hắn liền sẽ không theo chúng ta nói thừa rồi các ngươi mau tới chỉ cần cho ta s ô n g lên mỗi người bạch ngân ngàn lượng bọn thị vệ đ a o kiếm trong tay n ắ m thật chặt vẫn không có động ngươi nói đúng ta bảo vật quả thực không thể giết chết các ngươi mọi người thế nhưng cạn nữa rơi mười tám cái cũng tuyệt đối không thành vấn đề chỉ sợ đến lúc đó không biết vương phủ đến phiên người nào đương ra rồi lời này vừa nói ra vương gia cao tầng đồng thời biến sắc người người lui lại ngay cả vẫn ngoài miệng phách lối nhị trưởng lão cũng không ngoại lệ thực sự là không thú vị một đám không chứng người hồ phong lắc đầu lạnh lùng chế rêu một tiếng đem chiến đao thu hồi xoay người đi về hắn cả người huyết sắc thân một dạng bị nước mưa hoàn toàn xuống nước càng lộ vẻ đơn bạc nhưng hắn l ư n g đ ỉ n h trực một thân nông n e n hình như có một cổ ý chí cường đại bao phủ khi hắn trên người dẫn tới hơn một nghìn đôi con mắt chăm chú vây quanh dáng người của hắn vòng vo chỉ cần hắn có bất kỳ động tác gì đều sẽ cả kinh mọi người đồng thời t ố i lui nhị trưởng lão không nói gì còn lại vương da cao tầng càng là không biết làm sao đồng thời hướng về nhị trưởng lão nhìn lại nhị trưởng lão trận tròn đôi mắt quả đấm của hắn không ngừng rất nhanh lại bung ra lại rất nhanh lại bung ra hàm răng cắn keo kẹt rung động thậm chí lợi đều chảy ra máu thế nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không có xuống lần nữa bất luận cái gì một đạo mệnh lệnh hồ phong bước một dạng rất chậm thân một dạng quanh co khúc h i ệ mà đi tựa hồ sau một khắc tùy thời có thể rồi ngã xuống một dạng thế nhưng hắn càng là như thế vương da người càng là cẩn thận càng không người dám động nhìn ở trong mưa gió hơi lộ ra thân ảnh đơn bạc mọi người chỉ cảm thấy để vào trong n g ậ vậy không chân thực. một cái mười sáu tuổi thiếu niên lang độc thân cứu phụ gan góc phi thường không người xem trọng hắn hành vi một mình khiêu chiến kê thương thành đứng hàng thứ trước ba đại gia tộc lại nhược trí thế nhưng hắn thành công rồi không chỉ có cứu đi rồi phụ thân càng có kẻ thù không dám xuất đầu đảm tiếu tả tà tàng lên ngang mà đi một vị thần linh v ậ y thiếu niên n ạ o khí trung tiêu một người độc dao động ngàn người sư ép tới toàn trường hoàn toàn yên tĩnh sợ rằng bao nhiêu năm qua đi rồi những người này trong lòng đều khó quên mất hôm nay một màn này chương ba mươi b ố phong ba tái k h ờ i vương phủ đánh một trận ở ngày thứ hai cũng đã chuyển khắp toàn thành hồ gia thối thể kỳ thiếu gia hồ phong cầm trong tay lợi khí độc thân cứu phụ tại vương phủ sát rồi ba vào ba g i a giết chết hơn mười người phía sau toàn thân trở lui cố sự lưu truyền sôi nổi một cái mười sáu tuổi thiếu niên lang có thể làm đến nước này vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của mọi người nếu không phải vương p h ụ trước cửa có hơn một nghìn đôi con mắt cùng nhau nhân chứng sợ rằng đến bây giờ đều làm cho không người nào có thể tin tưởng hồ phong tên lần đầu tiên bị kê thương thành người nhìn thẳng vào hơn nữa còn là vô cùng coi trọng từ phế vật thiếu gia đến cứu phụ anh hùng trong lúc này có bao nhiêu cố sự không có ai biết bất quá lịch sử luôn luôn thuộc về người thắng hồ phong không hề nghi ngờ đánh rồi cái xinh đẹp thắng trận tiểu viện đu tính trung một người tay náo tung bay dáng người vũ động phong một người đứng đầu tuyết y di hẻ nữ nhân một dạng đang đăng mua kiếm vén lên kiếm hoa cùng phiêu khởi ống tay náo cấu thành một cái bức tuyệt đẹp hòa quyền nàng tướng mạo thanh lệ thoát tục dáng người vũ động lúc thon thả mở rộng nhanh như cầu vồng huyện nếu du long phản phất là rất xuống phản trần tiên tử mỹ lệ t u y ệ t luân tiên khí dặn dào tiểu thư gia đại sự rồi một g á hoàng sam thị nữ vội vã chạy tới sắc mặt chiều hồng n ự c phập phông bất định hô hấp rộn rộp hiển nhiên là một đường chạy tới từ phi yến kiếm phong đ à o qua k i ế m khí sao động cách đó không xa đại thụ nhất thời lá dụng bay tán loạn nàng nhẹ nhàng phun ra một cái bạch sắc khí thức kết thúc rồi tu luyện lúc này mới quay đầu hỏi thăm sau một lát nàng c h o mày không biết suy nghĩ cái gì hắn thực sự sát rồi vương phủ hai vị khai nguyên cựu trọng trưởng lão thực sự sát rồi ở tại vương phủ này bạch vân tông đệ tử thực sự việc này thật là nhiều người đều thấy rồi có người nói hôm qua vương phủ minh trung cảnh báo vang vọng nửa thành đây đáng tiếc cách chúng ta có điểm xa chúng ta bên này không biết được ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi phân phó từ năm cùng từ tĩnh sai bọn họ cho ta trành khẩn hồ ra có cái gì sự tình đều phải đệ nhất thời gian bẩm bạo ta dạ t i ể u thư thị nữ đi rồi thứ phi yến như cũ suy tư không lớt nghĩ không ra hắn lại có thực lực như vậy xem ra là ta khinh thường hắn rồi ta tuy là không hiểu nhiều lắm hắn chi cả tính bất quá phụ thân bị giàn vật đến tận đây nếu có dư lực hắn có thể không giết chết này vương g i a t r ư ở n g lao sao chỉ sợ hắn món đó bảo vật đã không thể dùng rồi không thể không nói từ phi yến đoán rất chuẩn nếu như ngày ấy vương g i a người có thể nghĩ vậy một tầng chỉ sợ sự tình lại là một khắc lần kết quả rồi bất quá sự tình thường thường đều là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê vươn g ra người hãm sâu trong cuộc nào có dễ dàng như vậy nhảy ra ngoài suy nghĩ không được từ phi yến đông nhiên biến sắc nghe nói trình văn ra khỏi thành đi đón trình huy rồi nếu như người này đến, đến rồi hồ phong lâm uy Kê thương thành trung một nhóm mấy người kỵ mã chậm rãi lái qua trường ai người cầm đầu một thân bạch sắc áo vải tóc thai rối bời chỉ là đơn giản dùng mấy cây thảo kết gim h ở trên c h á n v à i tóc dài hắn tuy là mặc đồ trắng thế nhưng bên cạnh mấy người không không đối với hắn cung kính có thửa n g a đi bước gian đều rõ ràng chậm ra mấy bước. một thân một mạc ma y hỉa người không là người khác chính là bạch vân tông thiên tài chính h uy người này gia cảnh bình thường thành danh sau đó cũng không q u ê n lấy một mạc sinh hoạt khổ tu nguyên nhân thực lực này tiến bộ hết sức kinh người ở bạch vân tông người khác còn đưa rồi hắn một cái tên hiệu trình ma y hỉa một thân kim sắc tơ lụa quần áo trình văn theo sát bên người người này t r ư ơ n mở miệng nói ra đại ca đây chính là kê thương thành rồi vương thu thiếu gia nghe nói ngài từ trước đến nay không thương huyền áo liền ở trong nhà hơi bị rượu nhạt hy vọng ngươi có thể rất hân hạnh được đón tiếp hơn nữa chúng ta bạch vân tông và đệ tử cũng đều tại vương vợ con ở không bằng chúng ta đủ đi thôi t r ì người h huy ậ t tác đầu. Động tác đơn sau giản sai l n vương g v thu sắc mặt sắc nào lắng có thể hay không biết việc này tối hôm qua ta còn tận mắt nhìn thấy đây hồ phong một người chém giết đối thủ hơn mười người thực sự bất phàm cái này tính là gì ta nghe nói hắn còn sắt rồi hai gã khai nguyên cựu trọng cao thủ trong nơi này vẫn là thiếu niên anh hùng có thể hình dung a t r ì n h huy hơi kinh dị nghĩ không ra thành nhỏ như vậy chúng cũng có ít như vậy lớn tuổi thủ thực sự khó có thể tin phía sau hắn hai gã bạch vân tông đệ tử cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị n g h e đến mấy cái này rõ ràng có chút giật mình chỉ có vương thu cùng trình văn sắc mặt phức tạp nhất vẻ mặt kinh ngạc cùng p h ấ n hận nghĩ không ra hồ phong dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế ai đáng tiếc rồi nguyên tưởng rằng vương gia thật lợi hại đây ai biết bị người chết rồi lưỡng tên trường lão hơn mười tên thị vệ ngay cả dám cũng không dám thả một cái không chỉ như này đây nghe nói tại vương gia làm khách hơn tên bạch vân tông đệ tử đều bị hồ phong s á t rồi thực sự là lợi hại a đang tại tới trước mọi người sắc mặt đại biến vẫn lạnh nhạt chính huy cũng biến sắc người hôn đ à n này dám chửi bới vua ta ra không muốn sống rồi vương thu một kiếm rút ra nhắm thẳng vào tên kia khoác lác người qua đường sợ đến người thần sắc đại biến người người là vương gia lớn nhỏ người nọ cũng là khéo léo người một cái một dạng nhận ra rồi vương thu thân phận vội vàng giải thích lớn nhỏ cũng không phải là ta nói lung tung tối hôm qua hồ phong đại não vương phủ sự tỉnh đã truyền khắp toàn thành rồi ngài vẫn l à mau về nhà xem một chút đi vương n h ị thiếu có người nói cũng bị hồ phong s á t rồi cái gì vương thu sắc mặt k ỳ biến lại cũng không kịp giáo hấn người này vội vàng thúc ngựa hướng về vương phụ phương hướng rất nhanh tiến lên trình văn thấy vậy hướng về t r í n h huy nói ra đại ca chúng ta cũng nhanh lên qua xem một chút đi được trình huy gật đầu mọi người đồng thời nhanh hơn rồi tốc độ thay đổi bất ngờ lúc này hồ gia cũng đang nghị luận không n ứ t trong đại s ả n h hơn m ộ ư ơ i vị hồ gia cao tầng đang ở cạnh tranh ẩm mỹ không nớt bọn họ cãi vấn đề rất đơn giản chính là đối với hồ phong cùng một xử lý phương chiêu thức có một số người cho rằng hồ phong là hồ gia kiệt xuất nhân tài v ô luận như thế nào đều phải bảo vệ một nhóm người khác lại cho rằng hồ phong xông ra đại họa tàn sát bạch vân tông đệ tử một cái không tốt liền có thể sẽ cho hồ g i a mang đến thai họa ngập đầu hồ phong tu luyện vũ kỹ xuất thần nhập hóa một thân lại rất có chiến đấu đấu thiên phú hơn nữa q u ý ở nhãn lực bất phàm hồ g i a trên trăm đệ tử đều bị hắn nhất nhất vạch chỗ thiếu sót nhân tài như vậy như vậy đại công há có thể không cố gắng bảo hộ hồ liên hồ lớn tiếng nói hồ bá lời ấy sai rồi trong vòng ngàn dặm đều là bạch vân tông chỉ hạ sắp rồi bạch vân tông đệ tử đã vì hồ ra mang đến rồi di thiên đại họa nếu không đem hồ phong đuổi ra ngoài sợ rằng toàn bộ hồ g i a đều phải chịu hắn liên lụy đến lúc đó nếu như bạch vân tông định tội ta hồ g i a mấy trăm năm chuyển t h ừ a chẳng phải là muốn một tối bị diệt h ồ nguyên minh đ ệ đệ trong tộc đứng hàng hành lao tứ h ồ nguyên thả nói như thế nguyên phóng người tam ca đều bị người đánh thành rồi hình dáng kia một dạng ngươi lại vẫn trách cứ hồ phong xuất đầu ngươi còn lại không còn nhân tính nhị trưởng lão nhịn không được nổi giận nói h ồ nguyên thả vẻ mặt xấu hổ thế nhưng như cũng không thay đổi quyết định một lòng cho rằng hồ phong nên bị khu t r ụ mọi người cạnh tranh nhầm ý nửa ngày ai cũng thuyết phục không rồi người nào đầu phiếu đi ngồi ở vị trí đầu h ầ nguyên thủy thản như nói mọi người gật đầu rất nhanh nhất nhất đầu định phiến khắc thời gian h ồ nguyên thủy mở thủy giải mở rồi cuối cùng một tờ giấy đọc lên rồi bầu bằng phiếu kết quả giữ gìn hồ phong tám nhóm t r ụ c hồ phong sáu nhóm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe đến đó nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng h ồ nguyên thả đám người còn lại là vẻ mặt phiên m u ộ n bất quá h ồ nguyên thủy thoại phong nhất chuyển nói tiếp gia chủ của ta ba nhóm quyền toàn bộ tăng tại t r ụ c hồ phong tiến lên cái gì một lời kinh động cả sảnh đường người chương ba mươi lăm chính huy đến mưa xối xả sau đó sắc trời sơ tinh thái dương sớm đi ra du đãng một luồng kim mang xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu vào rồi cụ nát bên trong cái phòng nhỏ ánh mặt trời rực rỡ không trở ngại chút nào chiếu xạ đến hiện thanh tú tuấn giật trên gương mặt n à m thiếu niên bị kích thích chậm rãi mở hai mắt ra ngươi tỉnh rồi ta nghĩ đến ngươi phải ngủ hơn mấy ngày đây không nghĩ tới khôi phục năng lực mạnh như vậy thật là một biến thái một đôi tò mò mắt nhìn hướng trên giường thiếu niên trong miệng vưu không quên đả kích đạo hồ phong n u liếu n u khô khốc con mắt dần dần thấy do rồi tình huống một phía hắn quanh thân quấn đầy rồi băng vải trên người rõ ràng có lau quá thuốc bột vết tích xem ra thương thế đã bị xử lý rồi trước mắt cách đó không x hồ minh hà lười biếng dựa tường nằm một trường phương trên đ ế tay phải cầm một khối vải trắng không ngừng lau chùi cái kia cửa cựu hòn đao hồ phong lúc này mới nhớ tới tối hôm qua hôn mê trước khi chính là hắn cùng hồ nham lần thứ hai từ hồ phụ xuất phát cứu đi rồi hầu như muốn ngã xuống hồ phong cảm ơn ngươi không cần ngược lại không có ta ngươi cũng không chết được mạng của ngươi thực sự là đại quả nhiên là thai họa di nghìn năm khai khái hồ phong xấu hổ một ho khan ta làm sao lại trở thành thai họa rồi hả ngươi người này quá xấu rồi liền là ưa thích sắp xếp thức ăn chìm khi dễ người cái này cũng chưa tính t a i họa thương cảm anh tuấn tiêu sái vương nhị thiếu đã bị ngươi cái hô đến địa phủ báo danh đi rồi thấy hắn như thế khó chơi hồ phong cũng không biết nên giải thích như thế nào chỉ phải mau chuyển hoàn trọng tâm câu chuyện nhà của ta lão đầu từ đây tình huống thế nào bị tộc trưởng mang đi cứu trị rồi thương rất nặng bất quá hẳn không có nguy hiểm trí mạng hồ phong thở dài một hơi vừa nghĩ tới hồ nguyên minh bị thương hắn liền không nhịn được tức giận tái khởi thật muốn đem vương ra này món l ò n g cũng đều chặt rồi cho cho ăn hồ nhâm đây ngoài cửa hậu đây ngắn n g ủ vài câu sau đó hai người lần thứ hai rơi vào chờ mặc hồ phong vốn không hay nói đối với hồ minh hà cũng không có bao sâu g i a o tỉnh chỉ có thể nói người này t ắ c phong làm việc chính phái sai hắn hơi có hảo cảm thôi rồi bầu không khí đang lạnh lúc chợt nghe ngoại giới một tiếng hô to truyền ra hồ phong lan ra đây âm thanh vang dội vang vọng tứ phương bên trong nhà hồ phong tự nhiên nghe được nhất thanh n h ị sở đây là chân khí truyền âm người đến thực lực không thấp chỉ sợ là khai nguyên hậu kỳ nhân vật ngươi đ ừ n g động ta đi ra xem một chút cẩn thận một chút không được thì lui về hắn mục tiêu là ta yên tâm ta nhắc gan gặp nguy hiểm khẳng định người thứ nhất chạy hồ minh hà mỉ mở ra cửa gỗ vọt ra ngoài đứng lại các ngươi là ai ẩm đi vào ngăn gia đình chút nào không ngoài suy đoán bị đánh phi rồi một thân đồ trắng trình huy mang theo mấy người một đường đấu đá lung tung mà tới dừng lại hồ nham một người đã đủ giữ quan hải giống một tọa thiết tháp một dạng c h ấ n thủ ở cửa tiểu viện hắn ở trần ngắn gọn bắp thịt từng khúc bạo phát chân một em m ở năm dáng dấp kim ti đại hoàn đao cắm ở một bên uy vũ bất phàm nơi này chính là hồ phong nơi ở sao bạch vân tông đệ tử khúc đắt c ú n hỏi không sai nhanh lên gọi hắn ra cho ta dám giết ta bạch vân tông đệ tử ngày hôm nay nhất định phải sai hắm l không có khả năng nơi đây không chào đón các ngươi c ú t ra ngoài k h ú c đắt sắc mặt phát lạnh cả giận nói cho thể diện mà không cần muốn chết kiếm quăng trong nháy mắt nổ bắn ra ra hồ nham dơ đau liền n g ă n cản c ô n g hồ nham liền lùi mấy bước h ổ khẩu bị chấn đắc thấy đau k h ú c đắt có thể đi theo ở trình huy bên người tự nhiên có chút thực lực tuổi còn trẻ đã là khai nguyên ngũ trọng tu vi rồi hồ nham nếu không phải trời sinh thể phép cường hãn sợ rằng nhất chiêu phía dưới sẽ bại trật rồi k h ô n đắt nét mặt cả kinh kinh ngạc nói thối thể cựu trọng dĩ nhiên có thể tiếp ta một chiêu bất bại ngươi đủ để tự ngào rồi đáng tiếc vẫn không thể tránh khỏi cái chết Hắn lời v một một đang định hắn xông lên phía trước chuẩn bị một kiếm kết quả h ồ n h a m lúc chợt thấy ám sát tà trong nhất đao cắt tới vội vàng thay đổi kiếm phong đỡ rồi cái này đánh bất ngờ nhất đao này người lão nương không có nói cho ngươi tới nhà người khác làm khách phải chú ý lễ phép sao hồ minh hà cựu hoàn đao vừa thu lại tạm dừng rồi thế tiến công m u ố n chết khúc đ ắ t giận không kèm được một kiếm đâm về phía rồi hồ minh hà đã thấy hồ minh hà không chút hoang mang né người như chớp đao phong bạo khởi cắt t r ư ờ n g tiên h éo liệt không khí đã dùng tới rồi đăng kỳ hôn dùng thủ đoạn khúc đ ắ t nét mặt đông lại một cái không bao giờ nữa dám xem t h ư ờ n g trường kiếm cấp bách múa huy sái tự nhiên một giả đao nhanh lực đông nhiên một giả nhẹ nhàng tiêu sái không giống với cảnh giới đánh ra rồi tương cận thực lực hai người luân phiên khoái kích đấu rồi mười mấy hiệp vẫn không có phân gia thắng bại có chút bản lãnh có thể lấy khai nguyên nhị trọng tu vì cùng ta chiến đấu đến nỗi này ngươi rất tốt k h ú c đắt chiến hưng khởi nhịn không được tán dương hồ minh h à ở thi đấu xong lúc vẫn là khai nguyên nhất trọng cảnh giới b ấ t quá bởi vì đạt được rồi tên thứ hai dựa vào thưởng cho ngày gần đây cũng đột phá đến rồi khai nguyên nhị trọng dựa vào quỷ dị khó lường đàng kỳ hốn dùng c h i pháp hơn nữa cao thâm cảnh giới l ĩ n h n g ộ hắn dĩ nhiên miễn cưỡng cùng khai nguyên ngũ trọng khúc đắt đấu rồi ngang sức ngang tài chính huy thấy hai người một thời khó phân thắng bại vẻ mặt không kiên nhẫn không muốn trở t r ự bàn tay hắn rỗi một cái cả người chân khí tụ hợp một chút Nhất thời một t đạo cửa gỗ n ở, ở nơi này cường đại trưởng ân phía dưới lên tiếng trả lời vỡ vụn vụ gỗ bay tán loạn bùi đất tung bay nằm ở trên giường hồ phong nội vàng một cô lỗ lăn xuống giường tranh thoát rồi bộ phận trường kính dư ba、Thí. hồ phong ngược lại hít một hơi khí lạnh bởi động tác biên độ quá đại lần này lần thứ hai tác động vết thương trên người băng vải lại nhiễm tân hồng người chính là hồ phong chính huy nhìn về phía hơn mười em ở bên ngoài trên thân khỏa tràn đầy băng vải hồ phong lạnh lùng hỏi không sai ngươi là người phương nào bạch vân tông chính huy hồ phong đồng tử co g i ù lại trăm triệu không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy hôm qua vừa mới s ắ t một cái phê bạch vân tông đệ tử hôm nay liền lại có một nhóm quá tới trả thù chính huy chứng kiến hồ phong s ắ t mặt trong lòng có rồi tính toán xem ra ta không có oan của ngươi nếu sự tình là ngươi làm vậy xuống địa phủ đi cho ta sư đệ môn ngồi tội đi hồ phong ngươi giết đệ đệ ta tổn thương tộc nhân ta ngươi tội không thể tha thứ vương thu cũng rút ra trường kiếm ý muốn xông về phía trước ở ta địa bàn sát nhân ngươi hỏi qua ta không có một đạo c u ồ n g ngạo thanh â m phủ xuống nhưng thấy một người bạch đi nhược tuyết mày như lanh phong điện quang loại lên hẹp dài đao phong trong nháy mắt ra khỏi vỏ đánh về phía rồi vương thu ừ là ngươi hồ tuyên cũng tốt ngươi ta làm có ẩn đoán hôm nay liền phân cái cao thấp đi nói xong hắn lập tức nâng kiếm nên liếu thượng thứ hai người này một là hồ gia thiếu chủ một là vương gia thiếu chủ tu vi đều ở khai nguyên tam trọng kỳ hơn nữa đều là ngoại giới đồn đãi thiết tài có lấy yếu thắng mạnh chiến tích một phen giao thủ tất nhiên là cờ gặp đối thủ gặp lương tài đưa tới chiêu thức hướng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau hồ phong nhìn xông tới chợ giúp hồ tuyên sắc mặt phức tạp người này tâm cao khí ngạo không nghĩ tới hôm nay lại cũng có thể qua đến giúp hắn không sai nghĩ không ra ngươi ở đây hồ g i a còn khá có nhân duyên không biết kế tiếp còn có ai hay không tới giúp ngươi trình huy thản n h â n nói hắn quang minh chính đại như vậy vọt tới hồ g i a đi đối phó hồ phong hoàn toàn không có có vẻ khẩn trương hành sự hoàn toàn dựa theo mình bước đi đến không phải có thực lực cường đại liền là tuyệt đối của ngạo Hiện nhiên, hắn càng có không o i cần phải nói người này chính là hồ nham nghĩa phụ đồ lâu nghe nói có người đến đây gây hấn xông đến rồi hồ phong tiểu viện tâm một nghĩa tử hắn liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới chính huy nhãn đảo qua hai bên trái phải trình văn lập tức hội ý trường kiếm xuất vỏ xông tới l i ê n để cho ta tới linh giáo một phen hồ ra đời trước thực lực hôn đ à n dám đả thương con ta đồ lâu sắc mặt giận dữ rút ra bên hông đoàn đao muốn cùng lưu phi giao thủ đáng tiếc trình văn sẽ không sai hắn như nguyện hai người rất nhanh chiến đấu đến rồi cùng nơi không sai còn có người g i ú p ngươi sao có ta cũng đủ rồi hồ phong chân khơi một cái ngã rơi xuống mặt đất thiên kỳ đao h i ể u rõ một lần nữa n ắ m trong tay hắn sẽ mở một trận băng vải bà đao chăm chú của lấy đến đây đi sai ta kiến thức ngươi rốt cuộc có gì tại cắn bỉ vậy liền như ngươi mong muốn chương ba mươi sáu hôn chiến chính huy chậm rãi về phía trước nhấc tay một cái một đạo khí nhận chống r i n g ra bay vụ t hướng hồ phong hồ phong muốn tránh đáng tiếc bản bị thương trên người hành động bất tiện chỉ phải cơ đao đòn đánh chính huy tu vi thâm hậu nhìn như tùy ý một kích kém chút có hồ phong trường đào tỏa tay hắn liền lùi mấy bước vết thương lần thứ hai dạn mất rồi thế nào cảm giác được trên lệch rồi không đừng nóng vội ta sẽ để cho ngươi chậm rãi thể sẽ tuyệt vọng tư vị hắn tin vung tay lên chính là một đạo khí nhận bay ra chính huy cước bộ liên tục trên tay cũng là liên tục ngay cả đạp bay bước trên tay cũng liền vung ra rồi bày đạo khí nhận hồ phong tránh trái tránh phải đao phong loạn vũ cũng chỉ là ngăn trở rồi trong đó ba đạo tránh thoát rồi lưỡng đạo công kích còn có lưỡng đạo khí nhận trọng trọng đánh vào hắn trên người trực tiếp đem hắn oanh trở về rồi cũ nát phòng nhỏ quá yếu rồi hắn tay trái quét ngang một đạo hơn trượng dáng dấp khí nhận giống một chỉ g ố i x a y khổng lồ giống nhau thật nhanh hướng về kia tọa phòng nhỏ c ắ t tới ẩm Ở... cổ xưa kinh niên nhà gỗ lại cũng không chịu nổi cái này chờ đ ạ kích trong nháy m ắ t hóa thành mảnh nhỏ tấm ván gỗ bay vụt cọt r a n h tuân rơi hạ xuống trong bụi mù một đạo nhân ảnh chống trường đao ho nhẹ nổi đi ra há còn chưa có chết không sa chính huy nói trưởng vật khí thổ hoàng sắc t r ư ở n g ảnh càng ngày càng đại một cổ nồng đậm uy áp từ hắn trên người xông ra đi theo hắn lời nói ngữ t r ư ở n g ảnh bắt t r ư ớ c thực chất yếu mang theo quét ngang hết thể lực lượng nhanh chóng đánh tới hồ phong đồng tử co r d t lại chiêu này ẩn chứa chân khí quá mức hùng hồn có thể không ngăn trở thật sự là không thể biết được liều m ạ n g rồi mắt thấy cường chiêu đột kích c h a n h cũng không thể tránh phía dưới hồ phong đơn đao vẹ tròn một cổ huyền c h i hiệu huyền lực lượng giấu ở đào phong trên trường ấn cùng mũi đao tiếp xúc trong nháy mắt lập tức bị cái này thần bí dẫn dắt lực hóa tiêu tan bộ phận còn lại công kích đánh tới hồ phong trên người trong n g á y mắt chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân r u lên tiếp trước sở học liễm tinh hóa nguyên pháp thuận thế s ử x u ấ t lần thứ hai hóa nạp bộ phận công kích dù vậy còn sót lại dư ba cũng một cái một dạng đưa hắn đánh bay đến mấy t h ư ớ c ở ngoài di lại vẫn không chết dưới một kích này hồ phong cả người vết thương lần thứ hai bị chấn nứt ra thiên huyết chảy d à i dạng một dạng thê thảm thuộc cùng bất quá thảm thì thảm vậy tạm thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng chỉ thấy hắn kiếm kim chỉ chốc lát lần thứ hai đứng lên hồ khẩu xe rách toàn thân đấm máu dù vậy cũng không có thể áp loan hắn thẳng lưng người chưa ăn cơm sao l i ê n cái này chút khí lực sao ẩm một đạo nhân ảnh bị đánh bay mấy trượng t r ú n g điệp ngã tại hồ phong trước mặt hồ nham rơi xuống đất không là người khác chính là đi theo hắn hồ nham lúc này cái này như tháp s ắ t hắn một dạng bị đánh máu me đầy mặt khoe miệng cao sưng thê thảm tới cực điểm hồ phong mâu một dạng một cái một dạng hồn rồi tục ngữ nói đánh người không vẽ mặt đối phương làm như thế rõ ràng cho thấy đang cố ý trêu chọc cho hắn hồ nham bất quá thối thể cựu trọng kỳ đối thủ lưu phi chính là khai nguyên tứ trọng cao thủ hai người t r a n lệnh không phải bình thương đại nếu không phải dựa vào cường hãn thể p h á c cùng vượt quá lực lượng của người thường Hơn nữa, Lưu Phi ý định chơi hồ ơ n nữa Phi định h ý Nham sớm đã bị Lưu phong i rồi. đánh Nham run chết Hồ rảy lau vội va ngươi đi hô Hồ Phong, hồ lớn. Hồ phong mau, bọn họ lớn, là bọn mau, thân ớ i ngươi, tìm ta t a y ngươi cản Phong trở. t Hồ h một dạng run lên chỉ cảm thấy ngực trận lợi hại đều đến lúc này rồi hắn còn không cố bản thân thương thế toàn lực thủ hộ bản thân người huynh đệ này không có hưởng phí nhận thức hồ minh hà đao đao rất mạnh như mánh hổ r a áp nếu như linh hạt dương cánh lực lượng cùng tốc độ kết hợp hòa mỹ sai hắn chiêu chiêu thức u lực đại tăng đang tiếc ước chừng cùng đối thủ tranh l ệ n h rồi ba đẳng cấp hắn trên người đã thêm i rồi mấy đạo vết kiếm khi tức dần dần yếu bớt s u ấ t đao tốc độ cũng dần dần trở nên trượm theo theo tốc độ này tính toán hắn tối đa còn có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ liền muốn thua rồi bên kia đồ lâu cùng trình văn chiến đấu kịch liệt say sưa đồ lâu là khai nguyên lục trọng thực lực so với trình văn cao một cấp bất quá đồ lâu rõ ràng không có trải qua sóng to gió lớn vũ kỹ mới lạ uy lực giảm nhiều trình văn tuy là vũ kỹ cũng hơi lộ ra non nớt thế nhưng một cổ một dạng ngoan kính bạo phát cùng đồ lâu liều mạng rồi cái bất tương t r ê lên dưới thậm chí dần dần chiếm rồi phía. ta muốn sát rồi ngươi tức giận rít gào truyền ra vương thu mặt đầy máu nguyên bản trên mặt đẹp trai bị hồ tuyên vạch ra rồi một cái thẹo thật dài sắc mặt g i ữ tợn kinh người hai người bọn họ vốn có đều là ở vào cùng một đẳng cấp có thể ảnh hưởng phần thắng chỉ có vũ kỹ tu vi rồi hồ tuyên bởi thiên phú vụ về ở phương diện này trải qua càng nhiều k h ổ tu sở dĩ lực gáp rồi vương thu một đầu t r ì n h huy đứng vững bất động nhãn thần cũng bắt đầu phiêu hướng tứ chu chiến uống lúc này lưu phi mới bước vào tới nhìn phía hồ n h a n cùng hồ phòng miệ quát hai người các ngươi a y lên trước đến lãnh cái chết ngươi bà nội ra ra làm sao có thể sợ ngươi hồ nham lau khô rồi vết máu sẽ sung lên lại bị hồ phong một bà kéo qua ta tới hồ phong kiên định nói rằng vẫn sai những huynh đệ này vì mình đã xanh đạ tử trong lòng của hắn thật sự là b á t k h a n chỉ cần còn có lực đánh một trận hắn tất nhiên không muốn tha người chân sau dừng tay g ra mua thêm hùng hậu vô cùng thanh âm chuyển tới đại trưởng lão hồ liên hồ dẫn đội chấp pháp cùng với một đám hồ gia cao tầng hấp tấp chạy tới thấy hồ gia người đến rất nhiều trình văn cùng với khúc đắt dần dần dừng lại thế tiến công lui trở về c h í h u y bên người đồ lâu rốt cuộc tìm được cơ hội chạy đến hồ n a m trước mặt điều tra thương thế của hắn giữa sân còn tại chiến đấu chỉ có vương thu cùng hồ tuyên hai người vương thu khuôn mặt tuấn tú bị hoa thương cả người giận không k ề m được hoàn toàn mất đi rồi lý trí một lòng muốn đưa hồ tuyên với tử điện hừ không biết t i ế n t h ố i ta liền để cho ngươi hối hận không kịp hồ tuyên trường đao nâng cao chân khí bừng bừng phân chấn nồng đậm kim quang nở rộ ra trạm phong đệ thất thức phong hành đao thiểm bóng người vàng nóng nhanh như tật phong chật l ó e lên hồ tuyên cánh tay r u lên bỏ rơi rồi trên lưới đao dòng máu trường đao vãn một cái hoa chậm rãi thu hồi vào đao vương thu vội xông bước chân dừng lại trường kiếm trụ điện ánh mắt của hắn đ trên mặt run dậy kịch l i ệ t nổi lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh nhỏ g i ọ t xuống a một chỉ trào máu cụt tay cụt hứng hạ xuống vương thu hai mắt t r ò n tròn không cam lòng ngất đi t r ì n h huy n h i u n h i u mày nhàn nhạt nhìn lướt qua đã bất tỉnh vương thu phân phó lưu phi đưa hắn tha đi qua không quản các ngươi là ai dám đến ta hổ ra nháo sự nhất định phải trả giá thật lớn hồ liên hồ u á to hả thật sao nếu như nói ta là bạch vân tông đệ tử cũng phải trả giá thật lớn sao t r ì n h huy m ạ n bất kinh tâm nói hồ liên hồ đồng tử co g ụ c lại phía sau mọi người cũng là vẻ mặt kinh dị thần xác đại biến bạch vân tông trong vòng nàn dặm duy nhất bá chủ thử hỏi phụ cận gia tộc nào dám tùy ý chế tài bạch vân tông đệ tử cái này không tương đương với ở nông thôn tiểu dân đi đánh t r o n g cung người làm khuôn mặt tà hồ liên hồ vẻ mặt nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lên trước mắt toàn thân áo trắng chính huy thần tình càng ngày càng khó khăn nay một dạng chân khí hồn dày vô cùng còn ở trên hắn bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế mặc dù ở bạch vân tông bên trong cũng rất có thể là thiên tài vậy nhân vật các người hổ ra hồ phong giết ta bạch vân tông vài đệ tử chẳng lẽ không nên cho một ăn nói sao hồ gia chi sắc mặt người tài biến bọn họ cũng là hôm nay sáng sớm mới biết được hồ phong sát đi một tí bạch vân tông đệ tử xông ra đại họa đối phương nhanh như vậy tìm tới cửa thực sự sai bọn họ có chút chân tay luôn cuống chương ba mươi bảy bạch vân thiên tiêu thượng hồ gia người trong nháy mắt trầm m ặ t rồi đối phương trả thù mà đến lẫn nhau trong lúc đó nói không rõ ai đúng ai sai bị người đánh tới cửa tuy là không cam l ò n g nhưng là đối phương dù sao cũng là bạch vân tông đệ tử bọn họ một thời gian cũng không biết như thế nào cho phải xem ra các ngươi cũng biết hồ phong xông ra t h i họa vậy hôm nay liền sai hắn để mạng đi chính huy đột nhiên vung tay lên một đạo khí nhận lao thẳng tới hồ phong ngươi dám một đạo nhân ảnh trong nháy mắt thoát ra một đạo đao khí ngang trời bay vụt đánh tan rồi chính huy tiện tay hủ ở hải g i ả khí nhận nguyên quân không thể đại trưởng lão nhìn người nọ xuất thủ vội vã khuyên can h ồ nguyên quân gia tộc đứng hàng đi lão ngũ cũng là h ồ nguyên minh đệ đệ từ trước đến nay tính tình hòa bạo trong lòng có lời nói từ đến đều không giấu được Lúc nhất à y t thời xông về phía trước đậu thủ h ầ nguyên quân không để ý tới sẽ đại trưởng lão mà nói ngược lại nhìn chằm chằm chính huy Chất hỏi các hỏi vô vô nơi g ư đây chuyện đã xảy ra hắn cũng không rõ ràng lắm chỉ là được cho biết một người tên là hồ phong nhân vì cướp đi t ử l à tục sinh hoa giết tới vương phủ chém giết bạch vân tông và i đệ tử cùng với nhóm lớn vương phủ người nghĩ không ra còn có nội t ì n h khác trịnh văn thấy trình huy truy vấn mặt lộ vẻ do dự thế nhưng một nghĩ tới ngày đó t ử phi yến đối với hồ phong vô cùng thân thiết tư thế không khỏi trong cơn giận dữ đại ca ngươi đừng nghe hắn môn nói lung tung chúng ta mấy sư đệ phát hiện bảo bối phía sau bị cái này hồ g i a người dùng ám khí vô s ỉ đánh lén thậm chí một gã sư đệ vì vậy chết thảm dù vậy chúng ta căn cứ đại phái phong phạm chỉ là nắm đôi phương n ú t lại chuẩn bị đến bọn họ hồ g i a tới cửa lý luận ai biết cái này hồ g i a dĩ nhiên phái người âm thầm đánh bất ngờ giết ta bạch vân tông vài đệ tử thậm chí vương phủ lưỡng tên trưởng lão vì cứu ta bạch vân tông người cũng bị hồn d chính huy càng nghe càng là phẫn nộ sắc mặt càng ngày càng trầm một bên nói bậy nói bạn rõ ràng là các ngươi đoạt rồi ta tam ca gì đó h ồ nguyên quân nghe thấy lời ấy tức giận giận dữ lời của các ngươi không cũng chỉ là nhất gia chi ngôn sao ta chỉ biết là các ngươi hổ ra người g i ế t ta bạch vân tông đệ tử đây là dù ai cũng không cách nào biến mất chuyện thật khác không nói đến cái này hồ phong chết tiệt chính huy một câu nói vì chuyện này đắp kết luận mặc kệ ai thật ai giả trong mắt hắn hồ phong luôn luôn chết tiệt vừa quyết định hắn cũng không lưu tình nữa trường kiếm xuất vỏ một đạo kiếm khí trong nháy mắt bán ra h ồ nguyên quân biến sắc mắng to một tiếng vô sỉ vội vàng tiến lên ngăn cản đao khí tung hành kiếm khí lên không hai người giao thủ một cái liền tiến vào gây cấn từng chiêu không để lối thoát bính sát vô cùng kịch liệt hồ nham nhìn n h i ệ t hết u y s ô i trào trong miệng nhịn không được khen nghĩ không ra nguyên quân thúc thúc như thế dũng mãnh xem ra cái này gọi chính huy giá hỏa m u ố n ăn thua thiệt rồi hồ nham lắc đầu có điểm long ma nhãn tồn tại so với hắn ai cũng thấy rõ trên lệnh sai rồi chính huy là khai nguyên cựu trọng tu vi nguyên quân thúc thúc bất quá thất trọng tu vi hơn nữa vô luận là công pháp vẫn là vũ ký trình huy đều rõ ràng vượt qua một bậc hiện tại hắn còn chưa xuất toàn lực thôi rồi cái gì không chỉ là hồ nham ngay cả bên người hồ tuyên cùng với hồ minh hà đều lấy làm kinh hãi cái này ngạo mạn ra hỏa dĩ nhiên tuổi còn trẻ thì đến được rồi khai nguyên cựu trọng thực lực thực sự sai bọn họ khó có thể tin quả nhiên sau phương l i ề u mạng rồi m ộ ư ơ i chiêu sau đó trình huy đã cảm giác không kiên nhẫn kiếm mang đột nhiên tắc gọn một cái một dạng đẩy lui rồi h ồ nguyên quân d ũ khí khả ra đáng tiếc thực lực quá yếu chỉ thấy trình huy ngón tay ở thân kiếm xe qua vẻ mặt nghiêm nghị hùng hậu chân khí bao trùm quanh thân thân kiếm thượng hội tụ chân khí càng ngày càng đậm thổ hoàng sắc kiếm mang trực tiếp tăng vọt đến hơn một triệu t r ư ở n g hậu thổ thất kiếm đệ nhất thức một kiếm khai sơn kèm theo một tiếng hét lớn một tiếng to lớn kiếm mang giống như thực chất vậy cự kiếm từ trên xuống dưới trùng điệp chém xuống khai sơn liệt thạch vai rõ ràng cảm nhận được quân quận tinh thần gió thổi mọi người như muốn che mặt hầu nguyên quân sắc mặt đại biến trong nháy mắt nhắc tới toàn thân chân khí tinh tu nhiều năm vạn liều phiêu phong đao khinh lực chém ra thiên diệp giấu mối hơn mười đạo đao phiêu phong đao quần quận đổ xuống mà ra sắc bén vô cùng khí t trong trước mắt kèm theo cuối cùng một tiếng răng rắc thiên diệp giấu mối chiêu thức đã bị phá cự đại kiếm mang thẳng tắc bổ về phía rồi hầu nguyên quân không được hồ liên hổ đám người mắt thấy hầu nguyên quân chiêu chiêu thức bị phá còn chưa k ị m xuất thủ liền gặp được hắn bị cái này đạo kiếm mang phách bay mấy triệu tiên huyết lăng không phun phải ra h ồ nguyên quân trùng điệp ngã trên mặt đất không rõ sống chết không không cần biết ngươi là cái gì thân phận ngày hôm nay chuyện này cũng không thể t h i ệ n rồi hồ liên h ổ nổi giận thừng thừng chấn lách người dơ đao xông tới ngũ h ổ ngăn núi hồ liên h ổ khổ luyện nhiều năm ngũ h ổ đoạn môn đao trong nháy mắt bạo phát hùng hậu canh kim chi khí đào qua đâm vào người vây xem đầy mặt làm đau cường đại đao khí hùng hồ nặng n nề trình huy lại mặt không đổi sắc kiếm trong tay phong cấp toàn kéo ra lần lượt kiếm hoa thủ cẩn thận chỉ có như vậy phải không còn chưa đủ hắn thân một dạng vừa lui kiếm khí lần thứ hai con chú hậu thổ thất kiếm đệ nhị thức một kiếm l ư ợ đ i ệ một kiếm phát điện c h ấ khí trên mặt đất nhanh chóng hoa được. Nông đậm chân khí càng ngày càng đậm cuối cùng hóa thành một chỉ góc nhọn cao chót vót thủ lĩnh để vùng đất mang yêu một đường lê đi qua cái này đây là chân khí hóa hình bình thường hối lưu vũ sư mới có thể khiến ra thủ đoạn ngươi làm sao có thể có như thế hùng hậu chân khí đại trưởng lao sắc mặt k ị biến cũng không dám nữa có giữ lại chút nào trường đao xoay tròn suốt đời chân khí quán chú một chiêu thức ngũ h ổ phép sơn năm đạo bàng đại đao khí quán chú một chỗ xông thẳng lê địa m a n yêu ẩm đao khí trong nháy mắt bị m a n yêu đánh vỡ đại trưởng lão h à n h đao một đỡ cũng không địch lại cái này cổ cự lực trực tiếp bị đại á n ngoài. h bay ra đ trưởng lão nỗ lực chống lực đoàn a đ o người đồng thời thượng đỡ đứng không vững hồ liên hồ trên mặt cũng kinh hại gần chết làm hồ g i a cây còn lại quả to khai nguyên cựu trọng cừng giả hồ liên hồ hầu như cũng coi là hồ g i a cao thủ đứng đầu nhất rồi lại bị kẻ thù nhất chiêu đánh bại loại đả kích này có thể nói là trước nay chưa có hóa hình da hồn hậu chân khí càng là áp ở trong lòng mọi người đại sơn như vô địch thần linh hồ phong sắc mặt nghiêm trọng tâm tư không hiểu đều là khai nguyên cựu trọng vì sao hai người này t r ê n lệch sẽ như thế chi đại còn có cái gì là ta không nhìn ra sao không không đúng ta nếu khai ra hắn là khai nguyên cựu trọng vậy khẳng định không sai xem ra ở khai nguyên cảnh còn có ta không biết đông tây hồ liên h ổ sắc mặt thảm trắng như tờ giấy khí sắc kém tới cực điểm hắn ho nhẹ hai tiếng không giải thích được hỏi thế nào sẽ có t r ê n lệch lớn như vậy không có khả năng không đúng lẽ nào lẽ nào ngươi là không sai ta đã tiến nhập rồi khai nguyên tứ cảnh đệ tam cảnh câu thông rồi tám mươi tám sáu mươi tư đạo chân huyện đích thực khí chân khí có thể hối l i u kỳ vũ sư chương ba mươi tám b ạ c hồ Vân Tiên nguyên Tiêu, tứ Khai hạ. h kỷ. phong trong lòng cả kinh hoàn toàn chưa nghe nói qua thuyết pháp này hắn chi phối hỏi rồi xuống hồ nham cùng hồ minh hà đều là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu biểu thị không biết chỉ có hồ tuyên con mắt sáng như tuyết hiện nhiên biết rồi điều này đại biểu cái gì ta đến giải thích đi hồ tuyên nhìn phía mấy người khác khai nguyên cảnh tấn chức hối lưu kỳ hàng đầu là đ ã thông thật nhiều chân h u y ệ t chân h u y ệ t đủ rồi đem từng cái chân h u y ệ t dùng chân khí cầu thông sò sâu hình thành một cái tuần hoàn đây chính là hối lưu bí mật phổ thông hối lưu kỳ hình thành là tiểu chu thiên tuần hoàn chí ít cần sâu c h ỗ i sáu sáu ba mươi sáu chỗ chân huyện cái này cựu yêu cầu võ giả ít nhất phải khai thông ba mươi sáu chỗ huệ y t vị hơn nữa huệ y t vị vẫn không thể phân bố khoảng cách q u á xa nếu không chân khí không thể có hiệu tuần hoàn cũng là vô dụng người quanh thân có trăm đạo chân h u y ệ t thiên tài có chịu cam tâm chỉ tu luyện như thế một bộ phận sở dĩ từ trước đều có người ở khai nguyên cảnh hết khả năng đi xuống khai thông huệ y t vị tuy là chưa chắc có thể trăm huyệt toàn bộ khai hỏa thế nhưng tóm lại là càng nhiều càng tốt sau lại có người đem những này ở khai nguyên cảnh nổi tiếng một loại người chia làm bốn cấp gần khai nguyên tử kỳ phân biệt đại biểu câu thông sáu mươi sáu thất bát bát cựu số thiên tài cái này chính huy như là đã câu thông tám mươi tám sáu mươi tư đạo chân huyện xem ra trong cơ thể chí ít giải khai rồi hơn bảy mươi chỗ chân huyện thật là không bình thường à. hồ ra mọi người đột nhiên nghe được chính huy thuyết pháp như vậy các kinh hại không thôi người này lại nhưng đã sánh ngang hối lưu vũ sư rồi cái này sai bọn họ làm sao không sợ phải biết rằng khi bọn họ trong ấn tượng toàn bộ hồ ra mạnh nhất cũng chính là gia chủ hầu nguyên thủy rồi cũng bất quá chính là khai nguyên cựu trọng m à thôi đại trưởng lao thân một dạng khẽ dun đó là ba phần chấn động ba phần kinh sợ còn có bốn phần do dự bất định một lát hắn mới cử khởi tay trái miệ quát hồ ra khai nguyên hậu kỳ võ giả cùng ta cùng nhau hợp lực đổi u đi cường địch một câu nói mọi người đồng thời biến sắc h ả đánh không lại muốn chơi lấy nhiều khi ít sao t r ì n h huy nghiền ngẫm cười cười nói tiếp cũng được liền cho các ngươi biết rồi con kiến hôi nhiều hơn nữa cuối cùng là con kiến hôi cùng tiến lên hồ liên hồ hét lớn một câu trước xuống tới nguyên chữ lót hồ nguyên hiển hồ nguyên định chờ lập tức theo sát bên kia còn có hai vị khai nguyên hậu kỳ cựu trưởng lão thập trưởng lão cũng đều dơ đao tiến công đứng lên năm người đánh hội đồng đao khí khắp bầu trời chính huy dựng thân hàng vạn hàng nghìn trong ánh đao thân hình như nguyễn rất nhiều công kích sượn con người nhưng tiên có năng lực chạm tới thân thể của hắn mặc dù thỉnh thoảng một đạo công kích may mắn đánh tới trước người hắn cũng bị hắn đơn giản hóa giải rồi thật là lợi hại thân pháp đây là cái gì vũ kỹ người này bị vào như vậy thân pháp dĩ nhiên lấy một địch năm chút nào không rơi xuống hạ phong hồ tuyên nhịn không được kinh ngạc nói mọi người khác cũng đều ghé mắt không ớt chính huy người này quả thực không thẹn bạch vân t i ê n mới tên như luận là thân pháp vẫn là vũ kỹ tu vi chân khí vẫn là ý thức chiến đấu mỗi hạng đều siêu quần tuyến luân những thứ này ưu thế tổng hợp nhất định chính là cùng giai vô địch quét ngang toàn trường không được người này quá mạnh mẽ rồi các ngươi chờ ở đây ta đi kêu gia chủ đồ lâu vội vàng buôn rồi đi ra ngoài phiền phức rồi người này lợi hại như vậy xem ra mặc dù gia chủ xuất thủ cũng rất khó đánh bại hắn rồi hắn đã không phải là khai nguyên cảnh tu vi có thể chiến thắng rồi hồ minh hà nhịn không được nói rằng hồ phong ngươi hay là mau rời đi hồ ra đi chúng ta cho ngươi chạy vào hồ nham đột nhiên nói rằng hồ phong trong m à y hai mắt tỉ mỉ trành lên trước mắt tình hình chiến đấu mắt không hề nháy một cái ngay cả hồ nham bọn họ nói đều bị hắn quên lên rồi hồ phong có nghe hay không ngươi đi nhanh lên đi có việc chúng ta cho ngươi chạy vào hồ minh hà cũng nói như vậy đừng âm ý hồ phong đột nhiên đáp lại nói trình huy sử dụng là sắc trời vân ảnh bước thay đổi liên tục phi thường khó đối phó n g à y ấy ở tàng thư lâu sự phân hình rồi thượng thiên bản sách vở sau đó một chút cũng không dùng được hồ phong vẫn cho là như vậy không có tác dụng gì thẳng đến vừa rồi hắn mới phát hiện rồi h ảo diệu trong đó ngay trình huy s ử suất rồi sắc trời vân ảnh bước thời điểm tiệm long ma nhãn đột nhiên c o rồi phản ứng một đạo tín hơi thở lập tức văng ra hồ phong lúc này mới rõ ràng bạch tiệm long ma mắt cường đại có thể căn cứ sách vở tư liệu ghi lại vũ kỹ đặc điểm trực tiếp phân rõ vũ kỹ không cần lý giải vũ kỹ tu luyện chi pháp là có thể biết rồi bên ngoài vận chuyển nguyên lý dòm ra cái hở không thể không nói thực sự mạnh phi thường đại cái gì đúng là công pháp này hồ tuyên lấy làm kinh hãi ta xem qua thư lâu điện tịch ghi đi chép ta hổ ra một vị lao tổ từng đã biết cái này bạch vân tông bí truyền thân pháp lưu một cái đoạn thân như bạch vân phiêu bất định đi bước như ảnh khó tìm hình đánh giá có người nói luyện đến chỗ cao thâm có thể đạt tới sắc trời vân ảnh cộng bồi hồi siêu nhiên cảnh giới tương đương bất phản lợi hại như vậy thực sự là nhân vật phiền t h á i hồ minh hà nhịn không được phàn là nói hồ phong tỉ mị nhìn chằm chằm chính huy b Con mấy ắ mắt hắn đắn lắm t trải Trình luật biệt càng càng bước ngày này sáng, nháy mắt phòng đoán, không Liên liền Huy quy sai rồi. đi lùi lại qua Hồ Hổ đem m Đạp đạp, đã đo bước, khoe miệng thêm hồng. miệng Mấy nữa tân hồng. Mấy vị khác hồ ra khai nguyên hậu kỳ võ giả cũng vẻ mặt bất đắc dĩ càng đánh càng là không tin rằng cái này t r ì n h huy thật sự là khó chơi thân ảnh như nguyễn kiếm thuật lại xuất thần nhập hóa lấy một địch năm lại vẫn ổn đứng lên gió h ồ nguyên h i ề n cùng h ồ nguyên định hai vị trung niên nam một dạng cũng đều có chút một trí bất quá vì rồi hồ ra danh vọng phải tiếp tục tiếp tục đánh trận này nếu như thua rồi bọn họ sau đó đều cảm thấy không mặt mũi gặp người rồi ngay hai người công kích lần thứ hai bị né tránh thời điểm hồ phong thanh â m đột nhiên chuyển đến nguyên hiền thúc bên phải lui ba bước h ồ nguyên hiền s ứ n g sở vẻ mặt không giải thích được bất quá hắn lập tức nghĩ tới rồi gần nhất đồn đãi hồ phong thần kỳ có người nói hắn có thể khám phá rất nhiều vũ kỹ huyền ả o liếc mắt là có thể nhìn ra võ giả chỗ thiếu hụt quả thực cùng tư thâm giám vũ sư độc nhất vô nhị ông thử một chút tâm tính h ồ nguyên hiền quyết định thật nhanh bên phải lui ba bước、Bệnh. một đạo kiếm quang xoa đầu vai hắn đi qua hiềm mặc dù hiểm thế nhưng trình huy một cái một dạng không môn n g a lộ h ầ nguyên hiền cấp tốc xuất thủ đánh trả nhất đao chém ngang chính huy ánh mắt đông lại một cái thân một dạng lui nhanh bay ra ngoài hơi biến sắc mặt bị hắn nhìn ra rồi không không có khả năng ngay cả tự ta cũng không có tận lực đi khống chế quy tích chính là thối thể kỳ làm sao có thể biết cái này bạch vân bí truyền thân pháp thần bí tuy là chưa có thể thương tổn được chính huy thế nhưng vừa rồi hồ phong một câu nói rõ ràng đưa đến hiệu quả một cái một dạng sai chu vi hổ i a chi nhân tinh thần đại chấn bạch vân tông nhất phương mấy người đồng thời biến sắc không thể ta bạch vân tông sắc trời vân ảnh bước sau mà lợi hại tiên thiên cao thủ đều khen không dứt miệng há lại sẽ bị nho nhỏ này thối thể kỳ khám phá k h ô n đắt vẻ mặt không tin vừa khớp nhất định là vừa khớp lưu phi cũng phụ h ò a nói hồ phong t i ể u thử một lần lập tức lòng tin tăng nhiều trong lòng đã xác nhận rồi cái này s á t trời vân ảnh bước quy luật khi hạ nhận không được hô lớn chư vị trưởng bối bạch vân công pháp cũng không phải là không thể chiến thắng mọi người nghe ta chỉ huy tất nhiên có khả năng đem bạch vân ác tặc trục xuất hồ ra được hồ phong vậy mới tốt chứ hồ liên hồ người thứ nhất khen đối với hồ phong bất phảm hắn chính là phát hiện trước nhất hồ phong nỗ lực lên phong ca xem ngươi rồi rất nhiều hồ gia đệ tử đều bị hồ phong chỉ điểm quá tự nhiên tin tưởng nhãn lực của hắn khi kế tiếp cái vì hồ phong khuyến khích đứng lên đại trưởng lão lui lại hai bước nguyên định thúc bên trái ba vị trí đ ầ u bước cựu trưởng lao bên phải trước bắt bộ nguyên hiền thúc triệt thoái phía sau ba bước từng cái chỉ lệnh từ hồ phong trong miệng hô lên hơn nữa cái phản ứng này tốc độ càng lúc càng nhanh lúc đầu chính huy còn chưa cảm thấy được cái gì cho rằng hồ phong bất quá cố lộng huyền hư thập hơi thở sau đó chính huy đột cảm giác gáp lực tăng gấp đội chút bất chi bất giác tự thân phạm vi hoạt động lại bị hạn chế hơn phân nửa hắn cái này mới giật mình hồ phong âm hiểm người này dĩ nhiên ngay từ đầu liền ôm đánh một trận t ấ t thắng dự định chuẩn bị một chút một dạng đưa hắn triệt để vây quanh t r ì n h huy chân khí nhắc lại thân pháp vận chuyển nhanh hơn rồi n h ư u toàn xuyên qua c á i chắn thế nhưng mọi người hợp chiêu lực cường cùng l ắ m phảm hắn trong lúc vội vàng cũng khó mà một cái một dạng phá vỡ tả sung hữu đột chỉ chốc lát phản mà bị nuốt càng ngày càng gấp hồ phong nhãn thần càng ngày càng sáng chu vi hồ ra mọi người đồng dạng cắt tràn ngập rồi chờ mong ván này tựa hồ sẽ thắng rồi chỉ có bạch vân tông đệ tử nhất phương sắp mặt âm trầm như nước hung hăng nhìn chằm hồ phong bốn tháng rồi hồ minh hà hai mắt thần th có thể chứng kiến như thế cái cường địch kinh ngạc tâm lý của hắn cũng là tương đương thư sướng kết thúc rồi hồ liên hồ hét lớn một tiếng còn lại bốn người lại giống đồng thời ra chiêu t r ì n h huy đã không thể lui được nữa t r á n h cũng không thể tránh rồi t r ì n h huy sắc mặt kịch biến h é t lớn một tiếng vân quang hoãn ảnh c h i ê u chiêu thức mới ra bóng người lập tức bị dìm n g ậ p ở hợp chiêu trong tháng rồi hồ ra mọi người lập tức bị dìm lập ở hợp chiêu trong một kích kinh thế nhấc lên mấy trượng bùi bay tán loạn đao khi hướng bốn phương tám hướng bay vụt chương ba mươi chín túc lao xuất h ủ thường cơn do nhẹ thổi qua vùi bặm tiêu tán ở đây năm người đồng thời biến sắc người đâu hồ liên hồ đột nhiên cả kinh nói ở bên ngoài sân một gã hồ ra đệ t ử đột nhiên ngón tay tới hồ phong sắc mặt đại biến làm sao có thể cái này không chỉ là nghi vấn của hắn đồng thời cũng là mọi người tại đây nghi vấn đoàn người dối loạn chi k h á c chợt nghe một tiếng quát o hậu thổ thất kiếm đệ tam thức một kiếm xuyên kiếm khí khổng lồ bắn ra ven đường mặt đất từng khúc n ư ớ c ra kiếm khí trong chốc mắt xuyên qua đến rồi hồ ra năm tên khai nguyên hậu kỳ trước mặt hồ ra năm người vội vàng không kịp chuẩn bị ở dưới một kích này bị đồng thời đánh bay tiên huyết sái trời cao đoàn người cấm không tiếng động hồ gia ngô cường tất cả đều bị cái này cường h ã n nhất chiêu trọng thương trên mặt đất ngả xuống đất không d ậ y nổi con kiến hôi chính là con kiến hôi vĩnh viễn cũng không thành tài được t r ì n h huy đi chậm dại đến trên người ma y l ỉ a vi l o ạ n sắc mặt cũng tái nhận đi một tí hiển nhiên tiêu hao không nhỏ thế nhưng một kiếm bại năm người khiến cho hắn khí thế cường đại càng lộ vẻ huy thịnh hai mắt bà qua hồ gia người đồng thời cúi đầu không dám cùng chi nhìn thẳng đây là chuyện gì xảy ra hồ phong vẹ mặt không giải thích được là vân quan h o á ảnh hồ tuyên giải thích ta ở thất kiếm núi sư phó đề cập tới chiêu này sắc trời vân ảnh bước bí mật chiêu thức một trong lợi dụng chân khí cường đại ở ngắn trong thời gian hình thành một cái cùng bản thể độc nhất vô nhị hoán ảnh bản thể nhân cơ hội di hình hoán vị bay vọt hiểm cảnh chiêu này cực kỳ hao tổn chân khí thế nhưng nguy cơ chi tế thường thường có thể tránh được một kiếp ghê thởm thất bại trong c ă n t ứ c hồ phong tức g i ậ n đến nắm tay đập điện tiềm l o n g mắt cũng không phải văn năng không ở ghi chép trong chiêu chiêu thức hắn cũng không thể sớm dự phán cái này mới tạo thành rồi mới vừa thất bại chính huy ánh mắt đảo qua toàn trường không người dám cùng mắt đối mắt cuối cùng hắn lần thứ hai đưa ánh mắt dừng lại ở hồ phong trên người nghĩ kỹ làm sao chưa chết. hắn vẻ mặt rêu rêu nói hồ phong thân thể đỡ lên đứng lên căm tức chính huy không hề sợ hãi muốn muốn giết ta thì phóng ngựa tới đi được có đảm sắc ta sẽ thanh toàn ngươi hắn kiếm quan g loại lên kiếm khí như tật phong quét tới thợ chúng hồ phong hai gò má thấy đau hồ phong thân đau vẻ tròn không ngừng vận chuyển thái cực tá lực phương pháp mạnh sinh sinh thừa nhận rồi một đạo kiếm khí công kích hắn thân một dạng lui nhanh khoe miệng chắn máu vẫn như c ũ mặt không đổi sắc đại trượng phu sợ gì vừa chết như thế vẫn chưa đủ chính huy chân mày cao lại kiếm chiêu tái khởi từng đạo kiếm khí tiện tay rơi ra kiếm khí như nước sông thao thao liên miên bất tuyệt hồ phong nhất đao đao không ngừng ngăn cản thái cực tá lực phương pháp phối hợp liễm tinh hóa nguyên pháp tầng tầng suy yếu t r ì n h huy k i ế m khí dù vậy còn vẫn là không ngừng lùi lại trên người không ngừng chăn máu dĩ nhiên ngăn trở r ồ i nhiều như vậy đạo k i ế m khí hồ minh hà cả kinh mục t r ư ờ n g khẩu nốc bất quá khi hắn chứng kiến hồ phong trên người liên tục bắn t ó é máu tươi thời điểm cũng không nhịn được nữa rồi hồ phong ta tới giúp ngươi đồng thời xuất thủ còn có hồ nham cùng hồ tuyền mang theo đối với bạch vân tiên k ê u sự phẫn nộ cùng không được cái này ba đã từng làm có hiểm khích thiếu niên lần đầu tiên đồng thời chống đỡ khởi cường để đến các ngươi ma bọn họ mục tiêu là ta hồ phong v ộ i vàng khuyên can đều bị đánh đến nhà rồi gọi như thế nào lui người thẳng ngãi này không biết xấu hổ ta còn muốn khuôn mặt đây hồ minh hà đến lúc này cũng không quên nói đùa như vậy trả lời đều là huynh đệ tiến thối nhất thể hồ tuyên đột nhiên mở miệng nói hồ phong sửng sốt một chút lần thứ hai hết ý nhìn hắn một cái quá rồi lần này ta sẽ không thiếu ngươi cái gì rồi hồ tuyên lại bù vào một cái câu được ngươi lần này giúp ta coi như hoàn lại rồi cái điều kiện kia ba người lại không nhiều lời chuyên tâm ngăn cản khởi kiếm khi đến đã như vậy liền cho các ngươi thể nghiệm một chút thực lực tranh lệch đối mặt cường g i ả tuyệt vọng t r ì n h huy chân khí nhắc lại kiếm khí như tinh hà đảo quyền nội hải chạy trồn một dạng t ầ n g tầng lớp lớp nhiều không thể tưởng tượng bạch vân tông đệ tử chứng kiến màn này đều mặt lộ vẻ kích động đây mới là trình sư huynh thực lực đại hải vô lượng thâm bất khả chắc trình sư huynh có thể đứng hàng thứ nội môn đệ thất thực lực tự nhiên chân thật đáng tin ba một đạo kiếm khí lên tiếng trả lời mản á t hồ minh hà rút lui ba bước cánh tay phải tê dại chửi thêm một tiếng lợi hại như vậy kiếm khí hồ phong làm sao đỡ nhiều như vậy k h i p sợ không chỉ là hắn hồ tuyên tốt hơn h ắ n chút tiếp hạ một đạo kiếm khí chỉ lui một cái bước thế nhưng sắc mặt đồng dạng cũng khó n h ì n hồ nham liền càng kém cỏi rồi ngăn cản hạ một đạo kiếm khí ước chừng lui ra phía sau rồi năm bước song trưởng rõ ràng run dày kiếm khí như vân tầng tầng lớp lớp kiếm khí như mưa dậm dạ sóng biển vậy không ngừng phát bốn người bị kiếm khí anh không ngừng lùi lại không đến thập hơi thở bốn người trước sau phun huyết nôn hồng sắc mặt tái nhợt một mảnh trên người như là bị vô số đao phong xẻ qua quần áo bị cắt nhỏ nhiều chỗ lưu lại đạo đạo huyết ngân nên kết thúc rồi hậu thất kiếm đệ nhị thức một kiếm liệt địa lao nhanh chân khí hóa thành d ã man cự ngư vội vàng xuống đến bị kiếm khi đánh cho không ngừng lùi lại bốn người căn bản không thời gian đi tranh thoát không hồ phong mặt lộ vẻ tuyệt vọng ba người kia cũng là đồng dạng c ư ơ n g đại như vậy chiêu chiêu thức có thể nhất chiêu bị thương nặng khai nguyên hậu kỳ bọn họ có thể ngăn cản sao có thể sống thêm một lần hắn đã là kiếm rồi hắn có thể chết thế nhưng hắn không muốn sai những minh đệ này nguyên nhân hắn mà chết mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng bầu trời đột nhiên tối s ầ m lại một đạo đầy đủ hơn một trượng dáng dấp cự bàn tay ảnh mang theo nồng đậm uy áp bay vụt mà đến ẩm chạy trộn nổ đi man như ảnh vỡ vụn thành t ừ n g m ả n h chân khí hóa thành cồn phong thổi hướng về sau phương từ đầu đến cuối trường ảnh đều sợi đã lui cũng không hư hại chút nào đỡ t r ì n h huy một kiếm kia tựa như đổi đi một con rồi dễ dàng như vậy đơn giản không thể lại đơn giản rồi trường ấn bằng sẫm tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ dị văn lộ ở phía trên không ngừng lưu c h u y ể n thần dị phi thường là ai trình huy sắc mặt đại biến tiểu bối trở về ngươi bạch vân tông đi hồ ra không phải mặc cho ngươi quấy dối địa phương thanh em dàn mua từ trong trường ấn chuyên g a thanh em trầm thấp lại khí thế bằng bạc như anh lôi trận trận dao động khiến người sợ hãi một ngụm khí ly máu tươi lập tức phun ra chính huy sắc mặt kịch biến không dám tiếp tục nhiều lời đi hắn vung tay lên bạch vân tông đệ tử mang hôn mê vương thu liền muốn rời khỏi chậm đã từ tính thanh âm từ xa phương truyền tới một thân áo vải trung niên nam một dạng đi chậm dài đến nho bảo khăn sắc mặt tái nhuận đi khởi đường tới cước bộ phù phiếm tựa hồ thủy thợ sẽ rồi ngã xuống người là ai nhìn người nọ đến t r ì n h huy cũng không có chút nào thả lỏng hắn từ bốn phía hồ ra con em trên người chứng kiến rồi vẻ kính sợ liền không dám khinh thị người đến đến rồi tại hạ chủ nhà họ hồ h ồ nguyên thủy có gì chỉ giáo trình công tử ân oán nguồn nước và dòng sông không ai nói rõ được nhưng sự tình nguyên nhân hồ phong dựng lên liền nên do hắn phụ trách ta hổ ra đã quyết định đem hồ phong trục xuất khỏi gia môn sau ba ngày hồ phong không còn là ta hổ ra người đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đều cùng hồ ra không quan hệ rồi như thế nào chính huy kinh ngạc nhìn hắn một cái không nghĩ tới người này đúng là cái mềm thị một dạo nhanh như vậy liền chịu vua được từ đó về sau ta tuyệt không biết tìm hồ ra nửa chút phiền thoái nói xong hắn vung tay lên mang theo bạch vân tông người ly khai rồi hồ ra mọi người lúc này mới thở dài một hơi gia chủ việc này không thích hợp a vài tên hồ ra đệ tử cấp bách vội vàng k h u y ê nhủ bọn họ thâm thụ hồ phong ân huệ tự nhiên không muốn hắn bị trục xuất hồ ra hồ nguyên thủy không có trả lời ánh mắt quét ngang một vòng cuối cùng dừng lại ở hồ phong trên người trong miệng hỏi hồ phong ngươi vừa ý phục hồ phong nét mặt hồ sáp hắn rất muốn noi không phục hắn rất muốn mắng hồ nguyên thủy nhát như chuột thế nhưng hắn chứng kiến chi phối bị thương nặng hồ Nham. hồ minh hà cùng với hồ tuyên hắn lại nói không nên lời chút nào phản đối nếu như không phải hắn những người này chỉ sợ cũng sẽ không ham sâu hiểm cảnh nếu như không có thần bí cao thủ xuất thủ chỉ sợ hắn môn hôm nay đều phải chết đi ta cam tâm bị phạt hắn trùng điệp gật đầu không giải thích nữa mảy may phong ca không nên a phong ca chúng ta đều không trách người a mọi người đồng thời khuyên nhủ đáng tiếc hồ phong trực tiếp nhắm lại rồi con mắt không đáp lại hồ phong đi lên ta có lời cùng ngươi nói chỉ chân khí trong bàn tay lần thứ hai đột truyền đến rồi thanh em giàn mua lập tức bàn tay rủ xuống mở ra trên mặt đất hồ phong trận mở con mắt tò mò quan sát một chút sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bước lên vừa lên đi hồ phong cũng cảm giác dưới chân như là thải rồi hải miên giống nhau vô cùng mềm mại chân khí kêu bàn tay chập lại đem hắn nắm chặt ở bên trong lập tức trùng thiên dựng lên bay ra ngoài giữa sân đệ tử tất cả đều trừng đại rồi con mắt bất khả tư nghị nhìn một màn này thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại bà nội ta làm sao không biết hồ gia còn có cao t h ủ lợi hại như vậy a hồ minh hà nhịn không được văng tục rước lấy chu vi một mảnh khinh bỉ c h ư n bốn mươi hồ gia bị tân、chân、khí cự trưởng chở hồ phong một đường bay cao. trong chấp mắt liền xuyên qua tảng lớn đỉnh đài lầu cát đi tới rồi góc tây nam thông minh một t o a hai t ầ n g tiểu lâu đang cô độc cây đứng ở nơi đó quả nhiên là nơi đây ở hồ ra có thể sai hồ phong nhìn không thấu sâu cạn chỉ có một vị nơi đây chính là hồ phong đến qua một lần tàng thư lâu lúc này một thân áo đen l á o giả còn đang trên ghế tre nằm thừa lương trường ấn rơi xuống đất thật khí tiêu tan hết sạch lại không nửa điểm tung tích t h â n kỳ như vậy thủ đoạn sai hồ phong nhìn t ấ c tắc kêu kỳ lạ trong lòng không khỏi có, chút hối hận. Trước đây không có tuyển chọn học tập trường lão tuyệt kỹ gặp qua trường lão hồ phong cung kính kêu lên hãy ghi lão giả trợn m ở con mắt m ở miệng nói ra bọn họ gọi túc lão ngươi cũng xưng hô i như vậy đi dạ đa tạ túc l ã o ân cứu mạng túc l ã o phong tư tuyệt đại tiểu tử đối với ngài kính ngưỡng thật là có như nước sông c u ầ n c u ộ n liên miên bất tuyệt nếu như hoàng hà t r ả lan một phát mà không thể vắn hồi hồ phong lần thứ hai túi người hành lễ trải qua lần trước sự kiện hồ phong biết do cái này l ã o bất tử tuy là nhìn như không dính khói b ụ i trần gian thế nhưng một trận định bợ đối với hắn vẫn rất có lợi hắn linh quang lóe lên liền đem tiếp trước lời kịch kinh điện vận thốt lên dùng ra quả nhiên không ra hồ phong sở liệu lão giả sau khi nghe ni ho nhẹ hai tiếng giả vờ nghiêm chỉnh khôi phục rồi bộ dáng nghiêm túc thiếu dùng bài này n g ư ơ i thương tích quá nặng theo ta vào đi thôi ta đã vì n g ư ơ i chuẩn bị tốt thuốc t r ị thương tạ ơn túc lão hồ phong vui vẻ sắc mặt kích động theo sát lão giả đi vào rồi tàng thư lâu tàng thư lâu trong lòng đất một gian tĩnh mật thạch thất bên trong hồ phong cả người ngâm nước ở một tòa trong thùng gỗ to toàn thân kịch liệt bốc hơi hắn hai mắt nhắm n g h i ề n sắc mặt chiều hồng một mảnh tế tế mồ hôi hột không ngừng từ trên mặt của hắn chạy xuống khi hắn trên người hơn mười đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm dần dần trở thành ngạn cho đến biến mất tương một cổ hồ ù、so、phong nắm g không g n chặt nắm tay nhắm mắt cảm ứng một cái hạng sợ rằng có một năm trăm linh cân khí lượt đi chúc mừng ký chủ tiến nhập thối thể tự trọng hồ phong luân phiên đại chiến sớm đã đánh phá cực giới hạn khi hắn còn tại vương cửa phủ thời điểm cũng đã cảm giác mình đột phá rồi chỉ là thương thế trầm trọng không còn cách nào biết mình cụ thể trạng thái hôm nay phải túc lao trợ giúp thân thể phục hồi như cũ không nói nhục thân càng là lại tăng lên một tầng ổn định ở thối thể cựu trọng trung kỳ võ giả từng cảnh giới thông thường chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ ba cái giai đoạn thế nhưng mọi việc không có tuyệt đối có vài người truy cầu lực lượng cực hạn sẽ đem từng cái giai đoạn luyện tới đ ỉ n h phong không sai túc lao chẳng biết lúc nào ngậm thuốc lá đấu đã đi tới không sai biệt lắm có một nghìn tám trăm cân lực đạo rồi cái gì hồ phong lấy làm kinh hãi không nghĩ tới so với hắn suy đoán còn mạnh hơn một ít ừ không sai thể chất của ngươi không sai mặc dù cho tới bây giờ còn không có đạt đến đến cực hạn ta nghĩ khi tiến vào khai nguyên cảnh trước khi ngươi nên vẫn có thể đạt được hai nghìn cân l ự c đạo đà tạ túc l a o túc lao đối với hắn như vậy đại ân hồ phong chỉ phải không ngừng cảm tạ không cần cảm tạ lão phu có người dùng tiền chữa cho ngươi tổn thương phải cảm ơn hắn đi túc lao tạ a tạ a hai cái cái tàu nói rằng h ả là ai theo kịp ngươi cũng biết rồi túc lao dẫn hồ phong đi qua một đường xuyên cửa lượn quanh đ ư ờ hầm ở nơi này chật hẹp trong đường đá quẹo cháy quẹo phải đi tới một chỗ trống dông thạch thất lúc này mới dừng lại chứng kiến trên vách tường đoá hoa kia rồi chưa túc lao chỉ vào trên vách tường một bức liên hoa điều khắc hỏi chứng kiến rồi làm sao rồi hả hồ phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tay ngươi trưởng đệ lên nắm điêu k h ắ c đi phía trái toàn một vòng hồ phong tỏ mỏ đi ra phía trước nghe theo một đạo cửa đá chậm rãi quay lại lộ ra một cái cái không ngừng đi xuống thềm đá thềm đá cũng không biết có bao nhiêu tầng liếc mắt không nhìn thấy đáy túc lao phương diện này là người đi vào cũng biết rồi bao nhiêu người đều nóng trông có thể đi vào đây được ta biết rồi hồ phong trong lòng hơi động ẩn ẩn có chút mong đợi l ã o giả này quả thực chưa từng đã lừa gạt hắn lần trước hắn chính là dựa vào đối phương mịt mờ nhắc nhở tìm được một cái thiên thượng cổ công pháp mặc dù bây giờ nhìn không thấy tác dụng nhưng là lúc sau sưu tập một ít cổ tịch phá dịch ra tu luyện c h i pháp nhất định không sẽ khiến người ta thất vọng chí ít cũng so với hồ ra những thứ này điện tịch tốt không có ảnh không đúng vậy sẽ không giấu bí ẩn như vậy rồi hồ phong ôm tâm tình kích động chậm rãi đi xuống thềm đá thềm đá rất tối vậy không có đèn chiếu sáng hồ phong đi rồi hơn mười bước liền hai mắt tối xầm lại thấy không rõ lắm rồi hồ phong ngưng thần nhìn kỹ đột cảm giác mi tâm ngứa một trận điện giật vậy cảm giật sau đó hắn rõ ràng ràng thấy rõ ràng rồi đường mặc dù so sánh lại ban ngày ánh mắt thiếu chút nữa thế nhưng đã hoàn toàn không ngại rồi hồ phong biết đây cũng là hiểm long mắt hiệu quả rồi vẫn đi xuống đi rồi mấy trăm bước đường lúc này mới trở nên bình lên trên mặt đất đá phiến có chút tầm ướp nói vậy lúc này rời phía trên mặt đất đã rất xa rồi hồ ra tại sao có thể có như thế cái nghĩ thầm đây là dự bị bảo mệnh c h ỗ sao đi lên trước nữa vẫn là không nhìn thấy bờ hầm đá hồ phong bén n h y chứng kiến một ít chỗ đặc thù hầm đá hai bên đều có thật nhiều cửa đá mà mỗi một tòa cửa đá góc trên bên phải đều có một khối hình vông chỗ long xuống mặt trên có khắc chín đồ án vật gì vậy hồ phong tò mò gần kề rồi tự quan sát kỹ nhất thời hắn t r ừ n g đại rồi con mắt vẻ mặt bất khả t ư nghị chỉ thấy cửa đá chỗ lom xuống có khắc chín đồ án trên đồ án mặt khác rõ ràng là một chín cái này chín chữ số ả d ậ p cái thế giới này văn tự tự nhiên cùng địa cầu là bất đồng cũng chưa bao giờ gặp người dùng qua cái này những thứ này phù hiệu đến hết thế nhưng hồ ra mật đạo dĩ nhiên xuất hiện rồi thứ này cái này là vì sao đây hồ phong nhìn một chút phía trên sắp hàng đây là không có quy luật trạng thái nhưng nhìn đến cái này đồ án trong n á y mắt hắn liền nghĩ đến rồi kiếp trước cựu cung cách cựu cung cách nguyên vua hà thư l à đồ là hoa hạ văn hóa khởi nguyên một t r ò n g tương truyền phục hy lấy nhựa diễn b á c q u á i văn vương lấy nhựa t o à n thiên cơ phía trên này chính là trực tiếp khác còn lại đa phiến rõ ràng cũng có thể di động hồ phong rất nhanh đoán được đây là muốn đem vừa đến cựu tổng cộng chín chữ số lấy dù sao tả hữu tướng thêm bằng mười làm phương pháp sắp hàng hắn tim đập dội lên thật không biết nơi đây xuất hiện cựu cung cách thí vị như thế nào thế nhưng không thể nghi ngờ câu dẫn ra rồi hắn hưng thú nồng hậu do dự một chút hắn rốt cục vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ bàn tay đặt tại trên tấm đá hai tay không chút nghĩ s ở có viết số tổ hợp đã sắp hàng hoàn tất hắn một trưởng vô hướng bên cạnh một cái nút ầm ầm cửa đá lên tiếng trả lời mở ra rồi chương bốn mươi mốt thương c u n g thủ hồ phong chậm rãi đi vào t r u n g quanh quan sát một chút phát hiện nơi đây t r u n g quanh trống rỗng cũng không có vật gì tốt một cái giường đá tấm ve đầy đá góc nhà còn có hai cái thạch quỹ cái gì khác chưa từng rồi còn đang n g h i hoặc đùng đùng tiếng vỗ tay bỗng nhiên từ phía sau văng lên không hổ là ta nhìn chúng tuyệt thế thiên tài quả nhiên lợi hại hồ phong thất kinh vội vàng xoay người lại m ộ tích tích, trong đ hệ thống đ tiếng máy lần thứ hai t h u y ể n đến hồ phong không khỏi nổi lên nghi ngờ hầu nguyên thủy thực lực hắn lần trước nhìn rõ ràng bất quá là khai nguyên cựu trọng thực lực mà người này trên người lại nhìn không ra mảy may tựa hồ lợi hại hơn người nếu như vậy nói ta cũng không phản đối hắn tà ta cười s á t mặt cổ q á i xin hỏi tiền bối tục danh hồ phong thận trọng hỏi hồ nguyên sử ngươi ngươi không phải nói tên của ta là lịch sử lịch sử cũng bắt đầu thủy lá bất đồng hắn cắt đứt rồi hồ phong kinh ngạc đơn giản giải thích há nguyên lai、like、là như vậy a hồ phong cái này mới phản ứng được nghĩ không ra ngươi lần đầu tiên qua đây liền có thể phá giải gia tộc lưu lại ám hiệu thực sự là rất giỏi a hắn vẽ mặt cảm khái nói rằng may mắn may mắn mà thôi hồ phong không hề không đề cập tới có thể phá giải mật mã nguyên nhân không nói những thứ này rồi ngươi đi theo ta đi hồ phong mang theo vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chậm d ã i đi theo có hắn phía trước dẫn đường đi thông thuận rất nhiều tuy là vẫn như c ũ là thất quải bắt quải nhưng nói rốt cuộc không cần lo lắng đi nhầm lộ rồi hai người vừa đi vừa nói nổi hồ phong lúc này cũng từ trong miệng hắn hỏi ra hơi có chút tình huống nơi này quả nhiên như hắn suy nghĩ nơi này là hồ gia an bài tốt chỗ tránh nạn bên trong từng gian thạch thất đều là dự bị chỗ ở đến rồi chưa phát giác ra gian bọn họ đã đến rồi mục đích hồ phong tập trung nhìn vào nơi này là một cái rộng lớn trong lòng đất sân rộng một tọa pho tượng to lớn đứng vững trong đó pho tượng là một cái trẻ tuổi đ a u khách tóc dối tung hắn tay phải chống lạnh tay trái đem đại đao khiêng trên v a i một thân mặc giáp uy vũ bất phảm pho tượng khỏe miệng cờ cờ bên trên g i ư ờ n g lộ ra một tà tà mỉm cười người kia là ai chẳng lẽ là tổ tiên hồ nhất đ a u sao hồ phong không rõ pho tượng lai lịch không giải thích được hỏi không hắn không phải hồ nhất đ a u hắn là hồ gia chân chính tổ tiên xa niên đại quá xa xưa c ử u v i ệ n đến chúng ta đều quên rồi tên của hắn hồ nguyên sử từ từ nói rằng lẽ nào hồ, nhất đau không phải hồ gia tổ tiên hồ nhất đao tổ tiên chỉ là năm trăm năm trước bị khu trục hồ gia chi hệ mà thôi Cái gì? hồ phong thất kinh nghĩ không ra cái này hồ ra nhìn như cường đại cũng chỉ là bị người xem thường đổi ra gia tộc tồn tại tiền bối kêu ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì tích một giọt máu đến pho thượng thượng ngươi tự nhiên biết vì sao rồi ta đi trước rồi nhĩ hảo rồi sẽ ngoài cửa tìm ta nói xong hồ nguyên sử xoay người liền rời đi rồi hồ phong trầm xuống tâm tư thận trọng suy nghĩ chỉ chốc lát nếu đều là người nhà họ hồ hơn nữa đối phương cũng cứu chữa qua bản thân hẳn không phải là ác ý quyết định tâm tư hắn cũng không do dự nữa nhất đao xẹt qua cánh tay tiên huyết nhất thời chiếu và pho t ư ợ n g t ư ợ n g đột nhiên Hồng quang đây ạ i dọi phóng, sáng càng càng r ồ là n một, một n n càng càng chỗ tinh không n g một chỗ hư nghị tinh không cảnh tượng mặc dù kiếp trước sớm ở tư liệu khác thượng xem lướt qua quá những cảnh tượng này khi nó thật sự đặt hồ phong trước mặt của lúc hắn mới thật đang cảm giác đến chấn động rộng lớn mạnh mẽ tinh không k ỳ cảnh ngôn ngữ khó có thể hình dung mỹ lệ cảnh tượng từng viên một tinh thần dựa theo riêng mình quỹ tích không ngừng vận chuyển thành đoàn vẫn thạch đóng thổi qua hư không một đoàn một dạng thần bí phong bạo c u ộ n sạch tứ phương sinh thời khi lãm cảnh này hồ phong rung động trong lòng không nớt nếu có cơ hội có thể hoành độ hư không đó là cần gì phải chờ hào khí vụ vụ nhưng vào lúc này viễn tiên trên trợt thấy một chỉ bàn tay to lớn lồng lộng nhưng như kình thiên tri trụ m ê n ngông quần quận đã hoành độ hư không chân khí bàn tay càng bay càng xa thế nhưng quy mô cũng càng ngày càng đại sau một lát phản phất che đậy bầu trời bàn tay một cái một dạng bao trùm một cái cả khỏa t i n h cầu trên lòng bàn tay chân khí lưu chuyển kỳ dị văn lộ liên tục lưu động ngũ chỉ trên hơi dùng s ứ c nhất thời một tiếng vang trời nổ vô cùng to lớn tinh thần lại bị sinh sôi bắp vỡ hồ phong cảm giác trái tim đều nhanh nhảy đến nết hầu rồi uy lực như vậy uy thế như thế thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn một tay che trời thái độ lại tựa như ở thay trời chấp pháp cổ sinh động thông thương thiên thay mặt truyền thụ lấy thiên chi tên thế thiên hành đạo vị chi viết thiên mệnh thần thông hồng đại vô cùng thanh â m từ hư không chung quanh truyền đến tuyên truyền giác nộ dường như thần linh dích đạo phật đà truyền đạo lúc này tinh thần đã diệt che trời bàn tay đột nhiên quay đầu x o n g đến cấp tốc bay về phía rồi hồ phong thiên uy hạo đảng lấy khó có thể thăm dò tốc độ ở trong hư không lôi ra một cái cái thật dài chân khí đ ô i không hồ phong sợ đến cấp bách muôn né tránh đáng tiếc thân thể dường như đổ trì một dạng bốn phía vô hình hư không lực đưa hắn giam cầm một kia cũng không thể động đậy cự trưởng cực nhanh c h ư ớ c mắt rồi biến mất một đạo cự đại lưu quan thoáng qua đánh vào hồ phong thân thể a ta đã chết rồi sao hồ phong chậm rãi trợn mở rồi con mắt tích tích chúc mừng ký chủ thu được thần bí võ học một nghe được cái này thanh âm hồ phong lập tức xác định rồi tình trạng của mình ta không chết ha ha hắn một cái một dạng hưng phấn m à nhảy dựng lên giương mắt chung quanh nhìn lại pho tượng to lớn đứng vững giữa sân hiển nhiên nơi này còn là phía trước cái sơn động kia hắn b ộ i vàng tâm thần châm định lập tức ở trong đầu phát hiện rồi vài thứ một đạo chân khí tạo thành trường ấn ở trong đầu của hắn không ngừng lưu chuyển bàn tay quang mang bắn ra bốn phía trông rất đẹp mắt chẳng lẽ đây chính là thần bí võ học nhất chiêu có thể đánh vỡ ngôi sao trường ấn hồ phong nhiều lần quan sát càng ngày càng xác định đây chính là uy lực kia vô cùng tuyển học rồi đáng tiếc hắn bây giờ còn không thể tu luyện chân khí nếu không hiện tại sẽ nếm thử thử xem đây rốt cuộc là cái gì võ học hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến rồi cứu hắn vị kia h ắ c y gì ở túc lao dùng không phải là đạo này trường ấn sao bất quá rất rõ ràng túc lao thực lực tuyệt đối không có đạt được cái loại này có thể đánh vỡ ngôi sao tình trạng r a chiêu giả là ai đây chỉ là một đạo ý niệm ảo giác hay là thật có kỳ nhân có thể làm được trình độ như vậy nếu quả như thật là nói vậy không khỏi cũng quá kinh khủng rồi bộ này thần bí võ học như là đã bị hắn thu được hắn lập tức cũng không dừng lại nữa xoay người đi ra ngoài Còn có v hầu nguyên h sử, hồ sử, sử không còn gì i để á nói hắn đứng vậy kiên trì giải thích ngươi nhất định hiếu kỵ pho tượng kia là dùng tới làm gì đi đó là ta hồ ra tổ tiên sa lưu lại truyền thừa thạch điều bên ngoài t r u n g ẩ n hàm một cái sợi tổ tiên xa ý niệm chớ xem thường cái này một t i ê u ý niệm nó có thể căn cứ nhân vũ ký tu vi cảnh giới tiềm lực cao thấp chờ chờ tổng hợp lại bình phán sau đó đến bày ra h uy lực của chiêu thức há nguyên lai、like、là như vậy hồ phong bừng tỉnh đại ngộ vũ ký của mình cảnh giới khẳng định không kém thế nhưng cũng không dám nói thật lợi hại dù sao trên thế giới này so với hắn người lợi hại nhiều rồi đi rồi bất quá tiềm lực của hắn thực sự không phản đối bản thân ẩ n chứa nhiều loại vũ ký huyền bí nhưng lại có điểm lòng mắt cái này n ị c h t i ê n bảo vật tiềm lực tự nhiên vô khả hà lượng ta lần đầu tiên chứng kiến trường ấn thời điểm hồ phong lấy ớ làm kinh hãi túc lao hiện tại đều lợi hại như vậy rồi trước đây lại bị chuyển thừa thạch điêu nhóm không đáng một đồng có thể thấy được thạch điêu nhan quan có bao nhiêu cao hồ phong kích động trong lòng bản thân nếu bị thạch điêu đánh giá cao như vậy xem ra sau này chiêu này trong tay hắn nhất định sẽ trở nên rất lợi hại chớ nhục trí người tiềm lực không thấp luyện thật giỏi xuống phía dưới sau đó định sẽ trở thành nhất phương cao thủ hắn vô vô hồ phong đầu vai đạo hồ phong gật đầu biểu thị đồng ý đột nhiên hỏi đối với rồi còn không biết chiêu này tên gọi là gì vậy thiên nhân trưởng p hồ ú c h phong kém chút một hơi lao hết u y phun ra ngoài ngươi nói cái gì chiêu này gọi tiên nhân trưởng có phải hay không chưa nghe nói qua như thế đại khí tên h ồ nguyên sử vẻ mặt kiêu nào nói hồ phong không còn gì để nói lợi hại như vậy chiêu chiêu tức lại có như thế cái kỳ lạ tên thực sự là cầu huyết chiêu này là tổ tiên sa đ ị n h danh ý là tiên nhân bàn tay ngươi khẳng định không biết cái gì là tiên chứ cũng đúng đừng nói là ngươi rồi chính là trên đại lục còn lại đại thế lực cũng không biết tổ tiên sa đã từng nói thế gian có như thế một loại người giữ thiên địa l ồ n g thọ thiên địa sinh thì bên ngoài sinh thiên địa mục nát mà bên ngoài bất hủ đó chính là tiên tuyên cổ trường tồn muôn đời bất hủ n g u y ê n lai、like、cái này đại lục trước đây cũng không có tiên truyền thuyết thế nhưng hồ g i a tổ tiên sa rốt cuộc là người phương nào lại cũng biết đạo tiên là vừa k h p sao hồ phong trong lòng yên lặng nghĩ đến ai h ồ nguyên sử đột nhiên thở dài một hơi chiêu này tuy là cường đại thế nhưng đối với ngộ tính yêu cầu rất cao rồi hồ g i a người trăm năm hiếm có một người có thể luyện thành chiêu này hơn nữa mặc dù thành rồi thường thường tu luyện không đến chỗ cao thâm khó có thể phát huy chiêu này uy lực cường đại hảo rồi không nói những thứ này rồi nhanh đi về đi đi xem phụ thân của ngươi điểm tâm sáng thu dọn đồ đạc ly khai đi cái này hồ g i a ngươi là không ở nổi rồi túc lao thâm bất khả chắc n g à i cũng là như vậy chẳng lẽ còn sợ bạch vân tông sao bạch vân tông truyền thừa thi tái ngươi cho rằng là dễ đối p h ó như vậy sao ta và túc lao nếu như xảy ra chuyện cái này hồ g i a chẳng khác nào gì rồi chúng ta đổ không được hồ nguyên sử tức giận nói một câu hồ phong trầm m ặ t rồi mỗi gia tộc có thể sừng sững xuống tới tất nhiên đều nhất định có thủ đoạn hồ g i a dựa vào phải là túc lao cùng người này rồi cũng không biết những gia tộc khác dựa vào là cái gì thần bí bạch vân tông rốt cuộc lại là như thế nào cường đại đến bây giờ ta còn không biết ngài thân phận chân chính đây tiền bối ngài là gia chủ hình đại sao tiểu hai từ một dạng biết nhiều như vậy cần gì phải đi nhanh lên đừng quấy dày ta thanh tu hắn đẩy đẩy ồ nào đem hồ phong đánh ra rộng lớn giường gỗ trước hồ nguyên thủy vẫn như cũ nằm trên ghế tre không lo lắng quạt phiến một dạng trên giường gỗ một gã trên thân bốn nam một dạng nằm ở trên giường cả người quấn đ ầ y rồi băng b ả i nam một dạng sắc mặt trắng bệnh thân một dạng gầy gò không gì sánh được chính là hồ phong phụ thân hồ nguyên minh、Ê. hồ phong đẩy cửa ra đi đến liếc nhìn rồi một người trên giường ảnh đôi mắt dần dần nước tắt rồi hắn đi tới đầu giường tay trái nhẹ vỗ về hồ nguyên minh gò má của thật lâu không nói gì hắn thế nào rồi hả hồ phong quay đầu hỏi ngoại thương trên cơ bản đều tốt rồi thế nhưng hắn đ a n điện sớm đã bị phế rồi thể chất ngay cả thường nhân cũng không bằng lần này lại đã bị rất nhiều hành hạ sinh cơ không hơn nhiều chiếu hình dáng này một dạng nhìn tiếp tối đa cũng sống không quá m ộ ư ơ i năm rồi buổi nói chuyện hai người đều trầm m ặ t rồi có thể có giải cứu phương pháp có bất quá rất khó ngươi nói liệu mạng ta cũng phải hoàn thành trừ phi ngươi có thể làm ra n g u y ế t b ả n chuyển sinh đan viên thuốc này không chỉ có thể duyên n h i lý, c ò n có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt chữa trị thương thế bổ túc đan đ i ể n đều không nói chơi bất quá viên thuốc này luyện chế ít nhất phải tìm linh giai đan sư ta chỗ này cũng không có phối phương cần chính ngươi đi tìm hồ phong trầm m ặ t rồi linh giai đan sư đó là cần gì phải chờ thân phận cao quý sợ rằng bạch vân tông cũng chưa chắc có nhân vật như vậy đi vô luận như thế nào ta đều sẽ làm hết sức nếu như hắn tỉnh rồi nói cho hắn biết ta đi nha sai hắn không nên ràng buộc ta sẽ chiếu cố thật tốt hảo chính mình người yên tâm đi thôi ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn đa tạ gia chủ hồ phong chắp tay một cái cáo từ rồi mặc kệ đối phương đối với hắn có bao nhiêu hà khắc thế nhưng đứng tại gia chủ góc độ mà nói hồ nguyên t h ủ y cũng không có làm gì sai hồ phong không phải không nhìn được đại thể người tự nhiên sẽ không đi ghi hận hắn nhiều nhất là nhìn hắn có chút khó chịu mà thôi c h ơ i còn chưa sáng đ ì n h viện hoàn toàn yên tĩnh hồ phong đơn giản mang rồi một bao quần áo che giấu t h a i mắt người chậm d ã i đi về phía ngoài cửa cửa đại viện như t h á p sắt thân ảnh sớm đã đứng v ữ n g ta đi cùng ngươi hồ nham kiên định nói rằng hồ phong nắm chặt quả đấm một cái do dự bất định hắn không muốn lại liên lụy bất luận kẻ nào theo ta rất nguy hiểm ta chưa bao giờ sợ nguy hiểm gì cùng lắm rồi thiếu một điều lặn bệnh mà thôi này các ngươi đem ta quên rồi sao hồ minh hà chẳng biết lúc nào k h i ê n đại đao đã đi tới hồ ắ n mại bát b tự phong tự nhiên nói rằng hồ minh hà hình dáng này một dạng sai hắn không khỏi muốn xuống đất chỗ tránh nạn vị này hồ ra tổ tiên xa pho tượng ngoại trừ rồi rung mạng ở ngoài hai người tính cách thần thái đơn giản là một cái khuôn nút đi ra như cái gì giống thừa dịp trời còn chưa sáng đi nhanh lên đi ngươi nhất định phải đi theo ta đã sớm muốn chung quanh du l ị c rồi có các ngươi như vậy huynh đệ ta hổ phong cái này thế hệ một dạng lại cũng không tiết rồi ngươi chừng nào thì trở nên giống như một đàn bà giống như đa sầu đa cả m rồi đi nhanh lên đi được đột nhiên phía sau một trận dồn dập cước bộ chuyển đến con thỏ nhỏ thằng nhóc tử ngươi đứng lại đó cho ta một gã trung niên hán tử vội vã chạy tới a chà ta đến rồi hồ minh hà cả kinh muốn tránh đều mà rồi nhanh lên theo ta trở lại h ầ nguyên thanh quát ta đều như thế lại rồi liền không thể tự kiềm chế làm quyết định sao hồ minh hà lập tức phản bác ngươi mù đúc kết cái gì hồ phong lần này đi không phải ta người nhà họ hồ rồi ngươi cũng muốn giống như hắn sao ta và ngươi nuôi dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta sao ta chưa nói ta không trở lại a hồ minh hà ủ y khuất nói ngươi nhỏ như vậy thực lực đi không có chuẩn ngày nào đó sẽ chết rồi bên ngoài ngươi n g h ĩ sai lão tử tuyệt hậu sao hồ nguyên thanh vẽ mặt tức giật quát hồ phong đi tới trước vỗ vô, vô hồ minh hà vai trở về đi ta chính mình cũng không biết có thể sống bao lâu ngươi cùng đi quá nguy hiểm rồi hồ minh hà do dự bất định đột nhiên chứng kiến bên cạnh hồ nham xoay người nói ra ngươi xem lâu thúc đều nguyện ý thả hồ nham đi ra ngoài ngươi còn xem ta như thế chặt làm cái gì hắn là nghĩa một dạng n g ư ơ i là sao hồ nham run lên trong lòng không nói gì tuy là đồ lâu đối với hắn tốt thế nhưng hắn cuối cùng là cái ngoại nhân hắn hướng đồ lâu trảo từ biệt chi lúc mặc dù đồ lâu cũng khuyên hắn hồi lâu bất quá cuối cùng vẫn không có ngăn cản để lại mặc hắn ly khai rồi chương 4 ố n m ụ c tiêu đại lương sơn ra giá, giá. lương con tuấn mã tại giã ngoại chạy như điên một đường vội và đi chính là ly khai hổ ra hồ nham cùng hồ phong hồ phong cũng không biết ngay hắn ly khai hồ già không lâu sau một chỉ bồ câu đưa tin bay qua phía chân trời cuối cùng dừng lại ở thần luyện t r ì n h huy bên cạnh hồ phong đã ly khai hồ ra mục tiêu đại lương sơn phương hướng t r ì n h huy cao mày không biết tin tức thật giả hắn thu hồi tờ giấy gọi còn lại mọi người các ngươi cũng biết vu hàm l u n là ai vài tên bạch vân đệ t ử hai mặt nhìn nhau chỉ có trình văn mắt sáng rực lên đại ca ta biết cô gái này hắn là hồ gia thiếu chủ hồ tuyên vị hôn thê bất quá nghe nói hắn và hồ phong có khe mâu thuẫn không nhỏ há thì ra là thế xem ra tin tức không giả rồi thực sự là trời cũng giút ta buôn tẩu ở hoang dã mịt mở hồ phong cảm giác cả trái tim đều v ư ơ n g lòng xuống thiên địa mở mang phàm nhân khó có thể tất lãm sinh thời khi xem lần thế gian phần hoa thiên hạ thị n h cảnh đây là hắn phát ra từ nội tâm cảm khái hồ phong chúng ta thật muốn đến đại lương sơn sao bên cạnh hồ nham nhịn không được hỏi hồ phong gật đầu không sai ta sợ không được bao lâu chính huy khả năng liền sẽ xác nhận hành tùng của ta đại lương sơn mặc dù loạn lại là của ta cơ hội chỉ cần thâm nhập đại lương sơn ta sẽ không sợ hắn theo tới rồi tám trăm dặm đại lương sơn từ trước đến nay hỗn loạn bất h a m nơi đó là bạch vân tông cùng lãnh nguyệt sơn thế lực chỗ giao giới là một việc không ai quản lý giải đất đạo phỉ thành đàn cường đạo vô số tới nơi nào chính huy cũng muốn cố kỵ ba phần trên thực tế đại lương sơn rời kê thương thành cũng không xa kê thương thành bản là thuộc v ề bạch vân tông biên giới tri địa đông hành thiên lý liền đến rồi đại lương sơn kỳ thực từ phủ núi ở chỗ sâu trong vẫn đông hành cũng liền đến rồi đại lương sơn thế nhưng phủ trong núi bất lợi cho chạy đi bọn họ chỉ có thể ở hoang dã nhiều đi vào một đoạn đường đ ư ợ rồi kê thương thành bên ngoài tứ con tuấn mã một đường nhanh như điện chấp hướng đông chạy vội Cầm đây ầ u trình h liên thật quay ì n người người ba kia. Các c quá h ra là, là ra, ra là một chủng loại mã nhất ra yêu thú thực lực tương đương với khai nguyên cảnh vó giả chỉ có trình huy loại này tiến nhập rồi khai nguyên hậu kỳ nội môn tinh anh đệ tử mới sẽ bị ban tạo chính huy nhữ n h ư mày như vậy đi ta hiện tại đi các ngươi ở phía sau chậm rãi đổi u kịp đi được cũng chỉ có như vậy rồi chính huy một đường ghé qua một mạch khu phủ núi con đường này tương đối gần một ít h ã n nghệ cao nhân đạm đại tự nhiên không hái sợ phủ sơn cấp thấp y ê u thú hơn nữa đạp vân thú phi p h ạ m sức của đôi bàn chân rất nhanh thì bỏ qua rồi phía sau ba người đi đường gian đột nhiên một đạo kiếm khí lăng không bay tới chính huy lấy làm kinh hãi vội vàng vận khí ngăn cản người nào bụi mù rơi xuống đất nhưng thấy một gã bạch đ nữ tử chân thành đi tới tay cầm trường kiếm nét mặt dung nhan tề thế ngoại trừ rồi từ phi h ế n còn có ai là ngươi t ừ phi yến hiển nhiên t r ì n h huy cũng là nhận được của nàng chỉ là n g h ĩ không thông vì sao đối phương sẽ ở này chặn hắn lại người ta bản là đồng môn ngươi vì sao ngăn với ta vì sao ngươi khi dễ dồi người của ta còn không cho phép ta động thủ sao ta lúc nào khi dễ người của ngươi rồi hả ngươi đem lời nói rõ ràng ra t r ì n h huy vẻ mặt tức giận vô duyên vô cớ đã bị ngăn hắn tất nhiên không có sắc mặt tốt hồ phong là nam n h â n ta ngươi còn nói không có khi dễ người của ta làm sao có thể ngươi quả thực cố tình gây sự chính huy lắc đầu vẻ mặt không tin ta có phải hay không đâu đắc tội ngươi rồi hả ngươi có chuyện nói thẳng ta cản thời gian nếu ta thật sự có sai ngày khác sẽ đến nhà xin lỗi một cái bạch vân tông khai nguyên hậu kỳ tinh anh đệ tử cùng một cái thối thể cảnh giới phế vật thành rồi phu thê hắn là như thế nào đều không sẽ tin tưởng không cần nói xin lỗi rồi ta và hồ phong sớm có hô nước hắn là vị hôn phu ta việc này ngươi đi hỏi thăm một chút cũng biết rồi ta hả tất lừa ngươi thật không tự nhiên là thật được nghĩ không ra các ngươi còn có t ầ n g quan hệ này không nghĩ tới ngươi trướng mắt tiểu đệ của ta ngược lại cùng cái này trở phế nhân có rồi hô nước thực sự là bật cười bất quá ngươi nghĩ ngăn lại ta chỉ có thể làm ơ mộng háo huyền tránh ra trình huy gào thét lớn một kiếm quốc tới giống như thực chất kiếm mang trong nháy mắt b ắ n ra từ phi yến không nhanh không chậm trường kiếm ngay sau đó xuất thủ một đạo kiếm khí chặn lại hạ rồi trình huy kiếm mang ẩm chân khí va chạm b ộ c phát ra một mảnh ánh sáng sáng chói nghĩ không ra ngươi cũng là khai nguyên c ử u trọng cảnh giới rồi trình huy hơi kinh hãi lập tức trên thân kiếm chân khí lần thứ hai đề thằng một đạo cự đại kiếm mang trong nháy mắt bổ xuống hậu thổ thất kiếm đệ nhất t ứ c một kiếm khai sơn từ phi yến không thèm để ý chút nào chân khí đồng thời đề thằng một kiếm đánh trả thu nguyện say vân、kiếm. bạch vân vô cực tầng tầng l ớ p l ớ p kiếm ảnh rậm rạp bùn phía một kiếm khai sơn kiếm mang bị trộm đạo kiếm ảnh tầng tầng suy yếu cuối cùng tiêu tán hư vô cái gì ngươi cũng tiến nhập khai nguyên đệ tam cảnh rồi không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy chính huy lần thứ hai kinh dị rồi ta cũng không có ẩn dấu chỉ là lười cùng các ngươi tranh đoạt này d a n h tiếng mà thôi thử ngươi cho rằng như vậy là có thể bại ta sao ngây thơ chân khí của ngươi khó khăn lắm đạt được khai nguyên đệ tam cảnh tối đa khai thông rồi bảy mươi chân huyện so với ta còn kém một cái chân đây ai nói ta muốn bại ngươi rồi hả từ phi đến cười một tiếng ta thu n g u y ệ t say vân kiếm am hiểu nhất trưởng phòng thủ ta chỉ cần tha trụ ngươi đã đủ rồi ngươi ngươi được ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì phòng ở của ta hậu thổ thất kiếm chính huy bộ mặt tức giận lần thứ hai xuống tới hai người lần thứ hai chiến đấu làm một cái một dạng trước giường bệnh hầu nguyên thủy đứng ở đầu giường mặt hướng hầu nguyên minh ung dung vừa nói chuyện thế nào có phải hay không rất đau thân đau n h ấ t đau lòng hầu nguyên minh sớm đã mở hai mắt ra bất quá vẻ mặt mệnh mọi dạng một dạng như là vĩnh viễn cũng ngủ không đủ hắn đi rồi chưa đi rồi ta tự mình đuổi đi h ồ nguyên minh trầm mặt rồi thật lâu không nói gì hận ta sao h ồ nguyên thủy đột nhiên hỏi h ồ nguyên minh lắc đầu ngươi có thể cứu hắn một thời không thể thủ hắn một đời vậy ngươi hận chính ngươi sao h ồ nguyên thủy lại kỳ quái hỏi h ồ nguyên minh con mắt dần dần b ị kín rồi hơi nước ta vô năng a tuyết mới sẽ bị cướp đi ta vô năng mới sẽ bị bạch vân đệ từ ứ c hiếp liên lụy nhi một dạng cùng gia tộc ta vô năng mới sẽ nhắm lại con mắt giả bộ không biết yên lặng để cho mình nhi một dạng đi ra ngoài chạy trối chết trong miệng hắn nghẹn nào nói nước mắt chạy xuống không ngừng được nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm Ném rồi t hắn ê tử, mất r ồ h i m ộ không biết cũng không muốn đi hỏi tham thuộc về hắn tư tưởng chỉ cần biết rằng hắn là của hắn nhi một dạng đã lớn lên nhi một dạng cái này liền đủ rồi kỳ thực ta lừa gạt rồi hắn hầu nguyên thủy thản như nói n ngươi có thể chống đỡ ba năm đã là cực hẳn rồi không thể lại hơn nhiều hầu nguyên minh đồng tử co r i ụ c lại lần thứ hai t r ầ mặt m rồi nếu như ta có một cơ hội để cho ngươi lần thứ hai sống lại lần thứ hai lực lượng khôi phục ngươi nguyện ý không hầu nguyên minh cả kinh vội vàng trả lời ta nguyện ý thế gian không có không duyên c ớ rơi xuống bánh vì thế ngươi rất có thể sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ sống không bằng chết như vậy ngươi cũng nguyện ý không gian phòng lần thứ hai trở mặt xuống chương bốn mươi b ố giặc ư ớ p ngăn lại nói đại lương sơn kéo tám trăm dặm quần sơn tương liên ước chừng hơn một ngọn núi thủ lĩnh đại lương sơn không có quá cao ngọn núi thế nhưng núi non tuân tú hiểm trở phi thường từ xưa đến nay nơi này chính là tội người chỗ vui chơi trộm cắp thánh địa nơi này là bạch vân tông cùng lãnh n g u y ệ t sơn tương giao bên bờ giải đất đôi phương đô bông tha rồi đối với chỗ này còn h ạ t hết lần này tới lần khác có một chút đặc thù dược liệu khoáng thạch liền sinh ở chỗ này bất cứ lúc nào đều có người tiến vào núi này mạo hiểm tìm kiếm một đêm cự phú cơ hội hoặc là tìm kiếm đánh tạo thần binh lợi khí hy hi hữu đan dược tài liệu có rồi buôn bán dĩ nhiên là có rồi sát hại vô số tìm kiếm một đêm làm giàu mạo hiểm giả chính là đại lương sơn vô số giặc phải đến rồi hồ phong nhìn phía xa kéo không ngừng đỉnh núi nói rằng hai người tuấn mã cũng có thể ngày đi nhìn d ặ m thật là tốt mã đi rồi sắp một thiên cuối cùng cũng sắp đến rồi trời sắp tối rồi hồ nham nói rằng ừ chúng ta tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi đúng lúc này một trận tiếng v ó ngựa r ồ n dập từ sau phương chuyển đến hồ phong q u a y đầu nhìn lại thất kinh là h ắ n môn bạch vân tông người hồ phong thị lực vô cùng tốt liếc mắt thấy rõ rồi xa xa chạy tới thân ảnh đi nhanh lên một chút hồ phong nhanh lên thúc g i ụ nhanh lên vào núi hai người lần thứ hai dùng sức phát lưng ngựa tốc độ cao nhất chạy đoạn đường này đ ư i kịp đôi phương đô l i ề u mạng thượng rồi toàn lực h ẳ n không thể sai ngựa chen vào hai cái cánh bay ra ngoài sắc trời càng ngày càng mở đại lương sơn cũng đã gần ngay trước mắt rồi xa nhau đi vào núi hồ phong ra lệnh không là huynh đệ liền có nạn cùng chịu hồ nham cự tuyệt rồi ngung ố c hai người cùng một chỗ mục tiêu thái đại hơn nữa sắc trời sắp tối rồi chúng ta tách ra bọn họ không dễ dàng tìm được chúng ta hồ nham do dự một chút đáp lại nói được hai người rất nhanh tách đi ra giục ngựa vào núi sắc trời dần tối hơn nữa đi vào sân đạo ngựa tiến lên càng ngày càng chắc trở rồi hồ phong không do dự quả đoán hạ mã chui vào trong rừng di người đâu vừa rồi còn giống như ở bên cạnh lục x o á t không có động tĩnh nói rõ hắn liền giấu ở phụ cận khúc đắc cùng lưu phi nắm lên vũ khí trung q u a n h chém cành cây không ngừng bị đánh bay thấp lùn lùn cây cũng miễn không rồi t r n g thai nạn này siêu hồ phong vừa nhảy ra hoàn thủ chiến đao dơ lên thật cao hướng về phía đang đang siêu tầm lưu phi nhất đao đánh xuống cẩn thận khúc đắc một cái một dạng phát hiện rồi hồ phong tung tích có rồi nhắc nhở của hắn lưu phi vội vội vàng vàng ngăn cản đến hồ phong có chuẩn bị đánh lén hơn nữa trên cao nhìn xuống mang tới ưu thế một cái một dạng đem lưu phi phách ngã xuống đất đi tìm chết khúc đắt rất nhanh vào tới trường kiếm một cái một dạng ám sát đi qua lưu phi đã ngả xuống đất tình thế một mảnh tốt đáng tiếc hắn đã tới không kịp tiếp tục tiến công hồ phong vội vàng trên mặt đất lăn một vòng tránh khỏi thân một dạng thuận thế hướng sâu trong b ụ i cỏ khoan một cái nương bóng đêm biến mất tung tích ngươi không sao chứ khúc đắt hơn chức n â n g dậy rồi lưu phi hôn đ à n thực sự là g ê tởm sợ lao tử g i ậ mình l u phi vỗ ngực một cái vẻ mặt nghĩ mà sợ không được l u phi kêu lên ngươi như thế nào rồi hả Kiếm của trong a nước ồ i c Làm bụi cỏ hồ phong đao xiết chặt chặt hai người này đều là khai nguyên ngũ trọng vó giả chân khí hồn hậu rất nhiều chân khí bám vào vũ khí thượng rất khó một cái một dạng chặt đức vàng không vừa rồi một cái là có thể muốn rồi đánh mạng bọn họ hiện tại tình thế không rõ không biết trình huy có hay không theo tới trình văn lại ở phương nào không biết tình hình sai hồ phong không d á m mạo h i ể m vào hắn biết rõ một kích không được cấp tốc cẩn độ đạo lý lập tức rón rén c h ầ m rãi thối lui sau đó giạt ra nha một dạng hướng đại lương sơn ở chỗ sâu trong chạy tới đại lương sơn đêm vắng vẻ không tiếng động vài tiếng thu hống thỉnh thoảng chuyển đến cho cái này thần b í bóng đêm thêm rồi một chút t ứ c giận hồ phong nhất đao bổ ra một đoạn cây ăn quả cành cây nhìn trên nhánh cây trái cây rừng chân m ã y cao lại những thứ này trái cây rừng đều là thu thiên tài có thể thành t h ụ hôm nay chính trực giữa hè trái cây rừng đều ngây ngô không gì sánh được cắn xuống một cái vừa trưa x u t vừa khổ thật sự là kh hắn lúc tới đi vội vội vàng vàng cũng không có mang theo nhiều lắm thức ăn kỳ thực chủ yếu vẫn là hồ nham lượng cơm ăn quả lớn hai bữa liền ăn tươi rồi hắn m u ố n chuẩn bị rồi ba ngày thức ăn sai hắn không gian mang theo người bên trong ngoại trừ rồi vài món đồ dùng thường ngày bên ngoài không có gì thức ăn rồi được rồi vẫn là ăn đi khó hơn nữa ăn cũng so với không có cường a s a o m à y hồ phong nén giận nuốt xuống rồi cái này chua sót quả thực cuối cùng cũng ăn rồi nửa no hắn nhảy bò lên trên một cây đại thụ ở trạc trung nhắm lại rồi con mắt nghỉ ngơi cũng không biết hồ nham thế nào rồi hai gã bạch vân tông đệ tử ứng nên cùng trình bắn xa nhau rồi xem ra trình văn đuổi theo hồ nham rồi không được hồ nham tuyệt đối không phải của hắn đối thủ được rồi e rằng hồ nham đã trốn đi rồi đại lương sơn như thế đại nơi đó có dễ dàng như vậy tìm được người đối với rồi t r ì n h huy tại sao không có theo tới có lẽ là xem thực lực ta quá yếu đi hắn không có tới vừa lúc nếu như trình văn cũng không ở lần sau ta liền trực tiếp giết chết hai tên kia rồi tâm tư nhiều lắm hồ phong một lát đều ngủ không yên ngay cả chính hắn cũng không biết quá rồi bao lâu mới khép lại con mắt trong mông lung hồ phong đột nhiên nghe được có người thấp giọng tiếng bàn luận hắn trong nháy mắt trận mở rồi con mắt vội vàng chung quanh xem một cái quay vòng hôm nay viên nguyệt treo cao thứ chu cảnh vật đều ở trong mắt ai thực sự là xui ngươi nói cái này đại buổi tối tuần cái gì đêm à. một gã trung niên gầy một dạng dơ cây đuốc từ phụ cận đây đi qua h ỏ a quang chiếu dọi đến trên mặt của hắn rõ ràng lộ ra một cái cái lưỡng tấp dài vết xẹo hai bên trái phải hai người cũng bắt đầu phụ họa không biết ta dường như hàng năm lúc này mỗi ngày ban đêm đều phải tuần tra ban đêm thật không biết đại vương hắn nghĩ như thế nào một gã quả bí lùn phàn là nói ôi chao Các người có nghe nói không qua một tháng nữa sẽ cử hành ngũ phong luận võ rồi một tên sau cùng tiểu hải một dạng hỏi cái này người nào không biết ta ta đều xem rồi thật nhiều năm rồi lần này lại không biết lại có bao nhiêu người chết oan chết cổ rồi gây một dạng tiêu ngạo nói chỉ có như vậy mới đặc sắc ca không có tử vong ai nguyện ý xem a quả bí lùn hương phần nói phát thông ôi quả bí lùn một cái một dạng t r ợ t ngã xuống đất người nào thất đức như vậy ở nơi này như hột tiểu hải một dạng mắt sắc một cái một dạng chứng kiến rồi trượt chân quả bí lùn mấy viên hột nhìn không được phun mắng gây một dạng biến sắc quắt ngủ nốc g có người quả bí lùn một cái một dạng phản ứng kịp một cô lô bỏ dậy rút ra rồi bên hông liếu diệt bao gây một dạng cùng tiểu hải một dạng cũng đ ộ i vàng xuất ra rồi vũ khí của mình đề phòng bọn họ dùng theo thứ tự là một thanh trường kiếm cùng một thanh tiểu truy thủ không được muốn bị phát hiện rồi hồ phong đ ộ i vàng hướng cành cây phía sau nhích lại gần y đổ tránh thoát điều tra đáng tiếc dưới t ả n g cây mấy người cũng là nơi đây tay ra đời chung quanh xem một cái quay vòng lập tức quét về phía rồi hồ phong lập tức quét về phía rồi hồ phong lập tay một ngón tay ở người nào đại lương sơn mặc dù là đạo phỉ tụ tập trí địa thế nhưng phụ cận chân núi vẫn còn có chút nồng phu cùng thợ săn trong núi giặc cấp không sự tình sinh sản an quen rồi núi nạ cả nọ vị thỉnh thoảng cũng muốn lộng điểm nông h ậ ngũ cốc hoa màu nếm thử nông hộ từ trước đến nay bần cùng trên người không có nước luộc vẫn cướp bóc võ giả mà sống giặc c ư ớ p cũng lười đối với nông hộ đ ộ n thủ sở dĩ vẫn luôn bình an vô sự chỉ cần nói mình là chân núi nông hộ trên cơ bản giặc c ư ớ p sẽ không khó vì bọn họ húng chi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện có thể không động thủ hồ phong tự nhiên không muốn cùng những người này phát sinh không vui mới tới đại lương sơn đối với lần này gian tình huống hắn cũng không quá hiểu vạn nhất người này thuộc về một cổ cường đại tội phạm thế lực đánh giết hắn đi môn vậy hắn sẽ nửa bước khó đi rồi thợ săn người hù ai đó gây một dạng quất lên nhanh lên cho láo tử từ thực chiêu đến đại ca tiểu nhân nào dám lừa gần ngày ta thực sự là thợ săn a hồ phong vẻ mặt h ủ y khuất giả bộ h ư u mô hữu dạng thợ săn ngươi c u n g tiến đây chẳng lẽ ngươi lấy tay xé lợi hại như vậy a quả bí lùn nhịn không được trâm trọng nói cái này tiểu đích thói quen dùng xài đao tiểu ánh mắt của không được dùng c u n g tiến b ắ n không chuẩn hồ phong nhanh lên giải thích xài đao ở đâu ta xem một chút hồ phong bất đắc dĩ từ phía sau lưng lấy ra bản thân hoàn thủ đao lặng lẽ hóa thành xài đao sáng lên cho hắn m u n h ì n người cái này xài đao làm sao dài như vậy nhìn cũng có chút giống thảm đao gây một dạng vẻ mặt nghi vấn đao hình c h ữ nhật chém liền con mồi a nhỏ nghe nói nhất thốn trường nhất t h ố n cường chuyên môn tìm thợ rèn cho ta thêm gián dấp thật đúng là một thợ săn gây một dạng tạm thời bằng lòng t r ư ơ n g bốn mươi năm diệt phỉ chuyện này hồ phong vẽ mặt lúng túng hắn trên người giả bộ đều là cả khối nén bạc vẫn chưa mang theo bạc v ụ đây nếu là nộp ra khẳng định liền lộ tẩy rồi nhỏ lên núi vội vội vàng vàng trên người vẫn chưa mang theo ngân lượng không biết các vị đại ca là người nào đỉnh núi quay đầu ta tự mình cho ngài đưa lên được không hồ phong cái này vừa hỏi cực kỳ kỹ xạo vừa có t h đại t lương sơn g lọt vẫn, vẫn lưu truyền một cái như vậy thuyết pháp không cần võ đạo tranh phong ngàn người trại vạn người sơn giống như nhân gian trường sinh ý là sao tất ở võ đạo đà xanh đà tử ở tại ngàn người trại vạn người sơn trong không thua ở nhân gian trường sinh khoái hoạt trong này ngàn người trại vạn người sơn chính là đối với đại lương sơn đại thế lực b i ệ t sưng trong đó vạn người sơn đại biểu đại lương sơn đứng đầu thế lực mỗi một tòa vạn người sơn đều có giặc cấp hơn vạn không chút nào thấp hơn một cái tiểu tông phái thế lực ngàn người trại thì gần với vạn người đỉnh quy mô c h ỉ ít đều có mấy ngàn người dạng một dạng không có gì ngoài ngàn người trại cùng vạn người sơn còn lại thế lực ở đại lương sơn kỳ thực đều toán bất nhập lưu tiểu thế lực rồi bị hồ phong một cái một dạng hỏi có phải hay không vạn người sơn ba gã giặc cấp trên mặt cũng có chút xấu hổ khai khái, khái. gây một dạng ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói ra trong chúng ta ngón tay sơn mặc dù không là vạn người sơn nhưng là chúng ta long trào ngũ phong có thể so với bình thường ngàn người trại lợi hại hơn nhiều h ả như vậy à? hồ phong lúc này rốt cục i ê n lòng nếu không phải đại thế lực thủ hạ có đắc tội hay không cũng không quan hệ rồi nhỏ n g a y khác cho nữa các vị đại ca đưa qua cái này sẽ không q u ấ y dày mấy tuần sân rồi đứng lại gây một dạng hết lớn ngươi nói không có là không có hiện tại cầm không ra được mấy người chúng ta có thể liền trực tiếp s o á t người、rồi. ừ hồ phong rốt cục nhịn không được rồi n h ã thần dùng mình cho thể diện mà không cần vậy các ngươi đều đi chết đi sai đao trong nháy mắt biến ảo hoàn thủ chiến đao trong nháy mắt chém ra đột nhiên biến hóa hoàn toàn ngoài rồi ba gã giặc c ư ớ p sở liệu tiểu hải một dạng không t r á n h kịp trực tiếp bị nhất đao đánh bay rồi đầu người ba người này bất quá thối thể tám c ử u trọng thực lực hồ phong căn bản không đem hắn môn để vào mắt hai gã khác giặc c ư ớ p thất kinh quả bí lùn vội vàng cơ đao xông tới chết đi hồ phong đao nhất chuyển một cái một dạng đem quả bí lùn trong tay liếu diệp đao chém gậy một cái cánh tay cũng theo đó bị tất đoạn、Tích. bén nhọn trí cực tiếng cười đột nhiên chuyển đến hồ phong biến sắc l i ế p nhìn rồi trong miệng đang ở tiếng còi gậy một dạng h ắ n trăm triệu không nghĩ tới gậy một dạng phản ứng nhanh như vậy trực tiếp thổi lên rồi tín hiệu cầu viện không dừng cây xa xa chung tiếng cởi nhớ tới thời điểm hai gã đang đang s i ê u tầm bạch vân tông đệ tử đột nhiên ngầm đầu lên đi qua bên kia nhìn khúc đắt nói rằng viện vương cây trong rừng trình văn thật cao đứng thẳng t h â n kiếm n ấ n máu một đạo bóng người cao lớn thẳng ở dưới chân của hắn trên người vết thương chồng chất cả người không ngừng có gáp dám theo ta bạch vân tông đối n ị c h ta liền để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị trình văn sắc mặt dữ tợn mũi kiếm rụ dần dần đối với chuẩn rồi rồi hồ nham đan điển vị trí không không nên hồ nham thần sắc kinh hoàng tuy là hắn không có linh can thế nhưng hắn cũng không muốn mất đi đan điển mất đi rồi đan điển liền mất đi rồi người hy vọng sống sót cậu ta hả? cậu ta hả? ha ha ha ha t r i n h văn điên c u ồ n g c ư ờ i to trong bụi cây mấy con chim tức đều bị sợ phi nhi ra không người giết ta đi người có gan giết ta hồ nham điên cuồng gào thét lớn ha ha ha đừng nắm m ơ rồi ta không chỉ cần ngươi chết ngươi còn phải một chút tuyệt vọng mà chết phúc núi kiếm thâm nhập xuyên thẳng đan điển a hồ nham thê lương bi thảm vang vọng sân giã đột nhiên x u ố n g nhọn tiếng cười truyền tới trinh văn cả kinh sau đó trên mặt lộ ra rồi nụ cười ta đây liền qua bên kia nhìn tình huống ngươi ở nơi này chậm dãi kiếm kim đi chỉ mong không cần có dã lang ăn tơi ngươi để cho ngươi có thể chống được ta trở về ha ha ha ha giờ k h ắ c này ở rời hồ phong vài dặm bên ngoài địa phương năm tòa thấp lùn đỉnh núi song song mà đứng cực giống một cái chỉ thú trạo đây chính là hay là lòng trào ngũ phong lúc này trung gian cao nhất trên một đỉnh núi vươn ngủ gác đêm giặc cướp một cái một dạng giật mình tỉnh rất rồi ngẩng đầu nhìn về phía tiếng cười truyền ra phương hướng mấy tên khốn kiếp này sẽ không lại đụng tới ngạnh trang một dạng bị đánh đi một vị d â u ria xồm xoàm lẩm bẩm không có chuẩn đ â y lần trước cái này ba hồn hàng lại dám đánh cướp đi ngang qua một vị vạn người sơn tiểu đội trưởng bị đánh chính là cái tia t h ẳ n g a bên cạnh một cái người cao một dạng trung niên nhân cũng không nhịn được nói rằng ai lời tuy như vậy nhưng cũng phải đi xem xanh xanh chẳng dị ạ lần này người nào đi lần trước là ta lần này ngươi đi, đi được rồi được rồi ta lập tức đi tới không nội sai bọn họ ăn nhiều một chút vị đắng c ũ n g tốt dâu ria xồn x o ằ n vẻ mặt không tình nguyện đứng lên chậm rãi đi ra ngoài đại lương sân hạ một thân ma y c h ỉ n h huy cưới đạp vân thú khoan thai tới chậm tóc của hắn có chút tán loạn khoe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết hiển nhiên bị thương nhẹ ghê tởm từ phi yến dĩ nhiên ngăn trở ta lâu như vậy nếu không phải hồ g i a tên kia thần bí nhân làm tổn thương ta trước đây há lại sẽ để cho nàng làm lỡ ta lâu như vậy thời gian đánh bại rồi nàng ngay cả ta cũng chịu dồi chút vết thương nhẹ bất quá những thứ này cũng không quan hệ thu thập hồ phong bất quá một cái nhất tay hồ phong cả người một nghìn tám trăm cân lực đạo toàn bộ bạo phát ra gây một dạng ở cái này nhất đao hạ không hề sức chống cự bị cả người lẫn đao bị phách thành rồi hai nửa ngay cả kêu rên cơ hội cũng không có rồi hồ phong vẻ mặt phiên muộn không nghĩ tới sát cái này ba tên phế vật đều sẽ khiến cho khắp núi đều biết thế đạo này thực sự là không dễ dàng vẫn có tổ chức tốt sát một cái ta còn có thiên thiên vạn vạn cái ta hắn lắc đầu đ ú n g rồi tạm thời không phù hợp thực tế ý niệm trong đầu chuẩn bị tẫn nhanh rời đi nơi này trời mới biết đối phương viện binh bao lâu qua đây hồ phong ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu k h ô n đắt cùng lưu phi vẻ mặt phẫn nộ vào tới hồ phong bay đầu nhìn về phía bọn họ mặt coi thường l i ê n hai người các ngươi sao nếu như trình văn cũng ở nơi đây ba người các ngươi cùng lên ta còn sẽ có vài phần cố kỵ chỉ là các ngươi hai c á i nói vậy đi chết đi cho ta chiến đao tái khởi giáp phong vân thế k ẹ p p h í c h lip hai nhanh như điện chấp một dạng nhanh chém liên hoàn khúc đắt lưu phi cũng tương tự không cam lòng tỏ ra yếu kém á n h kiếm lóe lên liên tục một kiếm m o hơn một kiếm cứ như vậy sao các ngươi không khỏi cũng quá yếu rồi ẩm hồ phong nhất đao đánh bay rồi khúc đắt một nghìn tám trăm cân lực đạo mặc dù là khúc đắt dựa vào chân khí ở vũ khí thượng vẫn như cũ hơi không bằng tiểu tử c ắ người rỡ. Lưu phi một kiếm người a mang n chân g vào khí t r n g k ế m chết ra một ánh lửa, đều tiệt m khúc đắc tức giận ngất trời lần thứ hai chạy vội tới bạch vân hoành sơn kiếm thức cực nhanh huy vũ chân khí nhộn nạo rực rỡ lóa mắt hồ phong không lùi mà tiến tới đi nhanh đạm một cái hai chân rất nhanh chạy như bay trường hận đa o quyết trận mắt nghiến răng chém núi xanh đây là một bộ nội t r u n g thủ thắng đao pháp mang theo lôi đỉnh tức giận một lần hành động đánh tan kẻ thù bộ này đao pháp thuộc về dương đao môn trấn môn tứ t ì n h đao một trong cái gọi là tứ t ì n h đao chính là phối hợp hị nội hai ô bốn loại tâm tình sử dụng đao pháp hồ phong quanh năm thấm nhuần vũ kỹ tự nhiên hiểu được lợi dụng tâm tình ra chiêu ở dạng gì dưới tình huống lấy cái gì chiêu chiêu thức mới có thể phát huy bi lực lớn nhất đều là hắn đã từng nghiên cứu khóa đề sở dĩ tiền thế với cổ kiếm môn kỳ mới đánh với lúc cuối cùng mượn một cổ bất hối khí khái s ử suất một chút cũng không có hối trong đao nhất đao vô hối đao kiếm tương bính chạm vào liền phân ra giang giác trường kiếm g ã y nứt người dần dần nằm xuống